q một chương chín mươi bảy tôn tâm tinh trung châu trường sinh điện thiên hộ thiệu am tịnh là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón biêu hình đại hán t ứ phẩm vũ phu việc này phát sinh về sau hắn liền thường trú lỗ quận một mực đang chờ h ạ bình an ba người đến ha ha ha ha đường h u n h một đường vất vả thiệu am tịnh cởi mở cười nói m a u g mở bên trong ngồi hắn cùng đường long sơn cùng ở tại trường sinh điện thu vi tương đương trước k i a cũng đánh qua đối mặt từng có mấy phần giao tỉnh đợi cho ba người vào chỗ đường long sơn không để ý tới nghỉ n ơ i mở miệng hỏi thiệu h u n h không biết hồ sơ ở nơi nào có thể hay không lấy trước đến nhìn qua ai đường huynh đường xa mà đến không bằng nghỉ ngơi trước khoảng khắc thiệu am tịnh khách khí nói mạng người quan trọng vẫn là xem trước một chút hồ sơ nhìn có thể hay không phát hiện dấu vết để lại đường long sơn nghiêm mặt nói thiệu am tịnh kỳ thật so đường long sơn càng lo lắng dù sao cũng là tại hắn quản hạt khu vực bên trong xảy ra chuyện nếu là cái này yêu ma lại không bắt lấy chỉ sợ hắn tiên hộ vị trí an vị bất ổn nhưng là cấp trên đến tu sĩ cho dù là đồng cấp người phía dưới trời sinh liền thấp được gấp chẳng những rượu ngon thịt ngon chiêu đãi cuối cùng còn phải đến điểm nơi đó đặc sắc phục vụ hiệu đều hiểu cứ như vậy còn sợ cái kia một câu nói sai đ ắ c tội cấp trên tu sĩ đến lúc đó cấp trên người cái m ô n g v ũ trực tiếp đi người người phía dưới mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ lại phải cầu ra ra cáo n ã i n ã i mời về thấy đường long sơn thần sắc không giống giả mạo thiệu am tịnh phất tay ra hiệu liền có hai tên t r ư ở n g sinh điện giáo uý đem hồ sơ trở tới đường long sơn xem hết lại sẽ hồ sơ đưa cho hà bình an cùng giang nhất sơn để bọn hắn sau khi xem xong phát biểu hạ cái nhìn của mình a con số này tựa hồ không đúng hà bình an nhớ ký đường long sơn trước đó giới thiệu bất quá là mất tích hơn ba mươi người nhưng hồ sơ phía trên thế nhưng là có hơn một trăm người mất tích lại nhìn một chút đường long sơn cùng giang nhất sơn hai người cũng không đưa ra nghi vấn tựa hồ đã tập mãi thành thói quen hà bình an lập tức cảm thấy hiểu rõ phong kiến vương triều quan lại thường xuyên sẽ làm như vậy t ỷ như nơi nào đó phát sinh thiên thai nhân họa phía dưới quan lại hướng lên báo số lượng đều có rút lại chính là lo lắng phía trên trách p h ạ t xuống tới mình đảm đương không nổi p h o n g tới đại huyền cũng giống như vậy đại huyền từ lập quốc chi sơ liền đối với yêu ma làm loạn có khảo hạch nếu là thương vong quá nhiều liền sẽ truy cứu tương quan quan lại địa phương trách nhiệm tầng dưới chót quan lại vì mình trên đỉnh mũ â xa đồng dạng đều sẽ giấu báo rút lại chỉ cần đến đằng sau bản án phá tất cả đều vui vẻ phía trên cũng liền không để ý tới trách phạt nếu là bản án không có phá liền đem còn lại những người này gánh vác đến cái k h á c bản án bên trên đến ra minh đế thời kỳ lại chị lòng l ẹ o phía trên quan lại so sánh sự tình c à n g làm ở một con mắt nhắm một con mắt lại nhìn kỹ xuống dưới hà bình an phát hiện những này mất tích người có nam có nữ trẻ có già có mặt ngoài nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu liên quan hà bình an xem hết toàn bộ hồ sơ cũng không có cái gì phát hiện thế là lại lật trở về nhìn về phía thứ nhất người mất tích tin tức tôn tâm tinh lại gọi tôn bà tử hơn năm mươi tuổi một người sống một mình ngày thường làm chút thay đại hội nhân gia tuyển mua ái thiếp ca đồng vũ nữ hoạt động nàng là tại m ộ ư ơ i năm ngày trước mất tích ngày đó chỉ có một mình nàng mất tích mà nàng mất tích địa điểm là tại l ô quận thành nội đường long sơn thấy giang nhất sơn đã xem hết không đợi hà bình an xem hết liền bắt đầu đặt câu hỏi các ngươi có phát hiện gì giang nhất sơn lắc đầu biểu thị không có phát hiện đường long sơn nhẹ gật đầu nhìn về phía hà bình an hẳn thấy hà bình an tu vi thấp tuổi tác cũng liền ngoài ba mươi hẳn là nhìn không ra cái gì cho nên cũng không chờ lâu hà bình an trầm giọng nói chư vị đại nhân ta cho rằng yêu ma không phải ngẫu nhiên hại người mà là có chỗ mục tiêu thiệu am tịnh kinh ngạc nói không có khả năng chúng ta trước đó điều tra qua những người này ở giữa cũng không có cái gì mật thiết liên hệ yêu ma hẳn là ngẫu nhiên đả thương người đường long sơn ánh mắt lộ ra một tia dị dạng nói để hắn nói một chút thấy đường long sơn đồng ý thiệu am tịnh liền không nói thêm lời nhìn về phía hà bình an hà bình an thẳng tắp cài eo đến minh trang người trước hiện thánh thời điểm nhiều người như vậy muốn tìm được giữa bọn hắn liên hệ đích sắc không dễ dàng nhưng cũng không phải là không có, có lẽ chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa có phát hiện chư vị đại nhân hẳn là đều biết nếu là yêu ma ngẫu nhiên hạ người bình thường sẽ không lựa chọn tiến vào nhân tộc thành lớn đường long sơn mấy người gật gật đầu xác thực như thế bởi vì thành trì bên ngoài cũng có vô số ở phân tán mách tính nếu là yêu ma ngẫu nhiên ăn thịt người hoàn toàn có thể ở ngoài thành không có cần thiết mạo hiểm tiến vào thành nội vạn nhất bị tu sĩ nhân tộc phát hiện được không bù mất thiệu am t ì n h nói ngươi nói nguyên nhân này chúng ta cũng nghĩ qua có lẽ là bởi vì yêu ma tu vi cao cảm thấy trong thành tu sĩ đối với hắn không tạo được uy hiếp hà bình an cười lắc đầu không đúng nếu là như vậy vậy ít nhất là thượng tam phẩm yêu ma thượng tam phẩm yêu ma muốn ăn t h ị người liền trực tiếp nuốt sống một thành sao lại đem lô quận lưu đến bây giờ chư vị đại nhân đ ề u biết yêu ma thích nhất ăn thịt người huyết đ ụ c mà tu sĩ huyết đ ụ c đối bọn hắn đến nói càng là đại bồ nhưng là các ngươi nhìn hồ sơ trong này tất cả mất tích người tu vi cao nhất một người cũng chỉ bất quá là một cựu phẩm vũ phu n g h e xong hà bình an phân tích đường long sơn cùng thiệu am tịnh gật gật đầu phân tích của hắn tựa hồ có mấy phần đạo lý thiệu am tịnh hỏi vậy theo ngươi ý tứ yêu ma là có mục đích hại người không sai ta thậm chí cho rằng cái này yêu ma hại người chính là vì báo thủ hà bình an suy đoán là có lý do yêu ma hại người bình thường là ba loại nguyên nhân loại thứ nhất là vì thỏa mãn ăn uống t r i dục ăn thịt người loại thứ hai là vì tăng cao tu vi nhân tộc huyết mục đối bọn hắn đến nói vốn là đại bổ t u vi càng cao càng là được hăng o lên còn có một loại chính là vì báo thủ tỷ như hạ ân nguyên chính là này lệ lúc này nắm giữ một điểm chủ động hắn đem hồ sơ cầm lên chỉ vào phía trên một người hỏi thiệu đại nhân vị này tôn bà tử tôn tâm tinh trừ hồ sơ bên trên ghi lại còn có cái gì lai lịch trường sinh điện hồ sơ tương đối đơn giản chỉ ghi chép cùng vụ án tương quan một chút tin tức cùng người tình huống căn bản lại nhiều liền không có ghi chép mà hà bình an hỏi nàng chính là dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước dưới tình huống bình thường nếu là có người trả thù n ộ hại người đầu tiên hoặc là người cuối cùng chính là hận nhất chi tận xương người người thứ nhất giết cái này rất dễ lý giải chính là muốn ngay lập tức giết chết cái cuối cùng giết thì nói rõ hung thủ có chút biến thái thích để hận nhất người nhìn người bên cạnh từng cái chết cuối cùng mới đưa hận nhất người tra tân đến chết hiện tại thành nội còn không ngừng có người mất tích vậy liền không biết người cuối cùng là ai cũng không có người đến đây trường sinh điện tìm kiếm c h e y t ở cho nên hà bình an quyết định trước từ cái thứ nhất mất tích tôn bà tử nơi này tìm kiếm đột phá khẩu cái này tôn bà tử thiệu am tỉnh suy tư khoảng khắc nói năm năm trước có một vị như hoa như ngọc cô lương liền từng bởi vì nàng bại hoại thanh danh uống thuốc độc tự sát hà bình an tinh thần tỉnh táo trực giác noi cho hắn cái này tự sát cô lương rất có thể cùng việc này có quan hệ mở miệng hỏi thiệu đại nhân có thể hay không đem việc này nói tỉ mỉ một hai thiệu am tỉnh suy tư khoảng khắc rồi mới lên tiếng cụ thể trải qua ta cũng nắm giữ không rõ ràng lắm Liên chỉ là nghe nói, lâu nói, nghe chỉ q u ậ n trước đó có đó một h chương chín mươi tám đinh vi thiện nữ h à i nhi tên là đinh lan hương đi theo cha mẹ nuôi qua ba bốn năm cha mẹ nuôi liền bởi vì bên trên phục như sơn bốn tuổi gặp được hổ yêu bất hạnh bỏ mình trở thành cô nhi về sau đinh lan hương một mực tại cha mẹ nuôi mấy cái thân thích trong nhà phiêu bạn thật vất vả sống đến một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi có lẽ là gian nan khốn khổ hoàn cảnh ma luyện phía dưới đinh lan hương đã trổ mã duyên dáng yêu kiểu thành một cái đại cô nương có lẽ là lao thiên thương hại ba năm trước đây đinh lan hương gặp một cái lưỡng tình tương duyệt nam tử nhưng ngay tại nói chuyện cưới gà lúc nam tử trong nhà nghỉ tại tiệc cưới lúc gặp một lần đinh lan hương ở nhà với lúc lúc này tôn bà tử đụng phải đinh lan hương tại trong lúc vô tình để lộ ra nàng cha đẻ mẫu tính danh đinh lan hương trải qua trải qua khúc chết i tìm kiếm cuối cùng tìm tới cha đẻ mẫu nhưng chính là bởi vì cái này một tìm lại tạo thành một trận bi kịch bây giờ cha đẻ mẫu bởi vì làm ăn kiếm chút tiền đã tại lỗ quận bên trong mua phòng thắng ngày trôi qua có tư có vị cũng đã sinh hạ bà con trai cha đẻ mẫu cự tuyệt có mặt đinh lan hương tiệc cưới nhưng cha c đẻ i mẫu nhưng không có từ bỏ ý đồ tìm tới tôn bà tử chỉ trích tôn bà tử đem thân phận của mình bại lộ cho đinh lan hương thương tâm chết gần loại này lao bà tử có thể nói biết nói am hiểu nhất giải lời đồn chuyển toàn thành đều biết không rõ chân tướng người đi đường nhao n h a u chỉ trích giận mắng thậm chí còn có người chạy đến đinh lan hương cửa nhà dội phân ném t r ứ n g thối dao héo thằng đến cuối cùng đinh lan hương chịu không được áp lực tại tiệc cưới một ngày trước uống thuốc độc tự sát hổ d ữ không ăn t h ị t con người độc không chịu nổi thân mấy người nghe xong sắc mặt khác nhau hà bình an ở trong lòng thán một tiếng đã thán đinh lan hương đau khổ vận mệnh lại vì nàng cảm thấy không đáng loại này phụ mẫu không bằng không muốn tôn bà tử cũng là đầy mình ý nghĩ xấu đáng lời xảy ra chuyện hà bình an h ậ t nhất chính là loại này trợ trụ vi ngược người có ít người mặc dù hỏng nhưng là hỏng quang minh lỗi lạc có ít người hỏng đều để người hận đến n g h ĩ đến, đến răng thiệu đại nhân vậy ngươi có hay không điều tra qua cùng đinh lan hương lưỡng t ỉ n h tương duyệt nam tử có thể hay không không phải yêu ma quay phá mà là nhân họa hà b ì n h ngăn hỏi điều tra qua chuyện xảy ra thời điểm nam tử này đều có không ở tại chỗ chứng cứ việc này qua nhiều năm như vậy nam tử này cũng đã kết hôn sinh con thiệu am tịnh nói hắn chỉ là một phổ thông tú tài ngay cả nho đạo cựu phẩm cũng không bước vào cũng không có cái gì thần dị ngụ ý chính là người này cũng không có năng lực làm ra vụ án lớn như vậy mà lại tất cả mọi người mất tích đều là tại ban đêm giờ tí qua về sau nếu không phải yêu mà ta thực tế là nghĩ không ra nguyên nhân khác hà bình a n chân mày n u chặt tạm thời tìm không thấy cái khác manh mối tâm niệm vừa động đem dưới mắt những này biết tin tức tổng hợp thôi động tiểu diễn thần số bài toán từng đạo vô hình tuyến bắt đầu ở bài toán bên trong hình thành ngay tại manh mối muốn chuyển cùng một chỗ thời điểm một đạo vô hình dị lực đánh tới đem thiên cơ nhiễu loạn lại có siêu thoát cảnh đại năng hà bình a n n h i u nhữ mày như thế một chuyện nhỏ thế mà phía sau sẽ có siêu thoát cảnh đại năng xem ra vụ án này cũng không đơn giản bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có được, được tại nhỏ diễn thần thuật tôi diễn hạ hắn đã xác định việc này đích sắc cùng đinh lan hương sự tình có quan hệ đúng thiệu minh l ô vương biết việc này sao đường long sơn đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác l ô còn chính là đại huyền l ô vương triệu tư đất phong lẽ ra mình đất phong sẽ ra chuyện lớn như vậy hắn hẳn là sẽ tương đối coi trọng thiệu am tịnh trong giọng nói tràn đầy ước ao g h e n tị l ô vương à hắn gần nhất vừa mới nạp một cái chắc phi nghe nói dáng dấp là thiên tư quốc s á c l ô vương tại kia chắc phi trên thân lưu liên quân về ngày ngày vất vả làm sao có thời giờ quản những sự tình này đường long sơn trầm mặc khoảng khắc đối hà bình an cùng giang nhất sơn phân p h ó nói các ngươi còn có cái gì cần biết đến hà bình an suy tư một chút hỏi đường đại nhân đinh lan hương cha đẻ tên gọi là gì nếu là có r ả n h ta muốn đi nhìn một chút một chén t r à về sau một trung châu trường sinh điện tiểu giáo dẫn đường hà bình an cùng giang nhất sơn đi tới l ô quận thành tây một hộ ba tiếng cửa viện trên đó viết hai cái chữ to đinh phủ trước cửa hai cái to lớn sư t ử đá uy vũ ba khí c h ấ n trạch hộ viện tại hắn hỏi rõ đinh lan hương cha để danh tự về sau đường long sơn thấy lúc này canh giờ còn sớm mà lại cũng không có cái gì đầu mối liền đáp ứng để hà bình an đi điều tra giang nhất sơn xưng mình dù sao cũng không có chuyện gì liền đi theo hà bình an cùng đi a hiện tại thành cái đại hội nhân ra gia. giang nhất sơn đầy vẻ khinh bỉ tựa hồ cũng đối nhà này người cách làm cực kỳ khinh thường mở cửa tiểu giáo tiến lên trận vỗ cánh cửa không bao lâu liền có một người trung niên nam tử mở cửa từ bên trong đi ra các ngươi là ba vị con da mau mời tiến tên này nam tử trung niên nhìn thấy hà bình an cùng giang nhất sơn có chút lạ lẫm Vốn vội vàng còn chút cảnh trang liền là chút giác, phục, xét tiểu giáo xem đem ba người đón Ngươi vào. chúng í chính Chính n Đinh、Vy、Thiện.、Ba、người chỗ, Bình An mở miệng hỏi, Đinh、Vy、Thiện chính là Đinh Lan Hương cha đẻ. Chính là tiểu nhân. Đinh、Vy、Thiện cười ha ha, nhìn xem tướng、mạo、hiền lành, nếu không phải hà Bình An ba người nghe nói Đinh Lan Hương nộ, muốn bị gương mặt hắn người h chỗ, Hà hỏi, cha ha ha, phải Hà chỉ chối h là là là lừa vào đẻ. đều tiểu cười Vy Vy Vy tao mặt gạt. Ba ba bị Ba mạo c mở xem sợ ta hôm nay tới đây là hướng ngươi hiểu rõ năm đó đinh lan hương sự tỉnh hà bình an đối nó cũng không có cái gì hảo cảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề n g h e xong bọn hắn nhắc lên đinh lan hương lúc đầu một mặt hiền lành đinh vi thiện lập tức biến sắc tiếp lấy cứng nhắc nói chuyện này không có cái gì tốt nói là cửa nhà ta bất hạnh ra cái bại hoại môn đình nữ nhi đinh vi thiện ngươi làm rõ ràng bây giờ lỗ quận có yêu ma hại người chúng ta bây giờ đến tìm hiểu tình huống là vì các ngươi an toàn nghĩ hà bình an sắc mặt trầm xuống hướng hắn trần thanh lợi hại đa tạ ba vị đại nhân tiểu nhân an toàn cũng không nhọc đến phiền các ngươi nhọc lòng đinh vi thiện lạnh lùng nói gặp hắn mềm không được cứng không xong hà bình an bọn người cũng không có dùng sức mạnh liền trở về trường sinh điện vệ sở hãng ở phía sau trong sảnh tìm tới đinh lan hương mẫu thân hai người nói liên miên lải nhải lẫn nhau quan trách nói không ít đinh lan hương sự tình hà bình an phân thân ở một bên nghe khoảng khắc phát hiện hai người nói cùng thiệu am tỉnh nói cũng không có cái gì xuất nhập thậm chí càng ác liệt hơn bọn hắn không nguyện ý nhận đinh lan hương lý do vẹn vẹn là sợ nhận thân về sau phải tốn bạc vì đinh lan hương chuẩn bị đồ cưới thật sự là hưởng làm người phụ mẫu b ấ t quá từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau hà bình an biết được một cái tin tức hữu dụng trước mắt những n à y mất tích người tám chín phần mười đều là đã từng nhục mạ qua đinh lan hương người hà bình an càng thêm xác định những người này mất tích cùng đinh lan hương thoát không khỏi liên quan đêm khuya giờ tí á m không tinh quang mây đen che n g u y ệ t đường long sơn xếp bằng ở trường sinh điện bên trong cao nhất lầu các phía trên đỉnh đầu tung bay một khối ngân sắc kính tròn kính tròn phía trên lộ ra toàn bộ lỗ cuộn rút g ọ n đồ nếu là trong thành chỗ nào có di động lập tức liền sẽ tại ngân sắc kính tròn phía trên hiện lộ ra hà bình an âm thầm đem thần thức cũng phủ kín toàn bộ lỗ quận cũng đem thần thức trọng điểm đặt ở trong đ i n h phủ giờ tí ba khắc lúc đầu một mực ngồi xếp bằng hà bình an tâm niệm vừa động thần thức dò xét đến đ i n h phủ bên ngoài có từng tia từng tia từng sợi âm khí chậm rãi ngưng tụ mịt mờ dị thường có biến q u y một chương chín mươi chín lỗ vương phủ đường long sơn ngân sắc kính tròn cũng không có bất kỳ phản ứng nào từng sợi âm khí từ bốn phương tám hướng chui vào đ i n h phủ đinh vi thiện vợ chồng không kịp phát ra cái gì âm thanh liền lâm vào trong hôn mê âm khí bao vây lấy đinh vi thiện vợ chồng lạc yên rời đi đinh phủ hướng về thành đông bay đi hà bình an có chút nhìn cái phương hướng này làm sao giống như là lô vương phủ ngay tại âm khí sắp trốn vào l ô vương phủ thời điểm hà bình an tâm niệm vừa động thần thức đâm vào âm khí phía trên âm khí lập tức một trận r u n g chuyển lộ ra một chút khí tức lập tức bị đường l o n g sơn gương bạc bắt được ở đây đường long sơn ngón tay một điểm gương bạc hình tượng phóng đại chính là l ô vương phủ bầu trời chỉ thấy một cỗ khổng lồ đen nhánh âm khí tại l ô vương phủ phủ cận lóe lên liền biến mất rơi vào lô vương phủ bên trong biến mất không thấy gì nữa gương bạc bị lỗ vương phủ hộ phủ đại trận ngăn lại rốt cuộc thấy không rõ tình huống bên trong thiệu am tịnh điểm đủ giá thúy liền dẫn hà bình an ba người hướng lỗ vương phủ đi đến chỉ là một đường đi lại do dự tốc độ cực chậm rõ ràng trong lòng xoắn suýt không thôi mình dù sao ở trung châu nhậm chức nếu là bởi vì việc này đắc tội lỗ vương chỉ chung. chỗ chức trách, việc càng càng cuối không Nhưng mình như không sợ sau về vẫn xa. muốn ô này hắn lắng náo lớn, cùng ném tốt lắm lại là lại lý, lại lo là mũ ở xử đ à n h phải cả g a n đ i tới lỗ v ư ơ n g trước phủ. đ ô n g đông đông. thiệu am tịnh tự thân lên trước gõ vang lỗ vương phủ đại môn ai vậy trễ như thế q u á y nhiễu vương ra nghỉ ngơi gánh được trách nhiệm sao một cái không kiên nhẫn thanh â m tại trong môn vang lên theo kẹt kẹt một tiếng một mang theo lục sắt v ũ trộm sai vặt trang điểm lão đầu đem cái đầu nhỏ từ bên trong cửa ló ra tại hạ trung châu trường sinh điện thiên hộ thiệu am tịnh đêm khuya q u i dày còn mời c h u tội thiệu am tịnh đường đường thiên hộ đối mặt một danh ngôn tử tư thái lại thả cực thấp quả nhiên là đem tể tướng trước cửa nhị phẩm quan diễn dịch vô cùng nhò nhuyễn n gào to nguyên lai là thiệu thiên hộ đến vương phủ có gì muốn làm a lao đầu thấy là trung châu trường sinh điện quan viên cũng không dám kinh thị dù sao trường sinh điện trực tiếp lệ thuộc vào gia minh đế có thẳng tới thiên thính quyền lực bởi vì lỗ q u ầ n mấy ngày liền có người mất tích t r a được một chút manh mối còn mời hướng vương ra thùng nắm t i ệ u am tịnh luyện chuyển nói chuyện gì vội như vậy còn nhất định phải vương ra tự mình ra mặt lúc này đã đêm khuya lao đầu thực tế không muốn đi quấy g i y lỗ vương Lần lần ngươi liền nói là trường sinh điện hoài nghi trong vương phủ có dấu yêu tả cần vào phủ xem xét nhanh đi còn không đợi thiệu am tịnh trả lời một bên đường long sơn đi ra trầm giọng nói thanh âm tại đạo gia pháp lực gia trì hạ xa xa chuyển vào lô vương phủ bên trong ngươi là người phương nào dám tại vương phủ trước cửa ồn ào lao đầu biến sắc nhìn chằm chằm trước mắt này vị diện sinh đạo nhân ta là h u y ề n dương trường sinh điện chóc yêu ti c u n g phụng n g ư ơ i mau mau đi thông truyền đường long sơn n h ư m ặ t lầm đại sự n g ư ơ i đảm đương không nổi hắn vốn là tiên hà phái tu sĩ chỉ là tại chóc yêu ti bên trong đảm nhiệm c u n g phụng cho nên đối đại huyền thiên vương cũng không e ngại trường sinh điện bên trong có đại huyền quan phủ mình bồi dưỡng tu sĩ nhưng phổ biến tu vi không cao tu vi tương đối cao cơ bản đều là đại huyền tiên môn tiên sư đảm nhiệm t r ư ờ n g sinh điện c u n g phụng tỷ như kê hai tên phương tiên đạo nhất phẩm phương sĩ liền tại luyện dược ti bên trong ha ha có bằng hưu từ phương xa tới chẳng mừng lắm sao chư vị mời tiến lão đầu đang muốn cùng đường long sơn nói róc hai câu liền nghe tới vương phủ bên trong truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười tiếp lấy một người mặc màu xanh cổ lờ phục nam tử trung niên đi đến cửa vương phủ s a o cực khổ vương ra tự mình ra chúng ta đi vào chính là thiệu am tịnh vội vàng tiến ra đón không mình hành lễ hà bình an nhìn lướt qua lô vương gặp hắn dáng người khôi ngô uy phong lâm liệt không giống như là phiên vương cũng là cái tướng quân thu vi cũng là võ đạo tứ phẩm cùng thiệu am tịnh tương đương theo thiệu am tịnh trên đường giới thiệu vị này lỗ vương gia mấy năm gần đây đến cũng không biết là đột nhiên khai khiếu vẫn là có kỳ ngộ ngắn ngủi hai năm tu vi liền từ võ đạo lục phẩm lên tới võ đạo tứ phẩm mấy người khách sáo vài câu liền đi vào vương phủ p h ò n g trước vừa mới vào chỗ đường long sơn liền mở miệng nói tin tưởng vương gia cũng nghe nói gần đây l ô quận bên trong có yêu ma quay phá cướp giật mách tính vừa rồi chúng ta trải qua dò xét phát hiện một sợi âm khí rơi vào lỗ vương phủ bên trong cho nên muốn đi vào điều tra một phen a lại có việc này lỗ vương nhìn về phía thiệu an thịnh nhìn thấy đôi phương gật đầu nghi ngờ nói chúng ta lô vương phủ bên trong có pháp trận bảo hộ bản vương lại là tứ phẩm tu sĩ làm sao có thể có yêu ma dám đến vương phủ dương a i nói xong lắc đầu chém đinh chắn sắt nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đường long sơn xuất ra gương bạc đem vừa rồi hình tượng phong ra vương ra mời xem chúng ta vừa rồi rõ xét đến cái này yêu ma chính là chui vào trong vương phủ nhìn thấy gương bạc bên trong hiện hiện hình tượng lộ vương sắc mặt nghiêm một chút không cách nào giả vờ như vô sự phát sinh mở miệng hỏi nguyên cái này gương bạc nó đứng đ ắ n s a o sẽ không là kia tả môn ma đạo pháp bảo a đường long sơn sầm mặt lại thanh âm trở nên lạnh nhạt cái này gương bạc chính là ta dùng thái ớt linh ân chế tạo thành trong đó càng là dùng tiên hà phái độc môn rèn đúc thủ p h á p luyện thời gian nửa năm không có khả năng có vấn đề nếu là lỗ vương cảm thấy ta cái này gương bạc có vấn đề ta cái này liền bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân mời hắn tới đây tìm tòi hư thực nói xong lời cuối cùng thanh âm đã trở nên có chút cứng nhắc chỉ sợ một lời không hợp liền muốn cùng lỗ vương sống mãi với nhau lỗ vương gặp hắn muốn mời đến đường vương triệu trọng sắc mặt xanh xám muốn báo nổi nhưng lại nhìn xuống đường vương triệu trọng nhưng cùng hắn dạng này một cái nhàn tản phiên vương khác biệt chính là nắm giữ thực về người huống m ộ triệu trọng người này tiết diện vô tư c ò đường n g h long sơn nghiêm túc thận trọng thuộc về loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc người sắc mặt âm chầm nói đường mộ ở đây cảm ơn lỗ vương nhưng là chuyện hôm nay nhất định phải tra cái cha ra m i n h mối nếu là cùng lỗ vương không quan hệ đường mẫu ngày mai ở trong thành tựu lâu tự thân vì vương ra bảy một bàn rượu yến b ồ i tội lỗ vương gặp hắn thái độ kiên quyết đành phải âm trầm trầm nói đã các ngươi nhất định phải đi vào dò xét cũng không phải không được bất quá ta đã nói trước hậu viện chính là bản vương nữ quyến nghỉ ngơi chỗ các ngươi không thể đi vào nếu là chạy loạn kinh động trong vương phủ trận pháp thủ thương coi như cùng bản vương không quan hệ trong lời nói ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp q u y một chương một trăm l n an thua gì đến chuyện của ta đường lòng sơn tay cầm gương m ạ n mang theo hà bình an hai người tại trong vương phủ bốn phía dò xét sau nửa cách giờ vương phủ tiền viện đã hoàn toàn dò xét hoàn tất cũng không có phát hiện đ ư ờ n g minh nếu là không có phát hiện chúng ta liền trở về đi thiệu am tịnh thấy tiền viện không có phát hiện liền chuẩn bị rời đi dù sao đã tới từng điều tra chính là về sau phát hiện xảy ra vấn đề cũng truy cứu không đến trên đầu của hắn dù sao cũng coi là tận chức trách hậu viện còn không có nhìn đường long sơn nhìn về phía hậu viện đại môn đ ư ờ n g minh ngươi điên vừa rồi lỗ vương ngươi không nghe thấy hậu viện đều là n ữ quyến lại có pháp trận bao trùm yêu ma không có khả năng nuốt ở bên trong thiệu am tịnh giật giật đường long sơn góp á o ý tứ là không sai biệt lắm là được nghe tới hắn đường long sơn trong lòng cũng treo lên chống nuôi quân dù sao cũng là một phiên vương nếu là muốn điều tra nội viện kia liền triệt để đắc tội lỗ vương thậm chí có khả năng tại chỗ đậu thủ nhưng vào lúc này hậu viện trận pháp xuất hiện một cơn chấn động ẩn ẩ n tiết lộ ra một sợi âm khí quả nhiên tại nội viện đường long sơn trong tay gương bạc lấp l ó e không yên cũng đang không ngừng nhắc nhở trong nội viện có yêu ma xuất hiện hắn mang theo hà bình an hai người thân hình như điện liền muốn tiến nhập nội viện bên trong chậm đã lỗ vương sắc mặt đột nhiên biến đổi lách mình xuất hiện tại nội viện cửa chính đem hà bình an ba người ngăn tại ngoài cửa đường long sơn sắc mặt trầm xuống vương ra ngài cũng nhìn thấy bên trong âm khí tràn ngập rõ ràng có yêu ma quay phá chúng ta nhất định phải đi vào tìm đ ò i lỗ vương nhìn lướt qua hậu viện võ đạo linh thức nhấp nô pháp trận đem âm khí toàn bộ che lấp tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu c h ầ m dai nói nơi nào có cái gì âm khí chư vị nhất định là hoa mắt nếu là lúc này t ố i lui bản vương còn có thể xem như chuyện này không có phát sinh lại như tiến lên trước một bước chính là cùng bản vương đối n ị c h hà bình an trong lòng thâm than đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn d ạ n đường ai có thể nghĩ tới mình hôm nay liền kiến thức hiện thực bản chỉ hiệu bảo ngựa vừa dứt lời lỗ vương quanh thân chân nguyên cổ động một cố cường đại vô song khí thế tuân hướng đường long sơn ở trong viện trận pháp gia trị hạ thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tam phẩm vũ phu đường long sơn thể nội đạo ra pháp lực không ngừng tuân ra ý đồ chống cự c ố này vì thế nhưng thân hình vẫn là tại trọng áp phía dưới liên tiếp lui về phía sau thẳng đến rời khỏi ba trường sa cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn s á c mặt một trận khó coi biết hôm nay khả năng tiến không được hậu viện cánh cửa kia thiệu am tịnh mặc dù là trường sinh điện người cũng đối lỗ vương rất có phê bình tin áo nhưng lại bởi vì thân ở trung châu là cái cỏ đầu tưởng không dám cùng lỗ vương đối kháng chính diện nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy lỗ vương khí thế phi tóc suy yếu rất nhanh liền rơi xuống đến cùng mình ngang hàng bình thường trình độ lỗ vương vừa mới duy trì không đến năm hơi ngập trời khí thế đột nhiên suy yếu cảm thấy có chút mờ mịt tiểu bằng hữu ngươi có phải hay không có rất nhiều vấn đề hà bình an trong lòng cười thầm trước đó chính là hắn nhiễu loạn lỗ vương trong phụ chất pháp đem tia sợi âm khí tiết lộ ra ngay tại vừa rồi mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất một đạo mịt mở pháp lực tuân ra đem ra chỉ tại lỗ vương trên thân trận pháp chi lực b ố c ra cũng tại trong trước mắt d u n g cường đại pháp lực đem lỗ vương phủ pháp trận đầu mối bên trong mấy viên linh thạch linh lực rút khô nếu là lỗ vương sau đó xem xét cũng nhìn không ra đến tột cùng chỉ cho là là vương phủ trận sư quên kịp thời thay đổi pháp trận đầu mối bên trong linh thạch dẫn đến linh thạch bên trong linh khí tiêu tán lúc này chẳng những lỗ vương thực lực rơi xuống đến bình thường trình độ liền ngay cả trong hậu viện cái t i ê đạo âm khí cũng che đậy không ngừng triệt để bại lộ ra đường long sơn lại không giống lỗ vương như vậy mờ mịt có lẽ là lỗ vương p h ụ trận pháp nhiều năm chưa từng vận hành lúc này đột nhiên toàn lực vận chuyển cái nào đầu mối bên trong khả năng xảy ra vấn đề nhưng lại ăn thua gì đến chuyện của ta đường long sơn thân hình chất động hóa thành một hơi gió mát vòng qua lỗ vương liền hướng hậu viện bên trong l ư ớ c tới lớn mật lưu lại cho ta lỗ vương hai tay khẽ hổ một thanh kim quang lóng lánh trường đào từ đằng xa bay tới không đợi trường đao nắm vững liền đem bảng bạc chân nguyên dốc vào trường đao bên trong trên thân đao kim dịch chạy kim xác đao cương một chạm mà ra nhưng đường long sơn lại phòng thủ mà không chiến thanh phong như là vô hình tri vật phiêu tán vô tùng lỗ vương liên tục chém ra bốn ao lại đều không có đem đường long sơn biến thành t h à n h phong ngăn lại lỗ vương trong mắt vẻ lo lắng dần lên mắt thấy đường long sơn đã tới gần hậu trạch â m khí trung tâm tâm niệm vừa động đưa tin mà ra kia cố cường đại âm khí lập tức thu được đưa tin lần nữa phóng lên tận trời hướng ngoài thành phi tốc độ đi trốn chỗ nào đường long sơn gầm thét một tiếng phi thuyền từ trong tay bay ra đem hà bình an hai người khét quấn hướng âm khí đuổi theo thiệu am tịnh nhìn lướt qua bị hai người động thủ sở kinh động các loại lỗ vương phi tử trong mắt vẻ tham lam trợt lói lên không hổ là phi vương đem lỗ quận đại đa số mỹ nhân đều đặt vào trong ph từng cái phi tử q u ố c sắc thiên hương đều là ít có tuyệt sắc đáng tiếc cũng không nhìn thấy lỗ vương tân thu vị kia chắc phi có thể lực áp của vương tất nhiên bất phàm bất quá những n à y phi tử vội vàng đứng dậy đều có chút quần áo không trình tề thân hình xê dịch ở giữa ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy một vòng tuyết trắng thiệu am tịnh nhìn nhìn không chuyển mắt lúc này lại đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một đôi ánh mắt đầy sát khí nhìn xem mình quay đầu nhìn lại chính là lỗ vương á c h vương ra ta chỉ là nhìn một chút trong vương phủ phải chăng còn có yêu nghiệt giấu kín vì vương ra thanh trừ hậu hoạn thiệu am tịnh thấy lỗ vương sắc mặt không ngờ vội vàng giải thích nói. lỗ vương sắc mặt xanh xám vương phủ hậu viện đêm khuya bị ngoại nhân điều tra với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã còn có loại này bọn chuột n h ắ t ở đây nhìn t r ộ n l ử a giận trong lòng loạn bốc lên nhưng lại không thể không đẻ xuống đã đắc tội đường lòng sơn không thể lại đắc tội thiệu am tịnh cái này c ó đầu tường lệnh như b ă n g hỏi thiệu thiên hộ muốn hay không tiến hậu viện cẩn thận điều tra thiệu am tịnh nghe ra lỗ vương trong thanh âm kiềm chế l ử a giận vội vàng cười nói không cần không cần hạ quan đã dò xét rõ ràng trong vương phủ yêu nhiệt đã đào tẩu ta cái này liền đi rút đường hình mấy người bắt yêu nhiệt vừa dứt lời liền nhún người nhảy lên, chân nguyên cuốn lên ở giữa. liền nhảy ra m ớ i g i ả m người tại không trung vẫn không quên quay đầu quét dọn một chút trong hậu viện ra tuyết nửa lộ các phi tử lỗ vương gặp hắn rời đi truyền âm phân phó trong phủ người cấp tốc xem xét đại trận đem đại trận chữa trị khiến trong vương phủ người tối nay không được ra ngoài tiếp lấy liền cũng nhún người nhảy lên hướng về đám người biến mất phương hướng đuổi theo âm khí cùng phi thuyền tốc độ bay k i n h người ngắn ngủi nửa canh giờ liền bay ra hơn ba trăm dặm đến lỗ quận ngoài thành phục như sơn mạch trên không mà tại lỗ quận ngoài thành lỗ vương cùng t i ệ u am tỉnh hai người lại chỉ có thể nhảy lên nhảy một cái khổ bức trên mặt đất chạy như điên cùng mọi người kho Yêu n g h i ệ theo đường trốn. p i nhiên tiếng, tiếp phi nhiên đổi tới thuyền bên trong, đột nhiên ra đường Long Sơn quát to một tiếng, tiếp lấy phi thuyền quang mang tăng tốc, trí t chuyển khí quang lấy bên đường Long Sơn mang gọn, đống nhiên ra tốc, đổi tới cùng âm khí vị trí song ra ra song. Theo thanh âm vị t h a n h em rơi xuống giữa không trung thiên địa nguyên khí dung chuyển bầu trời sấm xét văng r ộ i một đạo màu u lam lôi điện đột nhiên chống r i n g rơi xuống hướng âm khí chính giữa đánh tới lôi pháp dựa theo màu sắc phân năm loại màu sắc từ thấp đến điểm cao hẳn là đỏ vàng lam trắng kim nghe nói tu luyện tới cao thâm nhất chỗ còn có mạnh hơn lôi pháp xuất hiện đạo ra tất cả pháp môn bên trong trừ bỏ kiếm tu lực sắt thương mạnh nhất chính là lôi pháp nhất là đối phó t à môn quỵ tu lôi pháp có thể tạo thành tổn thương là lớn nhất cái này đường long sơn có thể xử x u ấ t màu lam lôi điện xem bộ dáng là chuyên tu lôi pháp nếu không tứ phẩm đạo tu có thể dùng ra màu lam lôi điện có thể đếm được trên đầu ngón tay lỗ mũi châu đừng muốn xen vào việc của người khác q u y một chương một trăm lẻ một h ạ o nhiên chính khí trong âm khí một nữ t ử âm hàn thanh âm vang lên tiếp lấy âm khí hội tụ ngưng làm một thanh màu xám ô lớn hướng lên bầu trời bên trong màu lam lôi điện nên đón phích lịch một đạo tiếng vang oanh mình màu lam lôi điện liền đem màu xám ô lớn đánh tan âm khí t ứ tán còn sót lại một nửa lôi điện tiếp tục hướng trong âm khí đánh xuống tốc độ hơi chậm lại một chút chính là điểm này tranh lệch thời gian để trong âm khí quỷ tu có phòng ngự cơ hội âm khí lần nữa ngưng tụ ngăn tại màu lam lôi điện phía trên lôi điện đem âm khí đánh tan nhưng uy lực hao hết cũng biến mất ở giữa không trung theo dư ba tán đi âm khí tiêu tán bên trong lộ ra một thân mang áo trắng mảnh mai nữ tử thân ảnh bên cạnh còn có hai c ố vừa mới chết đi thi thể chính là đinh vi thiện vợ chồng trên thi thể mình đầy thương tích rõ ràng trước khi chết còn bị tra tấn hồi lâu hà bình an ba người nhìn xem hai vợ chồng kia thi thể sắc mặt không vui không buồn bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống hai người này cũng là đáng đời hai người các ngươi cách xa một chút đi ngăn lại đường lui của nàng nếu là nàng chạy trốn hơi ngăn cản một hai c a m đoàn tự thân an toàn đường long sơn phân phó một tiếng từ phi thuyền bên trong thoát ra đem h ạ bình an hai người nhét vào nữ tử sau lưng một c h â u ngọn núi bên trên lúc này ba người mới quan sát tỉ mỉ một phen nữ tử này chỉ gặp nàng chân mày cao lại hai con ngươi như nước nhưng lại mang theo một chút sầu bi mang bộ mặt sầu thảm thân hình nhỏ gầy nhìn xem điểm đạm đáng yêu nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu cái này hiếu có thể chỉ đến không phải đồ tang mà là chỉ màu trắng nữ tử này thân man g áo trắng liền có thể câu lên người đấy lòng chỗ sâu nhất yêu thương hà bình an thầm nghĩ trong lòng không hổ là có thể đem lỗ vương ra mê đến thần hồn điên đ ả o quỷ tu chính là mình thấy cũng không nhịn được muốn đi thương t i ế c một phen nữ tử này tại hắn dò xét bên trong phát hiện đ á p chính là lỗ vương mới nhập chất phi bất quá nếu là vận dụng linh ngục thuật liền có thể thấy được nàng bên người âm khí ngưng động như thực chất tu vi đã đạt tới quỷ tu tứ phẩm đ ỉ n h phong nếu không phải đường long sơn lôi pháp g i a trì mới vừa rồi còn thật không nhất định có thể cản được tên này mảnh mãi nữ quỷ vị đạo trưởng này tiểu nữ tử và người nước giếng không phạm nước sông làm gì dồn ép không、tha. đường long sơn hừ lạnh một tiếng trong thanh âm vẫn chứa đạo ra chất pháp đem nữ quỷ mỹ thuật đánh tan hà bình an mới làm bộ từ toàn thân mềm lũng tình trạng bên trong tỉnh táo lại lại xem bên cạnh giang nhất sơn cùng mình biểu hiện không khác nhiều vạn vạn không thể để người sống nữa đường long sơn ngón tay bấm nghiệm pháp quyết trong tầng mây lôi quang lấp lóe từng đạo màu hữu lam điện xả ở trong mây xuyên qua đã khóa chặt mảnh mai nữ quỷ lỗ mùi châu d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt khi ta vu phúc một sợ ngươi theo mảnh mai nữ quỷ thanh em rơi xuống âm khí lần nữa phóng lên tận trời một cỗ hoán khí che khuất bầu trời liền cả thiên không lôi điện tựa hồ cũng phải bị che khuất vu phúc một không phải gọi đinh lan hương sao hẳn là không phải nàng hà bình an đầu tiên là sướng sở tiếp lấy trong lòng một chút nhấm ớt cười nhạt một tiếng nguyên lai、like、là ý tứ này đường long sơn c ư ớ c đạp thất tinh bước dâu tóc đều dựng tay làm kiếm chỉ hướng về vu phúc một một chỉ lôi đến ẩ m một đạo lớn bằng cánh tay hũ lam điện xa lập tức từ trên trời giang xuống đem quanh q u ầ n ở t r u n g quanh âm khí h o á n khí toàn bộ đánh tan cách không bổ về phía v u phúc m ụ c nhìn thấy lôi điện đánh xuống v u phúc m ụ c khỏe miệng lộ ra một k i a cười quỷ quyệt thân hình hóa thành vô hình âm khí đột nhiên trôi hướng hà bình an và giang nhất sơn lôi điện khóa chặt nữ quỷ bản thể bất luận nàng trôi hướng nơi nào lôi điện cũng bổ về phía nơi nào nhìn thấy v u phúc m ụ c phiêu đi qua giang nhất sơn và hà bình an lướt nhau chân nguyên ngưng tụ trên trường đao phân biệt hiện ra tái đi một thanh hai màu đào cường hướng về v u phúc một bổ tới kỳ hỉ v u phúc khép cười một khét song sắc đao cương chém qua âm khí như là chém trúng không khí hướng về phía trước kích xả mấy c h ụ c trượng chặt tới trên vách núi đá vô số núi đá bị chém vỡ đao cương tại trên vách núi đá trở lại hai đạo vết đao sâu h o ắ m đao quang biến mất vũ phúc một cách hai người không đến hai trượng khoảng cách hà bình an đã có thể rõ ràng trông thấy vũ phúc một dung nhan cùng mi tâm chính giữa một viên nốt dồi duyên ân thực sự rất đẹp đáng tiếc hiện tại trừ mặt còn lại thân thể đều dung nhập trong âm khí thấy không rõ tư thái như thế nào mà mò lam lôi quang còn cách vũ phúc một có xa mười trượng dựa theo khoảng cách này vũ phúc một cùng mẫu ưu lam lôi qua n g căn bản là cùng một thời gian đi tới hà bình an bên cạnh hai người khoảng cách gần như thế rất có thể ngộ thương đến hai người đường long sơn nhịu nhũ mày không nghĩ tới cái này vũ phúc một thế mà không nhìn tứ phẩm phía dưới vũ p h ú công c kích hai người công kích thế mà ngay cả ngăn cản vũ phúc một một hơi đều làm không được hắn chỉ có thể bấm quyết triệt hồi l ô i pháp thân ảnh hóa thành thanh phong hướng bên này bay tới nhưng là dựa theo tốc độ của hắn chờ hắn tới hà bình an hai người rất có thể đã rơi vào vũ phúc một trong lòng bàn tay nhìn thấy vũ phúc một đánh tới hà bình an vô ý thức lại muốn vung đào chém ra giang nhất sơn thân hình lại không để lại dấu vết hướng lui về phía sau một bước nhỏ vũ phu xúc địa thành thốn chi pháp cách xa một bước liền đã tại hai t chợ bên ngoài kỳ hỉ thiểu ca không muốn hạ thủ nặng như vậy vũ phúc m ụ c nhìn thấy hà bình an đao quang muốn chém ra thân hình hóa thành một đoạn vô hình â m khí lập lại chiêu cũ đem hà bình an toàn bộ thân thể bao khỏa ở trong đó lập tức hà bình an vị trí âm phong trận trận mây đen dày đặc đã hoàn toàn không nhìn thấy hà bình an thân ảnh đường long sơn trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên nhìn về phía giang nhất sơn không do hắn vì sao đột nhiên lùi ra phía sau pháp lực như không cần tiền như tôn ra tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần nhưng vẫn là có chút không kịp trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài tiểu tử này nhìn hắn làm việc rất cơ linh cũng rất chịu khó còn chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một chút hắn lúc này mới lần thứ nhất bị mình mang ra chấp hành nhiệm vụ liền muốn hoành tao bất chắc giang nhất sơn rời khỏi hai t r ư ợ n g về sau nhìn thấy mây đen đem hà bình an hoàn toàn bao trùm thân hình không ngừng liền lùi lại trên mặt âm tình bất định hai mắt chăm chú nhìn mây đen bên trong không biết trong lòng đang suy nghĩ gì Và nhưng vào lúc này một đạo khiến người hoa mắt bạch quang từ đâu bình an vị trí sáng lên chung q a n h âm phong k h khí toàn bộ bị bạch quang phá hủ cường đại dư ba hướng chung quanh quyết tán chấn động không thôi bắn nổ nho ra hạo nhiên chính khí tràn ngập chung quanh trăm trượng mỗi một tấc không gian anh anh anh một đạo thê thảm tiếng quỷ khóc chuyển đến một c ỗ âm khí xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng vũ phúc một thân hình thoáng hiện mà ra chỉ là nàng lúc này không còn phục trước đó vì thế quanh người ngưng động như thực chất âm khí cơ hồ bị hạo nhiên chính khí đánh tan hơn phân nửa chỉ còn lại một gần một nửa bản nguyên âm khí đem quỷ thân ngưng tụ thành hình nàng là không nghĩ tới cái này hà bình an thế mà đột nhiên bộ phát ra tứ phẩm tu sĩ thực lực nhất thời không quan sát lập tức bản thân bị trọng thương hạo nhiên chính khí trung tâm hà bình an thân hình từ đó hiện hiện chỉ gặp hắn trong tay đang có một t r ư ơ n g giấy tuyên chậm d à i t h i ê u đốt bên trong tích chứa hạo nhiên trinh khí đã toàn bộ hao hết hào tiểu tử đường long sơn nhìn thấy hà bình an vô sự lại nhìn thấy trong tay hắn giấy tuyên trong lòng cũng đã minh bạch đại khái tiểu tử này lại có nho ra tam phẩm tu sĩ tự viết khó trách có thể đem vu phúc mộc đánh lui trong lòng hắn đ ạ i hỉ trong tay vẩy ra tứ phía lớn cỡ b ả n tay màu vàng tiểu kỳ hóa thành bốn đạo màu vàng linh quang phân biệt định trụ phương hướng tư phương đem vu phúc mộc giam ở trong đó vu phúc mộc bản thân bị trọng thương âm khí vận chuyển chậm、chạm. t hà i huynh một bước, cờ bốn đệ thật n xin lỗi vừa rồi trong lòng một sợ bắp chân mềm lún tự hướng lui về phía sau một bước nhỏ Ta đều k h ô nhưng g mắng ngươi. có ý tứ à Bình An trong lòng nhà ránh, n đối phương đã phương hạ trong h thái hướng mình hủng hồ pháp, thời không hừ lệnh không Nhưng ấ đấu p tư tại tạm tiện một tiếng, t đường xin lỗi, nói nói này đường lòng sơn ngay nữa. gì, lúc lòng đã đang suy nghĩ đến mà không trả lệ thì không hay chờ một lúc liền để ngươi biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác nhưng vào lúc này lỗ vương và thiệu am tịnh cũng từ đằng xa nhảy lên mà đến rơi vào hà bình an hai người phía trước nhìn xem vây ở trong trận đã lộ dấu hiệu bị thua vù phước một lỗ vương trong lòng r u lên muốn mở miệng nhưng lại ngừng lại anh anh anh vương ra cứu ta vũ phúc m ộ c nhìn thấy lỗ vương đến lập tức lộ ra nét mừng vội vàng cầu cứu đường long sơn nghe tới vũ phúc m ộ c hướng lỗ vương cầu cứu sắc mặt xếp chặt cũng không nói lời nào trong tay nhanh chóng bấm quyết m à u u l a m điện quang từ tầng mây bên trong lộ ra vũ phúc m ộ c không cách nào chạy ra chất pháp chỉ cần một kích tất nhiên có thể đưa nàng nhẹ nhõm đánh bại vương ra nhanh cứu ta vũ phúc m ộ c hoa dung biến sắc liên thanh cầu xin tha thứ lỗ vương sắc mặt biến mấy lần than nhẹ một tiếng đang chuẩn bị xuất thủ một tiếng sét đùng đ o n g văng lên mậu lô quang đại tác trong n g á y mắt đem trong trận pháp âm khí đánh tan vu phúc một quỷ thân bên trong âm khí sụp đổ tu vi d i ệ t hết nhưng vào lúc này một đạo như có như không tiếng tụng kinh truyền đến đồng thời hư không bên trong một cỗ huyền diệu quỷ dị lực kéo đánh tới liền muốn đem vu phúc một thần hồn mang đi a hà bình an trong lòng hơi động đây không phải vạn quỷ môn luyện hồn thuật sao tống tiền đều đã bị mình diệt làm sao cái này luyện hồn thuật vẫn tồn tại chẳng lẽ là vạn quỷ môn vị nào trường lão vẫn là tống tiền bị tia quỷ tiên tống bạch hồng cứu sống rồi hay là môn chủ tống tiền bất quá là cái khôi lỗi vạn quỷ môn đằng sau còn có cao nhân không phải là tống bạch hồng yêu n g h i ệ t phương nào đường long sơn chừng mắt chừng chừng thể nội pháp lực đều t u ơ n ra rơi vào tứ phía màu vàng tiểu kỳ phía trên ý đồ ngăn cản cô này lật kéo chỉ thấy tứ phía màu vàng tiểu kỳ như là dựng đứng tiêu binh mặt cờ phía trên tản ra nồng hậu dày đặc thổ hoáng sắc linh lực đem màu vàng tiểu kỳ bên trong không gian khóa chặn xoẹ xẹt một đạo trang giấy bị xé nát thanh âm nhẹ nhàng văng lên chỉ thấy phương tây một mặt màu vàng tiểu kỳ phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách đường long sơn thấy thế lập tức đau lòng không thôi hai tay bấm quyết liền vội vàng đem tứ phía màu vàng tiểu kỳ thu vào tiểu kỳ vừa mới thu、hồi. kia cố không h i ể u lực kéo liền bao vây lấy v u phúc m ộ t trốn vào hư không bên trong thoáng qua ở giữa liền biến mất ở hư không bên trong đường long sơn phi thuyền linh quang lại lên hướng tây phương đuổi theo ra đi hơn mười dặm cuối cùng thở dài một tiếng quay đầu mà quay về không phải hắn không nguyện ý truy mà là căn bản đuổi không kịp hắn đuổi theo hơn mười dặm kia cố không h i ể u chi lực đã thoát ra gần trăm dặm song phương tốc độ bay kém gần mười lần như thế nào đuổi theo kịp lỗ vương nhìn thấy v u phúc m ộ t được cứu đi trong lòng mở rộng liên quan đến hơn trăm cái người tính mệnh nếu là trường sinh điện cầm tới khẩu cung đến gia minh đế trước mặt tham gia mình một bản chỉ s kẻ cầm đầu không có bị bắt đường long sơn sắc mặt tâm trầm đem t i ê u đinh vi thiện vợ chồng thi thể ném vào phi thuyền không nói một lời mang theo hà bình an hai người điều khiển phi thuyền trở về lỗ quận lỗ vương và thiệu am tịnh ở chung quanh đảo mắt một vòng không có phát hiện cái gì dị t h ư ờ n g liền cũng trở về lỗ quận hư không bên trong cương phong t r ậ n t r ậ n bất quá một cách giờ kia c ố lực kéo đã mang theo vũ phúc một bỏ chạy gần ba ngàn dặm nhưng vào lúc này phía trước hư không bên trong một sắc mặt lạnh lùng áo trắng kiếm khách đột nhiên từ đó lóe ra liền đem k i a c ố huyền diệu lực kéo chặt đứt vũ phúc một thần hồn rơi vào hào trăng kiếm khách trong tay chính là hà bình an lưu lại phân thân phát hiện vũ phúc một thần hồn bị đoạt cố dị lực k i a cấp tốc lớn mạnh mấy lần ôm theo quần quân uy thế nhào về phía hà bình an ý đồ đem hắn tại châu n g h i ề n ép hà bình an tâm niệm vừa động một thanh trường kiếm màu đen từ trong tay thoáng hiện tên là ô sao chảm theo hắn một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên ô sao kiếm chém xuống một cái chém ra lại là bạch sắc kỳ quang kiếm khí bén nhọn đem cố dị lực tia trực tiếp bao phủ chém thành vỡ nát Hắn gần nhất khảo thí gần trường ra sau i n h y ba cách giờ hà bình an toàn lực phi đội đã bay ra gần ba vạn dặm sớm đã bay ra trung châu sắp rời đi đại huyền cảnh nội đội quang lại không ngừng chút nào a di đà phật theo một tiếng phật hiệu từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên một đạo thân cao ngàn trượng kim thân đại phật đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa kim thân phía trên lưu chuyển lên lưu ly li phật quang sau đầu công đức kim luân thả ra vạn trượng kim quang đem cái này bầu trời đêm chiếu giống như ban ngày trong trượng c h i cự bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống hướng về màu đen đội quang ôm đùng đi màu đen đội quang nhất thời không quan sát trực tiếp bị bàn tay lớn màu vàng nóng mỏ vào trong tay bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên phật quang lưu chuyển chữ vạn h i ể n hiện đem màu đen đội quang trực tiếp chân áp trong tay thoát ly không được tiếp lấy đại thú bóc màu đen đội quang ẩm vỡ vụt chạm ngay tại màu đen đ hà bình an thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại kim thân đại phật sau lưng trên mặt lạnh lùng dị thường trong tay trường kiếm màu đen theo tâm ý của hàn biến lớn t r ă m trượng một kiếm chém đúng ra bạch sắc kiếm quang như là một đạo lăng lệ kiếm khí màu trắng dòng lũ t r ù n g t r ù n g điệp điệp chém về phía kim thân đại phật suy suy vô số bạch sắc kiếm quang chạm tại kim thân đại phật bên ngoài thân kim quang bên trên phát ra một trận loạn hưởng tại kim thân đại phật phía trên lưu lại mấy đạo vết kiếm sâu kim thân phía trên kim dịch chạy công đức kim luân chuyển động nháy mắt liền chữa trị vết kiếm hà bình an mầy thân mầy th thí chủ là phương nào cao nhân kim thân đại phật thần sắc t ú c mục nhìn xem trước mặt hà bình an trong lòng lần lần có vẻ bất an phật môn tại ngàn năm trước truyền vào đại huyền l i ề n bị đại huyền quan phủ đem hắn và phật vược t t t rời thu đại huyền quan phủ còn hạn vì đại huyền quan phủ làm việc chỉ là có phật môn c h i danh lại không nhận phật v ư ợ t điều lệnh cho nên trăm năm trước hắn phục mệnh t r u i vào ưu minh sáng lập vạn quỷ môn chỉ vì đem phật pháp thông qua ưu minh truyền vào đại huyền bậc này nhân tộc thánh địa trong nhưng là tại cái này trăm năm ở giữa nhưng xưa nay không có tại đại huyền bên trong có thấy như thế thực lực kiếm tu đại huyền đến cùng xảy ra chuyện gì đầu tiên là xuất hiện tên kia cưới rồng võ thánh đem hắn vị kia khôi lỗi môn chủ tống tiền kích suýt nữa hồn phi phát tán nghe nói bây giờ vị kia quỷ tiên đại tỷ tống b ạ c h hồng dùng vô tận âm khí đem tống tiền t à n hồn ngưng tụ không tiếc hao phí bản nguyên đem tống tiền phục sinh tiếp lấy lại xuất hiện tên này áo trăng kiếm tu thực lực cùng mình cũng cơ bản tại trên một đường thẳng người này đoạn không thể lưu nếu không phật vượt đại kế tất thụ ảnh hưởng tâm niệm vừa động tra hỏi đồng thời đem một đạo tin tức đưa tin ra ngoài tây môn suy t u y ế t hà bình an nhẹ nhàng phun ra vị kia, trong truyền thuyết vị kia áo trăng kiếm thần danh tự q một chương một trăm lẻ ba c người vì sao tới đây hà bình an tích chữ như vàng thí chủ và phật môn hữu duyên không bằng quy y phật ngã phật như thế nào quy y ngã phật đến đại tự tại quy y ngã phật e rằng lược thọ cầm phật đà không có trả lời hắn vấn đề ngược lại miệng phung kim liên trong lời nói ẩn chứa phật môn chân ý một cỗ quỷ dị mê hoặc chi lực đánh tới để hà bình an nhịn không được quỷ báy liền muốn lập địa thành phật Chảm. Hà Bình An thấy ể chuyển, nội luyện thần quyết tự động vật chuyển, bàng bạc lực lượng thần thức tuân lực quyết tự vật thức bạc ra, hà bình an không có quy y phật môn cầm phật đà sát tâm nhất thời miệng phun chân môn một cái kim sắc c ú m chữ vờn quanh vô tận phật quang hướng về hà bình an chấn áp m à tới không thể vì phật môn sử dụng vậy liền diệt đi chính là chữ vàng vừa ra khỏi miệng lúc bất quá hơn một ư ơ i trượng lớn nhỏ đợi a n h đến hà bình an bên người lúc đã biến ngàn trượng t i cự phía trên kim dịch chạy phật quang ngưng động như thực chất đem hà bình an trước mặt hoàn toàn che chắn đồng thời ẩn hàm không gian khóa chặt cảm giác hà bình an quanh người trăm trượng không gian như là kiên cố vết tường căn bản là không có cách xây dịch c hà ế t h bình an trong mắt lạnh lẽo thể nội chín năm pháp lực cổ động trong tay h ắ t kiếm liên tiếp điểm ra từng đạo kiếm quang như là hoa mai hướng chữ vàng l ư ớ t tới trong nháy mắt đã ra tiếp cận và kiếm gần vạn đoá hoa mai toàn bộ rơi vào chữ vàng phía trên hàn quang lâm ly phật quang phổ chiếu bạch kim song sắc không ngừng đan sen theo một đạo nổ thật to âm thanh chuyển đến ngàn trượng chữ vàng bị bạch sắc kiếm quang xé thành vỡ nát bạch sắc kiếm quang không thấy chút nào hạ thấp vạn đoá hoa mai tạo thành một đoá to lớn hà n mai hướng về cầm phật đà chậm rãi lướt tới còn chưa cần thân cũng đã đem cầm phật đà quanh người đông kết kim sắc phật quang bị lâm ly kiếm quang áp chế x é nát rơi cầm phật đà ngàn trượng kim phật càng ngày càng gần Túng. Mà. Đâu. Bá. Nghèo. Hồng. cầm phật đà liên tục phun ra lục tự chân ôn không ngừng đánh phía kia đoá to lớn kiếm khí hoa mai hà bình an tâm niệm vừa động chín năm pháp lực từ thể nội dâng lên mà ra rơi vào kiếm khí hoa mai phía trên lập tức xâm nhiên bạch quang hào phóng hoa mai phía trên hiện lên lăng lệ sát phạt kiếm khí kiếm khí màu trắng như là một đoá t h á n h khiết hoa mai tại kim sắc phật quang bên trong ngược dòng m à đi một chút xíu tiếp cận cầm phật đà kim quang vẫn như cụ hoàng ánh nhưng cầm phật đà lại sinh lòng kinh hoàng nhìn xem k i a đoá t h á n h khiết hà mai lại giống như là đòi mạng d ọ ố máu muốn cắt đi phật đà trên cổ kim thân phật thủ cầm phật đà thể nội kim quang lần nữa tràn ra ngàn trượng kim thân phía trên lưu ly phật quang ngưng tụ thành một cỗ ngăn ở kiếm khí hoa mai trước đó Cong! xâm nhiên kiếm quang h à n phóng hoa mai chuyển động ở giữa liền đem cầm phật đà lưu ly phật quang chém thành vỡ nát hướng về cầm phật đà kim th kiếm khí hàn mai mấy hơi thở cũng đã đến kim thân phật thủ trước mặt thí chủ chúng ta có thể nói chuyện cầm phật đà trên mặt lần đầu lộ ra một tia sợ hãi trong miệng tốt ra một sợi phật quang miễn cưỡng đem kiếm khí hàn mai ngăn trở la lớn nhưng trong lòng lo lắng không thôi vì sao đưa tin lâu như vậy vị kia còn chưa tới nói chuyện gì hà bình a n m ặ t không biểu tình trong tay pháp lực không giảm chút nào bần tăng có thể giúp ngươi thu hoạch được vô thượng p h ạ nguyên cầm phật đà la lớn không hứng thú hà bình ăn pháp lực lần nữa phun trào kiếm khí hàn mai lại gần mấy phần đang khi nói trường chuyện ngàn trượng kim thân phía trên một sợi kim quang từ phật thủ mỹ tâm bay xuống hóa thành một tiết kim sắc sương ngón tay rơi xuống hà bình an trước mặt phật môn xá lợi hà bình an ánh mắt một mèo đem phật môn xá lợi thu hút trong tay chỉ thấy kim sắc sương ngón tay phía trên phật quang lưu t h u y ể n công đức minh ông không giống phạm vợ như thế nào sử dụng hà bình an pháp lực hơi chậm mở miệng hỏi nuốt vào là được cầm phật đà vội và nói g n kiếm khí hàn mai đã cách hắn không đủ bá trượng mi tâm của hắn phía trên thậm chí đều bị ngoại tràn kiếm khí kéo ra vô tận kim sắc vết kiếm hà bình an đem phật môn xá lợi cầm trong tay cẩn thận chú đáo khoảng khắc há miệng đem phật môn xá lợi nuốt vào trong bụng gặp hắn ăn vào phật môn xá lợi cầm phật đà trên mặt lộ ra một tia âm hưu được như ý ý cười nhưng trong nháy mắt liền mặt lộ vẻ hoảng s ợ hà bình an ăn vào xá lợi mặt ngoài không có nhìn ra bất kỳ biến hóa nào pháp lực thôi động ở ngươi dám can đảm nói dối cầm phật đà rơi xuống trăm trượng phật thủ vẫn miệng nói tiếng người ta khi nào đáp ứng ngươi hà bình an trong mắt hàn quang loay lên thôi động pháp lực kiếm khí hàn mai khuấy động đem trăm trượng phật thủ triệt để chém vỡ theo phật thủ tiêu tán ngàn trượng kim thân ẩm vang sụp đổ hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán vô hình cầm phật đà cũng chưa chết đây chỉ là hắn tu hành ngàn năm kim thân giáng lâm đại huyền chân thân lại không biết giấu ở cái gì địa phương bất quá qua chiến dịch này cầm phật đà chí ít tổn thất hai trăm năm tu vi tiểu diễn thần số vận chuyển thiên cơ một mảnh hỗn đột bói toán không ra bất kỳ kết quả trải qua lục soát không có kết quả hà bình an trong tay kim quang chất động đem vu phúc mộc thần hồn tỉnh lại ngươi là vu phúc mộc nhìn xem trước mặt xa là áo trắng kiếm khách trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc ta hỏi ngươi đáp nếu không hôi phi yên diệt hà bình an lại không muốn cùng nàng nhiều lời sắp mặt lạnh lùng mà hỏi ngươi có phải hay không đinh lan hương tiểu nữ tử chính là vu phúc mộc lúc này đại t h ù đã báo liền cũng biết gì nói nấy quả nhiên và hà bình an đoán không sai cái này vu phúc mộc lấy chính là hài âm ý là không phụ mẫu chính là năm đó đinh lan hương tại nàng sau khi chết cũng là bị vạn quỷ môn từ t r o n gu minh triệu hồi chỉ là nàng gặp được lại là cẩm phật đà phân thân một mỹ mạo đạo cô hà bình an trong lòng n h à danh không thôi vị này cẩm phật đà thật đúng là ác thú vị mười phần đinh lan hương bị cẩm phật đà phân thân từ trong u minh triệu ra cho nàng chuyển thụ luyện hồn thuật muốn bằng này báo thù rửa hận bất quá so hạ ân nguyên tốt một chút chính là cẩm phật đà phân thân tựa hồ đối với nàng cực kỳ trọng thị ngược lại là không có để nàng lạm sát kẻ vô tội chỉ là mỗi lần luyện hồn thuật phát tác thời điểm liền để nàng ăn vào một viên luyện hồn đan luyện hồn đan có thể đem luyện hồn thuật tác dụng phụ t r i t i ê u thần hồn sẽ không lâm vào thị sát bên trong có thể bảo cầm phật đà phân thân mới khiến cho nàng đến đây l ô quận báo thù nàng đi tới l ô quận về sau giả vợ như lang thang đến đây p h ả m nhân nữ tử lấy mị thuật mê hoặc l ô vương trải qua chắc trở thuận lợi trở thành l ô vương chắc phi nhưng là đang xuất thủ đem tôn bà tử b ắ t về t h ô n tính p h ệ tôn bà tử hồn phách về sau liền bị l ô vương phát hiện l ô vương cũng không để ý bất quá là mấy cái đều i dân chết liền chết lấy phiên vương tại địa phương quyền thế chỉ cần không mưu phản chơi chết mấy cái đều i dân chính là quan viên địa phương cũng sẽ không sâu truy hắn tu luyện võ đạo và cùng giai quỷ tu s o n tu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi lại thêm đinh lan hương thân thể mảy tư sát tuyệt hảo trên giường ai khóc thanh âm mỗi lần đều để hắn chinh phục d ụ c đại đại được đến thỏa mãn cho nên l ô vương cũng không có ngăn cản nàng giết người chỉ là đưa nàng mỗi lần giết người xong thi thể đều thu được một cái túi đựng đồ bên trong cách hơn mấy ngày liền giao cho một tại phục như sơn mạch tiềm tung như chân nhân thằng đến hà bình an bọn người đến đây cũng là trước đó trường sinh điện mấy lần truy t r a không đến đinh lan hương nguyên nhân chính là bởi vì mỗi lần đều chạy trốn tới trong vương phủ l ô vương đều lấy vương phủ trận pháp thay nàng che lấp mà đinh lan hương vì sao một mực không giết đinh vi thiện vợ chồng chính là muốn để hai người cảm thụ loại kêu bên người người từng cái chết đi tuyệt vọng. thằng đến nghe nói huyền dương trường sinh điện phái người đến đây lỗ quận truy t r a mất tích người manh mối thế là nàng liền quyết định đêm đó thừa dịp hà bình an bọn người đặt chân chưa ổn trước hạ thủ đem đinh vi thiện vợ chồng giết chết bởi vì dựa theo lệ cũ phía trên người tới trước muốn nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai mới có thể chính thức bắt đầu phá án ai có thể nghĩ gặp được đường long sơn cái này làm việc kỹ lưỡng cũng liền thôi còn gặp được hà bình an cái này treo bức q u y một chương một trăm linh bốn lỗ vương c hà bình an lộ ra một tia bực cười lời này của ngươi là có ý gì đinh lan hương hai mắt mê ly thanh âm để người mềm nhún đều đến lúc này đừng tốn sức hà bình an thanh nhầm tuy nhỏ lại nhẹ nhõm đem đinh lan hương bị thuật đánh tan sau đó hắn còn nói thêm lỗ vương và ngươi là cùng giai tu v i ngươi dựa vào cái gì cho rằng lỗ vương bị ngươi mê hoặc chỉ sợ hắn đã sớm biết ngươi là quỷ tu cố ý hành động ý của ngươi là đinh lan hương hơi suy nghĩ một chút trong lòng r u t lên lập tức sáng tỏ lại là bị người bằng bạch chiếm tiện nghi bất quá ngươi cũng không có thua thiệt song thu vốn là âm dương tương tế đối hai ngươi đều có chỗ tốt hắn ngừng lại một chút tiếp lấy mặc không biểu tình nói đinh lan hương nhân có nhân đạo quỷ có quỷ đạo ngươi như là đã bỏ mình liền hẳn là hồn về ư u minh ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao ta đinh lan hương một chút do dự lại nghĩ không ra mình muốn nói gì đại thù đã báo tâm nguyện đã nếu nói năm đó tên nam t ử kia nàng từng xa xa nhìn qua một chút gặp hắn trôi qua hạnh phúc liền cũng không có quái dày bây giờ suy nghĩ một chút mình cùng thế gian này đã không có bất luận cái gì gấp mắc không bằng luân hồi c h u y ể n thế đến thoải mái chỉ là ta tu luyện luyện hồn thuật thần hồn sẽ bị người mang đi đinh lan hương đang muốn nói ra vạn quỷ môn luyện hồn thuật đột nhiên nhớ tới mình không phải liền là tại kia cỗ huyền diệu chi lực mang đi trên đường bị tên này á o trắng kiếm khách ngăn lại sao hắn có thể chặt đứt cố lực lượng kia còn có thể chém giết cầm vật đà tia tất nhiên liền có thể đem mình đưa về u minh cầu tiên nhân thành toàn đưa tiểu nữ t ử hồn về u minh đinh lan hương trên mặt lộ ra một tia giải thoát bây giờ tôn tâm tinh đinh vi thiện vợ chồng các loại đầu đảng tội ác cũng đã chết tại trong tay nàng chính là hồn phi p h á c h tán cũng không tiếc như vậy đi thôi kiếp sau tìm một nhà khá giả đ ầ u thai hà bình an thở dài một tiếng ngón tay rơi vào đinh lan hương cái chán kim quan hiện lên đinh lan hương thể nội luyện hồn thuật sở tu âm khí đều tàn đi liên quan luyện hồn thuật cũng cùng nhau hôi phi ê n diện đinh lan hương hồn thể hướng trong u min Xa xa hướng hà ư ớ n g h bình an xá m ộ pháp lực quét ngang đem tôn tâm tinh đinh vi thiện các loại quỷ hồn toàn bộ quét vào trong u minh những người này trừng phạt đúng tội đáng lời có này một kiếp lúc ấy đinh lan hương đem đinh vi thiện vợ chồng từ trong đinh phủ mang đi lúc hà bình an liền biết đinh vi thiện vợ chồng sẽ là kết cục gì nhưng hắn cũng không có ngăn cản trong lòng hắn đối đinh vi thiện vợ chồng cũng là xem thường tới cực điểm mặc dù mình sẽ không đích thân động thụ giết nhưng cũng sẽ không ngăn cản đinh lan hương báo thù mà lại trong ả i qua l h thuật mục nhà đã i n Lan n h h ư ơ có một cái tiểu yêu tinh nếu là lại có cái dữ dích quái mặc dù là gấp đôi vui vẻ chỉ sợ càng khó cầm giữ được lúc này hắn mới bắt đầu bung ra mình áp chế kia cỗ hoảng hốt cảm giác tâm thần rơi vào dịch đan các bên trong trước mắt hình tượng xoay nhanh phật môn xá lợi vốn là trí bảo đáng tiếc cầm phật đà cho mình phật môn xá lợi bên trong chứa quỷ dị đ ộ c vật có thể k i ể m chế chân tiên coi là bằng này có thể khống chế chính mình nhưng lại không biết mình có dịch đan các mang theo cái gọi là đ ộ c vật đối với mình đến nói cũng giống như tại tiên đan xá lợi rơi vào đẳng cái cân bên trong thu hoạch được ban thưởng tiên h cương ba mươi sáu pháp tung đ i ệ kim quang tu tập trí cao c h ố sâu tự thân có thể hóa thành kim quang bỏ chạy chớp mắt và dặm hà bình an cảm thấy mừng thầm mình cần chính là loại này bảo mệnh pháp thuật càng là tại thế giới này l ố c lâu liền càng là phát hiện bên trong thế giới này cường đại tồn tại ở khắp mọi nơi vừa rồi a n vào xá lợi chính là một cổ phật tọa hóa còn x u ấ t lại tại cái này cổ phật cuộc đời bên trong hắn nhìn thấy không ít siêu việt chân tiên cường giả tại đại chiến bên trong vẫn lạc tử thương vô số tên này cổ phật cũng là vẫn lạc ở đây sau bị cầm phật đà thu hoạch có cái này tung địa kim quan g đ ộ i pháp đấu pháp lúc xê dịch chuyển d ì càng thêm linh hoạt truy đích lúc cũng không cần hô lên đạo hưu xin dừng bước bực này vô thượng sát chiêu liền có thể nhẹ nhóm lưu lại đối thủ nếu là gặp được bị cường giả đỉnh cao truy sát cũng một điểm không hoảng hốt bởi vì hắn tốc độ bay không có mình nhanh hà bình an tâm niệm vừa động thân hình lập tức hóa thành một v ẹ n kim quan g trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên đ ị a lại qua không đến m ư ờ i hơi kim quan g lấp lóe liền lại trở lại nguyên đ ị a cái này tốc độ bay trọn vẹn vượt qua mình trước đó ba lần có thửa hà bình an âm thầm lũ lưỡi trước đó mình toàn lực phi đội đại khái một canh giờ một vạn dặm chính là phổ thông chân tiên tốc độ bay hiện tại nếu là sử dụng tung đ i ệ kim quan một canh giờ ba vạn dặm đây là mình đối tung đ i ệ kim quan lĩnh hội không đủ hậu kỳ còn có rất nhiều tăng lên không gian hà bình an ba người trở lại lỗ quận cũng không lâu lắm thiệu an tĩnh cũng từ bên ngoài trở về lỗ vương tiến thành liền cùng thiệu an tĩnh mỗi người đi một ngả về vương phủ đi trường sinh điện không có bắt đến đinh lan hương liền không có quỷ trứng khẩu cung lỗ vương lúc này trong lòng tảng đá rơi xuống đã suy nghĩ như thế nào hảo hảo báo đáp đường l o n g sơn bọn người thiệu an tĩnh lúc này mới thở dài một tiếng cái này về sau chỉ sợ hậu hoạn vô tận nghe tới hắn nói như thế đường long sơn mở miệng hỏi thiệu h u n h cái này lỗ vương tại lỗ quận phong bình như thế nào thiệu an tĩnh tư tác k h o ả n khắc đội tả hữu mở ra mấy đạo cấm chế lúc này mới yên tâm thấp giọng nói, đường Hình, Cũng thế í n là các vị vương gia liền tự nghĩ biện pháp tìm thú vui có vương gia thích múa đao làm kiếm có thích hái hoa ngắt cỏ có thích vũ văn lộ mặc mà chúng ta vị này lô vương gia mọi thứ đều dính một chút hắn thích múa đao làm kiếm thế là liền đem trong thành quyền thế tu vi thấp hơn mình vũ phu công pháp toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ trong đó khó tránh khỏi muốn chơi chết mấy cái không nghe lời vũ phu các ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy vương gia chỉ là phi tử đều có mười mấy tên cái này còn không bao gồm một chút nhiều vô số kể thiết thất hà bình an thầm nghĩ trong lòng đây chính là mình muốn giản dị tự nhiên lại khô khan sinh hoạt hắn thích hái hoa ngắt cỏ chỉ cần là lỗ q u ộ n dáng dấp cô gái xinh đẹp liền phái người tiến đến đoạt lại trong phủ còn có thật nhiều các ngươi không nhìn thấy lương gia nữ tử không chịu nhục nổi thắt cổ tự sát có chi bị hắn đùa bỡn đến chết có chi hà bình an biến sắc mặc dù mình thích giản dị tự nhiên thời gian nhưng cảm thấy nên lưỡng tình tương duyệt như loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ không phải thân sĩ gây nên nếu là hại người tính mệnh càng là đáng chết h á n thích vũ văn lộ mặc nhìn thấy l ô quận nơi nào có loại kia vốn nho ra đ i ệ t tịch danh nhân tranh chữ liền đi đoạt lại trong lúc đó đánh chết đả thương người vô số kể có thể nói l ô vương c h i họa rất tại quỷ tu đường long sơn nhịu nhữ mày như loại này tình huống l ô quận quan lại không còn được chẳng lẽ trong các ngươi châu tuần phủ cũng mặc kệ đường hình làm sao quản các nơi p h i vương chỉ cần không liên quan đến n g u phản những n à y vương ra tại trên phong địa giết tới cá biệt người xông về phía trước mấy cái bảo vật chỗ nào quan giám quản hiệu an t ĩ n h trong giọng nói đối vị này l ô vương cũng đầy là không thích nhưng lại không làm gì được hôm nay nếu không phải đường long sơn hỏi nghĩ bọn họ cũng sẽ không ở l ô quận đợi lâu cho nên mới dám nói thoải mái chẳng lẽ liền không có người có thể chỉ hắn hà bình ngăn hỏi đắc tội nhiều người như vậy phàm là người kia phía sau lại có một thần tàng đại l a o l ô vương không phải đã sớm ba so q u Quy y một chương một trăm linh năm nạn đói h ắ c vị này l ô vương phá lệ thông minh chỉ cần nghe phong thanh có người phía sau có thượng tam phẩm bối cảnh hoặc là trong triệu làm quan vị này lỗ vương đại nhân là một mực bất động thiệu an tính giải thích nói tiếp lấy còn nói bất quá thường đi tại bờ sông nào có không ở mức chân năm trước thời điểm vị này lỗ vương liền đem một vị võ đạo tam phẩm tiền bối phương xa thân thích đánh thành trọng thương cướp đi một thanh bảo đao vị kia võ đạo tam phẩm tiền bối tìm tới c ử a đi lỗ vương lập tức liền đem bảo đao trả lại lại dâng lên bạch ngân ngàn lượng mượn gió bẻ măng nhanh chóng không ai bằng đường long sân hỏi vị tiền bối kia cứ như vậy tính rồi kia không tính còn có thể thế nào thiệu an tính nói lưng tự đại huyền h o à n thất nếu là vị tiền bối này hôm nay dám giết lỗ vương ngày mai l i ề n có thể bị hộ long vệ khắp thiên hạ truy sát huống hồ chỉ là cái bà con xa cuối cùng cũng chỉ có thể thu bạc nuốt vào cơn giận này ai đường long sơn cho mày trong lòng khổ tư nửa này g cuối cùng vẫn là khó giải đành phải thở dài một tiếng hà bình an sắc mặt như thường mình đường đường võ thánh đã đến một chuyến trung châu không làm điểm đại sự kinh tiên động địa sao có thể gọi võ thánh đi ra ngoài vị này l ô vương ra đương nhiên muốn cho hắn an bài bên trên t ố t đường t i ê n sư việc này chúng ta hôm nay liền nói đến nơi đây chư vị cũng không cần phóng tới trong lòng nói đến nơi nào liền e m đến nơi nào thiệu an tĩnh ra môn này ta coi như không nhận thiệu an tĩnh mặc dù tu vi không thấp hơn l ô vương nhưng là cũng sợ thân phận của hắn năng lực ít một chuyện vẫn là ít một chuyện sau ba ngày đường long sơn thấy l ô quận hết thẻ bình thường rốt cuộc không người mất tích nghĩ đến k i a đinh lan hương coi như không chết cũng đã tu vi hủy hết hẳn là sẽ không lại đến liền hướng thiệu an t ĩ n h cáo từ rời đi thiệu an t ĩ n h lòng chỉ muốn về đem đường long sơn ba người đưa t i ễ n về sau hắn cũng hướng trung châu hải dương quận mà đi nơi đó mới là trung châu chỉ chỗ phi thuyền hướng h u y ề n dương phương hướng cấp tốc lao đi ngắn n g i bốn n à y đã bước vào u n g châu địa giới đến nơi đây đường long sơn rõ ràng thở dài một hơi phi thuyền tốc độ cũng chầm chầm chậ hà bình an xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mặt tàu hướng ngoại nhìn lại chỉ thấy phía dưới một chỗ huyện vực bên trong người ở thưa thớt đói phu chở đạo liền ngay cả cây cối đều còn thừa không có mấy minh mông đại địa hoàn toàn là một mảnh cho tàn chi s ắ c hắn n h ị n không được mở miệng hỏi đường đại nhân phía dưới là cái gì địa phương đường long sơn lúc đầu đánh thẳng ngồi tu luyện nhìn lướt qua phía dưới mày níu lại thành một cái chữ xuyên đây là u n g châu thiên nam quận tân phong huyện làm sao biến thành dạng này rồi nói xong tâm hắn n i ệ m khẽ động phi thuyền giữa không trung bên trong sẹt qua một đường con tròn rơi vào tân phong huyện nhà phía trên tân phong huyện lệnh ở đâu đường long sơn thoát ra phi thuyền tung bay ở giữa không trùng thanh â m như là hồng trung đại lữ trong chốc lát chuyển khắp cái này tân phong huyện nha bất quá ba hơi chỉ thấy một đầu đội ô xa thân mang màu xanh q u a n phục theo lên chim viên đương đồ án ba mươi mấy tuổi nam tử vội vàng từ trong huyện nha chạy ra đi lại thoáng có chút tập tễm nhìn thấy trường sinh điện chế thức phi thuyền tung bay ở giữa không trùng đối đường l o n g sơn ngã đầu liền bái tham kiến trường sinh điện tiên sư hạ quan chính là tân phong huyện lệnh cốc kim khoa đường long sơn nhìn lướt qua cốc kim h o a tiếp tục mở miệng hỏi ta là huyền dương trường sinh điện cùng phụng đường long sơn tân phong huyện thành đã xảo đầy cốc kim khoa vội vàng đáp đường tiên sư có chỗ không biết năm nay thiên nam quận đại hạ bách tính không thu hoạch được một hạt nào đến mùa đông đại đa số bách tính đem năm ngoái tổn lương cũng ăn xong cái này liền náo lên nạn đói đường long sơn nghi ngờ nói chuyện lớn như vậy có hay không báo cáo quận phủ cốc kim khoa nói đã sớm báo cáo quận phủ cũng là tự thân khó đảm bảo thiên nam quận toàn bộ đều là thây ngang k h ắ p đ ồ n g chính là coi con là thức ăn cũng đã nhìn mãi quen mắt chúng ta tân phong huyện còn tính là tình huống tương đối tốt đường long sơn tiếp tục hỏi triều đình kia úng châu tuần phủ cũng đều biết việc này sớm tại một tháng trước úng châu tuần phủ cũng đã báo cáo triều đình cốc kim khoa sắc mặt sầu khổ nhưng đến bây giờ cũng không có tiếp vào triều đình trần thai văn thư hà bình an nhịu nhũng mày triều đình tại các châu phủ ở giữa đều có đưa tin chi pháp theo đạo lý đưa tin đến triều đình rất nhanh liền có thể được đến trả lời đường long sơn hỏi có thể hay không trước mở kho phát thóc cốc kim khoa lắc đầu liên tục đường tiên sư tuyệt đối không được tự mình mở kho phát thóc thế nhưng là chặt đầu tội chết đường long sơn gật gật đầu hắn biết đại huyền luật có quy định chỉ là dưới tình thế cấp bách nhất thời thốt q a hà bình an thần thức đảo qua cốc kim khoa phát hiện trong dạ dày của hắn mặt cơ bản đều là nhai nát sợi cỏ cùng vỏ cây chỉ có c một ít lúc này bên trong h c cắt một điện lại trang điểm nam tử trung niên hồi đáp cốc đại nhân làm quan thanh liêm mọi người đem lại đa số bổng lộc đều tại huyện dương đổi thành lương thực để người đưa về cho dân chúng phân phát cho nên cả huyện nha trừ kho lúa cũng không có tổn lương hà bình an lập tức nổi lòng tôn kính kết hợp hắn thần thức chỗ dò xét kết quả cái này cốc kim k hoa là cái khó được thanh quan đáng tiếc lại có chút quá bảo thủ chính là ngươi dựng vào chính mình toàn bộ b n g lộc đối với một cái huyện thành khẩu phần lương thực đến nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc đường long sơn tóc mày nửa ngày nói không ra lời đã không mở kho phát thóc gia minh đế cũng không phái người đến đây trần thai thật chẳng lẽ muốn nhìn lên trời nam quận bách tính chết đói sao nhưng là không có gia minh đế cho phép chính là hắn cũng không dám mở kho phát t ó c hôm nay mở kho phát t ó c ngày mai khả năng liền sẽ đạp lên đoạn đầu đài lúc này một mực trầm mặc không nói rang nhất sơn đột nhiên mở miệng hỏi vì sao những cái kia chết đói người nhìn xem bụng đều lớn như vậy cốc kim khoa hồi đáp đây là ăn bạch vân thổ tạo thành ống châu tới gần phương bắc mùa đông khắp nơi trời đông giá rét tăng thêm trước đó đ ạ i h ạ cỏ xanh cây cối đều chết không sai bịt lắm liền ngay cả sợi cỏ vỏ cây loại hình đều đã thành vật hy hãn đại đa số bách tính không có ăn chỉ có thể đến trên núi đi đ à o một loại gọi là bạch vân thổ màu trắng đất xét chút ít ăn ngược lại là năng lực miễn cưỡng đ ỡ đói nhưng là ăn nhiều về sau liền biến thành bụng l ớ i quỷ không cách nào bãi ti Cái nhưng à y k p vào lúc này nơi chân trời xa một đạo đ ộ t quang bay nhanh mạng tới trong nháy mắt đội quang cũng đã bay đến tân phong huyện nha trên không chỉ thấy một thanh phi kiếm màu đen phía trên đứng một tháo trắng như tuyết sắc mặt lạnh lùng nam tử phi kiếm còn chưa rơi xuống đất mấy người liền cảm giác được tên này nam tử t á o trắng lăng lệ sắt khí nam tử áo trắng người giữa không trung lạnh lùng nhìn về phía phía dưới huyện nhà chỉ một ngón tay một cỗ pháp lực tuân ra liền đem phía dưới trong huyện n h à kho lúa mở ra mấy ngàn cân lương thực từ kho lúa bên trong bay ra phiêu phủ ở huyện thành giữa không trung đột ngột ở giữa tất cả chứa lương thực cái túi toàn bộ nổ tung tân phong trong huyện thành lương thực từ trên trời giáng xuống tựa như là hạ một trận lương thực mưa hết lần này tới lần khác còn không chê cực kỳ xào rượu toàn bộ đều rơi vào trong đường phố thuận tiện mọi người nhặt ngươi là người phương nào g á n can đảm cưỡng ép mở kho phát tóc cốc kim khoa sắc mặt xếp chặt trong tay quan ấn hiện hiện nho đạo công pháp vận chuyển liền muốn ngăn cản áo trắng kiếm khách ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm linh sáu bước chân trái trước thầy môn suy t u y ế t băng lanh thanh âm vừa chuyển đến cốc kim khoa trong hai một cây trắng nuốt ngón tay như ngọc đã rơi vào mi tâm của hắn phía trên chỉ kém m ộ t hảo liền muốn đâm xuyên mi tâm của hắn cốc kim khoa lập tức toàn thân mồ hôi lạnh lửa ra nho đạo công pháp ngừng vận chuyển đường long sơn một tay bấm n i ệ m phát quyết trên bầu trời sấm xét văng dội đã có màu u lam điện sạt ạ i tầng mây bên trong xuyên qua mắt thấy là phải rơi xuống. một tiếng tiếng kiếm reo vang lên tiếp lấy chính là một đạo bạch sắc kiếm quang đột ngột ở giữa sáng lên đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt giữa không trung tầng mây đã bị bạch sắc kiếm quang từ đó chém thành hai nửa v ơ i anh bầu trời giống như bị chia làm hai nửa ngưng tụ mây đen điện quang lập tức tiêu tán vô hình đường long sơn trong lòng hoảng hốt cái này tây môn suy tuyết là bực nào thực lực mình thi triển l ô i pháp còn là lần đầu tiên bị người dạng này phá vỡ ai như ngăn cản chết tây môn suy tuyết đứng ở giữa không trung thanh âm bên trong tràn đầy lăng lệ sắc khí đám người không hoài nghi chút nào chỉ cần mình l o động liền sẽ chết bởi thủ hạ của hắn hữu đại huyên triều còn không có mấy người người năng lực chạy thoát được hộ long vệ truy sát lương thực lương thực đến bất quá một chén trả trên trời rơi xuống lương thực thanh nhâm liền chuyển khắp toàn bộ tân phong huyện thành vô số nạn dân chen chúc mà tới không dám tin nhìn xem đầy đất lương thực rất nhiều người trực tiếp liền nắm lấy trên đất gạo trắng nhét vào trong miệng gạo trắng bị nhai cờ rốt rung động thậm chí bị sặc liên thanh khó khăn chúng ta có thể cứu nạn dân nhóm kích động hô lớn còn có chút người quỳ trên mặt đất đối thương thiên không ngừng dập đầu lúc này có người kịp phản ứng tìm chút nồi b á t bầu bùn các loại có thể dung nạp lương thực vật chứa chuẩn bị đem lương thực chứa hàng nhìn xem phía dưới điên cuồng t r ắ n g cảnh tây môn suy tuyết như vạn năm như băng tuyết trên mặt k h ẽ t r o mày tiếp lấy ngón tay chỉ hướng cốc kim khoa ngươi phái người duy trì cốc kim khoa đầu tiên là xương sở không rõ người này là có ý gì về sau mới tỉnh nộ tới đây là để cho mình phái người đi duy trì trật tự hắn đ ư cười còn là lần đầu tiên gặp được loại này phỉ nhân đoạt mình đồ vật còn muốn cho mình cho hắn chĩa của lời nói còn không nói rõ ràng thánh nhân có nói uy vũ không khuất phục chính là chết cũng không thể thụ loại này nục nhã cốc kim khoa đang chuẩn bị c ự tuyển hà bình an đột nhiên mở miệng nói cốc huệ lệnh c h i ế u hắn nói đi làm đi có đường t i ề n sư làm chứng nghĩ đến thượng quan cũng sẽ không trách tội một bên đường long sơn kinh ngạc nhìn hà bình an một chút từ này tây môn suy tuyết đến về sau mấy người bọn họ thở mạnh cũng không dám một tiếng hà bình an đột nhiên mở miệng để hắn giật này mình còn tốt tây môn suy tuyết chỉ là nghiêm t i ế t đám người một chút cũng không có đậu thủ đường long sơn gật đầu đồng ý hà bình an thuyết pháp nghe tới hà bình an thuyết phục cốc kim khoa trong lòng vui mừng kỳ thật trong lòng của hắn cũng là nghĩ mở kho phát thóc lại bị giới hạn thân phận luật pháp không dám như thế đi làm lúc này có người có thể buộc mình đi làm để hắn tạm thời thoát ly thân phận luật pháp trói buộc hắn ư ớ c gì như thế nhưng nên biểu hiện ra ngoài thái độ vẫn là phải biểu hiện ra ngoài nếu không nếu là có nhân xâm mình một bản xưng hắn và tặc nhân hợp mưu coi như chịu không nổi nhìn thấy cốc kim khoa mang theo mấy tên huyện nha người ra đường duy trì trật tự nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn đem tràng diện khống chế lại tây môn suy tuyết lạnh lùng nhìn về phía phía dưới hà bình an ba người các ngươi cũng đi hà bình an ba người liên tục không ngừng hướng trên đường đi đến ngay tại giang nhất sơn đi theo đường long sơn sau lưng phóng ra chân trái lúc trước bước chân trái chết đứng thẳng người lên tây môn suy tuyết trong mắt hàn quang loại lên phi kiếm màu đen đột ngột biến mất lại xuất hiện lúc l i ề n đã đến giang nhất sơn n g ự c n g ư ờ i giang nhất sơn biến sắc trong miệng còn chưa dứt lời hạn phi kiếm đã chém tới trước mặt ngay tại thời khắc nguy cấp này giang nhất sơn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn thân hình giống như quỷ mị vặn vẹo biến hình quả thực là từ phi kiếm màu đen kiếm quang bén nhọn phía dưới chạy ra ngoài đường long sơn biến sắc đã là đối tây môn suy tuyết xuất thủ không hiểu cũng là chấn kinh tại giang nhất sơn thực lực l i ê n vừa rồi cái kia đạo thân pháp chính là tam phẩm vũ phu cũng không thi triển ra được các hạ vì sao đối tại hạ xuất thủ chạy thoát giang nhất sơn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nhìn chằm chằm giữa không trung tây môn suy tuyết hỏi bình sinh hận nhất trước bước chân trái người tây môn suy tuyết thanh âm như băng tuyết rét lạnh lúc đầu phiêu phủ ở bên ngoài phi kiếm màu đen rơi vào hắn trong tay phi kiếm tới tay tây môn suy tuyết trên mặt lộ ra một chút ánh sáng tựa hồ một kiếm nơi tay thiên hạ chi lớn khắp nơi đều có thể đi、Chết. tây môn suy tuyết nhân kiếm hợp nhất thân hình giống như tia chớp màu trắng lóe lên phía dưới cũng đã lấn tiến giang nhất sơn trước người. trong tay trường kiếm màu đen chém xuống một cái kiếm khi bén nhọn còn chưa rơi xuống đã cắt rơi giang nhất sơn trên đầu mấy cây tóc đen thật làm tại hạ sợ ngươi giang nhất sơn sắc mặt đột nhiên thay đổi bên hông trường đao b ă n g ra khỏi vỏ liền hướng trường kiếm màu đen nên đón cẩn thận đường long sơn phát ra một tiếng kinh hô nhưng đã tới không kịp nhưng vào lúc này tây môn suy tuyết trong tay trường kiếm màu đen chẳng biết tại sao đột nhiên nhanh mấy lần lấy đám người căn bản là thấy không rõ tốc độ một kiếm đâm xuyên giang nhất sơn trong ngực ách giang nhất sơn túi đầu nhìn xem ngực một đạo huyết động h ắ n thậm chí đều không có thấy rõ phi kiếm là lúc nào, xuyên qua hắn qua hai hơi huyết động bên trong mới có máu đỏ tươi p h u n tùng t u a mà ra đông giang nhất sơn ngã trên mặt đất trong mắt vẫn lộ ra không thể tin tây môn suy tuyết trong tay trường kiếm màu đen nâng lên trong miệng thốt ra một ngụm thanh phong đem trên thân kiếm máu tươi thổi rơi máu đỏ tươi x a s u ố t tại đông như gang cứng rắn mặt đất chậm dại đem mặt đất nhuộm đỏ mọi người ở đây đều coi là giang nhất sơn đã bỏ mình thời điểm trên người hắn đông nhiên bay ra một đạo quỷ dị màu xám hư ảnh hướng về tây môn suy tuyết đánh tới tây môn suy tuyết mặt không đổi sắc tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn sẽ có như thế biến hóa t r ư một khi tới gần tây môn suy tuyết màu xám hư ảnh trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị tiếng cười trực tiếp chui vào tây môn suy tuyết thức n hải t n thấm đi nhưng màu xám hư ảnh lúc này mới phát hiện tây môn suy tuyết thể nội vốn nên là thức hải vị trí lại đen nhánh một mảnh chỉ có một sợi kim sắc thần thức ở trong đó thả ra từng sợi con mang Hoàng bét, là phân thân. Độ là bét, màu xám hư ảnh trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm cái này thần thức tiểu kiếm chính là đối phó giống hắn loại này tâm ma hư hóa chi thể lợi khí còn không đợi màu xám hư ảnh có bất kỳ động tác thần thức tiểu kiếm lần nữa biến đổi hóa thành một cái kim sắc thần thức đại thủ một thanh liền đem màu xám hư ảnh vất trong tay tiếp lấy một cố cường đại thần thức đâm vào màu xám hư ảnh liền muốn siêu hồn nhất phách màu xám hư ảnh quỷ dị trên mặt lần đầu lộ ra một tia thận trọng tiếp lấy vô tận ma khí từ không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài chuyển tới đưa vào màu xám hư ảnh thể nội màu xám hư ảnh được đến ma khí bổ sung thân thể lập tức p h ồ n g lớn mấy lần đem kim sắc thần thức đại thủ một chút xíu trống ra tây môn suy tuyết ngươi coi là thật muốn làm khó b ả n tọa màu xám hư ảnh xâm nhiên mở miệng trong lòng phi tốc suy tư đại huyền lúc nào có dạng này một gọi tây môn suy tuyết chân tiên cấp tiêm tu thế nhưng là trải vớt gần ngàn năm đại huyền xuất hiện chân tiên cũng không có một vị họ tây môn chân tiên n hắn cảm giác được thần thức đại thủ truyền đến lực lượng không ngừng tăng lớn mình b ả n thể truyền đến vô tận ma khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem kim sắc thần thức đại thủ chống ra nhưng muốn thoát thân lại không phải dị sự chết thần thức đại thủ đột nhiên bộc phát đem màu xám hư ảnh bóp trong lòng bàn tay khổng lồ thần thức cám bạo liền muốn lần nữa siêu hồn thầy môn suy tuyết bản tọa tương lai tất có hậu báo theo màu xám hư ảnh thanh em rơi xuống nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái kêu đạo màu xám hư ảnh trực tiếp tự bảo ra tiêu tán vô hình ps ai cho cái phiếu để cử đi thể thao q một chương một trăm lẻ bảy màu xám hư ảnh tự bạo dư ba đem bàn tay lớn màu vàng nóng c ư ơ n g ép chống ra dư ba từ khe hở bên trong k h u y ế t tán mà ra trong nháy mắt liền đem tây môn suy tuyết thể nội kia sợi kim sắc thần thức bao phủ hóa thành hư vô thần thức đại thủ phía trên một cây kim sắc ngó lút lấp l ó e kim quang rơi vào tây môn suy tuyết thể nội một lần nữa hóa thành một sợi thần thức tiếp tục khống chế phân thức vô ảnh nhìn thấy tây môn suy tuyết bị màu xám hư ảnh chui vào thể nội không núp ních đường long sơn hướng hà bình an vậy vây tay gọi ra phi thuyền liền chuẩn bị bỏ chạy mà đi cái này tây môn suy tuyết và kiêm màu xám hư ảnh xem xét cũng không phải là hai người có thể đối phó mặc kệ ai thắng ai thua đối hai người đến nói đều là không thể k h ô n g nguy hiểm vẫn là về trước huyền dương lại nói nhưng vào lúc này tây môn suy tuyết hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt hàn quang tất hiện b v ậ h một đạo rét l ạ n h kiếm quang sáng lên đột ngột ở giữa hướng đường l o n g sơn chém tới đường tiên sư cẩn thận nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô từ bên cạnh l ó i ra đem đường lòng sơn đẩy ra nhưng mình lại bị kiếm quang chém trúng huyết dịch lập tức phun tung tóe mà ra đường long sơn lúc này mới thấy rõ giút mình ngăn trở một kiếm này chính là vừa rồi đứng tại bên cạnh mình hà bình an bình an đường long sơn vội vàng gọi tới một tay lấy ngã trên mặt đất hà bình an đỡ lên đường tiên sư ngươi không sao chứ hà bình an sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng co giật chậm rãi mở miệng hỏi ta không sao bình an ngươi thế nào đường long sơn một lòng tu hành nhìn quen tu chân giới ngươi ngu đe dọa mặc dù tự thân coi như chính trực nhưng xưa nay không có nghĩ qua có người có thể tại nguy hiểm thời điểm thế mà lại xả thân cứu mình một thanh bình an ta chính là liều chết một trận chiến cũng phải vì ngươi báo thù nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ nửa người hà bình an đường long sơn khắp khuôn mặt là hối hận và nộ khí hai mắt xích hồng không đợi hà bình an trả lời liền muốn quay người và tây môn suy tuyết liều mạng đường tiên sư đừng hà bình an một thanh nữu lại đường long sơn lắc đầu nói trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu trong lòng giận măng không thôi lão tử cứu ngươi là cho ngươi đi chịu chết sao mặc dù vốn là không muốn giết ngươi bình an ngươi còn có cái gì di ngôn nói cho ta ta đến thay ngươi hoàn thành đường long sơn thở dài một tiếng hắn biết mình đấu không lại tây môn suy tuyết đi lên cũng chỉ là chịu、chết. đường tiên sư ta không chết được hà bình an sắc mặt cổ quái nhìn xem đường long sơn tiếp lấy giải thích nói vị tiền bối này không có hạ tử thủ mình là có rất nhiều nguyện vọng tỉ như nhanh huyền công tác chuyển hàng phục trong nhà tiểu yêu tinh ngủ lệ xuân viện hòa khôi nhưng là những n à y cũng không muốn để người khác giúp mình hoàn thành n g ư ờ i không có việc gì vậy nhưng quá tốt đường long sơn s ữ n g sở một chút lúng túng nói vừa rồi tâm tình quá mức kích động coi là bằng tây môn suy tuyết tu vi dưới kiếm khẳng định không có người sống lại đều quên dò xét hà bình an t ư ơ n g thế lúc này hắn mới vội vàng thả ra thần thức cảm giác phát hiện hà bình an thắt lưng tụ thương nhưng chỉ là bởi vì vừa vặn làm bị thương m ạ n h máu cho nên mới máu chảy nhiều như thế cái kia đường tiên sư có thể hay không trước tiên đem ta bông ra hà bình an nhìn vẻ mặt lúng túng đường long sơn mở miệng nói ra nói thật nằm tại một cái nam nhân trong ngực luôn cảm thấy là lạ a đúng đúng đường long sơn vội vàng bông ra hà bình an từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra một cái bình ngọc nhét vào hà bình an trong tay đây là chúng ta tiên hà phái thánh dược c h ữ a thương n g ư ờ i nhanh an bảo hà bình an tiếp nhận bình ngọc đổ ra một hát thuốc phục trong cửa vào đ a n dược vào miệng tức hóa đồng thời chân nguyên vận chuyển đem vết thương phụ cận kinh mạch phong bế huyết dịch không còn dẫn ra ngoài đường long sơn nhìn thấy hà bình an vết thương đã đỉnh chỉ chảy máu vừa mới thở dài một hơi nhưng vào lúc này bên hai chuyển đến tây môn suy tuyết thanh âm lạnh lùng vừa rồi chỉ là hơi thi t r ứ n g trị còn không mau đi tây môn suy tuyết thanh âm lạnh lùng rơi xuống đường long sơn vốn muốn giải thích hai câu hà bình an giật giật ống tay áo của hắn hắn đành phải thở dài một tiếng lôi kéo hà bình an khập k h i n g hướng trong thành mà đi trợ giúp duy trì trật tự nhìn thấy sau khi hai người đi tây môn suy tuyết kiếm quang hiện lên đem giang nhất sơn còn sót lại vật phẩm toàn bộ cuốn vào trong tay áo thân hình bay vào giữa không t r ú n g băng lanh thanh âm chuyển vào trong thai mọi người tán lương không được thu hồi tiếp lấy đội quang sáng lên tây môn suy tuyết thân hình như là một đạo điệp quang hướng lên trời nam quận thành bay đi hà bình an tại đường long sơn nâng đỡ cúi đầu c h ậ m rãi đi về phía trước trong mắt lại mang theo lau một cái uy cười nhưng rất nhanh biến mất mình cùng phân thân như thế một hệ liệt tào thao tác đương nhiên là có nguyên nhân đầu tiên mình thụ thương liền sẽ không để cho người cảm thấy mình và cái này tây môn suy tuyết có quan hệ gì Thứ hai, dạng này chính là đường long sơn biết lúc ấy giang nhất sơn âm mình một t h a n h cũng sẽ không cảm thấy là mình trả thù giang nhất sơn bình an đều tại tây môn suy tuyết dưới kiếm t h ụ thường thế nào lại là hắn đâu thứ ba còn có thể tại đường long sơn trước mặt kéo một đợt h ả o cảm dù sao hắn trong khoảng thời gian này ở t r u n g bên trong phát hiện đường long sơn người này còn được đáng giá bồi dưỡng cái này một đợt mau kiếm về phần hà bình an phân thân tại sao lại tới đây chính là ngày đó đem c ầ m phật đà kim thân chém vỡ về sau hắn liền đi một chuyến k ý châu tìm kiếm cẩm phật đà tên kia mỹ mạo đạo cô phân thân kết quả lại không thu hoạch được gì nghĩ đến là đã bị cầm phật đà thu、hồi. sau đó hắn liền để phân thân đi theo tại bản thể phụ cận chuẩn bị tìm một cơ hội hào hào tìm kiếm giang nhất sơn n mà nguồn n vừa vẫn phát hiện thiên nam quận nạn đói liền dẫn động đường long sơn xuống tới dò xét tiếp lấy lại để cho phân thân xuất thủ chém giết giang nhất sơn thuận lý thành trường người khác chính là hoài nghi cũng chỉ sẽ cảm thấy cái này ẩn thế kiếm t i ê n tây môn suy tuyết tính cách có chút cổ quái nhìn thấy tây môn suy tuyết bỏ chạy đường long sơn lúc này mới thở dài một hơi cái này s á t thần quá mức đáng sợ cũng không lâu lắm hai người liền đi tới huyện thành đường đi tham dự và duy trì trật tự quá trình bên trong có đường long sơn tên này cáo từ phẩm tu tại, c nói g không nào trở lại t a n huyền dương ta chắc chắn bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân mời hắn hướng thánh thượng cầu tỉnh phái người ngày nữa nam quận trần hai hắn biết mặc dù mở kho phát thóc có thể giải nhất thời chi khốn nhưng lại giải quyết không được vĩnh cựu vấn đề những n à y lương thực nhiều lắm là cũng chính là tân phong huyện thành bách tính nửa tháng khẩu phần lương thực nhưng cái này trời đông lại còn có hai tháng lâu chỉ có kiên trì đến tiến vào mùa xuân vạn vật khôi phục bách tính bắt đầu cày bừa vụ xuân mới có thể giải quyết triệt để nạn đói cốc đại nhân tại hạ có cái chủ ý ngươi có thể thử một lần có lẽ sẽ có hiệu quả lúc này vẫn đứng tại đường long sơn sau lưng hà bình an đột nhiên mở miệng nói ra a hà huynh đệ cứ nói đừng lại cốc kim khoa vội và nói hắn biết có thể đi vào h u y ề n dương trường sinh đ i ệ người n đều là thân phận bất p h ẳ m người cho dù là nhất giai thanh ý tiểu lại cũng không dám kinh thị ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm linh tám thơ ma đạo chủ tại hạ xem trong thành chết đói người tuy nhiều nhưng vẫn có không ít phú hộ hà bình an e m h a i nói đại huyền mặc dù khắp nơi mất mùa nhưng là trong thành p h ú hộ cùng đạo quán chùa miếu cũng không có làm sao thụ ảnh hưởng chân chính chết đói đều là chút c ù n g khổ lao bách tính hà bình an phương pháp rất đơn giản chính là tổ chức thi đấu sự tỉnh khiến cái này trong thành phố hộ đều tham dự vào chỉ cần là quan phủ tổ chức thi đấu sự tỉnh Phú phủ hộ nhóm vì cho quan phủ mặt mũi, vì để ề liền nhiều u quy sẽ phải tham Chỉ nhiên bách tính người tới gia. cái đi cần này lớn, cần công. một tự rất mô làm có đ phú hộ xuất tiền xuất lương đến thuê những người dân này làm công dạng này liền có thể giải quyết một bộ phận nạn dân vấn đề chỗ miếu đạo quán đều có mình ruộng đồng mà lại bởi vì không cần hướng triều đ ì n h giao nạp thuế má cho nên tổn lương đồng dạng đều tương đối nhiều để chỗ miếu đạo quán xây dựng rầm rộ thuê nạn dân đi làm công lại có thể giải quyết một bộ phận nạn dân vấn đề hai bút cúng vẽ nói không chừng liền có thể chống đến sang năm mùa xuân gốc kim khoa đầu tiên là xương sở mới nghe qua cảm giác phương pháp này quả thực là không thể tưởng tượng nhưng nghe hà bình an tinh tế nói tới cẩn thận một suy tư tựa hồ lại có mấy phần đạo lý phương pháp kia thật có thể thực hiện đường long sơn nghe cái như lọt vào trong sương mù tại hắn một cái đạo sĩ trong mắt luôn cảm thấy phương pháp kia quả thực chính là vãi cả trứng còn không bằng hắn đi trên núi rết tới mấy con yêu thú đem huyết nhục ném tới trên đường cứu hơn mấy người đến thực dụng hà bình an nghiêng liếc mắt nhìn hắn không nói gì là một hàng yêu chóc quỷ rất có tiền đồ đạo sĩ ngươi không cần phải hiểu đến kích thích tiêu phí loại này cao thâm kinh tế học vấn đề ta cảm thấy có thể thử một lần cốc kim khoa trong mắt sáng lên tựa h ồ nghĩ đến cái gì hà bình an thấy cốc kim khoa đã ngộ ra một chút biết hắn rõ ràng tiếp xuống nên làm như thế nào cho nên liền không nói thêm gì nữa tất cả mọi người không được người ngu nhất là năng lực còn trẻ như vậy thi đậu tiến sĩ đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài tin tưởng hắn có thể làm tốt đà tạ hà huynh cốc kim khoa đứng trang nghiêm c o người hướng hà bình an chắp tay lại dài thành khẩn nói lời cảm tạ nếu nói trước đó đối với hắn chỉ là n h i ế p tại hà bình an trường sinh điện thân phận lúc này chính là thật gửi tới lời cảm ơn đường long sơn thấy việc nơi này thông qua lệnh bài hướng chỉ huy sứ triệu trọng bầm báo nơi này phát sinh tình huống phi thuyền trên hà bình an tâm thần đắm chìm trong trên phân thân giang nhất sơn mặc dù đã bỏ mình nhưng là tu vi của hắn cùng tia cuối cùng xuất hiện cái tia đạo màu xám hư ảnh đều chứng minh hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy phân thân đem giang nhất sơn túi chữ vật toàn bộ kiểm tra một lần không có phát hiện cái gì có ý nghĩa manh mối ngược lại là tại trong túi chữ vật p h á tiếp h theo ô n g là i hai cái kia vàng lóng ánh đan g dược hà bình an thần thức dò xét mà vào liền phát hiện đan dược bên trong ma khí nồng đậm ồn g bạo sao động hà bình an thần thức từ đan dược bên trong rời khỏi đan dược này mặt ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ ai biết bên trong lại là chứa kinh khủng như vậy ma khí không phải nhất phẩm tu sĩ căn bản nhìn không ra dị thường dựa theo hà bình an suy tính nếu là một khi ăn vào viên đan dược này tất nhiên bị ma khí có thể biến thành ma tu nhưng chính hợp ý ta hà bình an cầm lấy một viên đan dược trực tiếp ném vào trong miệng ma khí nháy mắt xông vào trong thân thể quen thuộc hoảng hốt cảm giác lần nữa đánh tới trước mắt hình tượng xoay nhanh hồi lâu sau hà bình an thở dài một hơi thu hồi tâm thần hắn đoán không lầm tại đan dược bên trong hắn ngược lại tìm tới một chút bánh k h ỏ tại dịch đan các hình tượng bên trong hắn nhìn thấy viên đan dược này thành đan quá trình tên là tâm ma đan chính là ma vực tâm ma đạo chủ luyện đan này là tâm ma đạo chủ chuyên môn l u y ệ n chế dùng cho đối phó một chút ý chí lực cứ ngạnh có thể chống cự tâm ma dụ hoặc người giang nhất sơn chính là tâm ma đạo chủ ngàn vạn phân thân một trong số đó 15 năm trước, Giang Nhất Sơn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tại đại huyền Biên Thủy, gặp được tâm ma đạo chủ, bị hắn luyện hóa thành phân thân. Sau đó, tâm ma tâm ma trước, tại Thủy, ra được chấp chủ, ch� gặp đại hóa Sau đạo đạo vụ, đó, bị mục đích tự hồ là dò xét ra minh đế chân thực thực lực cùng đại huyền vị kia hai trăm n ă m trước trần tiên còn sống hay không mà cái này cũng chứng minh giang nhất sơn cố ý tiếp cận mình cũng ngày hôm đó lui ra phía sau một bước t u y ệ t không phải sợ hãi đơn giản như vậy nó mục đích nên chính là muốn mượn đao giết người cuối cùng lại bị hà bình an dùng dương khánh tự viết xáo trộn hắn kế hoạch hắn nhất thời nhìn không thấu hà bình an thực lực cho nên tạm thời k i ể m chế số dưới nhưng hà bình an không tiếp tục cho hắn cơ hội phân thân tiên hạ thủ vi cường chém giết hắn tại hình tượng bên trong hắn còn chứng kiến một cái không tưởng được người từ đó trợt lói lên giang ngọc、Yên. nàng quả nhiên còn sống cũng và tâm ma đạo chủ quen biết vậy phần tâm ma đạo chủ tên kia cao t ầ n g phân thân đến cùng là ai giang ngọc yên đến cùng là thân phận gì hai người vì sao muốn nhằm vào hà bình an dịch đang cắt bên trong hà bình an nhìn thấy hình tượng vốn là không đủ kỹ càng cũng không có dò xét ra kết quả ai hà bình an thở dài một hơi hắn đã từng nghĩ tới giang nhất sơn đối với mình như vậy ân cần cũng cố ý tiếp cận mình có phải hay không là bởi vì giang ngọc yên hai người đều họ giang hẳn là có cái gì người thân quan hệ nhưng hắn so sánh trí nhớ của đời trước lại phát hiện hẳn là không có khả năng giang ngọc yên từ nhỏ phụ mẫu đều mất tiền thân phụ thân hà liệt vân đi ra ngoài trần trị bệnh nhân lúc trong lúc vô tình phát hiện lẻ loi một mình nàng gặp nàng đáng thương liền thu dưỡng vì nghĩa nữ sau đó liền cùng hà bình an cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã trở thành vị hôn thê cũng là t h u ậ n lý thành trương chưa từng nghe nói qua có cái gì người thân như vậy giang ngọc yên mục đích đến cùng là cái gì hà bình an nghĩ đến tâm ma đạo chủ chính là siêu thoát cảnh cừng giả giang ngọc yên có thể cùng tâm ma đạo chủ quen biết vậy nói rõ giang ngọc yên chí ít cũng là và tâm ma đạo chủ thân phận không sai biệt lắm người kém nhất cũng là nhất phẩm tu sĩ cho nên khẳng định không phải vì cái gọi là tự do nếu là dạng này hà bình an đột nhiên không rét mà run hắn không tin giang ngọc yên cũng giống mình đồng dạng ngắn ngủi mười năm năng lực từ không có chút nào tu vi tấn cấp đến nhất phẩm cảnh phía trên đó có phải hay không đại biểu cho năm đó tiền thân bên người một mực c ầ n g i ấ u dạng này một hư hư thực thực nhất phẩm cảnh trở lên tu sĩ cũng không biết giang ngọc yên là tại sao khi trưởng thành bị đ ã đánh cháo vẫn là hóa thành một cô nhi lừa qua hà liệt vân và thiện thân tiềm ẩn ở bên cạnh họ mười mấy năm hà bình an hồi ức trí nhớ của đời trước ý đồ tìm kiếm giang ngọc yên trưởng thành trước sau có hay không có thay đổi gì hồi ức hồi lâu hắn từ bỏ phía trước thân trong trí nhớ tất cả đều là giang ngọc yên một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ giang ngọc yên trong lòng hắn chính là một người nữ nhân hoa mỹ liền ngay cả bị đánh vào trường sinh điện cũng sinh không nổi đối giang ngọc yên hận ý quả thực chính là cái l i ế u cầu hà bình an trái lo phải nghĩ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ giang ngọc yên đến cùng nhu đồ gì nếu là muốn giết mình lấy nàng thực lực tại mình không có tiến thí d ư ợ c ti thời điểm có rất nhiều cơ hội nhưng nàng cũng không có mà là để ngô phàm đến từng bước một trêu chọc lựa giận của mình hiện tại lại cùng tâm ma đạo chủ cấu kết nhưng hết lần này tới lần khác không có tự mình độc thủ được rồi không nghĩ suy tư hồi lâu hà bình an không có đầu mối hắn quyết định sau khi trở về bất thời gian tiến về giang ngọc yên quê quán dò xét một phen ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm linh chín thử một chút liền thử một chút thu hoạch được ban thưởng địa s á t thất thập nhị thuật t h ô n g u liền có thể thông s u ố t u minh cũng có thể triệu hóan vong hồn và vong hồn đối thoại hà bình an suy tư khoả khắc giống như tác dụng không được rất lớn trong thời gian ngắn mình cũng sẽ không tiến vào u minh hắn lại ăn vào viên thứ hai tâm ma đan nhìn thấy hình tượng giống nhau như lúc chính là một cái đan lô lệ ra Thu thưởng, hoạch được ban n ă một đạo hạnh. Bây giờ nghĩ đến, đoán hạnh. nghĩ thần số sẽ xuất hiện nhắc nhở, chừng chính là bởi vì chính mình chuyến này sẽ gặp phải、Giang、Nhất diễn này Giang Sơn. Bây bởi giờ gặp tiểu xuất số sẽ sẽ là vì m đường phi đội thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy thiên nam quận vùng nội cắm tiêu ban đầu coi con là thức ăn nhìn mãi quen mắt đường long sơn biết mình cũng cứu không được nhiều người như vậy dứt khoát cứng ngắc lấy tâm địa điều khiển phi thuyền một đường hướng huyền dương bay đi đối phía dưới sự tình coi như không có thấy hà bình a n mặt ngoài mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tựa hộ tại an tâm dưỡng thương bên trong sau ba cách giờ Phi thuyền đường ã sắp l ớ t tiên trải một thành t đi năng quận, huyện qua chỗ h i điểm, đ ư ờ long sơn t lấy lấy kinh ngạc i vô cùng điều khiển phi thuyền rơi vào huyện nha giữa không chúng thả ra thần thức hỏi thăm huệ lệ một khác đồng hồ về sau phi thuyền phóng lên tặt trời lấy tốc độ nhanh hơn hướng huyện dương bay đi hà bình an thấy đường long sơn sắc mặt hồi hộp giống như ngay tại trên đường cao tốc tốc độ cao nhất đua xe lao tài xế mở miệng hỏi đường tiên sư k i u tây môn suy tuyết mở kho phát thóc có hắn có nổi vì sao ngươi như thế sợ hãi hai người vừa rồi xuống dưới hỏi thăm sau biết được nửa canh giờ trước thiên nam quận tất cả huyện nha tiếp vào quận phủ đô ý đại nhân đưa tin toàn bộ mở kho phát thóc cứu tế nạn dân ta không phải sợ mở kho phát thóc ngươi không có nghe huyện lệnh nói cái này tây môn suy tuyết trảm thiên nam quận thái thú lúc này còn tại quận thành bên trong trấn thủ hộ long vệ lúc nào cũng có thể tới đến lúc đó song phương khó tránh khỏi một trận đại chiến lần này vũng nước đục vẫn là tránh xa một chút tốt đường long sơn nói xong liền dẫn hà bình an hướng h u y ề n dương phương hướng bay đi một k h ắ c cũng không dám dừng lại không hổ là lao tài xế am hiểu sâu cầu nói hà bình an phân thân dùng song đan dược liền trực tiếp đi thiên nam quận thấy ngoài thành hài cốt khắp nơi quận thành bên trong đại môn đóng chặt cấm chỉ nạn dân vào thành thái thú bọn người lại tại thành nội sống mơ mơ màng màng, màng tầm hoan tắc nhạc vào thành về sau phát hiện trong thành chị còn lại phú hộ cùng con lại hỏi thăm bách tính mới biết được thiên nam quận thái thú vì bảo trụ của thành trực tiếp đem trong thành nạn dân cũng đuổi ra ngoài dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ tại thiên nam quận làm quan một phương lại là ăn hối lộ trái pháp luật xem nhân mạng tại cỏ rác tại hà bình an đánh bại hắn về sau mệnh lệnh hắn mở kho phát tóc thiên nam quận thái thú còn ỉ vào mình từng là gia minh đế thiên tử môn sinh coi là hà bình an không dám chẳng hắn trong miệng g õ ó n g g i c ngươi chạm ta một chút thử một chút thử một chút liền thử một chút như loại này yêu cầu vô lý hà bình an chưa từng nghe từng tới tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn k i ế m quang hiện lên đầu người rơi xuống đất huyết dịch phun tung tóe ba thước có thửa đem thiên nam quận nha môn đại đường nhiễm đến huyết hồng một mạnh có thái thú châu ngọc phía trước đô ý nơi nào còn dám qua loa lập tức đưa tin các huyện nha mở kho phát thóc người vi phạm chém thẳng một ngày sau thiên nam quận nha môn n g u y ệ t l ệ n h sao thưa hàn phong t ứ n g ư ợ c hà bình an thông qua thái thú đ ạ i ấn đã đem thiên nam quận các nơi trần thai tình huống rõ như lòng bàn tay tất cả huyện nha toàn bộ đem kho lúa bên trong lương thực phát ra hoang tình được đến rõ ràng cải thiện đến lúc này cũng nên là rời đi thời điểm hà bình an phi thân lên bạch tí tung bay hướng về nơi chân trời xa đ ộ đi thân hình vừa mới bay đến thiên nam quận phủ giữa không trung phía trên một cái trong suốt lưới đánh cá pháp khí đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu hắn hướng hắn vào đầu chúng tới còn chưa rơi xuống lưới đánh cá pháp khí phía trên liền truyền đến v ô tận trói buộc chi lực khiến tây môn suy tuyết không gian xung quanh tràn trọc xê dịch trở nên cực độ khó khăn cùng một thời gian quận phủ bầu trời đột nhiên hiện hiện bốn đạo t h â n ả n h hai t ê n đạo tù hai tên vũ phu toàn thân tản ra cường hãn vô s o n g khí tức chiếm cứ giữa không trung bốn góc đạo tu nhị phẩm vũ phu nhất phẩm thúc thủ chịu chói nếu không chết một người khoa huyền giáp nhất phẩm vũ phu tay cầm nàn năm huyền thiết trường đao ánh mắt lạnh lùng nhìn xem gắn vào trong lưới áo trắng kiếm khách hà bình an đảo mắt một vòng t h ầ m n g h ĩ trong lòng cái này ra minh đế thật đúng là coi trọng mình phái ra hai tên nhị phẩm hai tên nhất phẩm tu sĩ xa hoa đội hình hắn nhìn lướt qua bao lại mình lưới đánh cá pháp khí ánh mắt lạnh lẽo dưới chân phi kiếm đã hóa thành một đạo màu đen trường hồng mang theo kiếm khí bé nhọn hướng lưới đánh cá pháp khí c h é m tới tiểu tặc dám can đảm căn rỡ ta cái này lưới đánh cá pháp khí chính là ba ngàn nằm tơ n ệ n chỗ dệt cứng cỏi vô cùng đừng nói là phi kiếm chính là phi chôm cũng không xuyên qua được một dâu dài mặt đỏ nhị phẩm đạo tu. Toàn thân pháp l ự nói. Nói cùng khuấy đ một thời gian còn lại ba tên tu sĩ đồng thời xuất thủ đao kiếm cùng văn lên chấn thiên động địa lập tức liền đem giữa sân những cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh báo phủ mặc dù song phương là ở giữa không trung đấu pháp nhưng phía dưới quận phủ nhà cửa vẫn là tiếp nhận không được song phương n h thế trong chấp mắt tầm vàng sụp đổ nhưng vào lúc này chỉ nghe tranh một tiếng v a n g nhỏ sâm bạch kiếm quang phóng lên tận trời lưới đánh c a pháp khí ngay cả bạch sắc kiếm quang một hơi đều không có ngăn chặn liền bị hà bình an lưới rách mà ra cái này sao có thể dâu dài mặt đỏ đạo tu mặt mũi tràn đầy không tin pháp khí bị phá làm ộ t mặt càng mất mặt chính là trước mọi người khoe khoang k h o á lác lại ngay cả hà bình an một hơi đều không có ngăn lại còn không đợi bốn người xuất thủ lần nữa bay ở bốn người đỉnh đầu hà bình an lạnh lùng nhìn về phía phía、dưới. tiếp lấy một kiếm chém n g ra, l a n g lệ bạch sắc kiếm quang t h o á n g hiện trong chốc lát bốn người trong mắt đ e n như mực bầu trời đêm lúc này lại bị chiếu giống như ban này g trong mắt chỉ còn lại kia một đạo thông tin ê triệt địa bạch sắc kiếm quang mau trốn đây là c h â n tiên bốn tên i tu sĩ bên trong dâu dài mặt đỏ đạo, đạo tu tựa hồ đoán được cái gì biến sắc thân hình hóa thành một sợi cồn phong liền hướng nơi xa bỏ chạy trong lòng thầm mắng thật không biết cái này ra minh đế êm đẹp tại sao phải đi trêu chọc chất tiên nếu là lần này chạy thoát tuyệt đối sẽ không lại che chở lòng ty cồn phong vừa mới thoát ra trăm trượng còn lại hai tên hộ long ti tu sĩ cũng đồng rạng bị kiếm khí xé nát tại chỗ vẫn lạc chỉ có một nhị phẩm đạo tu nhục thân mặc dù bị hủy thần hồn thế mà tránh thoát một tiếp thần hồn tiểu nhân ôm một tôn tàn tạ tiểu đỉnh có ba chân loẽ lên phía dưới thần hồn như là thuấn di đã bay ra ngàn trượng bên ngoài hà bình an nhìn một chút kia thần hồn tiểu nhân nhẹ nhàng lắc đầu vừa rồi hắn dùng linh mục thuật đều đã đem bốn người khí tức nhìn rõ ràng trên tay đều nhiễm không ít vô tội máu tươi h u ố n hồ dám ra tay với mình đoạn không thể lưu hà bình an trong tay hắc kiếm lại n h ấ c một kiếm chém g ra, bạch quang hiện lên một điểm hàn mai bay ra, như c h ầ m tức nhanh rất nhanh liền đ ổ i kịp thần hồn tiểu nhân một kiếm phía dưới thần hồn vỡ vụn đinh một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến hà bình an ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẫy tay một cái đem tàn tạ tiểu định thu hút trong tay cái này tàn tạ tiểu định không được p h à phẩm thế mà năng lực đứng vững mình hai kiếm cống nát vừa rồi nếu không phải tiểu đình này tên tiêu nhị phẩm đạo tu căn bản không sống tới hiện tại hà bình an đem tiểu đỉnh đặt ở trong tay hai mắt thả ra hai đạo màu vàng q u a n mang chỉ thấy thân đỉnh phía trên k h ắ c rõ một chút siêu siêu vẹo vẹo ký tự hắn tập trung nhìn vào gào to vẫn là lao bằng hữu lại là khoa đầu vã an vẫn là không biết tôn này tiểu đỉnh chất liệu cũng không biết là loại nào vật liệu l u y ệ n chế không phải vàng không phải đá hà bình an vừa rồi chém ra hai kiếm đều không có tại cái này tàn tạ phía trên chiếc đỉnh nhỏ lưu lại một tia vết tích kinh người như thế lực phòng ngự đến cùng là dạng gì thần binh lợi khí mới có thể đem cái này tàn tạ tiểu đỉnh gọt đi gần một nữa hà bình an thần một sợi thần thức d ò vào bên trong phát hiện cái này tiểu đỉnh có ba chân bên trong có động tiên khác nội bộ không gian cực lớn so với nhẫn chữ vật của mình không gian phải lớn nhiều khoảng t r ừ n g gần ngàn trượng phạm vi biên giới chỗ có một chút hát vụ t r ă n ngập hà bình an lớn mật phỏng đoán cái này tiểu đỉnh có ba chân kỳ thật nội bộ không gian càng lớn chỉ là bởi vì thân đỉnh tà n tạng cho nên mới chỉ có ngàn trượng phạm vi bên trong đã cất giữ không ít tu hành sử dụng linh tài đan dược nên là trước kia tên tu sĩ kia lưu lại còn có một chút thường ngày tạp vật trực tiếp bị hà bình an quét qua mà ra a hà bình an trong mắt sáng lên tại cái này tạm vật bên trong nhìn thấy mấy quyển ố vàng sách huyễn t r ố n g trơn cắt đèn mới lời nói cách màn hoa ảnh thế mà còn là tranh minh họa bản sách bên trong cách hơn mấy trang liền sẽ có tranh minh họa xuất hiện họa công tinh lương sinh động như thật đây là đồ tốt hà bình an pháp lực có lên liền đem mấy bản này sách tiếp thân cất giữ lại nhìn lướt qua mặt khác ba tên tu sĩ bị chém thành mảnh vỡ thi thể hà bình an lắc đầu t h ẩ m nghị trong lòng hạ thủ quá nặng thế mà ngay cả pháp khí chứa đồ cũng bị chém vỡ lần sau phải chú ý điểm phân tức phân biệt phương hướng hà bình an hướng về trung châu phương hướng bay đi một canh giờ sau huyền dương vạn vào cung linh vụ tràn ngập hương ý giặt rào đang tính tọa tu luyện gia minh đế đột nhiên đứng dậy trong lòng cảm giác nổi lên một trận tim đập nhanh từ kia huyền chi lại huyền trạng thái tu luyện bên trong đánh thức giống hắn dạng này tu sĩ tâm thần sẽ không tùy tiện cảnh báo gia minh đế thần niệm nổi lên chuẩn bị đưa tin đem ti thiên giám quách giám chính triệu tới hỏi một chút Thánh thượng, nô tài có chuyện quan trọng th chuyện Hoàng báo. nô quan bạn đại có bẩm liền đem gia minh đế cả kinh trong lòng run lên cái gì gia minh đế biến sắc không thể tin được hoàng đại bạn nói là thật phải biết đại huyền bên ngoài chỉ có hai mươi tên nhất phẩm tu sĩ nhưng thực tế số lượng muốn so cái này lớn hơn một chút tỷ như hộ long vệ l i ê n ẩn tàng có tám vị nhất phẩm không tại cái này hai mươi tên liệt kê lần này một lần vẫn lạc hai tên nhất phẩm hai tên nhị phẩm tu sĩ tương đương hộ long vệ thực lực trực tiếp bị gọt đi gần một nửa đại bạn ngươi là từ đâu được đến tin tức gia minh đế sắc mặt xanh xám thanh âm gấp rút vội vàng truy vấn bẩm báo thánh thượng thiên nam quận đô ý chuyển về tin tức h ắ n tận mắt nhìn đến thiên tâm chân nhân một nhóm bốn người bị tia đột nhiên thoát ra tây môn suy tuyết c h é m g i ế t chính là thần hồn cũng không có chỗ tới nô tài vừa rồi đi một chuyến hộ long vệ xem xét thiên tâm chân nhân mệnh đèn xác nhận tin tức này hoàng đại bạn trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi thiên tâm chân nhân một nhị phẩm đạo tu lại là đại huyền hoàng tộc nghe nói người mang thái tổ ban thưởng hộ thân pháp bảo nhưng cũng bất hạnh vất lạc nếu là vị này chân tiên trực tiếp giết tới huyền dương và gia minh đế quyết nhất tử chiến vậy phải làm thế nào cho phải gia minh đế trên mặt cũng có được một tia lo nghĩ m ặ bất bất chết chết、so、cho dù nên không chân sợ t i tại tiếp vào thiên nam quận đại hạn đưa tin lúc hắn căn bản cũng không có để ý tăng thêm đoạn thời gian kia ngay tại vì luyện chế thuần dương tiên đang chủ bị cuối cùng thời gian lâu dài liền đem việc này ném s a n gót đường đương chân tiên sao lại để ý những ngày sâu kiến hà o n g đại bình an lúc này vừa mới và đường long sơn chạy về miền đình dương chiếm được tin tức này hà bình an cũng không thể không nói quyền mưu chi thuật thật sự là bị gia minh đế dùng đến thực hạn đầu tiên chính là đem trần thai bất lực cái này nổi vứt cho thiên nam quận thái thú cái này người đã chết và anh minh thần võ gia minh đế là một chút xíu quan hệ đều không có lại nói tiếp chính là rất mịt mờ hướng tây cửa suy tuyết tên này trần tiên biểu đạt hào ý của mình thiên nam quận thái thú cái chết là gieo gió gờ bao chính là tây môn suy tuyết không giết hắn cũng sẽ đi giết thiên nam quận thái thú sẽ không truy cứu tây môn suy tuyết bất cứ trách nhiệm nào thông tin ê không có nói tới tây môn suy tuyết c ù n g hộ long vệ bốn người chính là để những người khác biết hắn gia minh đế cũng không phải là sợ tây môn suy tuyết mà là thật thật hiện tại mới nghe nói cái này bê bối mà p h ạ m là biết việc này một đám còn lại đều bị gia minh đế phái ra nho ra nhị phẩm đại nho hạ phong cầu lệnh nôn xuất phát thủy một khi nói ra nội tình tại chỗ chết ngay lập tức trường sinh điện màu son đại môn phía dưới bình an lần này đi ra ngoài nhờ có ngươi nếu không phải ngươi chỉ sợ bản thân bị trọng thương người chính là ta đường long sơn nhìn xem hà bình an thắt lưng vết thương trên mặt hồ thẹn nói vốn là một chi tiểu đội trưởng tiểu đội đội viên một chết một bị thương mà xem như đội trưởng hắn lại lông tóc không tồn hao đường tiên sư nói chuyện này đây chẳng phải là chúng ta người tu hành nên làm sao hà bình an lúc này đương nhiên phải biểu hiện ra hiệp can nghĩa đảm nghĩa bạc vân thiên một mặt tức hà huynh đệ ta quả nhiên không có nhìn là ngươi từ nay về sau ngươi chính là hảo huynh đệ của ta nếu là có chuyện gì khó xử cứ tới tìm ta đường long sơn nghe tới hắn nói xong càng xem hà bình an càng cảm thấy hài lòng vừa mới bắt đầu cảm thấy hà bình an tu vi thấp nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy sau mới phát hiện người trẻ tuổi kia đã cần cù chăm chỉ cơ linh lại có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra như bây giờ người trẻ tuổi rất ít hà bình an tự nhiên biết thấy tốt thì lấy và đường long sơn lại khách sáo hai câu liền như vậy mỗi người đi một ngả lúc này tại đường long sơn trong mắt mình nhất định chính là một vị thật bảo tàng nam hải đi ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm m ư ơ i tà tin ngươi cái quỷ một k h ắ c đồng hồ về sau trường sinh điện chỉ huy sứ triệu trọng đầu c ắ t đường long sơn ngay tại báo cáo chuyến này kỹ càng trải qua lúc đầu bất thiện ngôn từ hắn lúc này lại nước miếng văng tung tóe nhất là mỗi khi nhắc tới hà bình a n lúc đường l o n g sơn luôn luôn lớn thế mực không chút nào che giấu mình đ ố i tên này thanh ý tiểu lại tàn tưởng h tiểu đường ngươi hôm nay đổi tính a triệu trọng liếc mắt nhìn đường long sơn vừa cười vừa nói cho tới bây giờ còn chưa thấy qua đường l o n g sơn như thế khích lệ qua một người hắn đối hà bình ăn cũng có ấn tượng thí nghiệm thuốc m ư ơ i năm có thể từ thí dược ty loại địa phương kia hoặc là ra trường xuân chân nhân t r o n g nom làm ộ t mặt k h í v ậ n cũng rất trọng yếu mấy ngày trước đây thí nghiệm thuốc thuần dương tiên đan càng là có thể nhìn ra là cái rất an tâm người trẻ tuổi h chỉ huy sứ đại nhân người trẻ tuổi này thật sự không tệ đường long sơn và triệu trọng quan hệ không tầm thường cho nên ở trước mặt hắn cũng không câu thúc đây là bởi vị sư tỷ của hắn thanh hà chân nhân triệu trọng từ m ộ ư ơ i năm trước liền bắt đầu truy cầu vị kia thanh hà chân nhân nhưng thanh hà chân nhân thái độ rất mờ mờ đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt nhưng triệu trọng cũng một mực không hề từ bỏ nếu để cho hà bình an biết việc này nhất định phải sẽ ở trong lòng phỏng đoán cái này sẽ không là cái nữ hải vương đi cũng chính là hướng về phía cái tầng quan hệ này triệu trọng cực kỳ chiếu cố đường l o n g sơn đường l o n g sơn có việc cũng là vòng qua chóc yêu ti vị tia tam phẩm chân nhân trực tiếp hướng triệu trọng báo cáo người tiếp tục giảng người nói lúc ấy tia giang nhất sơn cố ý hướng lui về phía sau một bước triệu trọng mở miệng hỏi là ngài là không biết lúc ấy nguy hiểm cỡ nào đường long sơn tiếp tục nói sắp hiện ra trận hung hiểm miêu tả sinh động như thật đợi cho toàn bộ k ể xong triệu trọng lại mở miệng hỏi ngươi nói có đúng hay không bởi vì giang nhất sơn đắc tội hà bình an cho nên tia tây môn suy tuyết mới có thể đi chém giết giang nhất sơn mặc dù loại chuyện này không có chứng cứ nhưng giống triệu trọng loại này thần cư cao vị người từng có quá nhiều kinh lịch chỉ cần trực tiếp nhìn cuối cùng là ai thu lợi là đủ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đường long sơn đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng cuối cùng bình a n cũng tại tây môn suy tuyết dưới kiếm t h ụ t h ư ơ n g nếu là như vậy hắn hoàn toàn không có cần thiết ta triệu trọng trầm tư khoả khắc tiếp lấy nhẹ gật đầu ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý huống hồ tên kia màu xám hư ảnh cũng không đơn giản nói không chừng là trước kia đắc tội tây môn suy tuyết nghĩ tới đây triệu trọng luất vớt mi tâm hiện tại đại huyền cảnh nội thế cục càng phát ra hồi hộp võ thánh chân tiên là ạ i có q u thuộc tiên hạ a l tuân mệnh đường long sơn lĩnh mệnh mà đi đi ra ngoài chờ một chút ngươi đi phủ khố cầm một bình thuốc chữa thương vì tia tiểu từ đưa đi triệu trọng đột nhiên gọi lại đường long sơn mở miệng phân p h ó nói mặt khác ta sẽ sai người hướng lại bộ thỉnh cầu bổ nhiệm hà bình a n vì thảo bộ phó chủ sự từ lại viên thăng làm chính t h ấ t phẩm đường long sơn lúc đầu đều đã đi ra cửa nghe tới triệu trọng lập tức trên mặt trong bụng n ở hoa đa tạ chỉ huy sứ đại nhân lần sau về tiên hà phái tất nhiên tại sư tỷ trước mặt nói tốt vài câu để nàng bỏ xuống trong lòng gũ cục đường long sơn xoay người lại hướng triệu trọng nói c à m t ạ kia đến không cần cái này gũ cục không phải là như vậy mà đơn giản giải khai triệu trọng lơ đến khoát k h o tay ra hiệu đường long sơn rời đi thanh hà t r â n nhân không tiếp thủ hắn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn đã từng cưới qua vợ mặc dù chính thê sớm đã chết lại vẫn cứ tại thanh hà t r â n nhân nơi đó liền không qua được mười năm qua triệu trọng hao hết tâm cơ nhưng thanh hà t r â n nhân chính là không gật đầu dược vật tổ chức lúc này hà bình an chính nước miếng văng tung tóe hướng về dương khánh và hàn lực miêu tả mình xuất hành quá trình nên nói đến giang nhất sơn bị chém giết thời điểm càng là một mặt thổn thức nói thẳng ngũ phẩm vũ phu tại chân tiên trong mắt cũng chỉ là sâu kiến may mắn mình trước bước chân phải nếu không cũng muốn làm trận bỏ mình chính là như thế vì cứu đường long sơn cũng bị thương máu nhuộm quần áo tiếp lấy lại đối dương khánh một trận mạng hơn nếu không phải thư tay của hắn chỉ sợ mình đã chết tại đ ì n h lan hương cái này h ó a mẫu đơn h ạ chỉ là việc nhỏ không cần phải nói dương khánh khẽ vớt dâu dê mặt mang vẻ đắc ý theo tu vi của hắn đột phá nho đạo tam phẩm thọ nguyên gia tăng lúc đầu hoa dâm tóc lúc này đ ạ i đa số đều chuyển thành màu đen chỉ có số ít tóc trắng lưu lại cái kia tiểu hẳn a A. hà bình an đầu khuynh hướng một bên nghe được say sưa ngon lành h ạ lực quan sát một phen phát hiện một kiện quái sự cái thằng này chẳng biết lúc nào tu vi cũng đột phá thất phẩm tiến vào vo đạo lục phẩm người đột phá rồi hà bình an trên mặt dị sắt nhìn xem hà lực ân hôm trước vừa mới đột phá hà lực khiêm tốn cười nói còn muốn đa tạ hà đại ca nếu không phải là người khích lệ tu vi của ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy hà bình an tan t h ắ n nói đây là nhỏ hàn huynh đệ hậu tích bắc phát tự nhiên liền có thể thuận thế đột phá nói tới nói lui nháo thì nháo hàn huynh đệ lần trước trước khi ra cửa đáp ứng ta sự tình chưa quên à. hà bình an lộ ra một tia nam nhân đều hiểu ý cười tiếp nhất định phải cho hà đại ca an bài tốt hà lực tự nhiên biết hà bình an nói cái gì nhìn về phía dương k h ả nói dương ca cũng cùng một chỗ hôm nay lệ xuân viện nghe hát ai ngờ dương khánh lập tức biến thành mặt khổ qua vừa mực nói hôm nay ta không đi đây là vì sao hà bình an và hàn lực đều kinh ngạc nói từ khi dương khánh đột phá nho đạo tam phẩm ẩn t ậ t biến mất liệu nguyệt nga cũng ép không được hắn dương khánh hiện tại l à gan mập không ít tháng trước còn tại lệ xuân viện ngủ lại một đêm làm sao hôm nay lại không được nguyệt nga hôm qua vừa mới đột phá võ đạo nhị phẩm dương khánh sắc mặt buồn khổ trong lòng thực tế là có chút không nghĩ ra mặc dù nói phu nhân đã tại võ đạo tam phẩm k h ố n đốn hơn m ư ơ i năm nhưng cái này võ đạo nhị phẩm lại không phải rau cải trắng phu nhân nói thế nào đột phá đã đột phá đây t hà bình an và hàn lực lập tức hít sâu một hơi t i ê n lặng và dương khánh kéo dài khoảng cách có cái không thể chơi vào giờ thân ba khắc lệ xuân viện hàn lực và thường ngày không có ngồi bao lâu liền đi hậu viện hàng phục tiểu yêu tinh hà bình an một người rót nghe hát xem kịch đem lần này xuất hành chuyện xảy ra ở trong lòng tinh tế nhấm ớt ngay tại hắn đến lệ xuân viện trước đó đường long sơn đã đem thuốc chữa thương và triệu trọng yêu cầu hướng hắn truyền đạt nhưng cũng không có đem hà bình an lập tức sẽ đảm nhiệm thảo bộ phó chủ sự tin tức nói cho hắn bởi vì chuyện này còn không có định luận đợi cho lại bộ xác định về sau đường lòng sơn mới chuẩn bị cho hắn một kinh hỷ hà bình an tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng cũng hỏi thăm một chút hai người nói chuyện t ư ờ n g t ì n h triệu trọng quả nhiên sinh nghi nhưng ở đường lòng sơn giải thích xuống cũng không có truy đến cùng ngay tại hắn trong lúc suy tư thần thức quét đến hai thân ảnh tinh tế xem xét đây chẳng phải là hồi lâu không thấy tên h tiên ngụy nam vương dịch phương sao sau lưng gã sai vật lại đổi một lạ lâm nam thanh niên đi đường âm vang hữu lực ánh mắt nội liễm tam phẩm vũ phu xem xét chính là cao thủ hà h u n h đã lâu không gặp vương dịch phương người còn chưa đi tới cởi mở tiếng cười liền truyền tới a vương Hình, đích hà bình an hơi kinh ngạc từ khi v ĩ n h xuân hầu vẫn lạc về sau mình cũng đã tới lệ xuân viện hơn m ộ ư ơ i lần nhưng cũng, cũng không tiếp tục đụng phải vương dịch phương vương minh gần đây bận rộn cái gì hà bình an mở miệng hỏi cũng không có bận bịu cái gì chính là ngày đêm đọc sách chuẩn bị kỳ thi mùa xuân vương dịch phương một bên trả lời một bên ngồi tại hà bình an đối diện cái mông mới vừa vặn ngồi xuống trắng non ngọc thủ liền cầm lên đũa kẹp hướng hà bình an bên cạnh cụ lạc không nghĩ tới vương minh đã là cử nhân kia thật muốn chúc mừng vương minh hà bình an nổi lòng tôn kính chắp tay chúc mừng nói kỳ thi mùa xuân thoáng qua một cái tên để bảng và tiếp lấy thừa dịp vương dịch phương đáp lễ đồng thời đem trên bản cụ lạc hướng phía bên mình xây dịch trong lòng oán t h ầ m ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái này ngụy nam rất xấu hắn nói lời này là có đạo lý đại huyền mặc dù cùng mình tiếp chức có chỗ khác biệt nhưng có một đầu phong kiến vương t r i ề u bệnh c h u n g nữ tử không được tham gia khoa cử khảo thí t s ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm m ư ơ i một nghi phương công chúa vương dịch phương cánh tay đột nhiên dối dài kẹp lên một phát cụ lạc uy nhập trong môi đỏ tiếp lấy nói tránh đi hà huynh ngươi nhưng từng nghe nói thiên nam quận sự tỉnh hà bình an hơi có nghe thấy vương dịch phương lộ ra một bộ bị thiên yêu người t ư thái tham quan c h i hại vượt qua máy hổ nếu không phải thánh thượng anh minh cùng vị kia chân tiên kịp thời xuất thủ chỉ sợ toàn bộ thiên nam quận người sống ba bốn phần m ộ ư ơ i hà bình a n nhịu nhữ mày nghiêm túc nói chính là lúc này thiên nam quận cũng đã người chết hơn phân nửa lời này không giả hà bình a n một đường đi qua đại khái tính ra nguyên lai toàn bộ thiên nam quận bên trong gần ngàn vạn nhân khẩu lúc này chỉ còn lại một hai triệu người sống còn lại tất cả đều chết đói chết quóng hoặc là biến thành lưu dân gia minh đế vì rêu g i o anh minh dưới đáy quan lại vì mình mũ quan báo cáo lão nạn đói chỗ chết nhân khẩu đối ngoại tuyên bố thiên nam quận vẫn có năm trăm vạn người sống kỳ thật chỉ cần là người sáng suốt nhìn một chút huyền dương thành bên ngoài lúc này kín người hết chỗ lưu dân doanh liền nhất thanh nhị sở liền ngay cả thí dược t i bên trong đều đến không ít gương mặt lạ hà bình an phân thân tùy tiện sau khi nghe ngóng đều là thiên nam con người trước đó còn có chút nhân viên khan hiếm thí nghiệm thuốc người lúc này nhân thủ cũng đã mở rộng không sai bị lắm nếu không phải hà bình an phân thân cưỡng ép mở kho phát thóc chỉ sợ lúc này thiên nam quận toàn bộ quận vực chết hết đều là có khả năng vương dịch phương liên tục điểm n h ạ chán biểu thị đồng ý nàng mặc dù thâm cư cung trọng nhưng th đối quan t r ư ờ n g những cái kia bẩn t h i u cũng không lạ lẫm có chuyện tốt trắng trận tuyên truyền sợ người khác không biết có chuyện xấu ẩn dấu che lấy báo cáo lao dấu báo nhìn mãi quen mắt đúng vương minh nghe nói thánh thượng có hai tên hoàng tử nhưng vẫn không có sắc phong thái tử ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì hà bình an hạ giọng mở miệng hỏi vấn đề này hắn vì sao muốn hỏi vương dịch phương là có nguyên nhân ngày ấy nhạc lao tam xuất hiện mình vội vàng rời đi nghe tới sau lưng tên kia gã sai vật gọi nàng công chúa hắn lại đối chiếu một cái đương triều mấy vị công chúa cũng đã biết vương d ị phương chân thực thân phận nàng chính là đương kim gia minh đế cái thứ ba nữ nhi nghi phương công chúa nghe nói từ nhỏ học rộng tài cao đã gặp qua là không quyết được tuy là thân nữ nhi lại không thua nam tử trong cung đại nho dạy bảo hạ vừa mới một ư ơ i sáu tuổi đã đặt tới nho ra ngũ phẩm đức hành cảnh mặc dù mặt trên còn có hai vị hoàng minh hai vị hoàng tỷ lại chỉ có nàng độc chiếm gia minh đế thích vương dịch phương suy tư khoảng khắc thấp giọng nói thánh thượng trước kia có tám tên hoàng tử nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường chết yểu thẳng đến vương tiên đạo đào chân nhân một câu nói t o ạ t ra thiên cơ khẳng định nhị long không gặp vỡ thấy tất hao hết một từ đó về sau thánh thượng sẽ không tiếp tục cùng hoàng tử gặp mặt còn lại hai tên hoàng tử lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó nhị long không gặp gỡ phương tiên đạo đào chân nhân hà bình an trong lòng chậm rãi nhấm ướt ngươi muốn nói là quách giám chính có thể nói t o ạ t ra thiên cơ hắn còn tin tưởng phương tiên đạo đào chân nhân luyện đan vẫn được nhưng nếu là luận đ ố i b ó i toán chi pháp tinh thông không có khả năng vượt qua tại b ó i toán chi đạo bên trên chìm đắm mấy chục năm quách giám chính cái này nhị long không gặp gỡ tuyệt đối có mờ ám nhìn thấy hà bình an tựa hồ còn có chút không tin vương d ị phương môi anh đào khẽ nết mở miệm nói ra năm đó thánh thượng nghe nói này phán không chịu nổi quần thần tấu trương từng đem tam hoàng tử sắc phong làm thái tử nhưng ngay tại tam hoàng tử mười bốn tuổi lúc thánh thượng và tam hoàng tử gặp mặt một lần kết quả rất nhanh tam hoàng tử liền bị bệnh cùng trong ngựa y y, tiên cốc dược sư xuất thủ đều không có đem tam hoàng tử cứu trở về từ đó về sau thánh thượng liền cũng không dám lại sắc phong thái tử càng là đối với còn lại hai vị hoàng tử t h ờ ơ hà bình an gật gật đầu nói sang chuyện khác tiếp tục hỏi đa tạ vương minh giải tỏa nghi vấn vô cùng cảm kích vương dịch phương khoát tay một cái nói đây chỉ là một chút việc nhỏ chỉ cần hơi n h a n ó n g đều có thể biết Lúc qua ba lần rượu hà bình an thấy vương dịch phương đã uống sắc mặt hơi say rượu đang nghĩ thửa cơ mở miệng hỏi một chút ra minh đế thọ nguyên vấn đề vương dịch phương lại mở miệng t r ư t c hỏi ha huynh nấp hôm nay có thể thuận tiện đi nếm thử hoa của người sinh sữa hà bình an mặt lộ vẻ khó xử trong lòng tính toán một ít thời gian có lẽ là bởi vì huyền dương t r ợ tây phụ cận độc đan độc thảo chất lượng đều hạ xuống không ít gần nhất tiên thảo đường độc đan độc thảo vô luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng hạ xuống không ít trước kia bảy ngày liền có thể có năm mươi năm đạo hạnh nhưng gần nhất mười ngày mới có thể tăng lên năm mươi năm đạo hạnh dạng này có lời xuống tới đại khái còn muốn hai trăm ngày tả h ư u thời gian liền có thể đạt tới một vạn năm đạo hạnh ngược lại là bát cựu huyền công cũng có thể đạt tới thất truyền thời gian tính toán rõ ràng hà bình an mở miệng nói vương minh từ ngư ngày đó nói về sau ta liền một mực tại tìm kiếm khắp nơi một dạng đặc thù vật liệu nghe nói chỉ có ngoại vực mới có đánh giá đại khái còn muốn chừng nửa năm thời gian hẳn là liền không sai bị lắm hắn đem thời gian nói gần phía trước một chút miễn cho vương dịch phương sẽ chờ không kiên nhẫn thời gian nửa năm vậy ta hẳn là còn chờ vương dịch phương si ngốc cười nói đầy mặt hồng hà gương mặt bên trên lại mang theo một chút ưu bờn hà bình an thấy thế hiếu kỳ mở miệng hỏi vương minh ta xem ngơi ư lông mi bên trong tựa hồ có chút bất khí có thể nói tại ta nghe một chút vương d ị phương cầm trong tay chén rượu rất đầy và hà bình ăn xa xa nâng chén mở mi không ra gì liền không nói tại hà huynh tăng thêm phiền não nói xong lời này nàng ngôi son k h ẽ n h nết đem rượu uống một hớp vào bụng bên trong hà huynh hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng liền không b ồ i ngươi chúng ta đi nói xong liền dẫn gã sai v ậ t rời đi lệ xuất viện hà bình an đưa mắt nhìn vương dịch phương rời đi trong lòng phỏng đoán tên này đại danh đỉnh đỉnh nghi phương công chúa còn sẽ có cái gì phiền não làm ra minh đế hòn ngọc quý trên tay không phải là dưới một người trên vạn người sao một câu liên có thể cải biến vô số người vận mệnh ngay tại trong lúc suy tư hà bình an quét đến trước mặt bàn bên trên một mảnh hỗn độn không khỏi sắc mặt cứng đờ g ạ i mãi bị bày một đạo cái này tiểu nương bỉ không có tính tiền hà bình an lại ngồi trong chốc lát thấy hàn lực còn chưa ra đêm nay hẳn là tại lệ xuân viện ngủ lại trước đó hàn lực vì chính mình điểm qua thịt rượu bạc đều đã g i a o qua nhưng cái này nghi phương công chúa đằng sau điểm đồ ăn hà bình an ra mặt lại dày cũng không tiện chạy vào hậu viện tìm tới ngay tại kịch chiến hàn lực đem hắn từ ôn nhu hương bên t r o n g kêu đi ra g i a o bạc bất đắc dĩ móc ra bạc đau lòng kết hết nợ cái này tiểu nương bỉ cũng quá tham ăn chỉ là những ngày t h ị rượu liền hoa năm sáu trăm l ư ợ u bạc đều có thể mua xuống một phần mười cái thiên thảo đường lưu luyến không rời t ạ i mới tới hoa khôi nương tự viện chuyển dáng người phía trên phá mới phá hắn liền chuẩn bị rời đi trước đó vị kêu hoa khôi liếu nhược tương đã có bao nhiêu thiên c h ư a gặp cũng không biết là bị quan lại quyền quý đặt vào trong nhà hay là bị thích thư sinh c h ụ thân tiểu tử đã ngươi muốn chết cũng đừng trách đại gia hạ thủ vô tình hà bình an vừa mới bước ra lệ xuân viện bên hai liền truyền đến một tiếng hung dữ q u á t chói thai ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm m ư ơ i hai không giảng v õ đức hà bình an theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hai tên lệ xuân viện hộ viện đem một thân mang màu trắng nho vào thanh niên nho xinh đạp đến trên mặt đất trong đó một tên hộ viện tay cầm tể mi côn dùng sức hướng ngã trên mặt đất nho sinh chân trái đánh tới cái này hộ viện chính là b ắ t phẩm vũ phu một côn nếu là chúng v à o chỉ sợ thanh niên nho sinh tại chỗ chân trái liền muốn gây mất tên thanh niên kia nho sinh rõ ràng không hề có lực hoàn thủ lại cũng không né tránh ngược lại hai tay ô m tên này b ắ t phẩm vũ phu hộ viện bắc chân trong miệng còn một mực lẩm bẩm các ngươi t r ả ta tương nhi hà bình an trong lòng hơi động thân hình chất động cánh tay phải nâng lên ngăn tại tể mi côn trước đó tên này thanh niên nho sinh tên là lục lĩnh hạ tại lệ xuân viện từng gặp mấy mặt rất có vài phần tài hoa nghe nói thi đ ngay tại chuẩn bị kiểm tra kỳ thi mùa xuân nếu là hảo hảo bồi dưỡng cho là một hiếm có lương tài nhưng chân nếu là đoán mất cơ bản liền mất đi tham gia kỳ thi mùa xuân cơ hội gian g i ắ c chỉ nghe một đạo đức gây âm thanh truyền đến tề mi côn từ đó bẻ gãy các hạ là người nào vì sao muốn xen vào chuyện b a o động tên này hộ viện trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ người này trước mặt tựa hồ có chút q u e n mặt xác nhận lệ xuân viện khách quen có thể ngăn trở mình tề mi côn lông tóc không thương thực lực nên tại thất phẩm vũ phu phía trên hà bình an mở miệng nói trường sinh điện hà bình an hộ viện nghe xong là trường sinh điện người lập tức trong lòng r u lên nổi lòng t ô n k í n h gặp qua hà đại nhân người này là chuyện gì xảy ra hà bình an nhìn lướt qua nằm trên mặt đất thanh niên nho sinh mở miệng hỏi mình mặc dù là một thanh y tiểu lại nhưng ở trong mắt người bình thường lại là có quan t h â n người đại nhân việc này cũng không thể trách chúng ta tên này hộ viện bất đắc dĩ mở miệng giải thích lục vĩnh chính là giang châu người sáu năm trước liền tới đến huyền dương tham gia kỳ thi mùa xuân kết quả liên tục hai lần thi hội thi rớt liên tục hai lần thất bại lục vĩnh có chút để hoài lúc rảnh rỗi thường xuyên lưu lên tại thanh lâu nhà ngói ở giữa thẳng đến năm nay mùa thu tại lệ xuân viện gặp phải nhược tương kinh động như gặp thiên nhân chỉ cần có thời gian liền sẽ đến lệ xuân viện đến vì liễu nhược tương cổ động chỉ là liên tục sáu năm phí thời gian cái này lục v ĩ n h trong nhà cũng không phải cái gì gia đình giàu có đã bất lực lại vì hắn cung cấp tại thanh lâu hoạt động ngất lượng cũng may cái này lục v ĩ n h vô cùng có thi tài viết ra mấy tấm thơ h a y tử tại thanh lâu hoa khôi bên trong lựu truyền rộng rãi chính là hoa khôi liễu nhược tương cũng bị hắn thi tài kinh diễm thường xuyên không g i ả n g buộc để hắn ngủ lại trong phòng chỉ là cái này thanh lâu nữ tử vốn là thân bất do kỷ tú bà thấy ở đây trên thân người vô lợi khả đồ ngược lại thường xuyên bạch chơi nơi nào còn có thể nhịn được liền không cho phép hoa khôi liễu nhược tương gặp lại lục vĩnh nhưng là hai người tình đầu ý hợp tự nhiên cực lực phản đối hoa khôi liễu nhược tương càng là lấy cái chết bức bách đến cuối cùng tú bà liền đem hoa khôi liễu nhược tương mê choáng sau đó dùng bạch ngân năm ngàn lượng bán cho huyền dương thành một vị phú thương giao dịch thời gian ngay tại gần nhất mấy ngày lục vĩnh cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức này liền mỗi ngày đến lệ xuân viện n h á o sự lúc này mới có mở đầu một màn hà bình an nghe xong nhớ mày nếu là như vậy lệ xuân viện việc này mặc dù nhìn như làm có chút tuyệt tình nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ hoa này khôi nương tử từ, từ nhỏ bị thanh lâu bồi dưỡng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thổi kéo đàn hát không gì không biết thanh lâu muốn bồi dưỡng liễu nhược tương dạng này một vị cấp bậc hoa khôi ít nhất cũng phải tiêu tốn ngàn lượng bệnh ngân người ta thanh lâu mở cửa chính là làm ăn luôn không khả năng để người ta bồi thường tiền không phải là hà bình an còn không có chính nghĩa tâm bạo d ậ t đến bức lệ xuân viện đem hoa khôi nương tử giao ra đây không phải hắn phong cách làm việc thở dài một tiếng hà bình an p h t tay đem lục vĩnh đỡ dậy hôm nay ta là nhìn ngươi thi đậu cử nhân có công danh trên người không đành lòng thân thể ngươi không trọn vẹn mất đi khoa cử làm quan tốt đẹp tiền đồ nếu ngươi tiếp tục dây dưa ta cũng lực bất tòng tâm ngươi tự giải quyết cho tốt hà bình an phẩy tay h áo bỏ đi thiên hạ bi tình sự tình không biết bao nhiêu hắn nếu là tất cả đều đi quản làm sao cũng không còn được nhất là giống lục vĩnh loại này không có thực lực còn nghĩ mặt chơi nghe có lẽ đáng thương thực tế lại là có chút vô lại ngươi nếu là có tiền liền đem tiêu hoa khôi nương tử liễu nhược tương chủ thân nếu là không có tiền cũng không cần khắp nơi lưu tỉnh ngược lại tăng thêm phiền não bọn hắn nói dối lục vĩnh hô to một tiếng vội vàng hướng hà bình an đuổi theo hắn tự a hồ cũng nhìn ra tên này hộ viện có thể gọi hà bình an vì đại nhân tự a hồ cũng không phải là nhân vật bình thường hắn vội vàng tại hà bình an sau lưng c ầ u xin đại nhân giúp ta mau cứu tương nhi bọn hắn là nói láo hà bình an nhưng không nói lời nào chỉ là thuận đường đi bước nhanh tiến lên lục vĩnh gặp hắn không nói lời nào vội vàng chạy chậm chăm chú tại hà bình an sau lưng không bao lâu cũng đã thở hồng hộc hồ, mồ hôi đầm địa thàng đến qua một khắc đồng hồ hà bình an lúc này mới bước chân hơi chậm chậm rãi ngừng lại nhìn phía sau bước chân phù phiếm sắc mặt chắm bệnh lập tức liền muốn té xỉu lục vĩnh hà bình an thở dài m ngươi vì sao một mực đi theo ta lục vĩnh nhìn thấy hà bình an dừng lại sắc mặt vui mừng khích một hơi thật sâu thư giãn bởi vì chạy nhanh liền muốn nhảy ra lồng ngực trái tim lúc này mới đức có nói gì đại nhân bọn hắn nói dối hà bình an nhìn xem lục vĩnh sắc mặt lãnh đ ạ m nói bọn hắn chính là nói dối lại cùng ta có liên cắc gì lục vĩnh thanh âm trì trệ sắc mặt m ộ t xám đúng à chính là lệ xuân viện nói dối lại cùng trước mặt vị này hà đại nhân có quan hệ gì người ta đã đã cứu mình một lần chẳng lẽ còn có thể vì giúp mình đắc tội lệ xuân viện hắn mặc dù là một giới nho sinh nhưng ở huyền dương trà trộn hai năm cũng là biết lệ xuân viện thế lực sau lưng rắc rối phức tạp căn bản không phải người bình thường có thể đắc tội lên ngay tại hắn nản lòng phải trí muốn quay lại lệ xuân viện chuẩn bị lấy cái chết làm do ý chí lúc nhưng mà ta hôm nay tâm tình tốt đột nhiên có một chút s u hứng thú ngươi ngược lại là nói một chút bọn hắn nói thế nào láo một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt tại lục v ĩ n h sau lưng văng lên lại làm cho đã tâm chết lục vĩnh thân thể đột nhiên run lên tiếp lấy quay người quỳ mọc xuống đất sự tình là như vậy liễu nhược tương tại trở thành hoa khôi ba năm ở giữa không ít chỗ ngồi chi tân hảo ném thiên kìm mặc dù đại đa số và nhưng liễu nhược tương vẫn là để giành được không ít đồ trang sức châu báu định giá đã có hơn bốn nghìn hay khi biết tú bà muốn đem liễu nhược tương bán đi lúc lục vĩnh liền khắp nơi vay tiền rốt cục cùng liễu nhược tương góp đủ năm ngàn l ư ợ n g bạc giao cho tú bà ai ngờ tú bà kia đột nhiên đem chuộc thân bạc lại tăng lên tới sáu ngàn l ư ợ n g cái này khiến lục vĩnh lập tức không có biện pháp ngay tại hắn khắp nơi góp bạc thời điểm tú bà nhưng lại phái người đem cất giữ trong liễu nhược tương nơi đó năm ngàn lượt bạc cướp đi cũng đối ngoại tuyên bố liễu nhược tương tư tàng khách nhân tiền thưởng đem liễu nhược tương đóng lại a cái này liền có chú cũng là không còn gì để nói sớm giảng tốt ra cả ngươi nói đến cao liền đề cao đề cao cũng liền thôi ngươi còn đem người bạc cấp đi có phải là có chút quá mức cái này đều không phải không giảng võ đức là căn bản liền không có đức hạnh nhưng là lúc trước hắn thần thức một mực tại quan sát lục vĩnh cùng tên kia hộ viện tâm lý không có phạm vi lớn ba động cho nên nên là kia hộ viện không biết rõ tình hình cũng không phải là nói dối dù sao loại chuyện này khẳng định là thiếu một người biết liền thiếu một phần lưu chuyển ra đi phong hiểm bọn hắn lúc nào giao dịch hà bình an mở miệng hỏi ta cũng không biết lục vĩnh lung túng giải thích chỉ là nghe nói tương nhi bị bọn hắn giấu ở ngoài thành một chỗ trang viên ngày mai giao dịch nói tới chỗ này hắn đột nhiên trong đầu ánh sáng hiện lên hà bình an hỏi cái này vấn đề có phải là mang ý nghĩa hắn nguyện ý giúp mình lục vĩnh tuyệt sử p h u n g sinh trên mặt c u ồ n g hỉ nói hà đại nhân nguyện ý giúp ta rồi ta nếu không nguyện ý giúp ngươi ngươi như thế nào lại đuổi theo kịp ta hà bình an chầm rãi mở miệng hắn trợ giúp lục vĩnh một mặt là bởi vì cái này lệ xuân viện làm việc đích sắc có chút quá phận càng quan trọng chính là mình chính cần bồi dưỡng lương tài cái này chẳng phải có người đưa tới cửa ps ai cho cái phiếu để cử đi thế bất c h ư quá mười hơi hà bình an liền tìm tới liễu nhược tương chỗ ẩn thân không khỏi trong lòng thở dài xem ra hai người là hữu duyên vô phận đi thôi đi ngoài thành tìm xem nhìn sau nửa cách giờ huyền dương thành bên ngoài mười dặm mã gia trang đêm không trăng vắng người hà n người. ý tập kích、người. Hà bình an mang theo lục vĩnh cổ áo n g ả y vọt mà tới gào thét mà qua hàn phong đem thân thể ban đầu cũng không phải là rất cường tráng lục vĩnh thổi đến run lầy bẫy thằng đến hà bình an hướng trong cơ thể hắn đưa vào một sợi chân nguyên xua tan h à n ý lúc này mới tốt lên rất nhiều gì đại nhân chúng ta tới nơi này làm gì lục vĩnh răng cóng đến run lên nói chuyện đều là l ấ p bắp đương nhiên là đến tìm liễu nhược tương hà bình an đang khi nói chuyện rơi vào ngưu già trang một hộ cửa sổ đóng chặt người ta trong nội viện vừa dứt lời trong phòng liền sáng lên ánh đèn tiếp lấy k ẹ t k ẹ t một tiếng liền có ba tên võ đạo thất phẩm tráng hán từ giữa phòng đi ra lục vĩnh ngươi làm sao tìm được nơi này đến đi đầu một mọc r a mắt tam giác tráng hán trong mắt lóe ba phần nghi hoặc bảy phần hung ác qua n mang nhìn về phía lục vĩnh lục vĩnh gặp một lần tên này mắt tam giác tráng hán liền biết hà bình an không có tìm sai chỗ tên tráng hán này là lệ xuân viện một hộ viện tu vi tại võ đạo thất phẩm h á n bị tráng hán này chằm chằm dùng mình nhưng nghĩ tới bên cạnh mình còn có gì bình an dũng khí tráng không ít chất vấn tương nhi bị các ngơi giấu ở nơi nào rồi tên kia không định trả lời rút ra bên hông l o n nào liền chuẩn bị xuất thủ đã lục vĩnh đã tìm tới nơi này liền đừng nghĩ còn sống trở về ngay tại hắn quét đến hà bình ă n lúc đột nhiên ánh mắt cò r ụ c lại người này hai tay chắp ở sau lưng chỉ là tùy ý đứng ở trong viện nhìn như không có chút nào phòng bị nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho mắt tam giác trong lòng kiên rẻ không thôi vị huynh đ à i này s ư n g hô như thế nào mắt tam giác c h ắ p tay mở miệng hỏi hà bình ăn nhưng lại không đáp lời nói trực tiếp đối lục vĩnh phân phó nói liếu được tương hẳn là tại phía tây kho t ủ bên trong chính ngươi đi tìm nơi này không ai dám ngăn ngươi l thương nhi t Hà ba n p hơi n phó, trực hướng qua đi kho tủi bên trong truyền ra lục vĩnh tê tâm liệt phế tiếng khóc qua hồi lâu lục vĩnh mới lảo đảo từ kho tủi bên trong chạy ra hà đại nhân thương nhi thương nhi chết lục v ĩ n h thương tâm gần chết thanh âm bị thương ta biết hà bình an nói lúc trước hắn thần thức quét ra cũng đã phát hiện l i ê u n g u y ệ t tương sớm đã treo xà tự sát chết mất hai cái canh giờ trở lên thi thể đều đã l ạ n h t ấ u ta muốn giết đám này ta tử nhất định là bọn hắn hại chết tương h nhi lục v ĩ n h bọn tới mắt tam giác ba tên tráng hán bên người vung lên nằm đấm chính là một trận quyền đấm cướp đá vừa rồi hắn xem xét l i ê u nhược tương thi thể phát hiện nàng quần áo lộn xộn toàn thân nhiều chỗ vị trí đều có tổn thương lớn rõ ràng trước khi chết bị người lăng đục sau tự sát mắt tam giác đám ba người một mực có thể cảm giác hà bình an khí cơ tập trung vào mình hà bình an bất động bọn hắn cũng không dám động thế nhưng là cho dù bọn hắn không phản kháng lục vĩnh một thư sinh yếu đuối nho đạo tu vi cửu phẩm chỉ có thể tăng trưởng thông minh cũng không có nho ra ngôn xuất p h á p tùy các loại thần dị nằm đ ấ m đánh vào ba người trên thân như là gãi ngương ngỡ ngược lại đập nện qua đi nằm đấm của mình như là đánh t r ú n g đang nháy mắt sưng ơ chỉ là một trận vô năng cùng nộ mà thôi lục vĩnh thấy đối phương chính là đứng bất động mình cũng căn bản tổn thương không được đối phương không khỏi buồn từ đỏ đến quỷ gối hà bình an trước người trong mắt tràn đầy khẩu ngươi muốn vì liễu nguyệt tương báo thủ hà bình an mặt không thay đổi nhìn xem quý gối trước người mình lục vĩnh nhẹ giọng hỏi là lục vĩnh trả lời như đinh đóng c ổ nói cho dù là phạm phải mất đầu tội ác hà bình an tiếp tục hỏi là dù là báo x o n g thủ sau liền bị c h ặ t đầu ta cũng phải giết bọn hắn lục vĩnh nghiến răng nghiến lợi nói bình thường trên mặt nho nhã lúc này lại trở nên có chút điên cuồng tuất ta thành toàn ngươi hà bình an một tay vừa nhấc loan đao phát ra đinh đương một tiếng rơi vào lục vĩnh trước người lục vĩnh nhặt lên loan đao từng bước một đi hướng mắt tam giác ba người trong mắt huyết hồng một mảnh ba người lập tức hoảng hốt muốn vận chuyển chân nguyên đào tẩu lại phát hiện mình lúc này nhưng căn bản khống chế không được thể nội chân nguyên liền ngay cả nhục thân cũng bị giam cẩm chỉ có thể trơ mắt nhìn lục vĩnh từng bước một tới gần lục vĩnh người n ế u giết chúng ta người cũng liền không sống được mắt tam giác thấy lục vĩnh cách mình chỉ có cách xa một bước xâm nhiên uy hiên nói phốc phốc lục vĩnh một đao đâm vào mắt tam giác trong bụng máu tươi lập tức phun tùng t o é mà ra trước đó mắt tam giác cứng như ga nhục thân lúc này lại giống như người bình thường đâm một cái mà vào lục vĩnh luka chúng ta cũng không có làm gì sự tình đều là hắn làm phốc phốc lục vĩnh lại là một m đao đem mắt tam giác sau lưng một tráng hán cắt cổ một tên sau cùng tráng hán thấy lục vĩnh lúc này giống như tử thần biết cầu hắn cũng là vô dụng vội vàng mở miệng hướng hà bình an cầu tình nói đại gia vị đại gia này v ă n cầu người tha ta là hai người bọn hắn thấy s ắ p khởi ý lăng đục liêu cô nương nhìn thấy người này hướng hà bình an cầu xin tha thứ lục vĩnh đao trong tay hơi dừng lại nhìn về phía hà bình an hà bình an khẽ gật đầu một cái lục vĩnh giơ tay chém xuống lại sẽ người này một đao cắt cổ nông ra trong tiểu viện ba bộ thi thể ngã trên mặt đất máu chảy như sông liền ngay cả bị trong ngày mùa đông bị đông cứng mặt đất cũng bị máu tơi ư nhuộm đỏ ấm áp lại tiếp tục đông lạnh thành huyết hồng s ắ c thổ địa thật lâu hà bình an nhìn xem tay cầm lonao nho sam nhuộm thành một mảnh huyết s ắ c lục vĩnh hỏi ngươi bây giờ có cảm giác gì lục vĩnh nhìn trước mắt huyết hồng một mảnh trầm mặc khoảng khắc lúc này mới nghiêm túc nói ta còn không có giết đủ tên k i a tú bà còn có lệ xuân viện kẻ sau màn ta đều muốn giết hà bình an nhìn xem sát ý nghiêm nghị lục vĩnh tiếp lấy mang theo trào phu nói liền cái này l hà, hà, hà bình an một t m t bàn tay đập vào lục vĩnh trên đầu ngươi đừng nghĩ lệnh ta như thế giúp ngươi cũng không phải để ngươi trở thành một vũ phu còn có khoác lác ai cũng sẽ nói trước muốn tước đạp thực địa làm lên được rồi việc này chờ một hồi rồi nói ngươi c r ư ớ c hết để cho liễu cô nương nhập thổ vi an ba bộ đẫm máu thi thể hà bình an cũng không có mang đi tiêu h hủy chính là muốn cảnh cáo lệ xuân v i ệ n người làm việc không thể làm tuyệt huyền dương thành bên ngoài một chỗ ngọn núi bên trên hà bình an quan sát động tinh nước định càng khôn vì liễu nhược tương tuyển một chỗ phong thủy tuyệt tốt chỗ trợ giúp lục vĩnh đem hắn an táng tương n h i ta nhất định sẽ đem những n à y tổn thương qua ngươi người toàn bộ giết sạch lục vĩnh đứng tại liễu nhược tương trước mộ x i ế t chặt nằm đ ấ m trong lòng cực kỳ bi thương một tháng trước đó hai người còn triển miên không nớt bây giờ cũng đã sinh tử hai cách vô luận đặt ở ai trên thân đều không thể tiếp nhận nhưng vào lúc này một bóng người xinh đẹp từ ngôi mộ phía trên trậm dài phi nhìn cái kia thân hình chính là liễu nhược tương thương nhi là người sao lục vĩnh nhìn xem bóng người sinh săn kia nhưng không có mảy may em lại lục lang liễu nhược tương hồn p h á c hư h vô mờ mịt thanh âm lại vô cùng rõ ràng rơi vào lục vĩnh bên hai hà bình an thân hình bay xa chờ đợi hai người sau cùng từ biệt ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao uy một chương một trăm m ư ơ i bốn cổ tung thôn đa tỉnh từ xưa tổn thương ly biệt càng sao chịu được đợi này không còn gặp nhau một người một quỷ đều biết như vậy từ biệt khả năng không gặp nhau nữa triền miên không thôi dường như có vô số lời tâm tình nói không hết một canh giờ sau sắc trời đã tảng sáng hà bình an thân ả n h nổi lên sân phong hai người biết đến lúc chia tay tự nhiên lại là tung xuống hai hàng thanh lệ thôi nhìn hai người các ngươi tình cảm thâm hậu như thế liền đem nhân duyên này ban cho các ngươi hà bình an thủ đoạn dâng lên đồng tâm tỏa xuất hiện trong tay tiếp lấy hắn đưa mắt nhìn sang hai người mở miệng nói ra đây là đồng tâm tỏa là ta đã từng trong lúc vô tình đ o ạ n được pháp khí nếu là nam nữ thực tình yêu nhau sử dụng đồng tâm tỏa có thể đem hai người thần hồn phá lại vĩnh viễn không chê liệ dù là luân hồi truyền thế cũng có thể để cho hai người từ đây đợi đợi tiếp tiếp vĩnh kết đồng tâm các ngươi có thể nguyện ý t i một, một,、si、một đạo màu hồng u ệ n quang mang hóa thành một khối tạ đá hữu ảnh rơi vào liễu nhược tương thon dài trên cổ rất nhanh liền cùng hồn thể hòa làm một thể lục vĩnh trên cổ đồng thời cũng xuất hiện một đạo tạ đá h ữ ảnh đồng dạng dung nhập hắn nhục thân bên trong biến mất không thấy gì nữa đến tận đây đồng tâm tỏa khóa chặt hai người thần hồn dù là luân hồi truyền thế hai người thần hồn cũng sẽ đợi đợi kiếp kiếp khóa cùng một chỗ liễu nhược tương lúc này tâm n g u y ệ n đã u minh lực hấp dẫn đột nhiên biển lớn hướng lục vĩnh phất tay b á i biệt về sau liền rơi vào trong u minh nửa chén trà nhỏ về sau đợi cho lục vĩnh trong lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại hà bình an lúc này mới lên tiếng hỏi lục vĩnh ngươi còn nghĩ báo thù sao nghĩ lục vĩnh tuấn lãng trên mặt tràn đầy kiên nghị thanh âm kiên định nói nhưng ta nghĩ mình mạnh lên tự mình đi đánh bại những địch nhân kia nếu không nếu là có một ngày hà đại nhân không ở bên n g i ta đường được một cái đại trợ phu ngay cả mình người yêu đều bảo hộ không được kia để làm gì hà bình an gật gật đầu trẻ con là dễ dạy hắn b ồ i dưỡng lục vĩnh mục đích cũng là như thế cần lục vĩnh tự thân m ạ n h lên thẳng đến trở thành một phương cờ ư n giả g nếu là lục vĩnh bùn nhão không dính lên t ư ơ n g được chỉ nghĩ mượn nhờ hắn lực lượng vậy hắn xoay người rời đi không còn quản người này lục vĩnh ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn giúp ngươi hà bình an lại hỏi tiểu sinh không biết mời hà đại nhân chỉ rõ lục vĩnh lúc này trong lòng đã bình tĩnh không ít đồng tâm tỏa diệu dụng hà bình an cũng nói cho hắn và liễu nhược tương biết mình sẽ cùng liễu nhược tương nối lại tiền đền viên hà bình an nói ta giút ngươi chính là bởi vì ngươi là một khả tạo tri tài nho đạo tu hành vốn là giai đoạn trước chậm hậu kỳ nhanh ngươi mặc dù lúc này tiến cảnh tu vi chậm nhưng lại có hậu tích bạc phát tri tướng chỉ cần tiếp tục chăm học khổ tu tất có đ o ạ t được cho nên nho đạo tu hành đoạn không thể vứt bỏ ngươi nhưng minh bạch hà bình an lời nói không loa hắn sớm dùng linh mục thuật từng điều tra lục vĩnh thể nội hạo nhiên chính khí nồng đậm chỉ là bởi vì hắn một mực không có tìm được đột phá nho đạo bát phẩm cái kia đạo khảm hứa hồ một cái bơ tiểu sinh tu hành võ đạo luyện thành lớn cơ bá cái kia hình tượng quá tay con mắt hà bình an thực tế nhìn không được lục vĩnh gật đầu nói tiểu sinh minh bạch lúc trước hắn thấy hà bình an tu vì võ đạo cao thâm nhất thời tâm động nhưng cũng biết mình căn bản cũng không phải là một cái tu tập võ đạo hẳn giống hà bình an nói tiếp trước mắt yếu vụ chính là sang năm kỳ thi mùa xuân lục vĩnh trầm mặc khoảng khắc rồi mới lên tiếng tiểu sinh đã liên tục hai lần không trúng a người đem hai lần không trúng nguyên nhân nói một chút lục vĩnh biết hà bình an là muốn giúp mình liền đem thi rất tình huống hướng hắn giải thích nói lần thứ nhất tiểu sinh tự giác văn chương viết sắc màu rực rỡ thế nhưng là được đưa đến thánh thượng trong tay lại bị phê vì thuộc từ phú mi liền thi rớt hà bình an gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp gia minh đế một lòng trường sinh không gần nữ sắc tự nhiên không thích nhìn thấy lục vĩnh cái này văn t r ư ơ n g lần thứ hai tiểu sinh liền thay đổi thường ngày phong cách viết một thiên chỉnh lý lại t r ị văn t r ư ơ n g hà bình an bắt đầu nghe còn cảm thấy không sai nhưng là về sau liền phát hiện lục vĩnh đi sai đường hắn ngàn vạn lần không nên văn t r ư ơ n g bên trong nhắc tới trường sinh điện vệ sở nghiền ép bách t ì n h ví dụ đây chính là phong kiến vương triều mặc dù chiếm đoạt độ dài cực nhỏ nhưng đối gia minh đế đến nói chính là đại nịch bất đạo trường sinh điện chính là gia minh đế một tay sáng tạo há có thể dung người khác nói này nói kia chỉ là để ngươi thi rớt liền coi như là nhẹ mà ấ t đầu đều l có khả ngươi ă n Hà b đã tại đại huyền hướng quy tắc hạ liền trước hết tuân thủ quy tắc sau đó từng bước một tích lũy thực lực đợi cho có có thể đánh vỡ quy tắc thực lực lúc lại đến đánh vỡ một lần nữa chế định quy tắc đương nhiên nếu là hà bình an tự nhiên sẽ không dựa theo ra minh đế quy củ tới ngày thứ hai giờ thân bùn khắc h u y ề n dương thành bên ngoài ba trăm dặm vân dương huyện hôm nay hạ giá trị về sau hà bình an phá lệ không cùng hàn lực đi lệ x u â n viện mà là đi tới vân dương huyện cổ tùng thôn cổ tùng thôn bởi vì cửa thôn mọc ra một gốc hơn 500 năm trăm n ă m cành lá tươi tốt cây tùng già cây mà gọi tên nơi này chính là giang ngọc yên nơi sinh cũng là năm đó hà liệt vân đem hắn cứu đi địa phương hà bình an hóa thân tam phong đạo nhân đứng tại cổ tùng thôn miệng nhìn trước mắt hoang vu một màn nhữ nhữ mày phóng tầm mắt nhìn tới cổ tùng thôn miệng không hề giấu chân n ờ i viên tia cây tùng già cây đã chết khéo chỉ còn lại một cái quả trụi lủi thân cây còn đứng sừng sững n đó. ở hà bình an thân hình biến hóa thoáng qua ở giữa liền biến mất ở nguyên địa qua một khắc đồng hồ thân hình lại trở lại nơi này ngay tại vừa rồi hắn đi một chuyến cách nơi này gần nhất một cái thôn bên cạnh hỏi thăm biết được đại khái hơn hai năm trước cổ tùng thôn bởi vì có người hoạn ơn dịch trong vòng một đêm tất cả mọi người chết hết hà bình an mặt lộ vẻ cười lạnh chính là thật sự có ơn dịch cũng không có khả năng trong vòng một đêm liền để gần ngàn nhân khẩu đều chết đi đáp án chỉ có một cái chính là có người đem cổ tùng thôn diệt thôn ngay cả tiểu hài nhi đều không có bỏ qua quả thực cực kỳ tàn ác nghe nói nơi đó quan phủ đã từng đến điều tra qua nhưng rất nhanh liền không giải quyết được gì manh mối mất đi hà bình an quỷ hỏa loạn b ư ớ lên đúng lúc này đột nhiên trong lòng hơi động cố nén lửa giận trong lòng theo ấ hà bình ăn một tiếng quát trói thai một lao giả vong hồn xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cổ tùng thôn thô trưởng diêu chính lương người là diêu chính lương hà bình a n nhìn lướt qua láo giả vong hồn đại khái ngoài sáu mươi tuổi dáng người thấp bé dâu bạc trắng dâu trắng lại còn hất lên một cái tàn tạ khâu giáp kỳ thật hắn đối thông ngũ chi thuật không có ô n bao lớn hy vọng bởi vì thời gian ba năm phần lớn vong hồn đã một lần nữa luân hồi c h u y ề n thế nhưng không có nghĩ đến thế mà thật đem diêu chính lương triệu hoán đi qua lão hủ chính là nơi này là cổ tùng thôn diêu chính lương mở nhạt lao mắt chuyển động khoảng khắc có chút s ư ứ n g sở lại có chút giật mình tựa hồ là không nghĩ tới ba năm qua đi mình lại trở lại cổ tùng thôn đợi cho xác định được lão giả hai mắt rưng r ư n g từng giọt màu xám đen nước mắt rơi trên mặt đất lại hóa thành một cô khói đen biến mất không thấy gì nữa diêu chính lương ta lại hỏi ngươi năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra hà bình an sắc mặt trầm tĩnh mình mặc dù tu vi cao t h ầ m có thể tiếp tục thi triển thông vũ chi thuật nhưng vong hồn lại không thể ở nhân gian đợi thời gian quá dài nếu không dương khí nhập thể liền sẽ hồn phi phách tán nắm chặt thời gian tra hỏi thiên sư chúng ta cổ tùng thôn người chết quá thảm diêu chính lương thấy hà bình an khí độ bất p h ả m quỷ nước mắt lại chạy mà ra tiếp lấy đứt quáng nói lên năm đó sự tình đại khái hai năm trước diêu chính lương đang ở sân bên trong bồi tiếp tôn nhi chơi đ ù a nhi tử và con dâu vừa mới làm ruộng trở về đang ở nhà bên trong nấu cơm lúc này một đạo tia sáng màu vàng từ đằng xa chân trời tránh đi qua đạo ánh sáng kia lướt qua cổ tùng thôn tại cổ tùng thôn trên không đ ỉ n h trệ một hơi tiếp lấy liền rừng ở cửa thôn viên kia lớn trên cây tùng diêu chính lương tựa hồ có thể nhìn thấy luồng hào quang màu vàng kêu bên trong mơ hồ ngồi một người tựa hồ là một tiên sư cổ tùng thôn người đều ở phía xa ngừng chân quan sát dù sao có tiên sư đi tới làng có phải là mang ý nghĩa cổ tùng thôn có tiên d u y ê n đại huyền thường xuyên sẽ có một chút tiên môn tu sĩ tại đại huyền các nơi tìm kiếm thích hợp tu hành mầm tiên thu nhập tiên môn cho nên cổ tùng thôn người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc bất quá loại cục diện này chỉ duy trì ngắn ngủi một, khắc đồng hồ. một khắc đồng hồ về sau. diêu chính lương cả nhà năm người liền cảm giác toàn thân làn da ngứa khó nhịn tựa như tiểu trùng ở trên người chậm rãi b ò qua lại giống là dùng lông vũ tại t r e o chọc bàn chân mấy người ngứa khó nhịn liền thuận tay cào mấy châu ngứa vị trí bất quá mười hơi đầy người trên da liền mọc ra vô số màu đỏ điểm lầm tấm sau nửa c á n h giờ trên thân mọc ra màu đỏ điểm lầm tấm vị trí liền bắt đầu nhao nhao nát giữa từ ngứa biến đau đớn dị thường toàn bộ làng kêu trên một mảnh vị k ê u tiên sư lại ngồi tại lớn trên cây tùng thờ ơ lại qua một cách giờ toàn bộ cổ tùng thôn người liền đều toàn thân nát giữa mà chết trong lúc đó có không ít người ý đồ chạy ra làng. lại bị một cố lực lượng vô hình ngăn ở trong thôn căn bản không trốn thoát được diêu chính lương trước khi chết nhìn thấy tại viên kia lớn trên c â y tùng lục quang cùng hoàng quang giao thoa không bao lâu hoàng quang liền triệt để áp chế lục quang tiếp lấy diêu chính lương liền triệt để rơi vào ưu minh trong thôn các ngươi nhưng có một gọi giang ngọc yên nữ hải nhi mười hai năm trước đại khái bốn năm tuổi hà bình an mở miệng hỏi giang ngọc yên diêu chính lương khổ sở suy nghĩ khoác khắc tựa hồ không dám xác định nói trong thôn ngược lại là có hai hộ họ ra người ta nhưng là nữ nhi bọn họ kêu cái gì ta liền không quá xác định đúng cô bé kia trong nhà phụ mẫu để mất hà bình an lại nhắc nhở nói diêu chính lương nghe tới hà bình an nhấc lên khẳng định nói vậy ta có thể xác định tuyệt đối không có nhà như vậy thôn chúng ta bên trong kia hai hộ họ ra người ta tại làng xảy ra chuyện ngày ấy trong nhà người đều coi như h o à n chính không có nhà như vậy hà bình an ở trong lòng nhấm nuốt khoảng khắc tiếp lấy đối diêu chính lương nói đa tạ lao trượng giải hoặc vì s a o gần ba năm thời gian ngươi còn không có luân hồi c h u y ể n thế ngược lại mặc cái này một thân tựa hồ âm binh trang điểm diêu chính lương thở dài một tiếng tiếp tục mở miệng nói chúng ta sau khi chết rơi vào u minh liền phát hiện trong u minh cũng là hỗn loạn vô cùng Các lộ quỷ t hắn ầ n tiên hôn chiến, lao không ý, liền quỷ hủi hơi chú lao ý, bị b t t r g đinh, đây binh. biến thành Bình An Hà trở một tâm T. sắc, lại à làng l cũng không thể sống yên ổn quỷ, thể Hắn lại hỏi diêu chính lương u minh giới một vài vấn đề nhưng diêu chính lương cũng nói không tỉ mỉ dù sao ở vào u minh giới tầng dưới chót nhất hắn cũng vô pháp thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn đa tạ lao trượng vậy ngươi vẫn là hồn về u minh nếu có cơ hội ta sẽ giúp các ngươi báo thủ hà bình an đối diêu chính lương chắc tay triệt hồi thông u thuật thả hắn quay về u minh tiếp lấy hắn lại liên tục đưa tới hai tên cổ tùng thôn vong hồn và diêu chính lương nói tới cơ bản giống nhau nghĩ tới đây hà bình an phiêu nhiên đi tới cửa thôn khô héo lớn cây tùng dưới cành cây một tay rơi vào trên cành cây t h ô n g n chi thuật thi triển chỉ một lúc sau một cây đại thụ hư ảnh rơi vào trên cành cây lúc này nếu có người ở bên cạnh quan sát liền sẽ phát hiện lúc đầu khô héo thân cây nhìn xem rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào lại vẫn cứ cho người ta một loại sống cảm giác ngươi là người phương nào vì sao đem ta triệu hồi nhân gian một đạo giả ngua thanh â m khản khản từ thân cây bên trong vang lên ta chính là tam phong đạo nhân ngươi chính là cái này c ủ tùng thụ linh hà bình an thần thức tại thân cây bên trong gió xét rất nhanh liền bắt được cổ tùng thụ linh chỉ thấy nó hồn thể tổn hại rõ ràng bị thương không nhẹ là thụ linh thanh âm vang lên năm đó diệt thôn tên tu sĩ kia ngươi nhưng nhìn rõ ràng hình dạng hà bình an mở miệng hỏi từ những thôn dân kia trong miêu tả hàn phán đoán thôn này miệng cổ tùng đã thành tinh lúc ấy không biết là ra ngoài tự vệ vẫn là vì bảo hộ thôn dân từng và tên tu sĩ kia giao thủ nó hẳn là rõ ràng hơn nói cho ngươi thì có ích lợi gì ta đã rơi vào u minh không nghĩ đối với chuyện này dây dưa thụ linh trong âm thanh thẳng hẳn có một chút e ngại lại có một chút t á n niệm thảo m ộ c chi linh tu hành chi đạo so với nhân tộc cùng yêu tu muốn khó hơn mấy lần tu sĩ nhân tộc nếu là thiên phú cơ duyên khá tốt trăm năm thời gian liền có thể tu đến thượng tam phẩm thậm chí kinh tài tuyệt diễm người chính là tu luyện tới nhất phẩm cũng không phải không có yêu tộc tu hành bình thường là dựa theo thời gian tu hành bốn trăm n ă m trong vòng là hạ tam phẩm tiểu yêu năm trăm năm đến bảy trăm n ă m vì trung tam phẩm đại yêu tám trăm năm đến một ngàn năm vì thượng tam phẩm yêu vương nhưng cũng căn cứ thiên phú huyết mạch cơ duyên các loại sẽ có một chút ngoại lệ thảo mộp chi linh chỉ là có thể sinh ra linh trí đều rất không dễ dàng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tên này thụ linh có thể tu hành đến lục phẩm tu vi là thật khó được nếu nói trong lòng của hắn không có một chút toán niệm làm sao có thể nói cho ta ta có thể giúp ngươi báo thủ hà bình an nhạy cảm phát giác được thụ linh thanh âm phía sau k á n nghiệm mở miệng hỏi chẳng lẽ ngươi liền cam tâm mình c á i này hơn năm trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát giúp ta báo thủ ngươi cũng đã biết ngày đó người kia là bực nào tu vi Rõ ó g i ặ thụ linh thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn ta không biết cũng không muốn biết ngươi chỉ cần nhìn xem ta như vậy tu vi có đủ hay không hà bình an cười nhạt một tiếng thể nội như v ư ợ t sâu biển lớn khí tức thả ra một sợi lại làm cho thân cây bên trong thụ linh run l y bẫy cỗ khí tức này mặc dù c h ư ớ c mắt l à qua nhưng cho nó cảm giác so với diện thôn người kia tu vi cao không biết gấp bao nhiêu lần bài kiến tiền bối thụ linh thanh âm lập tức trở nên cung k í n h rất nhiều thân cây run nhẹ nhẹ không cần đa lễ nói ngắn gọn người kia là cái gì tướng mạo hà bình an nhiễu n h ư mày mở miệng hỏi ta đưa ngươi từ u minh đưa tới cũng không phải tới nghe ngươi nói những này là ngày đó người kia bao khỏa tại hoàng quan bên trong văn bối cũng nhìn không rõ ràng dung mạo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mặc chính là đạo bảo màu tím đại khái là t ứ phẩm đạo tu thụ linh cung kính hồi đáp hà bình an gật gật đầu hỏi tiếp hắn dùng chính là cái gì đạo pháp hắn vô dụng đạo pháp chính là dùng một cái đạo đỉnh, trực tiếp đem ta sinh cơ đụng nát thụ linh đáp đa đ ỉ n h hà bình an mặt lộ vẻ kinh ngạc đem đoạt được tin tức dùng tiểu diễn thần số bói toán vừa mới bắt đầu hết thạy còn thuận lợi qua m ấ y hơi thiên cơ biến hôn l o ạ n lên đem hắn bói toán đánh gãy nhưng hà bình an vẫn là từ phía trên cơ bên trong tìm kiếm được một chút dấu vết để lại t h t ta đã c o đoạt được mối thủ của ngươi ta tới giút người báo hà bình an p h t tay đem thụ linh đánh về u mình tiếp lấy liền hóa thành một cái bóng mở biến mất tại nguyên chỗ ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm m ư ơ i sáu kinh triệu phủ hà bình an thân ảnh trở lại tiên thảo đường phát hiện tiệm thuốc sinh ý so với trước đó lại t ố t lên rất nhiều toàn bộ tiệm thuốc bên trong t r ê n vai thích cánh phi thường náo nhiệt hắn và hồng tịch phi lên tiếng trào liền tiến vào trong hậu viện vừa rồi hắn tại bói toán thiên cơ lúc mặc dù bị quái nhiễu nhưng vẫn là t r a ra một chút mánh khỏe bói toán được đến kết quả tên tu sĩ kia đến từ trường sinh điện luyện dược ti cụ thể là ai bói toán không ra nhưng luyện dược ti bên trong có thể sử dụng đan định cách làm khí xuyên đạo b à o màu tím đạo tu chỉ có phương tiên đạo người cái phạm vi này một chút liền c o lại rất nhiều mà tên kia đạo tu vi tứ phẩm tu vi liền chỉ còn lại một người luyện dược ti đạo chân nhân thân truyền đệ tử công tôn nguyên nhất ngày thứ hai hà bình an như thường lệ lên trực tối hôm qua hắn chui vào luyện dược ti nhưng không có tìm được công tôn nguyên nhất tựa hồ là ra ngoài vì để tránh cho đánh cỏ độc rắn hắn lại trở về tiên thảo đường lúc này thần thức mịt mờ tràn ra do xét đến luyện dược ti bên trong công tôn nguyên nhất đã trở về ngay tại đạo chân nhân trong phòng nói gì đó hà bình an thần thức tới gần lại phát hiện trong phòng bố trí có cấm chế trận pháp mặc dù trận pháp này ngăn cản không được hà bình an thần thức nhưng nếu là cưỡng ép do xét tất nhiên sẽ khiến trong phòng hai người cảnh giác hà bình an đành phải chậm rãi đem thần thức rút về ngay tại rút về trên đường hắn nhìn thấy tại trường sinh điện bên ngoài mấy tên quan sai trang điểm người ở ngoài cửa và thủ vệ giáo hí nói gì đó hắn cũng không có để ý trực tiếp đem thần thức thu hồi lại qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian vương chủ bộ đột nhiên từ trên lầu đi xuống sắc mặt có chút nghiêm túc bình an ngay hôm trước trong đêm ngươi thế nhưng là già khỏi thành rồi vương chủ bộ mở miệ hỏi là ta ra khỏi thành đi làm sự kiện hà bình an tình hình thực tế trả lời vương chủ bộ hỏi thời gian chính là hà bình an mang lục vĩnh đi tìm l i ễ u nhược tương thời gian dương khánh đứng lên mở miệng hỏi lão vương xảy ra chuyện gì sao hà tử khi tu vi bước vào thượng tam phẩm đã thành dược vật tổ chức tu vi cao nhất người chính là thấy vương chủ bộ cũng là gọi thẳng lão vương còn tuốt không có ở đến cách vách của hắn không phải hắn xưng hô như vậy sẽ phải cẩn thận trong nhà nương tử ra đại sự vương chủ bộ sắc mặt càng phát ra thâm trầm tiếp tục mở miệng nói vừa rồi kinh triệu phủ phái người tới lấy người nói là bình an và người hâm mưu giết lệ xuân viện ba tên hộ viện cùng hoa khôi liễu nhược tương kinh triệu phủ quản lý toàn bộ huyền dương kinh kỳ trị an bao quát trước đó trường lạc huyện huyện nha cũng tại kinh triệu phủ bên trong phạm vi q u ả n hạt kinh triệu phủ phủ d o a n chính là tòng tam phẩm quan viên trước đó trường lạc huyện nha không dám t r e o chọc trường sinh điện nhưng kinh triệu phủ lại là không sợ hàn lực ở bên cạnh trên miệng nói việc này bọn hắn nhưng có chứng cứ cũng không thể bằng b ạ c h van u ồ n g hà đại ca vương chủ bộ quét hàn lực một chút mở miệng nói tình huống cụ thể đối phương không muốn nói là như thế này bình an hiện tại kinh triệu phủ người cầm lệnh chuyển khắp nơi trường sinh điện cổng trở lấy ta cùng ngươi cùng đi một chuyến vương chủ bộ ngược lại là thật nhiệt tâm dương khánh vội và nói g n ta cũng đi nếu là đối phương lấy thế đ ạ người có ta ở đây đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vương chủ bộ nhẹ gật đầu kia liền cùng một chỗ đi có dương khánh tên này thượng tam phẩm tu sĩ tại đối phương đích sắc cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình ta cũng đi hàn lực vội vàng nhấc tay liền chuẩn bị tu dọn đồ đạc ngươi đi làm cái gì vương chủ bộ liếc mắt nhìn hắn nói ngươi chút tu vi ấy đi cũng vô dụ dương khánh lúc này lại mở miệng nói ra hắn như muốn đi liền để hắn đi thôi tiếp lấy đ ố i vương chủ bộ l ạ g yên truyền âm nói cái này t i ể u hàn tổ tiên thế nhưng là tuyên minh đế ngoại thích mặc dù bây giờ sùng dốc nói không chừng cũng có thể giúp đỡ mấy phần bận hiệu hà bình an trong lòng hơi động khó trách tiểu tử này trong nhà có tiền như vậy nguyên lai đều là tổ tiên truyền xuống nghe tới dương khánh truyền âm vương chủ bộ suy nghĩ khoáng khắc gật gật đầu bốn người liền cùng nhau đi tới từ đầu đến cuối vương chủ bộ ba người không hỏi hà bình an ra khỏi thành xử lý trệ gì và kinh triệu phủ tra bản án có quan hệ hay không lại ngược lại để hà bình an cảm thấy trong lòng một dòng nước cấm p h o n trào trường sinh điện bên ngoài màu son đại muốn hạ ba tên bổ khoái trang điểm người đang đứng ở nơi đó nhìn thấy hà bình an bốn người đi tới trong mắt ba người sáng lên vội vàng nên đón tiếp lấy trong đó một tên sắc mặt đen nhánh như là lao nông nam tử trung niên tiến lên mấy bước xa xa đ ố i vương chủ bộ chắp tay cười nói vương chủ bộ thật sự là làm phiền ngươi vị này bình an lão đệ chúng ta nhất định đem hắn bình an tiếp nhận đi bình an đưa về hình bổ đầu không cần đa lễ đây chính là chúng ta thảo bộ hà bình an chúng ta cùng một chỗ cùng hắn qua vương chủ bộ mở miệng nói ra xem ra hai người trước kia đều biết vẫn còn tương đối quen thuộc hà ì n bình đầu đ an h trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng một đêm kia căn bản không có người nhìn thấy hai người bọn họ độc thủ kinh triệu phủ nha Kinh h Bộ đầu đem vương chủ bộ theo đạo lý chuyện này thật không nên làm phiền người đến đi một chuyến vị này bình an huynh đệ ta xem xét liền không có vấn đề làm sao có thể làm ra chuyện giết người phóng hỏa đâu lâu hải tròn trịa trên mặt tràn đầy hòa hợp ê m thấm m ỉ m cười nói nhưng là cấp trên thuốc g ụ c quá lại chết ba người mất tích một người ta chỗ này cũng không cách nào bàn giao a ngoài miệng nói k h á c h khí trên thực tế lại là đ a n g nói vụ án này phía trên rất chú ý mặc dù hà bình an là trường sinh điện người bọn hắn cũng không thể làm việc thiên tư vương chủ bộ trên mặt ý cười mở miệng nói lâu đại nhân k h á c h khí chúng ta trước khi đến hạ quan chuyên môn hướng chỉ huy sứ đại nhân bẩm b o qua đại nhân chỉ thị để chúng ta toàn lực phối hợp kinh triệu phụ phá án lâu hải đầu tiên là sững sờ một chút tiếp lấy cười nói như thế việc nhỏ thực tế không nên đánh nhiều chỉ huy sứ đại nhân vương chủ bộ trong lời nói cũng rất giảng cứu mặt ngoài toàn lực phối hợp trên thực tế lại là nói việc này ta đã cho chỉ huy sứ đại nhân đường vương báo cáo qua ngươi phá án thời điểm ước lượng lấy điểm không sai biệt lắm là được hai người lẫn nhau đánh lấy lời nói sắp bén qua đại khái nửa canh giờ đợi cho h ì n h bổ đầu đem người c h u y ể n không sai biệt lắm liền chính thức thăng đường thẩm án hà bình an khỏe miệng co q u ắ t một trận mình đi tới cái này đại huyền ngắn ngủi thời gian mấy năm đây cũng là lần thứ ba thăng đường nếu là lại tính đến phân thân la tường hỗ trợ làm bản án vậy cái này số lượng liền càng nhiều nghe nói từ khi tụng sư la tường tại chợ tây biến mất về sau còn có k h ô q một á chương một trăm mười bảy vấn tâm kính truyền điểm canh người ngư phổ thang đường lâu hải ra lệnh một tiếng một ngoài năm mươi tuổi giá người còn lương điểm canh người liền bị mang lên đường tới ngư phổ ngươi đem ngày hôm trước trong đêm nhìn thấy hết thảy một năm một mười nói ra lâu hải phân phò nói tên này gọi n h u phổ điểm canh người nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh hà bình an lập tức trở nên sắc mặt sợ hãi liền muốn hướng đường hạ chạy tới lớn mật lâu hải một tiếng quát trói thai trên c ô n g đường há có thể tùy ý luận động bản quan tra hỏi ngươi ngươi nếu không trả lời liền t r ị ngươi vu cáo chi tội n g u phổ nghe xong lập tức đánh run một cái vu cáo phản t o ạ a đây chính là mất đầu tội mình khẳng định đảm đường không nổi dù sao là chết n g u phổ cả gan đứng tại đường hạ âm thanh dun dày nói lớn đại nhân tiểu nhân một đêm kia mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bên cạnh vị này vừa mới cầm đào chặt lai phúc lúc ấy liền đem tiểu nhân doãn g ấ t tới hà bình an sắc mặt c o q u ắ t một trận lời này làm sao nghe được như thế quen thai đâu n g ư ơ i nhưng nhìn rõ ràng có phải là bên cạnh người này lâu hải mở miệng hỏi tiểu nhân nhìn rõ ràng chính là hắn lúc ấy hắn một đao chém vào lai phúc trên cổ k i ê u máu đều biểu ra ngoài cao hơn ba thước ngưu phổ lớn gan quan sát tỉ mỉ hà bình an vài lần tiếp lấy khẳng định nói nói đến đây lâu hải nhìn về phía hà bình an nói hà bình an ngươi nhưng nghe rõ ràng có lời gì muốn nói hà bình an háng dọn một cái mở miệng nói lâu đại nhân tại hạ có ba cái nghi vấn thứ nhất trong miệng hắn nói lai phúc là ai cái thứ hai nghi vấn vị này điểm canh người hắn l ạ i như thế nào biết ta là ai cái thứ ba nghi vấn đã lúc ấy vị này điểm canh người tiến việt tử ta giết lai phúc vì sao ngược lại sẽ bỏ qua hắn hà bình an kỳ thật biết một chút nhưng lúc này cần giả vờ như không rõ dạng này mới ra vẻ mình vô tội vô chi húng hồ hắn lúc ấy dùng thần thức bao trùm toàn bộ mã gia trang tên này điểm canh người đích xác tại mã gia trang bên trong nhưng lại trốn ở một chỗ dưới mái hiên tránh hàn phong căn bản cũng không có đến cầm tù liễu nhược t ư ơ n g phòng ở phụ cận mà lại đ ộ n thủ người cũng là lục lĩnh căn bản cũng không phải là chính mình cho nên tên này điểm canh người nói khẳng định có vấn đề tốt vấn đề của ngươi bạn quan từng cái vì ngươi giải đáp lai phúc là lệ xuân viện một vị hộ viện cũng là mã gia trang sinh trưởng ở địa phương người đêm trước chúng ta tiếp vào điểm canh người bảo á n tiến đến mã gia trang giỏ xét phát hiện lai phúc trong nhà trong viện chết ba người máu n h u ộ m đ ầ y đất tất cả đều là lệ xuân viện hộ viện ba người t ử thương khác nhau một người là mất máu quá nhiều mà chết hai người là bị một đao cắt vỡ hết hầu chí tử trong đó vị kia lai phúc chính là bị cắt vỡ hết hầu mà chết hà bình an gật gật đầu không nói gì hắn ngày đó vì sao đem thi thể lưu lại chính là vì cảnh cáo lệ xuân viện người làm việc không muốn làm quá mức quyết tuyệt tại hắn nghĩ đến cái này cảnh cáo đã đầy đủ nghiêm trọng lệ xuân viện hẳn là sẽ biết khó mà lui lựa chọn giàn xếp ổn thỏa không nghĩ tới đối phương mặc dù không xuất thủ lại lựa chọn để điểm canh người đến báo á n chuyện này hắn cầm cái mơ nghĩ cũng hẳn là có lệ xuân viện người ở sau lưng quay phá nếu không điểm canh người không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới chính mình cái thứ hai nghi vấn là bởi vì chúng ta điều tra cửa thành đi ra ngoài ghi chép đêm trước bên trong chỉ có người mang theo lục vĩnh nắm lấy trường sinh điện lệ bài từ huyền dương rời đi hà bình an gật, gật đầu nhưng cái này cũng không hề đại biểu mình ra khỏi thành chính là mình làm nếu là có người vốn là ở ngoài thành cũng có thể làm xuống hắn này cái này đằng sau lại làm giải thích lúc này không cần nhiều lời chủ yếu là điểm canh người lời chứng mới làm mấu chốt cái thứ ba nghi vấn theo điểm canh người ngư phổ lời nói ngươi lúc đó vừa vặn giết người thứ ba tựa hồ cũng thụ một chút vết thương nhỏ liền dẫn lục vĩnh thả người rời đi cho nên không có chú ý té xịu ngư phổ lâu hải đem nghi vấn đều giải đáp xong sau đó nhìn hà bình an nói ngươi còn có cái gì nghi vấn hà bình an nói tiếp đại nhân tại hạ cảm thấy có vấn đề ta chính là lục phẩm vũ phu v õ đạo linh thức có thể quan sát b ố n phía nếu là giết người rời đi làm sao lại phát hiện không được hắn một điểm canh người lâu hải sắc mặt trầm tính nói việc này ngươi không cần lo lắng bạn quan chuyên môn mời đến nho ra vấn tâm kính chờ một lúc để như phổ đi một lượn liền biết hắn nói không có nói láo vẫn tâm kính chính là nho ra pháp khí có thể trực chỉ lòng người chính là đại huyền thẩm vấn lợi khí bằng vào pháp khí này rất ít có pha không được bản án bất quá là năm đó đại huyền tuyên minh đế định ra quy củ vẫn tâm kính yêu cầu chỉ có thể làm bằng chứng không thể trực tiếp làm định tội căn cứ h u ố n h ổ các ngươi cũng có động cơ giết người truyền lệ xuân viện bảo huệ thăng đường lâu hải vừa dứt lời mấy tên nha dịch liền dẫn một hơn bốn mươi tuổi phong vẫn, vẫn còn người đẹp hết thời đi đến đường tới bà huệ ngươi lại nói nói kêu lục v ĩ và liễu nhược tương quan hệ lâu hải phân phó nói là đại nhân tên này gọi bà huệ người đẹp hết thời đi đến đường đến liếc mắt nhìn hà bình an tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra tiếp tặc nhân lục vĩnh thích trong viện hoa khôi liễu n h ư ợ c tương tương nhi ban sơ cũng bị tài hoa của hắn hấp dẫn nhưng về sau nhận thức đến người này cho không được nàng hạnh phúc cho nên liền tại dân phụ kết hợp một chút nhận biết ngoài thành một vị phú hộ tại hắn biết được tương nhi muốn gả cho phú hộ về sau liền nhiều lần bên trên lệ xuân viện áp chế theo trong viện một vị hộ về nói ngày hôm trước trong đêm lục vĩnh lừa gạt vị này hà bình an đại nhân sau đó liền mang theo vị này hà đại nhân ra khỏi thành ngày thứ hai chúng ta liền tiếp vào kinh triệu p h ụ thông truyền xưng chúng ta ba vị hộ viện chết tại mã gia trang ngay cả chúng ta tương nhi cũng không thấy dân phụ đón o chừng cũng gặp bọn hắn độc thủ ô ô ô u bà huệ tay cầm một sợi tơ khăn tại kia nhẹ giọng khóc nước nở liền ngay cả hà bình an xem cũng không khỏi muốn tán một tiếng những này lăn lộn giang hồ tú bà quả nhiên đều có bóng sau tư chất lệ xuân viện có mấy vị tú bà tên này gọi bà huệ tú bà hà bình an ngược lại là trợt có gặp qua nhưng cũng không quen thuộc hà bình an ngươi có lời gì nói lâu hải mở miệng hỏi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hà bình an đại nhân Tại hạ cảm thấy không thể hạ không chỉ nghe cảm lâu ờ i nói của một bên. Ta lại bởi bên. Vĩnh của Lục c Ta một một vì liền giúp hải ắ hắn. n người.、Hà、bình An mở miệng nói, không bằng, đem lục Vĩnh cũng truyền đến công đường đến, hỏi một chút hắn. Tốt, như người mong muốn. giết hỏi một chút Tốt, Hà h mở đem Lục Lâu、hải、cũng không có c h â n chờ, liếc mắt ra hiệu tự nhiên liền có mấy tên sai dịch tiến đến đem lục vĩnh cầm tới lục vĩnh bị mang lên đường đến nhìn xem khuôn mặt có chút tiểu tụy nhưng là trên thân cũng không có ngoại thường nên là bởi vì hắn có công danh trên người cho nên lâu hải không tốt đối với hắn dùng hình nếu là người bình thường chỉ sợ lúc này đã chịu không biết bao nhiêu roi lục vĩnh ngươi có biết tội của người không lâu hải mở miệng hỏi lục vĩnh trên mặt bi phẫn mở miệng nói đại nhân tiểu sinh có tội gì hẳn là cũng bởi vì tiểu sinh và hà đại nhân nói và tương nhi sự tình chính là tiểu sinh và hà đại nhân giết những người kia hà bình an nghe xong liền nắm chắc trong lòng xem ra ngày ấy giết người xong về sau cho lục vĩnh bằng dao vẫn còn có chút tác dụng vô luận ai hỏi cái gì đều tổng thể không thừa nhận tốt nhất chính là không nói lời nào lâu hải mở miệng nói lục vĩnh ta niệm tình ngươi có công d à n h trên người cho nên không có sử dụng vấn tâm tính nhưng là lúc này ngươi như lại không bằng dao tránh không được vấn tâm tính bên trên đi một lần n g h e xong lời ấy lục vĩnh sắc mặt có chút khó coi nhất thời nói không ra lời bên cạnh tú bà ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý ý cười nàng bởi vì liễu nhược tương sự tình bị lệ xuân viện sau màn lao bản t r á c h p h ạ t lúc này nhìn thấy lục vĩnh thụ thẩm thậm chí sẽ bị bắt bỏ vào đại lao trả đầu khoái ý vô cùng d á m đoạt lao nương hoa khôi còn giết người của lao nương các ngươi không chết lao nương về sau liền không bán hải sản đại nhân tiểu sinh nguyện ý đi vấn tâm kính bên trên đi một lần nhưng vào lúc này lục vĩnh lại đột nhiên mở miệng ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm mười tám công tôn nguyên nhất lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi lâu hải mở miệng hỏi lục vĩnh được đưa tới kinh triệu phủ h ắ n ngược lại là không có nhằm vào qua lục vĩnh nhất là nghe nói lục vĩnh thi đậu cử nhân thi tài cũng không tệ lắm còn từng khảo giáo vài câu rất là tán thưởng đối lục vĩnh cũng cực kỳ thưởng thức nếu không nơi nào còn có thể chờ đến đến hà bình ă n đến kinh triệu phủ đại lao vi danh chính là h u y ề n dương đầu đường lao cá du côn lưu manh cũng phải e ngại ba phần những cái kia đường vô máng thì nguyễn tiến huyện nha đại lao cũng không nguyện ý vào kinh điểm báo phủ đại môn dương khánh bọn người cũng là khuôn mặt xếp chặt nghe nói hà bình an mang người này đi ra huyền dương thành cửa lại liên tưởng án này tám chín phần mười rất có thể là hà bình an làm ra nếu là qua vấn tâm kính lục vĩnh một khi cung khai hà bình an cũng khó thoát chịu tội tú bà trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cái này lục vĩnh mặc dù đọc sách vẫn được đáng tiếc chính là cái con mọt sách lại dám hỏi đến tâm kính theo vị kia tiên sư nói việc này tuyệt đối là hai người này làm ra điểm canh người ngược lại là sắc mặt như thường hắn đôi vấn tâm kính cái gì cũng không rõ ràng chỉ là đem mình nhìn thấy chi tiết đưa tới đại nhân tiểu sinh nghĩ rõ ràng nguyện ý hỏi đến tâm kính tự chứng trong chứng sạch. lục vĩnh bãi xuống vào áo một bộ đường đường chính chính muốn rửa sạch tự thân đoan khuất dáng vẻ nếu là người không biết thật đúng là cho là hắn là hoan u ổ n g hà bình an cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cái này lục vĩnh cũng thực sự là cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt chẳng những có tài hoa cũng sẽ diễn kịch hiện tại lại bị mình kích động ra ra tâm đã có trở thành quyền thần tư cách tốt đã ngơi khăng khăng như thế ta tựa như ngươi mong muốn lâu hải tuy có quý tài chi tâm quay đầu ra hiệu liền có mấy tên nha dịch đi đến hậu đường không bao lâu liền đem một mặt cao cỡ một người giản dị tự nhiên gương đồng mang lên trên đại sành đợi cho gương đồng cất đặt m ạ n h khỏe lâu hải đi xuống đài đến tâm niệm vừa động trong n g ự c hạo nhiên trinh khí bắn ra tại lâu hải thao túng h ạ rơi vào trên gương đồng h á n tu vi và dương khánh tương đương chính là nho ra tam phẩm tu sĩ lập tức lúc đầu bóng loáng mặt kính phía trên nội lên đạo đạo nhu hòa bạch quang theo bạch quang sáng lên tất cả mọi người sinh lòng cảm ứng chỉ cảm thấy trong lòng mình bí mật tựa hồ bị người nhìn trộm liền muốn t vớt ra thằng đến qua ba hơi mọi người mới tính thích đứng vẫn tâm kính thần dị dần dần khôi phục bình tĩnh lục l ĩ tiến lên đây lâu hải đứng tại trước gương đồng thanh em như sấm vốn là còn một chút mập lúc này nhìn xem lại v ĩ n ạ n rất nhiều lục vĩnh bay đầu xem hà bình an một chút nhìn thấy đối phương cho hắn một cái ánh mắt k i ê n định lúc này mới cất bước đi ra phía trước đợi cho lục vĩnh đứng vững lâu hải liền bắt đầu tra hỏi lục vĩnh ta lại hỏi ngươi ngày hôm trước trong đêm ngươi là có hay không và hà bình an đi ra thành theo câu hỏi của hắn vẫn tâm k í n h mặt k í n h phía trên bắn ra một đạo bạch quang đem lục vĩnh b a o khỏa chỉ thấy giữa bạch quang lục vĩnh khuôn mặt phảng phất hoảng rõ ràng trong lòng rẽ ruộ không thôi đậu lục vĩnh mở miệng ngày hôm trước trong đêm ta đích sắc và hà đại nhân đi ra qua thành ra khỏi thành cần làm chuyện gì lâu hải khuôn mặt trầm tĩnh tiếp tục hỏi lục v ĩ n h trên mặt lộ ra thành khẩn c h i sắc ra khỏi thành chính là vì tìm kiếm liễu nhược tương xem đại nhân dân phụ liền nói là tiểu tử này và người hợp mưu giết chúng ta lệ xuân viện người đi đáng thương tương nhi ồ ồ ồ bà huệ lại bắt đầu nhẹ nhàng khóc nước nở tựa hồ là tại vì liễu nhược tương bênh vực kẻ yếu người phía dưới cũng bắt đầu nghị luận â m t i ế n lặng lâu hải sắc mặt trầm xuống hét lớn lên tiếng nôn xuất phát thủy nhất thời làm tất cả thanh em trở nên yên lặng nhưng từng tìm được lâu hải mở miệ hỏi chưa từng lục vĩnh lúc này tựa hồ là thích hứng vấn tâm kính trả lời vấn đề càng lúc càng nhanh bà huệ biến sắc liền muốn lên tiếng đáng tiếc miệng há rất lớn nhưng không có thanh â m truyền ra nghe tới lục vĩnh trả lời lâu hải ngược lại sắc mặt mở ộ rộng mở miệng hỏi đã không có tìm được vì sao ra khỏi thành ba canh giờ lục vĩnh xem hà bình an một chút mở miệng đáp bởi vì hà đại nhân phát hiện một vị dược tài cho nên chỉ hoan chút thời gian lâu hải mặt lộ vẻ vẻ tò mò mở miệng hỏi a dược liệu gì tiểu sinh cũng không hiểu nhiều nghe hà đại nhân nói tựa như là cái gì trăm năm chú quả lục vĩnh mở miệng đáp lâu hải triệt hồi ngôn xuất phát tùy liền muốn lui đường hắn vốn là tương đối thưởng thức lục vĩnh cũng không muốn đắc tội trưởng sinh điện hà bình an chỉ là kinh triệu phủ danh dự lão đại cảnh vương hôm qua đột nhiên hỏi đến một câu gia minh đế hai đứa con trai phân biệt là cảnh vương và hàm vương đại huyền hướng từ trước kinh triệu phủ liền có cái danh dự lão đại kinh triệu mục từ thái tử đảm nhiệm chỉ là bởi vì đại huyền hướng không có thái tử trải qua xin chỉ thị gia minh đế về sau cuối cùng liền do cảnh vương đảm nhiệm bình thường cảnh vương rất ít hỏi đến kinh triệu phụ sự t ì n h nhưng lần này lại hỏi đến việc này để lâu hải cũng có chút khó làm cho nên hắn lúc này mới khiến người đi trường sinh điện cầm hà bình an lúc này qua vấn tâm kính liền chính là cảnh vương hỏi hắn cũng có thể đáp lời lúc này kêu bảo huệ lại đứng lên lớn tiếng k ê u a n đại nhân chúng ta ba người kia không thể chết vô ích tấm gương này cũng không nhất định chuẩn xác lâu hải lập tức vô kinh đường mục phẫn nộ quát lớn mật cái này vấn tâm kính chỉ nghe hét lớn một tiếng đại đường bên ngoài đi tới hai người một người trong đó thân mang đạo bảo màu tím khuôn mặt nham hiểm hà bình an sau khi thấy ánh mắt một nghèo chính là luyện dược ty đ ạ o chân nhân đệ tử công tôn nguyễn nhất công tôn nguyên nhất sau lưng còn đi theo tên vinh và hung hăng tuổi trẻ nam tử thân mang màu xanh q u a n phục q u a n phục phía trên t h e o lên một con trắng nhàn là quan ngũ phẩm biểu tượng hà bình an trong lòng âm thầm phỏng đoán công tôn nguyên nhất tới đây làm gì hẳn là vụ án này cùng hắn có liên quan gì sau lưng tên này trẻ tuổi quan viên nhìn xem chừng hai mươi tuổi đã là quan ngũ phẩm xem ra cũng không phải bình thường người hà bình an lại cảm giác có chút quay mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua một chút hồi ức lại nghĩ tới tựa hồ lần thứ nhất đi lệ xuân vĩ lúc người này muốn đoạt chỗ ngồi của mình cuối cùng nghe nói mình là trường sinh địa người liền lui trở về nếu là quan ngũ phẩm làm sao lại e ngại mình dạng này một cái thanh ý tiểu lại nghe tới thanh âm lâu hải vừa thấy là hai người này từ trên đài cao ngồi dậy cười ha hả nói n g u y ê n lai là công tôn chân nhân và lưu đại nhân đến không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ đại huyền chức quan ngàn ngàn vạn vạn nhưng muốn hỏi lên khó khăn nhất làm chức quan là cái kia chỉ cần là trên quan trường người đều sẽ yên lặng nói ra bố n chữ kinh triệu phủ doãn mặc dù quyền cao chức trọng lại tả hữu không phải là người nhất là gia minh đế mặc cho bên trên thời gian mười năm đổi m ư ơ i ba mặc cho kinh triệu phủ doãn ngươi muốn hỏi vì cái gì nguyên nhân chủ yếu chính là kinh triệu phủ ở vào chữ thiên d ư ớ i chân chính là vương công quý tộc hoàng thân quốc thích vương hầu tướng lĩnh hào cường quan viên chỗ tụ họp phú hào quyền quý tương hô thông ra quan hệ rắc rối khó gỡ hơi không cẩn thận liền sẽ bị bãi quan m i ê n trước mất đầu xung quân ngược lại lâu h ả i từ khi đảm nhiệm kinh triệu phủ doan đến nay đã qua bốn năm lại vẫn lã vọng b u ô n g cẩn nguyên nhân liền ở chỗ hắn mặt ngoài khéo léo ai cũng không đắc tội trên thực tế lại là trong đông có kim bụng dạ cực sâu cho nên mặc kệ là thấy vương chủ bộ vẫn là thấy cái này công tôn nguyên nhất mọi người rõ ràng chức quan đều thấp hơn hắn lại là một bộ nhiệt tình ôn hòa bộ dáng để bất luận kẻ nào đều không tức giận được tới lâu đại nhân không cần đa lễ hai người chúng ta tới đây chỉ là vì án này mà tới công tôn nguyên nhất sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra không nghĩ vừa đến liền nhìn thấy lâu đại nhân muốn dùng hình lâu h ả i xứng sở trong lòng của hắn còn tưởng rằng công tôn nguyên nhất là vì hà bình an mà đến dù sao đều là trường sinh địa người cũng là xem như hợp tình hợp lý nhưng nghe hắn lời này ngược lại là vì tên này tú bà mà đến ngược lại để lâu hại tuyệt đối không ngờ rằng ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao quy một chương một trăm m ư ơ i chín lưu định không biết công tôn chân nhân và lưu đại nhân là vì ai mà đến mặc dù trong lòng có suy đoán lâu hải vẫn làm ở miệng hỏi vương chủ bộ và dương k h a n h nhữ nhữ mày hai người cũng cảm giác được công tôn nguyên nhất kẻ đến c ô n g thiện trong lòng âm thầm cảm giác có chút khó giải quyết mặc dù cùng là trường sinh điện người nhưng cũng có nặng nhẹ phân chia trường sinh điện bên trong bảy tổ chức địa vị cao nhất chính là luyện dược ti hai vị phương tiên đạo chân nhân đã là đan đạo cao thủ lại là đạo môn nhất phẩm thân phận hiến hách thân thủ gia minh đế coi trọng chính là chỉ huy sứ triệu trọng cũng đối luyện dược ti không thế nào nhúng tay tiếp xuống chính là giám sát t i đố i trường sinh điện tất cả hạng mục công việc đều có giám sát chức trách t r ấ n ma ti và chóc yêu ti cả hai địa vị không phân không sai bị lắm nói t r ắ n g ra chính là trường sinh điện tay chân nơi nào có yêu ma làm loạn chính là bọn hắn tiến đến xử lý sau đó liền dược vật tổ chức và hái thuốc tổ chức địa vị tại sáu tổ chức bên trong ở vào đến ngược cuối cùng đương nhiên là hà bình an phúc địa thí d ư ợ c t i địa vị không cần nhiều lời thí nghiệm thuốc người cơ bản không có chút nào nhân quyền sinh tử đều tại người khác một ý niệm tự nhiên là vì lệ xuân viện bốn tên luồng mạng người mà tới công tô nguyên nhất mở miệng nói ra không biết công tôn chân nhân và cái này lệ xuân viện là cùng quan hệ lâu hải mở miệng hỏi theo đạo lý nếu là và bản án song phương không có quan hệ chính là địa vị lại cao cũng không thể trực tiếp quá y nhiêu thẩm án chính là vương c h ủ bộ b ọ n người cũng chỉ là ở một bên quan sát thẩm án trong lúc đó cũng không có tùy tiện nói xem vào công tôn nguyên nhất trần c h ờ khoảng khắc thế này mới đúng lâu hải truyền âm nói vần đạo chính là cái này lệ xuân viện đông ra một trong không biết đủ tư cách hay không lời vừa nói ra lâu hải lập tức sắc mặt biến đến của q i tiếp tục mở miệng nói nếu là như vậy tự nhiên là có thể nguyên lai công tôn nguyên nhất là lệ xuân viện phía sau màn đông ra một trong cái này liền khó trách chỉ là đạo sĩ kêu mở thanh lâu chính là tại đại huyền hướng đến nói đều là đầu một lần khó trách công tôn nguyên nhất không nguyện ý nói rõ đám người cũng chưa từng có nghe nói qua dương khánh cùng vương c h ủ bộ bọn người muốn nói lại thôi biết cái này lâu h ả i xử sự, sự coi như công đạo đã có thể nói như vậy tất nhiên có hắn nguyên do ở bên trong bất quá hà bình an t h ầ n thức ngược lại là bắt được đạo này tin tức m ặ t không đổi sắc nhưng trong lòng đã đem những đầu mối này bắt đầu liên hệ tới mà kêu bà huệ lúc này tựa như thấy cứu tinh vội vàng leo đến công tôn nguyên nhất bên cạnh khóc kể lệ chân nhân bọn hắn tin khối này tấm gương liền muốn bỏ qua hai người này ngược lại muốn trị dân phụ tội công tôn nguyên nhất quét bà huệ một chút một cước đa văng lúc này mới chậm rãi mở miệng nói gọi là vấn tâm kính chính là nho ra bản thánh niên g h cứu chế tạo hậu nhân phòng chế ngươi sao dám hầu ngôn luận ngữ còn không mo mo hướng chư vị đại nhân xin lỗi bà huệ nhìn mặt mà nói chuyện tốc độ nhanh chóng cũng là không ai bằng vội v a n g mở miệng nói là dân phụ vô tri còn mời chư vị đại nhân không nên trách tội dân phụ tự mình v à miệng vừa mới nói xong chính là ba ba ba tả hữu khai cùng cho mình ba cái vang dội cái tát trên mặt lập tức xưng lên lâu hải lướt qua bên cạnh mấy vị trúc quan gặp bọn họ nhẹ gật đầu liền mở miệng nói nếu là như vậy liền như vậy được rồi bất quá công tôn chân nhân sau khi trở về cần phải chặt chẽ quần giáo vực này chợ búa phụ nhân không che đậy miệng chớ chọc ra cái gì thai họa tới lâu đại nhân cứ việc rồi. ê n tâm công tôn nguyên nhất mở miệng nói ta lần này đến đây còn chuyên môn mời đến hình bộ làng trung lưu định lưu đại nhân chính là sợ mình đối cái này công đường sự tình không rõ lắm cho nên mời hắn đến vì bần đạo giải hoặc đồng thời cũng là phòng ngừa nói nhầm nói đến đây sau lưng tên kia trẻ tuổi quan viên đi ra đối đám người chắc tay tại hạ hình bộ làng trung lưu định gặp qua chư vị đại nhân đám người nao nhao hoàn lễ vương chủ bộ bọn người cũng và công tôn nguyên nhất đánh cái đối mặt bất quá song phương lập trường khác biệt tự nhiên sắc mặt đều khó coi hà bình an nghe xong cái này không phải liền là người kia gian lưu định sao trước đó tại công báo phía trên phát ngôn bừa bãi bị dương khánh chửi ấm lên người c o vẫn vẫn lúc này g vẫn chưa tới thời gian nửa năm cũng đã thăng làm quan ngũ phẩm nho đạo tu vi cũng bất quá mới đưa đem t thất phẩm rõ ràng đức không xứng vị thăng chức nhanh như vậy xem ra là một mượn gió bẻ măng tận dụng mọi thứ giỏi về thúc n g ự cao thủ chính là những ngày còn chưa đủ đằng sau nhất định còn có đại nhân vật tâm hắn nghiệm khéo động câu thông chợ phía đông phân thân lập tức trong lòng liền đã nắm chắc nhưng vào lúc này lưu định đối lại trước tình tiết vụ án đã có hiểu biết mở miệng hỏi dựa theo đại huyền luật mặc dù vấn tâm kính yêu cầu có thể làm bằng chứng nhưng việc quan hệ bốn cá i nhân mạng không bằng để hà bình an cũng qua thoáng qua một cái vấn tâm kính đem vừa rồi vấn đề hỏi lần nữa lấy đó trịnh trọng chư vị đại nhân cho rằng như thế nào cái này lâu hải hỏi ý ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía xa vương chủ bộ cùng dương khánh vương chủ bộ cũng là không nói vô luận là tu vi hay là chức quan đều cùng hắn có nhất định khoảng cách ngược lại là dương khánh tu vi cùng hắn tương đương trong nhà kia nhạc phụ cũng không phải bình thường nhân vật vẫn là phải tôn trọng một chút ý kiến của bọn hắn d ư ơ n hà bình an chuẩn tiến u y t đột n h trong Tốt, lên thấy i mọi người cũng không có ý kiến lâu hại lại lần nữa trở lại vẫn tâm kính trước hà bình an vững vàng đi tới vẫn tâm kính trước đó sắc mặt không có biến hóa chút nào hà bình an bản quan hỏi ngươi ngày hôm trước trong đêm ngươi có thể đi đi tìm liễu nhược tường có hay không tìm tới lâu hải hỏi đêm hôm ấy ta đích sắc mang theo lục vĩnh đi đi tìm liễu nhược tường nhưng đích sắc không có tìm được hà bình an đáp án và lục vĩnh đáp án giống nhau như lúc lục vĩnh nói ngươi từng hái được một gốc trăm năm chú quả nhưng thật có việc này lâu hải hỏi lại thật có việc này k i a trăm năm chú quả chính là tìm liễu nhược tường trên đường ngẫu nhiên phát hiện liền tiện đường ngắt lấy trở về hà bình an đêm hải nói đại nhân hẳn phải biết ta tinh thông dật lý trong nhà còn mở có tiệm thuốc đối với mấy cái này linh thảo cực kỳ tinh thông nếu là như vậy c ũ nếu g nghe ngươi miệng dương Trương Trương là Lâu lưu lại có đất. Hà nói còn hiện năm huyền Thôn cận. Nơi hiện còn Bình An tính Thôn. n đó có Hải hỏi. Tại hai tại được, chu trước. phát phía phụ hố đâu? đất. đáp, đã trăm trí, tây trăm rằm, mở quả vị ở là như vậy trương thôn vừa đi vừa về chính là bốn trăm l i dặm mà cái này mã ra trang lại tại một phương hướng khác ngươi chính là võ đạo lục phẩm tu vi lại dẫn một người tựa hồ về thời gian cũng không cho phép dựa theo võ đạo lục phẩm tốc độ một canh giờ có thể chạy ra hai trăm dặm nhưng là hà bình ăn mang theo một người tốc độ muốn hạ xuống không ít ba canh giờ vừa đi vừa về trường thôn ngược lại là không sai biệt lắm nhưng nếu là lại muốn mã ra trang giết người về thời gian liền có chút không kịp lâu hải trầm tư khoảng khắc tiếp lấy quan ấn đột nhiên xuất hiện trong tay hạo nhiên chính khí phun trào một mảnh hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy trong đó thành lâu gò núi hà trạch sinh động như thật thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số điểm sáng tại xê dịch đám người tập trung nhìn vào chính là huyền dương kinh kỳ địa đồ hoàng thành trung tâm có trận quan g thiệp nhấp nháy chính là huyền dương trong hoàng cùng trận pháp đem hoàng thành bao trùm lâu hải ngón tay một điểm huyền dương thành tây hai trăm dặm chỗ trên bản đồ nơi đó hình tượng lập tức phóng đại t r ư ờ n g thôn xuất hiện ở trước mặt mọi người ngay tại vị trí kia hà bình an chỉ vào trương ngoài thôn một chỗ trên núi hoang quả nhiên tại một chỗ trên vách núi phát hiện một cái nhỏ hố đất phu cận bị người đào móc vết tích dày đặc xem xét liền vừa mới bị người đem trong đó đổ vật đào đi cái này trăm năm chú quả chính là hà bình an tại đi cổ tùng thôn lúc phát hiện đích xác ngay tại trường thôn phụ cận mặc dù không tính chân quý nhưng hà bình an ngẫu nhiên được đến cũng liền hái được trở về đưa đến tiên thảo đường bên trong làm ý d ụ đã như vậy án này đã tra ra manh mối hà bình an lục vĩnh vô tội phóng thích lâu hải lại c h nóng b lòng u lui đường n g t là có nguyên nhân lúc này hắn đã phát hiện song phương hai bên đều không dễ trọng lần này vũng nước đục c à n g ngày càng nghiêm trọng không bằng ở cách xa xa ngươi một giới tiểu lại vẫn là mang tội c h i thân có tư cách gì nói chuyện lưu định n g h i ê n thiết hà bình an một chút có chút t r ư ớ n g mắt hắn xin hỏi lưu đại nhân ngài là không phải là văn chương viết đặc biệt tốt cho nên thăng quan đặc biệt nhanh hà bình an lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đôi n g ư ơ i đây cũng biết lưu định lời mới vừa nói phân nửa lại bị hà bình an đánh gãy thiên kia văn chương danh tự có phải là gọi ta hộ bộ thượng thư phụ thân không có người thô bị vũ phu lưu định vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng nên nói l u n hiện có về sau lúc này mới kịp phản ứng trắng non trên mặt mặt đỏ tới mang h a i khi nói không ra lời kho kho kho kho, kho. đám người xưng sở khoảng khắc dương khánh dẫn đầu phản ứng lại cười ra heo tiếng tê ừ cái này lưu định bọn hắn cũng hơi có nghe thấy chính là hộ bộ thượng thư lưu ung c h i tử trước đó lúc đầu đảm nhiệm hộ bộ cấp sự t r u n g về sau viết một thiên liên quan tới tu đạo t r ư ở n g sinh g i á n ôn rất được gia minh đế thích sau tại lưu ung thao tác hạn đi hình bộ đảm nhiệm làm chung hoàn mỹ kỷ danh viết tránh hiểm nghi trên thực tế lưu ung và hình bộ thượng thư chính là thế giao bất quá nhiều đi một đạo thủ tục mà thôi dương khánh vốn là đối lưu định b ự c này giỏi về độc quyền bán hàng tiểu nhân bất mãn lúc này tự nhiên là đánh chó mù đường mọi người tại chỗ mặc dù không có cười ra tiếng nhưng cũng nhao nhao bật cười thấy lưu định bị hà bình an chọc cá khẩu không trả lời được lâu hải nín cười mở miệng hỏi hà bình an ngươi có lời gì nói lâu đại nhân tại hạ coi là đã ta và lục vĩnh đều đã qua vấn tâm k í n h mà xem như chứng nhân ngư phổ cùng một phương khác bảo huệ cũng hẳn là tiến lên hỏi một chút hà bình an dừng một chút tiếp tục mở miệng nói nói không chừng bọn hắn lời nói là giả lưu định nghe xong vội vàng mở miệng nói ra tuyệt đối không thể lâu đại nhân ngưu phổ cũng coi như b à huệ chính là k h ổ chủ nếu để cho bọn hắn hỏi đến tâm tính tại lý không hợp lâu hải nghe xong lời ấy lập tức lộ ra vẻ do dự lúc này dương khánh chen miệng nói nếu là không dám hỏi đến tâm tính có phải là trong lòng có quỷ a quỷ một chữ này kéo thật dài nói không nên lời âm dương quay khí vương chủ bộ lúc này cũng mở miệng duy trì nói nếu là bọn họ hai người không hỏi qua tâm tính mới là tại lý không hợp lưu định lúc đầu bị hà bình an kìm n é n đến mặt v ỏ bừng lúc này trở nên xanh xám một mảnh từ hắn thi đậu tiến sĩ đầu tiên là tiến vào lao cha hộ bộ tiếp lấy thời gian nửa năm thăng liền hai cấp chính là xuân phong đắc ý Tuổi nhỏ đ ắ c trí đâu chịu nổi loại này bị khuất đang chuẩn bị nghiêm âm thanh trách cứ lại nhìn thấy công tôn nguyên nhất đi ra mở miệng nói đã như vậy vậy liền qua thoáng qua một cái vấn tâm kính đi nói xong còn cho lưu định một cái yên tâm ánh mắt làm cho đối phương hoàn toàn yên tâm đã người bị hại đều đáp ứng lưu định cũng không có dị nghị lâu hải liền để bảo vệ trước đứng tại gương đồng trước đó hỏi tiếp tâm kính phía trên nổi lên n u hòa bạch q u a n g đem bảo vệ bao vây lại b ả o huệ ta lại hỏi ngươi liễu nhược tương có thật lòng không muốn gả cho tên kia phu thương lâu hải mở miệng hỏi trước đó lục vĩnh đã đưa ra dị nghị s ư n g liễu nhược tương quyết tuyệt gả cho phú thương nhưng bị bà huệ b ứ c bách cũng nhốt tại ngoài thành nàng là nàng không phải thật tâm là bị ta bắt buộc bách bà huệ vừa mới bắt đầu còn sắc mặt c h ấ n tĩnh tựa hồ có người cho nàng một tia lực lượng nhưng về sau sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn rõ ràng ở trong lòng d r y rủa không thôi lâu h ả i sắc mặt khẽ động tiếp lấy lại hỏi ngươi là có hay không lâm thời để cào c h u ộ t thân bạc còn sẽ nàng c h u ộ t thân bạc cướp đi t a không đúng vậy nàng là đem chuộc thân bạc cho ta nhưng ta không nhìn được nhất chính là lưỡng tình tương duyệt huống hồ cái này liễu nhược tương chính là hoa khôi chính là ta cây r ụ tiền ta ha có thể dễ dàng như thế thả nàng rời đi nhưng là nàng lấy cái chết bức bách ta liền tương kế tự kế chứng bạc lại cướp đi bạc của nàng ha ha ha ha ha còn đem nàng cưỡng ép trói đến mã gia trang chính là muốn nàng gả cho ngoài thành p h ú hộ đáng tiếc cái này tiện nữ nhân lại dám tự sát b ả o huệ vừa mới bắt đầu trên tâm lý còn có chút kháng cự nhưng về sau ngược lại càng nói càng nhanh nhẹn đến cuối cùng nói xong ngược lại tâm tình vui vẻ rất nhiều nghe tới b ả o huệ nói cùng mình nghĩ không giống công tôn nguyên nhất bớt ra liền chuẩn bị quát bảo ngưng lại nàng định tâm đan thế mà mất đi hiệu đ ư c rồi nhưng là dương khánh lập tức từ trong đám người vào ra ngăn tại công tôn nguyên nhất trước người dương khánh người muốn ngăn ta công tôn nguyên nhất híp híp mắt hàn quang tất hiện một cái ủy vào sư phó cáo mượn mai h ù n đồ vật chính là cả ngươi lại như thế nào dương khánh nho ra tam phẩm tu vi triển lộ không bỏ sót một cỗ uy thế cường đại từ thể nội bột phát ra đem công tôn nguyên nhất ép liên tiếp lui về phía sau tốt rất tốt về sau mới h ả o hảo và ngươi linh giáo công tôn nguyên nhất h ung ác nham hiểm trên mặt tràn đầy lạnh lùng lạc yên lui ra phía sau dương khánh sắc mặt như thường đối hắn uy hiếp cũng không có để ở trong lòng sư phó ngươi là nhất phẩm đạo tu nhạc phụ ta vẫn là nhất phẩm nho tu nếu muốn so hậu trưởng ta cũng chưa chắc liền sợ ngươi lưu định lúc này cũng thúc thủ vô sách bà huệ mình thừa nhận chính là hắn cũng vô pháp ngăn cản lâu hải lúc này lại mặt lộ vẻ khó khăn cái này bà huệ đột nhiên thừa nhận đoạt liễu nhược tương năm ngàn lượt bạc hơn nữa còn nói ra liễu nhược tương tự sát cái này khiến hắn không còn dám hỏi tiếp nếu là lại dẫn ra công tôn nguyên nhất thậm chí đào chân nhân vậy hắn cái này kình triệu phủ doãn chỉ sợ cũng không làm được lâu đại nhân lâu đại nhân đúng lúc này hà bình an đột nhiên mở miệ hô đem còn tại suy tư lâu hải đánh gãy ân lâu đại nhân ngươi nên hỏi một chút nàng liễu nhược tương vì cái gì tự sát hà bình an mở miệng nhắc nhở nói lâu hải ưu oán xem hà bình an một chút ngươi liền không thể để ta đắm chìm trong thế giới của mình bên trong giả chết một hồi sao đúng lúc này lưu định tiếp vào công tôn nguyên nhất đưa tin đột nhiên mở miệng nói lâu đại nhân niệm g ai ngân năm làn lượng bức tử đã coi như là chuộc thân thanh lâu nữ tử phải bị tội gì đương lập t r ạ g không tha lâu hải kỳ quái xem lưu định một chút mở miệng nói đây là thân phận phản đi kia liền mời đại nhân phản đi lưu định nói a lâu hải lướt qua lưu định cùng công tôn nguyên nhất không biết hai người này vụn trộm có chủ ý gì nhưng là bọn hắn như là đã n h ả ra đôi kia lâu hại đ ể n ó i chính là đại xá lập tức đương đường t u y ê n án bà huệ c h ạ m lập quyết liền không đợi thu sau sớm một chút giết người tú bà này nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện bà huệ lập tức dọa đến hai chân sùi lơ liền muốn hướng công tôn nguyên nhất bỏ đi trong mắt tràn đầy ánh mắt cầu cứu nhưng vào lúc này một cái tràn ngập lửa g i ậ n dấu chân lại một cước dâm tại bà huệ trên mặt lập tức để bà huệ kêu thảm không ngừng liên thanh cầu xin tha thứ a lục công tử ta sai dẫm là người chính là lục vĩnh một cước đặt xuống còn chưa đủ nghiền lục vĩnh lại là quyền đấm cướp đá đem b ả o huệ đánh tóc thai bù sù mắt mũi sưng bầm trong miệng mũi máu tơi ư tích tích rơi vào trên đại s ả n h lúc này mới có mấy tên nha dịch tiến lên đem lục vĩnh và b ả o huệ kéo ra lục vĩnh chính là bị kéo ra n h ư c ũ tại kia giận mắng không thôi t r ả ta tương nhi ngươi cái này được phụ hà bình an lắc đầu lục vĩnh vẫn là quá bảo thủ nếu là đặt ở kiếp trước cái này bảo huệ mình có thể mắng nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác còn không mang một cái chữ thô tụ để nàng cảm thụ một chút văn tự bác đại tinh thâm sau đó bà huệ liền bị mang xuống đợi cho hồ sơ mời kinh triệu phủ quan viên ký tên về sau. tùy ý bởi chưa chém đầu từ đầu đến cuối công tôn nguyên nhất và lưu định nhìn cũng không nhìn nàng một chút bất quá là cái phá hôi thôi nhìn nàng đều là bẩn mắt của mình ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm hai mươi mốt thật thật giả giả đại nhân bà huệ tự nhiên là chết chưa hết tội nhưng là vị này điểm canh người lời nói nên không giả lưu định lúc này lại mở miệng nói nghe tới hắn nói chuyện người khác còn chưa nói cái gì vị tia điểm canh người ngư phổ chân cũng bắt đầu như luôn l n ra tên k i a tú bà nói đến vẫn là khổ chủ kết quả đột nhiên liền bị phán trảm lập quyết mình nhưng chỉ là cái xem nào như ta đại nhân tiểu nhân chỉ là xa xa liếc mắt nhìn cũng không có xem rõ ràng như phổ cầu sinh dục cực mạnh vội vàng giải thích không sao ngươi chỉ cần đem lúc ấy ngươi thấy toàn bộ nói ra là được lâu hải nhẹ lời thuyết phục để ngư phổ đứng tại vấn tâm kính trước đó ngư phổ đứng tại vấn tâm kính trước hai chân run lập cập dù sao bà huệ vết xe đổ nói không sợ vậy khẳng định là giả đêm trước t a điểm canh lúc cho tới bây giờ phúc ra trước cửa đi ngang qua nghe tới bên trong tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết ngư phổ một năm một mươi nói tại đạo mặc dù thanh âm không lớn nhưng lời nói lại làm cho hà bình ăn chân mày cao lại thế mà cùng lúc trước nói tới giống nhau như lúc mà lại hà bình an cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường vừa rồi bà o huệ còn chưa thượng vấn tâm kính thời điểm thần trí của hắn cũng đã phát giác được không đúng phát hiện bà o huệ thể nội có một cỗ kỳ dị pháp lực có thể ngăn cản vấn tâm kính b ạ c h quang cho nên liền âm thầm ra tay đem kia cổ phần pháp lực phá hư quả nhiên pháp lực bị hà bình an phá hư về sau lúc đầu chấn định dị thường bà o huệ lại đem trong lòng toàn bộ nói ra mà hà bình an và lục v ĩ thượng vấn tâm kính thời điểm hà bình an thôi động trưởng sinh quyết tám hệ linh lực phối hợp quy tức công đem lục v ĩ tâm thần che đậy ở trong đó liền có thể phản chế vấn tâm kính quả nhiên v ấ n tâm kính liền căn bản là không có cách đo ra lục vĩnh lời thật lòng v ấ n tâm kính nói t r ắ n g ra cũng là một loại pháp khí nếu là pháp khí liền có phản chế chi pháp húng hồ khối này v ấ n tâm kính cũng không phải là bán thanh chế mà là hậu nhân phòng chế cho nên cũng không phải là không có lỗ thủng chân chính khối kêu bán thanh chế v ấ n tâm kính một mực dấu ở hoàng cung đại nội bên trong không phải liên lụy tội lớn n h ư phản thời điểm sẽ không tùy tiện sử dụng đương nhiên khối này v ấ n tâm kính cũng không phải phản phẩm nếu là nho đạo tam phẩm tu sĩ thôi động chính là nhị phẩm tu sĩ tâm tư cũng có thể tra ra nhưng nếu nhất phẩm tu sĩ liền có phương pháp có thể che đậy vấn tâm kính pháp lực bất quá mọi người ở đây khẳng định n g h ị không ra như thế một vụ án sẽ có nhất phẩm tu sĩ xuất thủ nói quy c h â n truyền ngư phổ thể nội không có kỳ dị pháp lực cho nên hắn nói đều là thật khi nghe xong ngư phổ nói trên công đường lâm vào hiếm thấy yên lặng bốn người đồng thời lên vấn tâm kính hỏi ra đáp án lại hoàn toàn tư ơ n g phản khiến lâu hải đều đối vấn tâm kính sinh ra hoài nghi chẳng lẽ cái này t r ă m phát t r ă m chúng vấn tâm kính thế mà hỏng rồi dương khánh lẩm bẩm trong miệng hẳn là ngư phổ là gặp quỷ rồi hà bình an lúc đầu t r o mày lúc này nghe tới dương khánh đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì hắn rất xác định lâu hải không nhìn thấy mình cùng lục vĩnh như vậy liền chỉ có một khả năng có người đem mình nghĩ tới hình tượng tại ngư phổ trước mặt trình diễn một lần cho nên hắn mới có thể thông qua vấn tâm kính khảo nghiệm đây cũng là vì cái gì ngư phổ nói và hiện trường phát sinh sự tình cũng không tương xứng rõ ràng là lục vĩnh đ ộ n g thủ đến trong miệng hắn lại biến thành hà bình an giết người nhưng lại có thể thông qua vấn tâm kính khảo nghiệm nghĩ tới đây hà bình an mở miệng đối lâu hải nói lâu đại nhân tại hạ có một ý tưởng cũng có thể giải thích ngư phổ tình huống lâu hải nghe tới hắn nói như thế đang lo tìm không ra nguyên nhân vội vàng mở miệng nói ngươi nói xem lâu đại nhân người này vẫn là mang tội c h i thân lời nói không thể cẩn t h ậ t nhưng vào lúc này lưu định đột nhiên mở miệng nói a vậy ngươi có thể giải thích tại sao lại xuất hiện loại tình huống này lâu hải híp híp mắt quét về phía lưu định hỏi hắn nhất thời ngại lời công tôn nguyên nhất lúc này không biết suy nghĩ cái gì vẫn không có mở ra miệng thấy hai người không có gì n g h ĩ lâu hải nhìn về phía hà bình an chờ đợi giải thích của hắn khu cụ hà bình an háng g i n một cái lại đến người trước hiện thánh thời điểm nhưng t v i i nói n vào lúc ạ này công tôn nguyên nhất đứng dậy mở miệng nói hắn là đạo môn tứ phẩm vương chủ bộ ngũ phẩm nếu là nói như vậy đích thật là công tôn nguyên nhất càng t r o thỏa đáng hơn khi chính là lâu hải cũng liền gật đầu liên tục biết công tôn nguyên nhất càng thêm phù hợp công tôn nguyên nhất trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý ánh mắt ánh mắt bên trong ý vị rất rõ ràng tiểu dạng mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa g i n g gì cũng qua không được bẩn đạo cửa này dương khánh liền muốn đứng ra biểu thị phản đối hà bình an lại khoát tay á o biểu thị không sao đã công tôn tiên sư nguyện ý ra biểu thị vậy liền không thể tốt hơn hà bình an mặt mỉm cười tựa hồ lơ lễm để công tôn nguyên nhất hơi kinh ngạc vì cái gì hắn thế mà không có nhận mình ảnh hưởng chút nào công tôn tiên sư mời đến nơi này tới hà bình an chỉ thị công tôn nguyên nhất tiến lên đối phương có chút chần trở suy nghĩ không rõ hà bình an rốt cuộc là ý gì nhăn nhăn nhòi hà bình an mở miệng nói mời công tôn tiên sư sử dụng đạo môn huế thuật mô phỏng ra đêm hôm đó giết người c h ẳ n g cảnh bất quá đem giết người hung thủ đổi thành công tôn tiên sư công tôn nguyên nhất g i ậ n tí mặt hai mắt trừng trừng cái gì sát nhân chi người đổi thành b ầ n đạo hà bình an sắc mặt bình tĩnh lại kiên định lạ thường nói không sai nếu là công tôn tiên sư không n g u y ệ n ý vậy liền vẫn là vương chủ bộ tới n g h e xong lời ấy vương chủ bộ xoa tay sát chân liền muốn đi lên c h ầ n c h ờ khoảng khắc công tôn nguyên nhất chỉ có thể kiên trì chầm chầm nói t u t vần đạo đến trong lòng lại tại suy nghĩ chờ một lúc h ẳ n là ở giữa dùng phương pháp gì đến thay xà đổi cột hà bình an lại mời lên một cao gậy nha dịch đóng vai làm điểm canh người nhân vật nói mời công tôn tiên sư dùng huyễn thuật mê hoặc hắn đem cảnh tượng lúc đó tại trước mắt hắn tái hiện n g h e tới hà bình an phân phó công tôn nguyên nhất trong lòng cười l ạ n h theo lời thi pháp lại chuẩn bị tại huyễn thuật bên trong trôn xuống sơ hở từng màn huyết tinh giết chóc xuất hiện ở tên này cao gậy nha dịch trước mắt hiện hiện mọi người tại đây đều nhìn thấy tên này nha dịch lâm vào huyễn thuật bên trong không thể tự kiểm chế biểu lộ không ngừng b à mẹo tựa hồ là nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng còn chưa chờ đến huyễn thuật kết thúc hà bình an trực tiếp xuất thủ thân ảnh lắc lư liền đem tên này nha dịch sách tới vấn tâm k lâu đại nhân mời nhanh chóng tra hỏi hà bình an mở miệng nói lúc này tên này nha dịch tâm thần vẫn là một trận h o à n g hốt chưa t ừ h u y ê n thuật bên trong tỉnh táo lại lâu hải lúc này đã ẩn ẩn đoán được hà bình an ý đồ theo lời phát động hạo nhiên chính khí vẫn tâm kính đem nha dịch b a o khỏa vương vũ ngày hôm trước ngươi tại mã gia tràng nhìn thấy cái gì như thật nói ra tên này gọi vương vũ nha dịch bị vấn tâm kính n u hòa bạch quan g b a o khỏa tâm thần yên ổn một chút mở miệng nói tiểu nhân tại mã gia tràng nhìn thấy công tôn tiên sư giết người đợi cho thoại âm rơi xuống c ô càng càng càng càng hết hệ tất cả đều tại trước mắt hắn chân thực trình diễn duy chỉ có tại trong thực tế thiếu khuyết trôn xuống sơ hở một bước kia mà hắn lại coi là mình đã trôn xuống h u y ễ n thuật mà trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy công tôn nguyên nhất xuất thủ nhưng lại không biết công tôn nguyên nhất lâm vào hà bình an huyễn thuật bên trong hai trọng u y ê n thuật nhập ra thật thật giả giả hư thực khó phân biệt chỉ có hà bình an biết ai chính là thật ai chính là giả tên kia gọi vương vũ nha dịch từ vấn tâm kính hạ lui ra ngắn ngủi một khắp đồng hồ lại giống như là kinh lịch sinh tử hai chân như nhuộm lẫn ra cảm giác thân thể bị móc sạch công đường đám người tất cả đều sắc mặt trầm tĩnh chỉ có lâu hải vỗ tay c ư ờ i nói ha ha thì ra là thế chính là có người dùng h u y ễ n thuật mê hoặc h ư u phổ ở trước mặt hắn hiện ra hà bình an giết ba người kia hình tượng cho nên hắn mới có thể nhận định hà bình an giết người đồng thời lừa qua vấn tâm tính bởi vì cái này đích sắc là từng tại trước mắt hắn xuất hiện qua tràng cảnh hắn không có gạt người nhưng trên thực tế lại là hắn bị người khác lừa gạt hà bình an nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng có như thế một cái biết giải nói người mình muốn nhẹ nhõm rất nhiều à. dương khánh lúc này bừng tỉnh đại nộ nhìn về phía hà bình an trong mắt không khỏi có thêm mấy phần khác biệt cái này tiểu lão đệ nguyên lai thông minh như vậy chỉ so với ta kém hơn như vậy trăm triệu điểm điểm lúc này trong lòng mọi người đều nghĩ đến khó trách năm đó bán thánh đem vấn tâm kinh chế tác được về sau tuyên minh đề xưng cái này vấn tâm kính tốt thì tốt đã lại chỉ có thể làm phá án bằng chứng không thể trực tiếp làm phá án căn cứ xem ra sớm tại nhiều năm trước tuyên minh đế có lẽ đã phát hiện vấn tâm kính sơ hở vương chủ bộ mở miệng nói đã như vậy lâu đại nhân việc này nên cùng chúng ta bình an không quan hệ đi lâu hải mở miệng nói đương nhiên không quan hệ việc này nên có khác h u n g phạm còn cần một lần nữa tra án nói xong chưng cầu ánh mắt nhìn về phía lưu định và công tôn nguyên nhất trên thân nhìn thấy lâu hải liền muốn tuyên bố lui đường lưu định lặng lẽ chuyển đến công tôn nguyên nhất bên người đẩy hắn lại phát hiện công tôn nguyên nhất toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh chảy dòng tựa hồ gặp chuyện cực kỳ kinh khủng công tôn chân nhân lưu định thanh em lớn một chút đẩy hắn ân công tôn nguyên nhất lúc này mới tỉnh táo lại thấy mọi người tại đây đều nhìn về mình bối rối nói à đ ú n g đã bản án thầm xong vậy liền đi thôi lưu định n h u nhữ mày công tôn nguyên nhất đây là làm sao vậy tại sao lại lộ ra hoang mang lo sợ chậm đã hà bình an đột nhiên mở miệng nói mặc dù ta và lục vĩnh huynh đệ hiểm nghi đã tẩy thoát nhưng bởi vậy có thể phán đoán ai nếu là sử dụng huấn thuật mê hoặc điểm canh người ai chính là có khả năng nhất giết ba người này chân hung mà ta hoài nghi sử dụng huấn thuật mê hoặc điểm canh người như phổ người chính là ở đây cái gì mọi người tại đây lập tức khiếp sợ không thôi tại bọn hắn nghi đến người kêu mê hoặc s o n g l ư u p h ổ hẳn là sớm đã cao chạy xa bay chỉ có công tôn nguyên nhất s ắ c mặt biến đến trắng bệnh một mảnh lôi kéo lưu định liền muốn rút đi công tôn chân nhân ngài muốn đi đâu hà bình an nhìn thấy hai người muốn đi đột nhiên mở miệng hỏi ta sư phó đột nhiên truyền âm xưng còn có một lò thánh thượng đan dược chưa luyện tốt mời ta trở về phụ trợ công tôn nguyên nhất nghe tới hà bình an gọi lại mình vội vàng chuyển ra đảo chân nhân nghe nói lời ấy lâu hải vội vàng mở miệng nói đã như vậy tự nhiên là thánh thượng đan dược trọng yếu công tôn chân nhân cứ việc đi luyện đan nếu là bản án cha ra mặt mày bản quan lại p hà á cáo i người chi Hải liền bội công tôn chân nhân. Nhìn thấy lâu hải cho mình bậc thăng hạng, công tôn nguyên nhất cho bậc thấy Lâu v n nói, liền nhân, g gật tạ đầu đa đại lâu kia bình n này liền trường sinh điện. đạo chạy cái Hà về b an n h ư u nhũ mày lúc đầu hắn chuẩn bị tại trên công đường trực tiếp đem lửa dẫn tới công tôn nguyên nhất trên đầu hắn hoài nghi tên hắn kia sử dụng h u y ễ n thuật mê hoặc điểm canh người chính là công tôn nguyên nhất nhưng là phong kiến vương triều chỉ cần chuyển ra hoàng đế làm quan liền không tốt lại cha được l â hải nên cũng là đón ra hà bình an ý đồ cho nên cũng không muốn lại cha được hắn người này khéo léo không thể vì việc này đắc tội công tôn nguyên nhất sư phó gốm tiên sư cho nên hà bình an đành phải thôi hố hồ chỉ dựa vào cái này ba cái nhân mạng muốn kéo xuống có cốm tiên sư bảo bọc công tôn mới nhất khẳng định không có khả năng đến cuối cùng vẫn là phải xem a i thực lực càng mạnh kinh triệu bên ngoài phủ dương khánh bọn người đi đầu trở về trường sinh điện hà bình an và lục vĩnh cáo biệt hà bình an đột nhiên mở miệng hỏi lục vĩnh ngày hôm trước cáo chi ngươi liếu nhược tương muốn bị giao dịch người hình dạng thế nào người kia toàn thân hắc ý r ỉ trên mặt che mặt tiểu sinh cũng nhìn không rõ ràng nhưng người kia khi tức tội hồ và vị này công tôn chân nhân có điểm giống lục vĩnh suy tư khoả khắc mở miệng nói ra đại khái là cái gì thời gian hà bình an lại hỏi đại khái là ngày hôm đó giờ thân hai k h á c lục vĩnh nhớ lại cảnh tượng lúc đó bởi vì việc này đối với hắn khắc sâu ấn tượng cho nên thời gian nhớ kỹ phá lệ rõ ràng quả là thế hà bình an một chút nhấm ướt trước đó hắn cứu lục vĩnh trong lòng liền có chút kỳ quái cảm giác chuyện này quá mức trùng hợp nếu không sao lại như thế chi xảo mình mới từ trung châu gấp trở về nửa canh giờ lục vĩnh cũng vừa vặn nhận được tin tức tiếp lấy mình phóng ra lệ xuất viện liền gặp được lục vĩnh bị đánh mà lại lục v ĩ n h còn có thể sớm biết được liễu nhược tương sự t ì n h bây giờ nghĩ lại chính là có người cố ý đem tin tức tiết lộ cho hắn cho nên lục v ĩ n h và liễu nhược tương sự t ì n h rất có thể đều là bị người âm thầm thao túng bao quát liễu nhược tương bị cầm tù lại đến bị nhục nhã đều là vì dẫn xuất hà bình an chính là để hắn đi cứu hà bình an trong lòng suy tư nên hay là bởi vì mình chém giết giang nhất sơn gây nên đối phương hoài nghi cho nên liền là mình mặc kệ lục v ĩ n h sự t ì n h đối phương cũng sẽ có những phương pháp khác đến hấp dẫn tự mình ra tay thẳng đến ép mình bại lộ thân phận thậm chí lục vinh và liễu nhược tương khả năng đều là bị mình liên lụy hà bình an suy đoán vị này người thần bí rất có thể cũng là công tôn n g u y ê nhất n càng ngày càng có ý tứ hà bình an n i t miệng lên mỉm cười cái này công tôn n g u y ê nhất n mình nếu không đem hắn a n bại thỏa đáng đều thẹn với võ thánh danh hiệu tốt nhất có thể đem sau lưng của hắn người một lần dẫn ra một mẹ hốt gọn lục vĩnh cũng không ngung n ố c nghe tới hà bình an khẩu khí lập tức cũng nghĩ đến điểm mấu chốt hà đại nhân n g à i là có ý tứ gì hẳn là ta và tương nhi sự t ì n h tất cả đều là sự t ì n h ra có nguyên nhân đúng là như thế hà bình an trầm ngâm khoảng khắc nói tiếp bất quá sự tình phía sau liền cùng ngươi không quan hệ người việc cấp bách chính là sắp đến kỳ thi mùa xuân lục vĩnh trung đ i ể m nói tiểu sinh minh bạch về sau giống lệ xuân viện các loại câu lan nhà ngói chi địa tiểu sinh sẽ không lại đi nhất định cao trung đứng đầu bảng không phụ hạ đại nhân trọng thác hà bình an vui mừng nói như thế rất tốt không muốn cô phụ liễu cô nương đối người thà thiết chờ đợi giờ tí đêm tối không ánh sáng huyền dương thành bên ngoài công tôn nguyên nhất điều khiển phi thuyền từ cửa thành thoát ra hóa thành một đạo hoàng quang xẹt qua chân trời hướng phương xa lao đi bất quá một cách giờ cũng đã thoát ra ngàn dặm xuất hiện tại một chỗ trên núi hoang hàn phong lướt qua một đạo sâm bạch kiếm quang như là lưu tinh từng tháng sẽ rách bầu trời trong n á y mắt liền đổi u kịp phi thuyền một kiếm c h é m qua phi thuyền vỡ vụn phi thuyền bên trong kinh hoàng không h i ể u công tôn nguyên nhất hóa thành một đạo hoàng quang hốt hoàng từ đó thoát ra người là ai công tôn nguyên nhất nhìn xem trước mặt tên này á o trắng như tuyết khuôn mặt lạnh lùng nam tử đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh cái này tựa hồ là tên kia trong truyền thuyết chân tiên mình lúc nào t r e u cho hắn ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta là vì cổ tùng thôn mà đến tên này á o trắng như tuyết nam tử khoe miệng hiện lên một tia lạnh lùng chương tay liền hướng công tôn nguyên nhất c h ụ p tới một tay cầm ra, thiên địa biến s á c một đạo trắng m u ố t như ngọc đại thủ che khuất bầu trời mà đến bao trùm công tôn nguyên nhất trong mắt toàn bộ ánh mắt công tôn nguyên nhất thể nội nổi lên lục sắc qua mang một tôn đan đỉnh từ đó nổi lên bất quá đan đỉnh vừa mới xuất hiện liền bị đại thủ phía trên vô tận uy thế trực tiếp ép thành mảnh vỡ công tôn nguyên nhất không có lực phản kháng chút nào rơi vào hà bình an phân thân tây môn suy tuyết trong tay a hà bình an trên mặt lộ ra một tia kinh nghi cái này công tôn nguyên nhất cũng quá tốt bắt đi hẳn thấy đối phương phía trước bố cục nhiều như thế lại an bài công tôn nguyên nhất ra khỏi thành nên cũng là muốn dẫn mình ra nhưng là thẳng đến mình bắt công tôn nguyên nhất còn không có bất luận kẻ nào xuất hiện tình huống này không thích hợp siêu hồn nhất phách không nghĩ ra liền không nghĩ hà bình an thần thức phát động liền muốn đối công tôn nguyên nhất siêu hồn thần thức còn chưa rơi xuống công tôn nguyên nhất trên mặt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị khuôn mặt tươi cười hà bình an trong thức hải thần thức và tiểu diễn thần số đồng thời cảnh báo loại nguy cơ này cảm giác thậm chí so trực diện cầm phật đà thời điểm còn muốn đáng sợ không kịp suy tư hà bình an đem công tôn nguyên nhất hướng ngoại ném ra ngoài thân hình hóa thành một vệ kim q u n g nháy mắt rời khỏi ngoài trăm g i m q một chương một trăm hai mươi hai ngũ lôi châu ẩm ẩm hà bình an vừa mới rời đi nguyên đ ị a công tôn nguyên nhất đ ụ c thân đột nhiên vỡ vụn một cố cường đại lôi quang tại công tôn nguyên nhất thể nội bạo tạc nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm c h i đ ị a lôi quang bên trong điện chấp năm màu xen lẫn đỏ vàng lam trắng kim quan g mang phân biệt hiện lên uy thế kinh khủng như là t ậ t thế tại kia trăm dặm c h i đ ị a thượng tứ ngược bóng đêm tràn ngập bầu trời bị ngũ sắc lôi quang chiếu g i i giống như ban ngày cường đại dư ba hướng bốn phía khuyết tán mà ra chính là ở xa ở ngoài ngàn dặm h u y n dương cũng có t dần dần hà ể rõ r n g giác cảm đ ư bình liệt pháp an thân hình lõi lên xuất hiện tại bạo tạc trung tâm cảm hứng đến nơi đây lôi pháp ba động sắc mặt xanh xám phun ra ba chữ ngũ lôi châu ngũ lôi châu chính là đại huyền lập quốc trước đó đã từng xuất hiện đại sắc khí là từ sớm đã hủy diệt thần tiêu tông sở luyện đem giữa thiên địa ngũ hành thần lôi luyện vào tất vương bên trong một khi bị ngũ lôi châu anh chúng chính là chất tiên cũng khó thoát khỏi cái chết năm đó vừa xuất thế liền dẫn tới thiên hạ chấn động về sau thần tiêu tông duy trì thế lực tại và đại huyền thái tổ tranh đoạt thiên hạ lúc bị thái tổ đánh bại nghe nói đại huyền thái tổ đã từng bị cái này ngũ lôi châu gây thương tích cũng may võ thánh nhục thân cường hãn mới tránh vất lạc cho nên tại lập quốc về sau thái tổ liền trực tiếp đem thần tiêu tông diệt đi cái này ngũ lôi châu cũng từ đây biến mất lại chưa từng hiện thế ai ngờ hôm nay thế mà tái hiện trên thế gian nếu không phải hà bình an học xong tung địa kim quang chỉ sợ lần này đạo này phân thân chí ít là muốn hủy đi còn tốt chưa tại h u y ề n dương bạo tạc nếu không hậu quả khó mà lường được hà bình an thần thức giả quét phụ cận mình trước đó lựa chọn xuất thủ phục kích t r i địa lúc đầu chính là hoang vu vắng vẻ chỗ cho nên ngũ lôi châu mặc dù uy lực to lớn thật không có tạo thành thương vong cái này công tôn, nhất, công tôn nguyên nhất bất quá là một cái pháo hôi mà thôi mặc kệ là thiết hạ lục vĩnh cặp ấy vẫn là đồ diện toàn bộ cổ tùng thôn đều là bị người sai sử mà tại vừa rồi hãn tại công tôn nguyên nhất trên thân phát giác đồng ư ợ c chủ tâm tức. ma đạo khí thời nói rõ tên tiên lẫn vào đại huyền cao tầng tâm ma phân thân và công tôn nguyên nhất rất thân cận thậm chí rất có thể chính là công tôn nguyên nhất sư phó đào chân nhân nếu là như vậy cũng có thể giải thích rõ ràng đào chân nhân vì sao muốn đổi lấy cực nhạc quả nếu là tâm ma đạo chủ phân thân tự nhiên là muốn ma vượt xâm lấn đại huyền nhưng là tâm ma đạo chủ vì sao đối với mình nhớ mãi không quên hà bình an phát hiện mình rời kia trần tướng đã càng ngày càng gần có lẽ qua không được bao lâu mình liền có thể và tâm ma đạo chủ gặp mặt bất quá dưới mắt còn cần t r ư ớ c đem trước đó còn sót lại một chút việc nhỏ trước giải quyết nhưng vào lúc này hắn tâm thần khẽ động tiểu diễn thần số xuất hiện cảm ứng tựa hồ có người ngay tại thăm dò chính mình hà bình a n ngửa đầu xem thiên sán lạn như tinh thần trong con n g ư ờ i như có điều suy nghĩ một hơi qua đi khoe miệng của hắn lộ ra một tia đạm mạc ý cười tiếp lấy ô sao kiếm xuất hiện trong tay hắn tiện tay một kiếm chém ra sâm bạch kiếm quang phóng lên tận trời chung chung điệp điệp giống như vạn trượng tri cự đem đỉnh đầu thường không nháy mắt một phân thành hai đại huyền tri tây ma vực mê ngông mấy trăm vạn dặm trên trời dưới đất tất cả đều là một mảnh huyết hồng từ không trung quan sát vô số sinh linh trên mặt đất chém giết huyết dịch đỏ thám hát vây trên mặt đất vì cái này huyết hồng đại địa lại tăng thêm mấy phần sắc thái chính là không trung ngẫu nhiên thổi qua đám mây cũng tựa hồ bị huyết sắc đường đỏ khiến người nhìn thấy trong lòng liền sinh ra mấy phần tàn bạo khát máu ma vực tâm ma điện chính là ma vực tâm ma đạo chủ thanh tu chi điện người trong ma vực chém giết chi khí bỏ mình bi thống chi khí vân vân sướng vui giận buồn chi khí một cỗi chuyển vào tâm ma điện bên trong bị sừng sững tại một mặt to lớn gương đồng trước đó tâm ma đạo chủ lặng yên hấp thu trên gương đồng hình tượng hiện, hiện hiện chính là hà bình an phân thân tây môn suy tuyết theo tây môn suy tuyết trường kiếm trong tay nâng lên chém xuống gương đồng mặt kính nháy mắt vỡ vụn kiếm ý thậm chí xông phá mặt kính chém về phía tâm ma đạo chủ nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh tâm ma đạo chủ tay phải đột nhiên dối ra đem kiếm ý một thanh nắm ở trong tay tiếp lấy pháp lực phun trào kiếm ý bị nhẹ Tây môn sau u y một mươi ngày trung châu lỗ quận theo thời gian trôi qua lỗ quận yêu ma hại người sự tỉnh đã dần dần bình thản hà bình an mấy người tới lỗ quận sự tỉnh cũng đã trở thành ngày cũ hoa cúc rốt cuộc chiếm cư không được thành nội lôi quân chủ đề ngược lại là ngũ lôi châu tái hiện nhân gian đều đã từ h u y ề n dương chuyển đến lỗ quận bất quá chỉ là tại giữa các tu sĩ lưu truyền cũng không có chuyển vào trong dân chúng một ngày này một lôi thôi lao đạo tay cầm một thanh huyền thiết trường đ a o đi tới quận thành bên trong bán đ a o bán đ a o mọi người đi qua đường đều đến xem lao đạo thanh này đồ long đ a o thế nhưng là dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo hỗn hợp phương tây tinh kim chém s ắ c như chém bùn thổi tóc tóc đức là một thanh hiếm có bảo đao n g h e tới lao đạo gào to mấy tên người qua đường đem đồ lòng đ a o quan sát một phen chỉ thấy trên thân đao đen nhánh nhìn xem không chút nào thu hút không khỏi mịm cười nói người lao đạo này loạn suy ra châu đao này nhìn xem chỉ thường thôi các ngươi không tin lao đạo mở to hai mắt nhìn đương nhiên không tin mấy người chơi bừa loại này giang hồ kỹ năng đóng vai thành lao đạo hòa thượng ăn mày bán đao kiếm bí tịch đa số đều là chút gạt người các ngươi tùy tiện cầm một thanh binh k h ì đến ở ta nơi này trên đao thử một chút nếu là ta nói có nửa phần hư giả đồ l o n g đao tặng các ngươi không lấy một xu lao đạo đối mấy người dựng râu trứng mắt cầm trong tay đ ồ lòng đao giơ lên hắc liền chờ lời này của ngươi trong đó một tên đao khách trang điểm người từ hông bên trong rút ra một thanh trường đao một đao bổ về phía lao đạo trong tay đồ lòng đ chỉ thấy ánh đao lướt qua ngay cả một điểm tiếng vang đều không có phát ra vị này đao khách trường đao liền trực tiếp gãy thành hai đoạn như là đức phủ mật m à cái này làm sao có thể tên tiêu đao khách nhìn xem trong tay một nửa thân đao một mặt không thể tin mình c â y đao này mặc dù không phải là thần binh lợi khí gì nhưng cũng là danh tượng xuất phẩm thế mà nhẹ nhàng như vậy liền gãy thành hai nửa hắc ta liền không tin có khác một lao giả từ trên đầu rút ra một sợi tóc trắng đặt ở đồ long đao phía trên vừa mới thổi ra một điểm gió nhẹ tóc trắng liền gãy thành hai đoạn t mấy người lập tức giật mình tốt một thanh bảo đao thật sự không hổ đồ lòng đào chi danh vị này đạo ra cái này đổ long đao ngươi bán bao nhiêu bạc ta mua tiên h tiêu đao khách dẫn đầu kịp phản ứng mở miệng hỏi đúng đúng đúng bán bao nhiêu bạc ta mua ta cũng mua mấy người gần như đồng thời mở miệng muốn mua xuống đồ long đ à o không nhiều không nhiều cũng liền ba ngàn lượng vàng không thiếu nợ hắc ngươi lao đạo này ngoa nhân đâu mấy người lúc đầu nghe tới lao đạo nói là ba ngàn lượng còn có chút kích động mặc dù mình không có nhưng có thể đi mượn a h u ố hồ có thể vũ đao lộng thương gia đình điều kiện cũng sẽ không quá kém kết quả cuối cùng lại là vàng mấy người lập tức liền muốn mắng đường phố ba l ư ợ n g vàng chính là bạch ngân ba vạn lượng toàn bộ lỗ quận cũng chỉ có giải rác mười mấy người có thể cầm ra được nhiều như vậy hiện ngân hai ngày thời gian lao đạo bán đao sự t ì n h đã truyền khắp toàn bộ lỗ quận l ô vương phủ bên trong một võ đạo lục phẩm vương phủ hộ vệ đứng tại đường hạ ngay tại hướng lô vương bẩm báo việc này thật có như thế bảo đao lao đạo kia tu vi bực nào l ô vương trong lòng hơi đậu mình mặc dù cũng thu thập rất nhiều bảo đao nhưng ai còn lại bảo bối nhiều a vương phủ hộ vệ đem mình dò xét tình huống bẩm báo nói theo thuộc hạ nhìn thấy kia bảo đao nên không giả l ã o đạo tu vi thuộc hạ cũng đi dò xét qua tựa hồ là lục phẩm vũ phu lục phẩm vũ phu l ã o đạo này lại dám đem binh khí tên là đồ long đao quả thực đại nghịch bất đạo b ả n vương phải nên thay thánh t ư ợ n g phân yêu ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm hai mươi ba lao đạo bán đao ngày thứ ba ánh bình minh vừa ló dạng kim quang trợ hiện lao đạo trước sau như một mấy ngày tay cầm đồ long đao xuất hiện tại lô quận thành nội lao đạo sĩ n g ư ờ i đao này bán thế nào thiên kia vương phủ hộ vệ đi hướng đến đây mở miệm dò hỏi lao đạo hết lên vương phủ hộ vệ h u phải nói một ngàn lượng hoàng kim chắc giá không ký sổ cái này lỗ vương rất là gà tặc mình không ra mặt ngược lại trước hết để cho vương phủ hộ vệ ra mặt có thể hay không để ta thử trước một chút là có hay không như truyền thuyết như vậy thần dị vương phủ hộ vệ hỏi người tùy ý. lao đạo khoát tay á o cầm trong tay đổ long đao dơ lên xem đao vương phủ hộ vệ dơ lên trong tay trường đao cực nhanh hướng đổ long đao bổ tới trong tay hắn cầm được cây đao này cũng không phải phản vật đao tên c h ẳ nguyện n g cũng là chém sắt như chém bùn giết người không thấy máu một thanh bảo đao chính là lỗ vương trước kia cường thủ hào đoạn giành được chỉ cần cái này đồ long đao chém không đứt cái này chả nguyệt đao liền có thể danh chính ngôn thuận đem đồ long đao lấy đi suy chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ chả nguyệt đao và đồ long đao chém vào cùng một chỗ lập tức gãy thành hai đoạn không có một tơ một hào ngừng ngắt cảm giác lại nhìn chả nguyệt đao mặt các chỗ như là mặt kính bóng loáng núp ở phía xa lỗ vương nhìn thấy cảnh này không những không giận mà còn lấy làm mừng quả thật là một thanh bảo đao hôm nay lưu lạc lỗ quận nên vào bản vương hữu duyên bên này vương phủ hộ vệ trận mắt hốc một nhìn xem trong tay chỉ còn một nửa thân đao chả nguyệt đao cảm thấy cũng là cả kinh cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sắc bén lập tức sinh lòng một kế người lao này tên là đồ long đao lao đạo gật đầu nói chính gọi tên này vương phủ hộ vệ hỏi đã gọi đồ long đao có thể đổ qua chân long lao đạo nghiêng thiết hắn một chút cười khởi nói ngươi người này coi là thật có chút buồn cười ai không biết đại huyền cảnh nội sớm đã không có chân long ta đao này làm sao đ ổ huống hổ kia chân long là bực nào tu vi là và i chân tiên tu vi ta phải có thực lực thế này còn ở nơi này bán đao vương phủ hộ vệ nhãn châu xoay động mở miệng nói người lao này đã đổ không được rồng sao dám cứ gọi đồ long đao lao đạo giận quá mà cười ngươi nếu có thể tìm cho ta một con rồng đến làm sao biết ta đổ không được rồng vương phủ hộ vệ lại không đ u n g tha đã không c ó chân long người dám gọi đồ lòng đào ta hoài nghi ngươi cái này đổ lòng đào chính là ám chỉ thánh thượng mau mau đem đao dao ra theo ta đi quận phủ nhà cửa nói hồi lâu lúc này mới xem như chân tướng phơi b ả y lão đạo quét mắt nhìn hắn một cái tựa như là nhìn thằng n ố c một dạng nhìn xem hắn người muốn như vậy nói thiên hạ họ lòng chính là không phải đều muốn sửa họ rồi phải biết đại nguyên triều cũng không lấy rồng vi tôn thậm chí thái tổ lập quốc thời điểm còn tự thân chém giết qua hai đầu làm át chân long đem chân long vẩy rồng gỡ xuống làm thành vẩy rồng hộ giáp cũng đem chân long ra rồng lột bỏ văn tại hoàng bảo phía trên tượng trưng cho liền ngay cả chân long đều muốn thần phục tại nhân tộc phía dưới chỉ là đến gia minh đến lúc bởi vì đại huyền nhiều năm chưa ra chân tiên một cấp siêu thoát cảnh cừng giả lúc này mới vì chính mình tăng thêm chân long chuyển thế tết tuổi cũng thành lập hộ long vệ tăng cường sự thống trị của mình lực lại là đem thái tổ năm đó phong công vĩ nghiệp toàn bộ phủ định Hắc, người lao đạo này còn không nhận tội, có ai không? phủ hộ thấy còn có người này Tên này vương phủ hộ vệ thấy tên này già tội, ai lao lao đạo đạo vệ lập tức liền từ phụ cận vây lên mười mấy tên vương phủ hộ vệ ba tên võ đạo thất phẩm còn lại cơ bản đều là võ đạo bát cựu phẩm tu vi lao đạo sĩ bảng hiệu sáng lên điểm chúng ta đều là lô vương phủ hộ vệ ngươi nếu là hiện tại đem bảo đao giao ra tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không thể nếu không hôm nay chẳng những bảo đao không gánh nổi chính là tại chỗ chém giết ngươi cũng không có người dám vì ngươi kê van vương phủ hộ vệ thâm trầm cười nói lao đạo sắc mặt cứng nhắc tựa hồ cũng không nghĩ tới trong lúc nhất thời liền chạy tới nhiều người như vậy trong tay nắm lấy bảo đao nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn thấy lao đạo đờ đã biểu lộ tựa hồ là bị m ì n h phương này uy thế c h ấ n nhiếp vương phủ hộ vệ mặt lộ vẻ tự mãn đưa tay liền đi cầm lao đạo trong tay đổ lòng đào b ạ c h a theo một tiếng đen nhánh đao quang lướt qua vương phủ hộ vệ phát ra một tiếng đau đớn khó nhịn t ê u thảm tay trái che lấy b ư ớ c lên máu cổ tay phải vội vàng nhảy đến một bên chỉ gặp hắn tay trái trong khe hở máu đỏ tươi không ngừng phun tung t u e mà ra lại là toàn bộ tay phải đã bị đủ cổ tay chặt đứt mặt cắt bằng thẳng bị chém xuống trên mặt đất tay phải mấy cây ngón tay y nguyên còn tại trên mặt đất run dày lao đạo sĩ người dám bên đường đả thương người có còn vương pháp hay không rồi? những người này ngươi cùng hắn đem đạo lý hắn cùng ngươi đem luật pháp ngươi như cùng hắn giảng luật pháp hắn lại muốn cùng ngươi chơi xấu thấy lôi thôi lao đạo không nói lời nào vương phủ hộ vệ hô to một tiếng đại gia hỏa bên trên cho ta chơi trước hắn mười mấy tên vương phủ hộ vệ lập tức biến đảo trận hình có tay cầm tên nọ cùng trường cùng hộ vệ ở ngoại vi phối hợp tác chiến có tay cầm trường ngô hộ vệ tại bên trong khoảng cách tiến hành đấm xuyên ba tên võ đạo thất phẩm tu sĩ phía trước vây công phân công minh xác trận hình biến ả o tốc độ cực nhanh xem xét chính là thường xuyên thao luyện trận pháp chỉ vì giúp lỗ vương cưỡng đ o ạ n tên kia võ đạo lục phẩm vũ phu tay trái cầm đao cũng gia nhập chiến đoàn ngẫu nhiên đâm nghiêng bên trong đâm ra một đao âm hiểm vô cùng hắn mặc dù tay phải bị chém đứt nhưng đến võ đạo lục phẩm cảnh giới chỉ cần kia bị chém rụng tay phải còn tại liền có thể một lần nữa nối liền cũng không lo ngại nếu là bình thường lục phẩm vũ phu chỉ sợ tại dạng này chi nhưng lôi thôi lão đạo trong tay đồ long đao múa nước tắt không l o ạ n đao thế kín không kẽ hở tùy tiện và loại nào binh khí đụng tới liền đem đối phương binh khí chặt đứt trong lúc nhất thời ngược lại là vương phủ hộ vệ bên này đoạn mất không ít binh khí mặc dù chuẩn bị thay đổi binh khí nhưng cũng không chịu nổi đội được còn không có đoạn hơn nhiều ngắn m g i mười m ớ i ngừng liền bị chém đứt gần mười trôi binh khí nhưng vào lúc này ngoại vi vũ phu lợi dụng đúng cơ hội bắn ra mấy đạo tên bắn lén, Siêu. Mấy đạo tên bắn lén mang theo thê lương tiếng xẻ gió hướng về hà bình an phong tới đây không phải bình thường mũi tên mà là chuyên môn dùng cho đại huyền trên chiến trường sử dụng phá ma dù gọi ra ma trên thực tế là đối phó trung tam phẩm tu sĩ lợi khí vô luận là đối ma tu vẫn là vũ phu đạo tu đều có rất tốt tác dụng khắc chế trên đó có kèm theo t r ậ n pháp có thể phá vỡ trung tam phẩm tu sĩ hộ thân c h â n nguyên nhìn thấy phá ma kiếm p h o n g tới chỉ thấy lôi thôi lao đạo thân hình nhanh quay ngược trở lại tránh thoát hai đạo tên bàn lén còn lại còn có hai đạo tên bàn lén trực tiếp dùng đồ long đao ngăn tại trước người đinh đinh mọi việc đều thuận lợi phá ma kiếm bắn tới đồ long đao bên trên nhưng cũng là tốn công vô ích đồ long đao trên khuôn mặt ngay cả một đạo lo vấn đều không có mười mấy tên vương phủ hộ vệ xem con mắt ở thẳng cái này bảo đao quả thực chính là cướp bóc cưỡng đoạt thiết yếu lợi khí lại đến q u á t to một tiếng vang lên lại là bọn hộ viện lần nữa công đi qua trên trận lập tức lại là một trận đao quang kiếm ảnh lôi thôi lao đạo ánh mắt m á h liệt các ngươi đã còn không biết chết sống liền đừng trách ta vô tình c h â n nguyên đưa vào đồ long đao phía trên màu đen trên thân đao sáng lên dài hơn một t r ư ợ n g màu đen đao cương một đao vùng ra, không gì không phá đao cương lập tức hướng bốn phía chém tới uy thế kinh người v anh đao quang tứ n g ư ợ âm thanh bên trong ba tên vương phủ hộ vệ đều bị đao cương từ bên hông chặt đức nửa người trên và nửa người dưới lập tức tách rời máu tươi phun t u n g t u e mà ra ba người ánh mắt bên trong tựa hồ còn lưu lại không thể tin thân thể liền bị chém đứt mà tên kia lục phẩm hộ vệ nhưng là thấy cơ sớm thân hình sớm đã né qua một bên cũng bổ ra một đạo đao cương lại bị đồ lòng đao nhẹ nhõm ngăn trở nhưng vào lúc này tiếng xe gió vang lên lần nữa mấy chi tên bắn lén nháy mắt xuyên qua hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách bắn tới lôi thôi lao đạo trước người chỉ thấy lôi thôi lao đạo trước người chỉ thấy lao đạo thả người vọt lên lập tức liền tránh thoắt hai con t Bạch. n không không q một chương một trăm hai mươi bốn câu cá chấp pháp chờ ngươi hồi lâu lôi thôi lao đạo lúc này trong mắt tinh quang l ó e lên mặc dù thân ở giữa không t r ú n g lại không có chút nào để ý trong tay đổ long đao màu đen đào cương lấp lóe cấp tốc đón lấy kim sắc đao cương hắn chuẩn bị hồi lâu thi triển câu cá chấp pháp kế sách các loại nhiều ngày không phải liền là chờ giờ phút này sao vê anh một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến phương viên trăm trượng bên trong lập tức hóa thành một vùng phế tích mười mấy tên tu vi thấp vương phủ hộ vệ tại một kích này bên trong toàn bộ b ả o mình chỉ có tên kia lục phẩm tu vi hộ vệ vốn là ở cách xa hộ thể chân nguyên bao trùm toàn thân ngược lại trốn qua một kiếp ngược lại là những n à y l ô quận lao bách tính cực kỳ có kinh nghiệm đã sớm biết l ô vương xáo lộ lẫn mất xa xa cũng không có bị dư ba gây thương tích chỉ là ở phía xa nghị luận ở mỹ lỗ vương năm nay đã đổi hai nhóm hộ vệ lôi thôi lao đạo hộ khẩu chảy máu toàn thân chân nguyên tựa hộ bị một kích này đánh tan trong tay đồ long đao bị kim sắc đao cương đánh bay rơi vào trước người cách đó không xa vù vù không thôi phế tích bên ngoài người mặc màu xanh cổ n ở phục lỗ vương từ đằng xa đi tới trong tay một thành kim sắc trường đao kim quang lấp lõe lỗ vương vây tay một cái đem đồ long đao thu vào trong tay phóng tới trước mắt tinh tế quan sát chỉ thấy đồ long đao đen nhánh bóng loáng trên thân đao tại vừa rồi một kích kia phía dưới y nguyên lông tóc không thương tiếp lấy nhấc lên tay phải kim sắc trường đao một đao bổ về phía đồ long đao lưới đao kim quang hiện lên kim sắc trường đao nháy mắt gậy thành hai đoạn ha ha ha, ha đồ long đao quả nhiên không h lỗ vương đối với mình vừa mới bị chém đứt kim s ắ t trường đào không có một tia lưu luyến tay cầm đồ long đao ngửa mặt lên trời c ù n g tiếu trôi này đồ long đao tại lục phẩm vũ phu trong tay liền có thể ngăn cản mình m ộ t kích chẳng phải là nói mình có cái này đồ long đao chính là tam phẩm vũ phu cũng có thể chính diện chống lại hắn đang chìm ngâm ở cuồng hỉ bên trong lúc lại nghe được tên kia lôi thôi lao đạo thành âm vang lên không phải là tự đủ mà là với bên ngoài vây xem bách tính nói tất cả mọi người nhìn thấy a là hắn muốn cướp ta bảo đao ta mới bị ép xuất thủ cái này lỗ mũi trâu láo hồ đổ đi cho những n à y sâu kiến nói có làm được cái gì hôm nay nhìn thấy một m à n này bao quát tên này lao đạo tất cả đều phải chết l ô vương trên mặt lộ ra một tia dữ tợn trong tay đổ long đào xét lên t r u n g quanh bách tính nhìn thấy l ô vương biểu lộ đột nhiên cảm giác có chút không rét mà run liền muốn hóa thành chim thú tán đi lao đạo trưởng người mau chạy đi có mấy tên thiện tâm bách tính trước khi rời đi đối lôi thôi lao đạo l i ề n thanh thuyết phục l ô vương trong mắt tinh quang lại lên đổ long đao giơ lên liền muốn chém xuống một cái nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt huyết quang tràn ngập túi đầu xem xét chỉ thấy đổ long đao trên thân đao nổi lên điểm, điểm huyết quang cũng cấp tốc mở rộng một hơi ở giữa liền đem hắn toàn bộ thôn p h ệ huyết quang bên trong lỗ vương thân thể nháy mắt khô quát xuống tất cả huyết dịch toàn bộ hướng chảy đồ long đao l ụ c thân cấp tốc hóa thành thầy khô liền ngay cả thể nội thần hồn cũng bị đồ long đao hấp dẫn không tự chủ được trôi hướng đồ long đao lỗ vương thần hồn không ngừng g i ã y ruộng nhưng căn bản không làm nên chuyện gì mắt thấy là phải hồn phi phách tán đúng lúc này một vệ kim quang hiện lên đem lỗ vương thần hồn vất trong tay tránh đương trường hồn phi phách tán bi kịch n ụ c thân lại theo một cố gió nhẹ thổi qua hóa thành cho bụi tiêu tán vô hình lôi thôi lao đạo đem trường đao thu hồi. Tiếp lấy phất tay hiện lấy chân chính hướng chung ra quanh Dung Bạo, quanh không khỏi kinh hãi bao á c h tính t nói, ta chính h là Tam p n n g Đạo lâu n người Tất cả mọi hiện nơi đây, thế mà b trường liền cấp tốc chạy đến lỗ quận trường sinh điện vệ sở mấy tên gia húy xem xét lôi thôi lao đạo khuôn mặt được nghe lại lao đạo tự giới thiệu lập tức liên tưởng đến trước đó huyền dương thành bên ngoài cưỡi rồng võ thánh võ thánh bán binh khí bị lỗ vương trắng trận c ấ p đoạn xuất thủ phản xác mấy người trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại lập tức minh bạch việc này mặc dù bên trong c ó kỳ cặp nhưng không phải mình có khả năng còn được liền sắp hiện ra trận tình huống đơn giản thông qua lệnh bài hướng trung châu trường sinh điện vệ sở từng cấp báo cáo về phần trong đám người sớm đã có lỗ quận nha m ô n người hận tàng trong đó đem nơi đây phát sinh sự tỉnh bẩm báo lỗ quận thái thú lỗ quận thái thu am hiểu sâu quan trường tri đạo loại này vũng nước đủ, trực tiếp liền không đến hiện trường. chỉ là đem tình h ố n t r í tiến thủ b ằ m báo lỗ quận n g o à i thành ba mươi dặm lôi thôi lao đạo hiện ra thân hình b a n g bạc thần thức tuân ra cước ép đối lỗ vương tiến hành sư hồn trước đó những cái kia bị đ ì n h lan hương giết chết người thi thể toàn bộ bị l a ỗ vương đưa cho phục ngưu sơn ngưu trân nhân hà bình an cho rằng việc này cũng không đơn giản đường đường vương ra phải xử lý thi thể phương pháp quá nhiều vì sao muốn như thế phiền p h ứ c ngưu trân nhân đem thi thể mang đến phục ngưu sơn mạch đổi lấy tài nguyên tu luyện vê anh ngay tại hà bình an tìm thấy được mấu chốt tin tức lúc một l i ê n ngay cả hà bình an đều chưa kịp bảo trụ lô vương thần hồn bất quá không trọng yếu ngay tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi bên trong hà bình an đã tìm thấy được không ít đầu mối hữu dụng ba năm trước đây l ô vương trong giấc ngộng mơ tới một vị đạo môn tu sĩ xưng ơ mình chính là phục ngưu sơn mạch ngưu t r â n nhân sớm đã nhìn ra lô vương thiên phú dị bẩm khí vận phi phạm có chân long chi tư nguyện ý phụ tạ hắn l ô vương đương nhiên là không tin biết là tà đạo d ụ d ỗ mình muốn để cho mình bước vào tà đạo nhưng làm n ộ n g tỉnh về sau bên gối lại nhiều mấy cái huyết sắc đan dược chính là tên kiêng n g u chân nhân trong n ộ n g lưu lại xưng có thể tăng lên tu lỗ vương liền đem huyết sắc đan dược tặng cho mấy vị thuộc hạ ăn kết quả tiếng vọng vô cùng tốt một người trong đó chỉ là ăn vào một viên liền từ võ đạo c ử u phẩm trực tiếp tiêu thăng đến võ đạo b á t phẩm trực tiếp sinh sinh tăng trưởng nhất giai mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ lỗ vương lúc ấy chỉ là võ đạo lục phẩm đương nhiên tâm động không thôi các loại nửa năm không có phát hiện thuộc hạ có cái gì dị thường liền ăn một viên huyết sắc đan dược vương lỏng thật lâu tu vi võ đạo quả nhiên liền tăng trưởng một mảng lớn dựa theo hắn đánh giá nếu là lại ăn hai viên liền có thể đem tu vi tăng lên tới võ đạo ngũ phẩm qua mấy ngày n ư u chân nhân quả nhiên lại xuất hiện tại hắn trong động khi hắn nhắc lên cần huyết sắc đan dược lúc ngưu trân nhân liền đưa ra những n à y huyết sắc đan dược tên là tinh huyết đan l u y ệ n chế không dễ cần máu động vật t h ị l u y ệ n chế l i ê n để hắn đưa chút máu động vật thịt ớ i mới đầu lỗ vương liền đưa hai trăm đầu phổ thông gia súc trong đầu gia súc huyết nục mới có thể đổi lấy một viên tinh huyết đan lỗ vương trải qua thời gian nửa năm đổi hai viên tinh huyết đan trong khoảng thời gian ngắn tu vi liền tăng lên tới võ đạo ngũ phẩm ngay tại hắn đắm chìm trong tu vi nhanh chóng tăng lên trong hương phân lúc n ư u trân nhân đưa ra yêu cầu mới gia súc huyết nục luận chất lượng không cao tốt nhất là nhân tộc huyết nục chất lượng tốt nhất lỗ vương lúc này tựa như là đã cực mắt đỏ dân cờ bạc trong đầu không ngừng hiện lên mình muốn trở thành võ đạo nhất phẩm thậm chí võ t h á n h hình tượng mới đầu vẫn chỉ là lặng lẽ từ bãi tha ma thượng trộm ra mấy cỗ thi thể mang đến phục như sân mạch đổi lấy một viên tinh huyết đan về sau ngưu trân nhân nói thi thể chết thời gian quá dài huyết n ụ c chất lượng không tốt l u y ệ n chế đan dược chất lượng không tốt lỗ vương liền bắt đầu đem ngoài thành một chút cô độc lao nhân a n mày loại hình đưa cho phục như sân mạch quả nhiên đổi được mấy viên tinh huyết đan thu vi lại bắt đầu lần nữa tiêu thăng ngắn ngủi thời gian một năm liền đột phá võ đạo từ phẩm tháng đến đầu năm nay tiếp vào ngư s ư n g có một quỷ tu đến đây lô quận báo thủ để hắn phối hợp đinh lan hương muốn báo thủ l ô vương muốn thi thể một cái không ràng buộc miễn phí công cụ nhân lại có thể xong tu đối l ô vương đến nói quả thực là ông trời tác hợp cho đem thi thể đưa vào phục n h ư u s ơ n mạch lại đổi được không ít tinh huyết đan tu vi đã đến võ đạo tứ phẩm hậu kỳ nếu là hà bình an bọn người lại đến c h ê n nửa năm chỉ sợ l ô vương cũng đã đột phá võ đạo tham phẩm xem ra là nên đi chiếu cố vị này n ư u chân nhân ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm hai mươi năm g i ngưu ưu tiên phục n g u sân mạch kéo dài mấy n à n dặm từ xa nhìn lại tựa như một đầu to lớn giang lưu xếp bằng ở mặt đất bao la phía trên hà bình an phân thân tam phong đạo nhân cưới kim long xuất hiện tại phục ngưu sơn mạch trên không trước đó tại lỗ vương trong trí nhớ tên kiêm ngưu chân nhân diện mạo cực kỳ mơ hồ lập tức liền bị dị lực phá hư chính là hà bình an cũng không có thấy rõ song phương trao đổi chỗ cũng không có điều tra rõ ràng bất quá cũng là không quan trọng hà bình an thần thức từ thể nội quét qua mà ra n g á y mắt liền bao trùm phục ngưu sơn mạch chủ phong vị trí tiếp lấy đội quang lấp lóe hướng về phía trước bay đi trong nháy mắt liền đem phục n ư u sơn mạch dò xét một lần không có phát hiện ngưu chân nhân ngược lại là phát hiện mấy cái t r u n g tam phẩm yêu tu trong đó mấy cái yêu tu khí tức vần đủ rõ ràng từng ăn thịt người tính mệnh hà bình a n trực tiếp một q u y ề n đánh nát yêu đan bị hắn thu hút trong tay đợi cho không khai lỏ l u y ệ đan cái này mấy cái yêu tu bên trong liền có một con hổ yêu nên chính là năm đó thôn vệ đinh lan hương cha mẹ nuôi hổ yêu tiếp lấy hà bình a n thân hình thoát một cái liền rơi vào một viên c ả n h lá rậm rạp đại thụ c h e trời phía dưới đại thụ c h e trời lập tức chấn động không thôi cành lá rung động không ngừng có lá cây rơi xuống đây không phải một viên phổ thông đại thụ chính là ngàn năm đại thụ hấp thu nhật nguyện tinh hoa tu luyện thành tinh. nhưng là khí tức thuần túy thanh minh không có thương tổn qua nhân mạng nhìn thấy hà bình an giết chết kia mấy tên yêu thú sợ mất mật sợ mình cũng hoành tao bất chắc không biết tiền bồi tới đây có gì muốn làm đại thụ rung động van xào sạt hình thành một đạo đặc biệt s ó n g âm tại hà bình an vang lên bên thay hà bình an cũng không có k h á c h khí trực tiếp mở miệng hỏi ngươi tại cái này phục như sơn mạch n g à năm n nhưng có gặp qua một ngưu trân nhân hẳn là một đạo môn tu sĩ ngưu trân nhân văn bối chưa từng thấy qua thiên n i ê n thụ yêu hồi đáp vậy cái này phục như sơn mạch chứ kia mấy tên ăn thịt người yêu tu nhưng còn có cái khác yêu tu hoặc là tạ tu hà bình an hỏi lần nữa văn bối chưa từng còn chưa dứt lời hạ hà bình an hai mắt thả ra l ụ c quang trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật hào hào nói cái này toàn bộ phục n h u sơn mạch đều là vị tiền bối kia thiên nhiên thụ yêu thanh n â m cứng nhắc bắt đầu g i ả n g thuật nguyên lai、like, cái này phục n h u sơn mạch truyền thuyết không giả năm đó thái tổ dùng võ thánh thân thể và hai tên y ê u tiên cùng một đầu chân long ở đây đại chiến quả thực là chém giết ba tên siêu thoát cảnh cường giả nhưng lúc đó thái tổ liên tiếp bại hai tên cùng giai cũng đã bản thân bị trọng thương không có tinh tế điều tra liền rời đi dưỡng thương đi ai ngờ tên kia giãng nhu ưu tiên nhưng thật ra là thi triển giả chết pháp thuật tránh thoát một kiếp l ụ c thân hóa thành phục như sơn mạch thần hồn trốn ở phục như sơn mạch bên trong hấp thu n h ậ t n g u y ệ t tinh khí chỉ chờ có một ngày khôi phục thẳng đến tám năm trước mới khôi phục thanh tỉnh khiến trong núi yêu thú vì đó bắt giết nhân tộc thu hoạch huyết thực chỉ là khi bách tính phát hiện phục như sơn mạch yêu thú tứ ngược về sau tin tức liền chuyển ra ngoài chậm rãi người tới liền thiếu đi rất nhiều trường sinh điện giáo ý đã từng tới qua mấy lần giá ngưu ưu tiên ở trong núi khốn đốn nhiều năm không biết đại huyền đã không trần tiên phát hiện trường sinh điện giáo ý đến liền l n tàng khí tức một mực không có bị phát hiện tiếp lấy đến ba năm trước đây thần hồn rốt cục có thể rời xa nhục thân liền lại báo Ngọc lô vương một đám n h â n tộc lừa gạt nhân tộc huyết thực ngắn ngủi ba năm ở giữa liền thôn vệ gần vạn cấu người sống tu vi đã nhanh khôi phục đ ỉ n h phong mà cái này thiên niên thụ yêu một mực sinh trưởng tại phục ngưu sơn mạch bên trong có thể nói g i ã ngưu y ê u tiên chính là nó cha mẹ ruột mặc dù sợ hai hà bình an nhưng cũng không dám bại lộ g i ã ngưu y ê u tiên ti n t ứ c hà bình an còn đợi hỏi lại đột nhiên cảm giác dưới chân một trận đất r u n g núi chuyển toàn bộ phục n g u sơn mạch liền giống như là đ i ệ long xoe người sơn băng địa liệt trên bầu trời sấm xét vắn rội hà bình an bay ở không trung, phóng tầm mắt nhìn tới. chỉ thấy dưới chân vô số núi đá bay tư tung độc trướng b ố c phát lòng đất nham tương dân g trào cũng may bởi vì phục n h u sơn mạch nào yêu tu sự tỉnh lưu truyền sôi sùng sục cho nên toàn bộ phục n h u sơn mạch phụ cận vốn cũng không có bao nhiêu nhà hà bình an thi triển tung địa k i m quang thân hình hóa thành một đạo điện quang màu vàng bay đến phụ cận lại thi triển trục khứ thần t h ô n g liền đem phục n h u sơn mạch phụ cận người toàn bộ đưa đến lô quận thành nội mà vừa rồi con kia thiên n i ê n thụ yêu lúc này lại nháy mắt khô héo tất cả tu vi một cái sát na ở giữa liền bị ngay tại trầm rãi thức tỉnh giãng như ưu tiên đều hức khô phục như sơn mạch phía trên vô luận là bất luận cái gì sinh linh. cây cối cũng đều lọt vào ách vận giống vậy hắn còn chứng kiến mấy cái đã đạt tới chung tam phẩm k h í tức thanh minh yêu tu bị hắn thủ hạ lưu t ì n h trốn được một lúc này muốn đào thoát bị thôn vệ vận rủi vừa mới bay lên một nửa liền bị một cỗ vô hình cự lực c h ấ n n hiếp ngược lại so bay lên tốc độ nhanh hơn trở xuống phục n h u sơn mạch vừa mới rơi vào mặt đất liền bị mặt đất im ắng thôn vệ biến mất sạch sẽ ngay cả một giọt mảnh xương vụn đều không có còn lại mu theo phục n g u sơn mạch sinh linh toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ dáng n ư u yêu tiên phát ra một tiếng giống to đứng lên tiếng như lôi mình v a n v ọ n đất trời chính là ở xa ở ngoài ngàn dặm lỗ quận cũng nghe được rõ ràng dưới chân mặt đất như là d ạ nước có thể thấy rõ lòng đất nham tương dưới đất chầm chậm lưu động tiếp lấy thân hình run run đem trên thân núi đá chấn động rất xuống mặt đất sau đó mấy ngàn dặm thân thể bắt đầu vụt nhỏ lại trong nháy mắt liền biến thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ t r ắ n g châu tiểu đạo sĩ ngươi truy trang n ư u ra ra muốn làm gì g i a n g ngưu y ê u tiên thanh âm như là sáu rển tại hà bình an vang lên bên hai ngươi chính là kia ngưu chân nhân hà bình an quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đầu này rõ ràng châu thực tế là không cách nào đem hắn cùng vừa rồi kia kéo dài mấy ngàn dặm phục ng chính là ngưu gia gia người vẫn không trả lời truy tra ngưu gia gia ý muốn như thế nào đầu kia rõ ràng châu lắc mình biến hóa liền biến thành một tiên phong đạo cốt đạo nhân và hà bình an biến thành lôi thôi đạo nhân so sánh tự a hồ hắn càng giống là người cao nhân đắc đạo đương nhiên là mời g i ã ngưu y ê u tiên chịu chết hà bình an cười ha hà nói tự a hồ là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tiểu đạo sĩ muốn chết g i ã ngưu y ê u tiên sắc mặt c h ầ m xuống trong tay hiện lên hai thanh hàn quang lâm ly loan đao một cố khí tức túc sắt từ loan đao phía trên lan chuyển ra tiếp lấy thân hình thoát một cái dã ngưu ưu tiên đã từ biến mất tại chỗ chính là hà bình an ánh mắt cũng bắt giữ không đến thân ảnh của hắn hà bình an mướn g mày tâm thần đột nhiên cảnh báo không kịp nghĩ nhiều hóa thành một vệ kim quan g biến mất lại xuất hiện lúc đã tại bên ngoài mấy dặm tiếp lấy hai đạo lâm ly hàn quang đột nhiên từ hư không bên trong l o i r a chẳng tại hà bình an vừa rồi chỗ đứng lập tức hư không rung động cương phong t ứ n g ư ợ c vô tận đao quang bay ra gần trăm dặm năng lực kiệt biến mất giáng lưu ê u tiên thân hình thoát một cái lần nữa biến mất chỉ thấy hai đạo một kim một mạch thân ảnh không ngừng truy đổi biến mất giáng lưu ưu tiên càng đánh càng kinh hãi vừa mới trong khoảng thời gian ngắn hắn h nhưng mỗi một lần công kích đều bị hà bình an thong rong t r á n h thoát phải biết trong cơ thể hắn vốn có hung thú ngưu yêu bởi vì huyết mạch tốc độ vốn là vượt qua y ê u tiên lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ thế mà còn nhanh hơn chính mình tiểu đạo sĩ ngươi có dám hay không đón đỡ ngưu ra i a một đao quang tránh có gì tài ba g i ã n g ngưu ê u tiên từ hư không bên trong hiện ra thân hình khích tướng nói ha ha thiếp ngươi một đao có gì không thể hà bình an tựa hồ bên trong g i ã n g ngưu ê u tiên phép khích tướng thân hình từ kìm quang bên trong hiện hiện rơi vào hư không bên trên thấy hà bình an tựa hồ thật không còn chạy dáng ngưu ưu tiên trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ loan đao trong tay lần nữa rơi xuống một đạo sâm bạch đao quang tại loan đao phía trên h i ệ n hiện ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm hai mươi sáu hai đầu bốn cánh tay thiết chiêu giáng nhu ê u tiên quát trói thai một tiếng một tay hư chạm sâm bạch đao quang lập tức chạm ra ngoài sát phạt chi khí hiện lên dẫn hư không rung động không thôi còn không đợi đao quang bay ra bao xa m ặ t khác một thanh loan đao cũng thuận thế chém ra phát sau mà đến trước hai đạo bạch quang hợp hai là một uy lực lớn đâu chỉ hơn hai lần toàn bộ bên trên bầu trời chỉ còn lại cái tia đạo thông tin triệt địa dài đến vạn trượng như trang khuyết sâm bạch ba quang đến hay lắm hà bình an hít mắt bắt cựu huyền công vận chuyển thân hình trong lúc đó n ở lớn hóa thành n g à n trượng kim nhân quanh thân kim dịch lưu chuyển kim quang vẫn quanh sừng sững ở trong hư không sắc mặt không vui không b u ồ n đấm ra một quyển kim s ắ c quyển kình vươn ra những nơi đi qua hư không nhắc lên điểm điểm v n sóng vây anh kim s ắ c quyển kình và sâm bạch đao quang đụng vào nhau như là lưu tinh đụng vào t r ắ n g khuyết song phương đầu tiên là quan g mang ảm đ ạ m tiếp lấy theo một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh chuyển đến song sát quan mang từ dao phong chỗ bỗng nhiên bạo tạc dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bốn phía khuếp tán trong vòng phương viên trăm dặm trong nháy mắt bị song sắc quang mang vào trùm vô luận là đứng tại nơi nào chỉ cần là nhìn về phía phương tiên h địa này người hai mắt bị quang mang đâm bị thương tạm thời mù thẳng đến hồi lâu qua đi mới khôi phục một tia thanh minh nhưng vào lúc này hà bình an sau lưng đột nhiên hiện hiện g i ã ngưu y ê u tiên thân ảnh loan đao trong tay giống như tử thần liêm đao cao cao vung lên cấp tốc chém xuống hà bình an bên ngoài thân kim quang c h ấ p động v ạ n e o q u a y người kim sắc quyền ảnh như là lưu tinh từng tháng đánh phía liêm đao lẫn nhau thôn vệ tiếp lấy kim quang hào phóng đem màu trắng loan đao một quyền đánh bay giang n ư u y ê u tiên mượn quyền tình thân ảnh cấp tốc lui lại tâm thần k h ẽ động màu trắng loan đao đã một lần nữa trở xuống trong tay ngay tại nó vừa mới ổn định thân hình chuẩn bị một lần nữa triển khai lúc công kích sau lưng hư không bên trong một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng nổi lên một trường chụp về phía giang n ư u y ê u tiên cái hót chỗ mu giang n ư u ưu ưu tiên nổi giận gầm lên một tiếng quay người đã tới không kịp cái hót phía trên hiện hiện hai đạo sâm bạch qua mang lại là hai thanh màu trắng loan đao, đột nhiên ở phía sau nào ph hà bình a n một t r ư ờ n g đập vào màu trắng loan đao phía trên kim quan g đại phóng đem loan đao phía trên s â m bạch đao quang hoàn toàn áp chế kim sắc t r ư ờ n g phong l ầ m vang đổ xuống mà ra toàn bộ đánh vào dã ngư ưu tiên cái hót phía trên mu dã ngư ưu tiên phát ra một tiếng kêu đ a u thân hình hướng về phía trước ngã ra mấy chục dặm mới dừng xu hướng suy tàn thân hình hiện hiện chỉ thấy nó cái hót phía trên một cái kim sắc giấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng trong miệng mũi ẩn ẩn có vết máu hiện hiện một trưởng phía dưới đã bị thương nhẹ mà hà bình ăn vừa rồi một trưởng đánh vào màu trắng loan đao phía trên trên bàn tay cũng bị đâm ra kim sát huyết dịch ở trong đó lưu động nhưng chỉ qua một hơi trên bàn tay kim quang lưu chuyển liền đem thương thế khôi phục g i ã ngưu n h ê u tiên ăn một chút thiệt thòi nhỏ phát ra gầm lên giận dữ thân hình thoát một cái hóa thành một con trăm trượng trắng trâu chỉ có biến thành yêu thú thân hình mới là tất cả yêu tu t r u n g cực tác chiến hình thái trong tay hai thanh loan đao cũng hóa thành hai đạo bạch quang rơi vào trắng đầu trâu đỉnh hóa thành hai cái sừng trâu lại thêm trước đó sau hót hai thanh loan đao đầu trâu phía trên chính là bốn con sừng trâu hà bình ăn hai mắt máy liệt nguyên lai、like、cái này bốn trôi màu trắng loan đao, đều là dã ngưu ưu tiên bốn con sừng trâu biến thành, uy lực kinh người. đã đến gần vô hạn tiên khí uy lực tiểu đạo sĩ giết ngươi về sau ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách đặt ở địa hỏa bên trong ngày ngày thiêu đốt giáng ngưu ê u tiên biến thành t r ắ n g trâu miệng nói tiếng người trong thanh âm hoán độc vô cùng vốn định lại lạng yên thôn v ẹ tuổi sau đó một ngụm đem cái này l ô c u ấ n vớt liền có thể nhất cử khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g thậm chí còn có thể có chỗ tinh tiến đặt tới trong truyền thuyết yêu thần c h i cảnh lúc này lại bị hà bình an phá hư hắn chuyện tốt làm sao có thể không khí này nha đáng ghét ta hà bình an nhìn xem trăng trâu trong lỗ mũi phun ra vô tận xương trắng giá ngưu y ê u tiên rõ ràng đã khó thở lại như cũ lửa cháy đổ thêm dầu mở miệng trào phúng mu giá ngưu y ê u tiên quả nhiên bị hắn chọc giận phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to hai con móng sau tại sau lưng không ngừng tụ lực tiếp lấy bốn vó đột nhiên phát lực một vó bước ra thưa không chấn động tiếp lấy một đạo bóng trắng hiện lên giá ngưu y ê u tiên đã vượt qua khoảng cách mấy chục dặm đầu trâu phía trên bốn con sâm bạch sừng trâu nháy mắt liền hướng hà bình an định đi hà bình an ánh mắt máy liệt cái này giá ngưu ưu tiên khôi phục yêu thân về sau tốc độ lại tăng lên chừng phân nửa bất quá lần này hắn cũng không tính và giá ngư chỉ gặp hắn bên ngoài thân kim quang lưu t r u y ề n ngàn trượng kim thân phía trên sinh ra một cái đầu lâu thân thể hai bên lại phân biệt sinh ra hai đầu cánh tay bắt cựu huyền công tu luyện tới thất t r u y ề n liền có ba đầu sáu tay thần t h ô n g hà bình an cảnh giới không đủ chỉ có thể dùng r a cắt s é n bản hai đầu b ụ n tay bay một tiếng vang thật lớn chuyển đến g i ã n g ngưu yêu tiên đâm vào hà bình an trước người bốn đầu kim quang lóng lánh cánh tay đem g i ã n g ngưu yêu tiên bốn con sừng châu vững vàng bắt lấy vừa vặn một cánh tay đối ứng một cái sừng châu sừng châu phía trên xâm nhiên bạch quang lưu động ý đồ đem hà bình an cánh tay vạch phá nhưng lần này hà bình an đã đem một người một trâu chân đạp đại địa đỉnh đầu thương cung từ xa nhìn lại hà bình an tựa như một phát da kim quang người đấu bọt tót và dã ngưu ưu tiên ở trong hư không, không ngừng đấu xước không ai ngừng ai ẩm ẩm một người một c h â u chân đạp chỗ đại địa vỡ ra lòng đất hỏa hồng nhàm tương phun ra ngoài nóng bỏng nhiệt độ cao lại đối cái này một người một trâu không có chút nào ảnh hưởng trên bầu trời sấm xét váo rội mây đen dày đặc tựa hồ tận thế giáng lâm ở xa lỗ quận bên trong người từng cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày trường sinh điện vô số tin tức phát ra lại chỉ lấy được huyền dương bên kia đưa tin khiến yên lặng theo dõi k ỳ biến dùng ảnh lưu niệm châu đem s o n g phương đấu pháp ghi chép lại nhưng không nghĩ qua nếu là lỗ quận hủy d i ệ t ảnh lưu niệm châu khẳng định cũng sẽ không còn tồn tại mu t r ắ n g châu phát ra một tiếng kinh thiên n ổ hống lực lượng của nó tại đồng bậc bên trong cơ bản cũng là mạnh nhất tồn tại nhưng lại phát hiện tại cái này lôi thôi lao đạo trước mặt không thấy chút nào ưu thế bắp thịt cả người bành trướng bốn vo phía trên vô tận huyết quang lấp lóe chính là đã đem hung thú ngưu yêu bởi vì huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn. nhục thân chi lực lần nữa tăng trưởng gấp đôi hà bình an biến sắc đầu c h â u phía trên cự lực thông qua bốn tay chuyển đến trong thân thể làm hắn hai chân không tự chủ được một trận run r u dày liền muốn chống đỡ không n ổ i thân thể không nhịn được muốn lui lại tiết lực đại lực theo hà bình a n giống to một tiếng giữa thiên địa một cỗ huyền diệu chi lực rơi vào trên người hắn toàn thân khí huyết phun trào kim quan g tăng vọt nhục thân chi lực tăng trưởng ba lần có thừa theo cự lực từ bốn góc phía trên chuyển đến dáng nhu ưu u tiên thân thể cao lớn không tự chủ được bị hà bình an đẩy liên tiếp lui về phía sau rơi tiếp lấy hà bình ăn giống to một tiếng bốn tay phía trên kim quan lấp lóe c ự lực truyền hình ra ngạnh xinh xinh đem bốn con sừng trâu từ g i ã ngưu y ê u tiên đỉnh đầu trực tiếp đổ rơi mu g i ã ngưu y ê u tiên phát ra một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đ ớ n chỉ thấy đầu lâu to lớn phía trên xuất hiện bốn cái huyết động máu đỏ tươi phun ra ngoài đem mặt đất nham tương trực tiếp dập tắt bốn con sừng trâu bị xinh xinh rút ra g i ã ngưu y ê u tiên bên ngoài thân huyết quang lấp lóe bốn cái huyết động nháy mắt phục hồi như cũ nhưng mà khí thế lại rơi xuống không ít không còn phục trước đó cường thế bóng trăng chất động bốn vo huyết, quang hiện, yêu tiên huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạ thân hình đã xuất hiện tại ngoài trăm giảm ăn nhiều như vậy người sống còn nghĩ trốn Hà b ì pháp An trong mắt tàn mắt h lực, lực vận chuyển thiên ma hóa huyết thần đao hóa thành một đạo huyết sắc địa quang thoáng qua ở giữa liền đổi kịp dã ngưu ưu tiên nhưng vào lúc này dã ngưu ưu tiên toàn thân lắp một cái vô số trâu giận từ trên thân nhảy ra hóa thành từng đầu trăm triệu tri cự trang t h â u ngăn tại hóa huyết thần đao trước đó phốc phốc hóa huyết thần đao liên tục chém qua mấy chục con trắng trâu h i ệ t lực mà quay về những ngày trắng trâu nhao nhao bị hút khô tinh huyết hóa thành từng cái một người lớn nhỏ trâu giận thấy khô thưa này thời cơ g i ã ngưu y ê u tiên tâm niệm vừa động thao túng còn lại trắng trâu chạy từ phía và bản thể lẫn nhau c h á lớp không phần thật giả cho dù hà bình an linh mục t u ậ t đ ả o qua nhìn xem cũng tựa hồ tất cả đều giống nhau như lúc trong lúc nhất thời không phân rõ con nào mới là g i ã ngưu y ê u tiên chân thân mắt thấy dã ngưu ưu tiên liền muốn chạy ra hà bình an ánh mắt thời điểm một đạo ó n g ánh thần thức tiểu kiếm đột nhiên từ đâu đó một đầu trắng trâu trong đầu. Mu. Theo t h ầ nhưng t ứ c chém xuống, đầu kia trắng châu chung lúc tiểu trắng phát ra một tiếng thảm liệt trong lật lật trong nhất thời kiếm kia giữa lại, xuống, đầu kêu đau qua không đình chỉ rên, bên ra bỏ chạy.、Nhưng、vào lúc này huyết s ắ c điện quang hiện lên một đ a o chạm tại đầu kia trắng châu như bạch ngọc trên lưng hà bình an phát hiện bằng vào linh mắt không cách nào phân biệt dứt khoát dùng cường đại thần thức đến tìm kiếm g i ã ngưu y ê u tiên chân thân quả nhiên có thu hoạch châu giận thần hồn và g i ã ngưu y ê u tiên chân thân thần hồn khác biệt cực lớn một chút liền có thể phân biệt ra được tinh hồng huyết dịch lập tức phun ra ngoài dã ngưu ưu tiên yêu thân như là thoát hơi bóng ra n g á y mắt khô q u á c súng dưới thể nội vô tận huyết dịch toàn bộ bị thiên ma hóa huyết thần đao thôn p h ệ g i á n g như ê u tiên trong lòng hoảng hốt liền chuẩn bị vứt xuống yêu thân thần hồn t h o á t ra phải biết một khi tiến vào chân tiên liệt kê liền sẽ không dễ dàng như vậy vất lạc chỉ cần thần hồn t h o á t ra trừ phi trưởng khống trong truyền thuyết không gian thần thông không có mấy người có thể đem chân tiên thần hồn lưu lại nhưng lại tại lúc này thiên ma hóa huyết thần đao phía trên chuyển đến trận trận vô cùng mãnh liệt hấp lực hướng dáng như ưu tiên thần hồn hút đi chính là nó dùng hết tất cả v à liếng thôi động huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn không cách nào đào thoát tho Giã nhưng g ư u yêu tiên tâm t ầ thần n động, tu luyện mấy ngàn năm yêu đan ngăn tại thần hồn khai tu tại t yêu mấy r ớ c đó, tạm thời ă n thiên ma hóa huyết thần đao đối thần hồn hấp lực, tùy theo thần hồn liền muốn Nhưng trở huyết tùy theo thử hóa hấp chạy. đối ma đao lực, cơ bỏ、chạy. Suy.、Nhưng、vào lúc này một vệ kim quang hiện lên một bàn tay lớn màu vàng lóng xinh xinh c ắ m vào nó yêu thân bên trong đưa nó thể nội yêu đan một thanh vất ra thiên ma hóa huyết thần đao truyền đến hấp lực lại không che chắn trực tiếp đem g i ã ngưu y ê u tiên thần hồn hút vào trong thần đao cảm thụ được thiên ma hóa huyết thần đao truyền tới trận trận khát máu khát vọng hà bình an m ư ớ mày đem thiên ma hóa huyết thần đao thu nhập thể nội mình từ khi được trôi này thần đao về sau vẫn rất ít sử dụng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này thiên ma hóa huyết thần đao nếu là thôn vệ huyết đục thần hồn liền sẽ ma khí tăng trưởng ảnh hưởng tâm thần của mình đem dã ngưu y ê u tiên màu trắng yêu đan trong tay ước lượng một hai hà bình an suy tư nếu là đem cái này y ê u tiên yêu đan luyện thành đan ân dược sẽ cho mình ban thưởng bảo bối gì chí ít cũng phải là thiên ma hóa huyết thần đao cấp bậc bảo bối đi xem ra cách mình kiếm tiên mộng không xa hà bình an mang theo vài phần hài lòng cung ước mơ dẫm tại kim lân kiếm biến thành kim lòng phía trên biến mất tại thiên không bên trong hồi lâu sau vẫn giấu kín tại phụ cận hơn mười tên thượng tam phẩm tu sĩ mới xuất hiện tại s o n g phương đấu pháp chỗ y ê u tiên và võ t h à n h đấu pháp vô luận là đấu pháp di tích vẫn là hiện trường lưu lại y ê u tiên hải cốt đều là bảo vật hiếm có kết quả khi song phương vì thế đấu đầu rơi máu chạy người thắng đi tới gần mới phát hiện y ê u tiên di hải thế mà chỉ còn một t r ư ờ n g trống rông sám trắng ra châu bên ngoài thân linh quang mất hết rõ ràng đã biến thành một kiện phế vật lúc này bởi vì dãng ngưu ê u tiên huyết đục thần hồn đều bị thiên ma hóa huyết thần đau h ú đi bất quá hà bình an cũng không có sắp hiện ra trận đấu pháp vết tích biến mất ngược lại để những tu sĩ này t h u nửa thế liền đột phá cảnh giới. Chỉ là có chút tích thu phá cảnh Chỉ Minh không hạ lệnh, pháp sạch đến huyền Đế đến liền là là, lần giới. quái Gia nơi di này dương. n đem đây đấu có có kỳ ngày sau đại huyền cảnh nội thái bạch sơn chủ phong linh khí nồng đậm sơn phong nguy nga cao vút trong m â y tuyết động vạn nằm không thay đổi hà bình an phân thân xuất hiện tại chủ phong chỗ thân thức quét qua mà ra phát hiện thái bạch sơn chủ phong bên trên có không ít tu sĩ ở đây ẩn cư hát ù y ý tìm kiếm một chỗ vắng vẻ chỗ ngón tay hư chỉ liền có từng đạo kim quang đâm ra thoáng qua ở giữa liền tại ngọn núi bên trên mở ra một đạo ẩn nấp đập phủ hà bình an lách mình mà vào Tiếp lấy mấy đ ạ hà bình an r trước đó n thí nghiệm thuốc đoạt được đan lô bởi vì rất ít có thể thu được linh tải cho nên sử dụng tần suất không cao、mở. hà bình an tâm niệm vừa động đan lô nóc đã bay ở giữa không trùng tiếp lấy trong tay yêu tiên yêu đan rơi vào trong lò đan chữ vật giới chỉ mở ra c á một một trong, trong lò đan dị quang lấp lóe dị hương dần dần bay ra nhưng vào lúc này hà bình an đột nhiên thủ quyết vừa bấm đan lô phía dưới nam minh ly hỏa lập tức thu hồi thể nội trong lò đan ba viên tiên đan vừa mới hình thành đan phôi không có linh hỏa núi khô đan dược bên trong hung sát chi khí lập tức phun trào mà ra thu hà bình an không đợi hung sát chi khí bạo động liền phất tay đem ba viên đan dược thu vào trong lòng bàn tay dựa theo lộng hoàn thuật cái này tiên đan còn phải lại luyện chế ba canh giờ dùng nam minh ly hỏa một chút xíu mải đi trong đó hung sát chi khí dạng này mới tính đem tiên đan luyện thành nhưng hà bình an không cần tiên đan cho nên chỉ dùng hai canh giờ đem đan dược luyện thành đ ặ n thôi cũng đem bên trong hung sát chi khí hoàn toàn kích phát ra đến là đủ nhìn xem trong tay không ngừng khiêu động đan dược hà bình an không chút do dự trực tiếp đem bên trong một viên đan dược bước vào trước mắt quang ảnh chất động hoảng hốt ở giữa hà bình an liền đem dãng ngưu yêu tiên cuộc đời xem cái minh bạch nó vốn là ngoại vực một con người mang hung thú ngưu yêu bởi vì huyết mạch dãng ngưu yêu tỉnh tỉnh mê mê ở giữa kích hoạt hung thú huyết mạch dần dần đánh bại chung quanh một đám yêu tộc trở thành tượng h tam phẩm yêu vương sau lại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên gặp hung thú nhân đến hắn tặng cho ba d ọ t tinh huyết luyện hóa về sau liền đạt tới nhất phẩm c h i cảnh lại trải qua ngàn năm khổ thu thôn vệ yêu tộc người sống rốt cục thành tựu yêu tiên về sau thụ đại huyền cảnh nội chân long mời hợp mưu tính toán đại huyền thái tổ ý đồ chiến thắng về sau chiếm cứ đại huy hai tên y ê u tiên và một đầu chân long ngay tại trung châu mai phục v õ thánh triển khai một trận kịch chiến ai ngờ kết quả cuối cùng lại là hai chết một thương nặng sự t ì n h phía sau hà bình an liền đều biết hắn mê hoặc lỗ vương cùng với các nhân tộc muốn khôi phục tu vi đồng thời và kia cầm phật đà từng có cấu kết ngày đó mình biến thành tây môn suy tuyết và cầm phật đà đại chiến lúc cầm phật đà từng hướng nó đưa tin thỉnh cầu chi viện kết quả cái t h ằ n g này cảm thấy mình thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục không có tiến đến cầm phật đà kim thân bị chạm cho nên vừa rồi hắn hướng cầm phật đà thỉnh cầu viện trợ đồng dạng bị cầm phật đà cự tuyệt từ đạo hữu bất tử bần đạo. song phương vốn là mỗi người đều có mục đích riêng tuy có cấu kết lại lẫn nhau không thổ lộ tâm tình mới thành tựu hôm nay bị hà bình an tiêu diệt từng bộ phận cục diện nếu không hà bình an cho dù có thể thắng cũng tuyệt đối thắng không có dễ dàng như vậy tâm thần thu hồi thu hoạch được ban thưởng thiên cương ba mươi sáu pháp vãi đậu thành binh hà bình an hơi một lĩnh hội trong tay pháp lực tuân ra, kim quang c h ấ p động một hạt kim sắc đậu nảnh đã rơi trên mặt đất kim đậu vừa mới rơi xuống đất liền hóa thành một người khoác kim giáp đầu đội khăn vàng tay cầm kim kích cao khoảng một triệu kim sắc cự nhân kim sắc cự nhân toàn thân kim quang lưu chuyển t h i huy động kim kích liền có kim mang tràn ra hà bình an thần thức đ ọ o qua cái này vãi đậu thành binh cùng mình phân thân chi thuật tương đối tương tự nhưng là mình hiện tại phân thân thuật chỉ có thể phân ra chín tên phân thân thí dược ti sáu tên huyền dương t r ợ phía đông một còn có một tại tam phong đạo nhân và tây môn suy tuyết ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi một tên sau cùng thì giấu ở bản thể trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà cái này vãi đậu thành binh chi thuật thì căn cứ chính mình thực lực bây giờ nếu là toàn bộ pháp lực thi triển có thể trong nháy mắt tung ra t r o n tên tương đương với nhất phẩm thực lực hoàng kim lược sĩ nếu là bản thể thực lực tiếp tục lên cao thậm chí có thể tung tiên thiên Khuyết chí chân minh. bậc có cấp ra đồng i kim bởi đối giản, hiểu giản ể thể m bám mình, một mệnh duy duy này nhất những hoàng không thần nên cũng tương đối đơn giản, chỉ có thể nghe hiểu đơn cho chỉ chút trí tư là, lực lệ. vào có của có sĩ vì đ dạng bởi vì không có bám vào thần thức hoàng cân lực sĩ cũng vô pháp tiến hành thí nghiệm thuốc và tu sĩ cấp cao đấu pháp tác dụng không lớn nhưng nếu là hậu chiến những n à y hoàng cân lực sĩ sẽ sinh ra tác dụng cực lớn hai cái khác đan dược trực tiếp n u ố t vào cái thứ nhất ban thưởng một trăm năm đạo hạnh viên thứ hai thì ban thưởng tám mươi năm đạo hạnh quả nhiên mình nếu là nuốt đồng dạng đan dược đằng sau gia tăng đạo hạnh sẽ dần dần suy giảm hà bình an phân thân thu hồi hoàng cân l ự c sĩ tâm thần trở xuống huyền dương bản thể bên trong ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương 128, chuyển, một trăm hai mươi tám luyện đ an hóa thành từng cái một người lớn nhỏ trâu giận thấy khô thưa n à y thời cơ g i ã ngưu y ê u tiên tâm niệm vừa động thao túng còn lại t r ắ n g trâu chạy từ phía và bản thể lẫn nhau c h á lớp không phần thật giả cho dù hà bình an linh mục thuật đ ả o qua nhìn xem cũng tựa hồ tất cả đều giống nhau như lúc trong lúc nhất thời không phân rõ con nào mới là g i ã ngưu y ê u tiên chân thân mắt thấy g i ã ngưu y ê u tiên liền muốn chạy ra hà bình an ánh mắt thời điểm một đạo hóng ánh thần thức tiểu kiếm đột nhiên từ đâu bình an trong thức hải một t r ả n mà g i rơi vào trong đó một đầu trảng mà g i trong đó một đầu trảng mà già rơi vào trong đó m đầu kia tráng trâu phát ra một tiếng thảm liệt kêu trên giữa không c h u n g bên trong đau lật qua lật lại trong lúc nhất thời đình chỉ bỏ chạy nhưng vào lúc này huyết s á c điện quang hiện lên một đau chạm tại đầu kia trắng trâu như bạch ngọc trên lưng hà bình an phát hiện bằng vào linh mắt không cách nào phân biệt dứt khoát dùng cường đại thần thức đến tìm kiếm g i ã n g nhu ê u tiên chân thân quả nhiên có thu hoạch trâu giận thần hồn và g i ã n g nhu ê u tiên chân thân t h ầ n hồn khác biệt cực lớn một chút liền có thể phân biệt ra được tinh hồng huyết dịch lập tức phun ra ngoài dãng nhu ưu u tiên yêu thân như là thoát hơi bóng ra nháy mắt khô quát x u n dưới thể nội vô tận huyết dịch toàn bộ bị thiên ma hóa huyết thần đao thôn phệ.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 kết quả khi song phương vì thế đấu đầu rơi máu chạy người thắng đi tới gần mới phát hiện yêu tiên di hải thế mà chỉ còn một trường trống rông s á m trắng ra châu bên ngoài thân linh quang mất hết rõ ràng đã biến thành một kiện phế vật lúc này bởi vì dã ngưu yêu tiên huyết đ ụ c thần hồn đều bị thiên ma hóa huyết thần đau o h đi bất quá hà bình an cũng không có sắp hiện ra trận đấu pháp vết tích biến mất ngược lại để những tu sĩ này nhặt chút tiện nghi có người thậm chí ở đây lĩnh hội bế quan về sau thuận thế liền đột phá cảnh giới chỉ là có chút kỳ quái là gia minh đế lần này không có hạ lệnh đem nơi đây đấu pháp di tích thu sạch đến huyền dương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 trong đan đ i ể n quay tròn tế ra một tôn bắt q u á i đan lô trong nháy mắt liền biến gần trượng lớn nhỏ rơi vào động phủ chính giữa đây là hà bình an trước đó thí nghiệm thuốc đoạt được đan lô bởi vì rất ít có thể thu được linh t à i cho nên sử dụng tần suất không cao Mở. hà bình an tâm niệm vừa động đan lô nóc đã bay ở giữa không trùng tiếp lấy trong tay y ê u tiên yêu đan rơi vào trong lò đan chữ vật giới chỉ mở ra các loại linh t à i nhao nhao bay vào trong đó、Hập. hà p h bình an pháp lực phun trào đan lô nóc rơi xuống đắp lên k í n kẽ không lộ một điểm kẽ hở tiếp lấy một tay một chỉ sinh hồng sắc nam minh li hỏa tuân g a rơi vào đan lô phía giới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 sau lại dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên gặp hung t h ú nhân đến hắn tặng cho ba dọn tinh huyết luyện hóa về sau liền đạt tới nhất phẩm c h i cảnh lại trải qua ngàn năm khổ t u thôn vệ yêu tộc người sống rốt cục thành t i ể u y ê u tiên về sau thụ đại huyền cảnh nội chân long mời hợp mưu tính toán đại huyền thái tổ ý đồ chiến thắng về sau c h i ế m cứ đại huyền nửa giang sơn hai tên y ê u tiên và một đầu chân long ngay tại trung châu mai phục võ thánh triển khai một trận kịch chiến ai ngờ kết quả cuối cùng lại là hai chết một thương nặng sự tính phía sau hà bình an liền đều biết hắn mê hoặc lỗ vương cùng với các dân tộc muốn khôi phục tu vi đồng thời và kia cầm phật đã từng có cấu kết.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 một tên sau cùng thì giấu ở bản thể trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà cái này vãi đậu thành binh c h i thuật thì căn cứ chính mình thực lực bây giờ nếu là toàn bộ pháp lực thi triển có thể trong nháy mắt tung ra t r ă m g tên tương đương với nhất phẩm thực lực hoàng kim l ự c sĩ nếu là bản thể thực lực tiếp tục lên cao thậm chí có thể tung ra chân tiên cấp bậc thiên b i n h khuyết điểm duy nhất là những n à y hoàng kim l ự c sĩ bởi vì không có bám vào thần trí của mình cho nên tư duy cũng tương đối đơn giản chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệ đồng dạng bởi vì không có bám vào thần thức hoàng cân l ư c sĩ cũng vô pháp tiến hành thí nghiệm thuốc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 thế mà khó được đến trễ qua hồi lâu thẳng đến giờ thìn ba khắc hai người mới nhìn đến dương khánh phong trần mệnh mỏi trở lại thảo bộ trên thân nho x a m dính đầy bùn não k h u ấ y động hạo nhiên chính khí còn tại ngực bồi hồi đồng thời còn nương theo lấy một cỗ mùi hôi thối xa xa chuyển đến dương ca ngươi đây là làm gì đi hà bình an hai người nắm lỗ mũi giật mình nhìn xem hắn cố nén hôi thối hỏi phải biết dương khánh thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ người như thế nào cho phép trên thân có mùi thối cùng chỗ bẩn đừng hỏi trước tiên đem cửa c h ế lại dương khánh vội và nói đợi cho hàn lực đóng cửa lại hắn lập tức kích hoạt t r ấ t pháp một tầng chân bóng tia mỏng màn sáng đem toàn bộ thảo bộ bao trùm lúc này hắn mới thở dài một hơi bàn tay mở ra một đầu tiểu xà chậm dại bìa lớn cuối cùng thành một đầu cỡ thùng nước dài hơn ba t r ư ợ n g lương thân thể cao lớn cơ hồ chiếm hết toàn bộ năm tầng lầu các lương thể nội yêu khí nồng đậm xem ra chí ít cũng tu hành hơn bảy trăm n ă m đã bước vào tứ phẩm yêu tu hàng ngũ trước đó hai người nghe được mùi hôi thối bắt đầu từ đầu này lương thể nội chuyển ra hoàng thiện yêu bên ngoài thân phía trên lóe ra giữ mình liền trói bốn chữ lớn toàn thân hạo nhiên chính khí long lánh óng ánh quáng đem hắng đem hẳng đ hoàng thiện yêu bị hạo nhiên chính khí áp chế không cách nào động đậy nhưng trong mắt còn tràn ngập mê mang và cầu xin tựa hồ còn không có nhận chủ hai người xem sửng sốt một chút thẳng đến dương khánh mở miệng giờ mới hiểu được hắn ý đồ tối hôm qua dương khánh mới biết được huyền dương cao tầng tu sĩ đều lưu hành cưới rắn sáng nay giờ dần khởi hành đến n g o à i thành kết quả phát hiện ba trăm dặm bên trong xà yêu mãng tinh đều đã bị bắt sạch sẽ giao long vốn là thưa tớt càng là tìm không được thế là hắn chạy đến sáu trăm dặm bên ngoài một chỗ đầm lầy chi đ i ệ trong lúc vô tình phát hiện đầu này hoàng t i ệ n yêu mắt thấy lên trực thời gian gần liền dứt khoát đem đầu này hoàng ngay cả nhận chủ cũng không kịp đ â y người bùng não cũng là tại đầm lầy bên trong bắt đầu này h o à n thiện yêu bố trí hà bình an không khỏi yên lặng người khác đều là cưới rắn dương khánh n g ắ c hơn trực tiếp cưới lương nghĩ đến đây cái hình tượng hà bình an liền cảm giác có chút cay con mắt lương tựa như là loài lương tính đợi cho dương khánh đem đầu này l ư ơ n g hoàn toàn thu phục nhận chủ đã là sau nửa canh giờ thay đổi một thân mới tinh nho sam dương khánh cảm giác thần thanh khí sảng hăng hái đúng lúc này hàn lực ở một bên hảo ý nhắc nhở dương ca ngươi cưới một đầu lương có phải là có chút quá mức gieo a o dương khánh cưới lương đích xác làm mất thân phận hắn l ờ i nói này cực kỳ xào r i ệ u để dương khánh suy tư k h o ả n g khắc tiếp lấy vớt cảm nói ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý thiện đại thành rắn dương khánh trước ngực hạo nhiên chính khí bán ra nôn xuất phát p ủy b ạ c h quang đem hoàng thiện yêu hoàn toàn báo khỏa bất quá ba hơi hoàng thiện yêu đã biến thành một con c ự xả rắn đại thành mãng mãng đại thành dao theo dương khánh liên tục tao thao tác hoàng thiện yêu triệt để lộ sắc thành bốn trào d a o long trừ hình thể nhỏ bé trên đầu không có sừng thiếu một trào đã cùng chân long cực kỳ tương tự tuất ha dạng này hẳn là điệu thấp rất nhiều dương khánh vớt mình dâu dê hai lòng nhìn xem vi phong l ấ m liệt bốn t r à o giao long hà bình an âm thầm nhà dãnh đạo cái này dương khánh có phải là đối điệu thấp có cái gì hiểu lầm nho gia ngôn xuất p h á p tùy cực kỳ tinh diệu chẳng những cải biến hoàng thiện yêu ngoại hình liền ngay cả nội bộ cũng cùng nhau cải tạo hoàng thiện yêu lúc này trừ tu vi vẫn là tứ phẩm yêu tu còn lại đã cùng giao l o n g giống nhau như lúc chính là hà bình an nếu chỉ là dùng linh mục thuật cũng nhìn không ra hoàng thiện yêu bản thể trừ phi dùng thần thức cảm ứng mới có thể điều tra đến giao long cường đại dưới thân thể là một viên nhỏ yếu hoàng thiện yêu thân hồn cảm ứng được dưới lầu pháp lực ba động vương chủ bộ mang theo mình tân tắc chân d trên bức họa cưới r ồ n g võ t h á n h hóa thân s o n g đầu b ố n tay đang cùng tên kia i ã n g lưu ê u tiên đấu sức chỉ thấy cưới r ồ n g võ t h á n h trên thân kim quang lưu chuyển tráng kiện bốn tay bên trong tựa hồ ẩn chứa bạo tạc lực lượng uy thế thấu hỏa mà ra g i ã n g lưu ê u tiên bốn góc chảy máu sắp c h ó c ra hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi dương khánh xem về sau không khỏi tán t h ắ n nói lao vương không sai gần nhất họa đạo có chỗ tinh tiến tiếp tục bảo trì vương chủ bộ nghe lời này luôn cảm giác không đúng chỗ nào vị sau nửa này mới phản ứng được dương khánh k h u k h í giống như là tiền bối tại động viên hậu bối vương chủ bộ lập tức giận thế nhưng là tưởng tượng dương khánh đã là thượng tam phẩm cao nhân n h ì n một chút đem lửa g i ậ n nén trở về mọi người ở đây nói chuyện phiếm đàm luận cưỡi rồng võ thánh ở trung châu chém giết g i ã ngưu yêu t i ê n lúc vương chủ bộ lệnh bài đột nhiên lấp loe hồng bang dường như tiếp vào một đạo tin tức vương chủ bộ đem tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong sau khi nghe xong cười khổ nói tiếp chỉ huy sứ đại nhân mệnh lệnh yêu cầu dược vật tổ chức các bộ gần đây tăng cường linh tài thu thập vì luyện dược t i toàn lực cung cấp linh tài lại muốn bắt đầu bận rộn đi vương chủ bộ thở dài đi lên lầu nên là hướng dược vật ti kỳ hắn mấy bộ đưa tin đi n g một, một, càng càng một ngày này dương khánh đem hà bình an hai người gọi vào một chỗ thân xác nghiêm túc nhìn xem hai người nói tiếp qua hơn một mươi ngày chính là đầu năm nhưng là năm nay tình huống đặc biệt trường sinh điện không nghỉ hà bình an và hàn lực nhẹ gật đầu biết đây là phía trên yêu cầu khoảng thời gian này t hà bình ộ dược vật t c khá là an và hàn lực biến sắc hai mắt trừng trừng nhìn chòng chọc vào dương khánh mặc dù một câu đều không nói nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng để chúng ta lưu thủ thăng ca sau đó ngươi chạy dạng này địa đạo sao dương khánh bị hai người xem thực tế không có ý tứ lúc này mới lên tiếng giải thích nói ta đã có hơn mười năm chưa có trở về hương lần này trở về chủ yếu là về nhà tế tổ đợi cho trở về về sau mời các ngươi lệ xuân viện hh ắ c ắ cái c này còn tạm được hà bình an hai người vừa nghe đến lệ xuân viện ba chữ lúc này mới từ bỏ ý đồ nói trở lại có thể để cho dương khánh cái này thiết công kê mời khách thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng mỗi lần đi lệ xuân viện cuối cùng cơ bản đều là hàn lực trả tiền hai người kỳ thật cảm thấy hiểu rõ cái thằng này ngoài miệng nói rõ được cao trên thực tế về nhà tế tổ chỉ là một cái nguy trang rõ ràng chính là trở về khoe khoang dương khánh quê quán tại lương châu hán ninh quận lương châu tuần phụ cũng bất quá là nhị phẩm tu sĩ hán ninh quận thái thú bất quà mới nho đạo tứ phẩm dương khánh vừa mới đột phá nho đạo tam phẩm chính là áo gấm về q u ê lúc hán n i n h quận hà bình an đột nhiên trong lòng hơi động không bằng đi cho dương khánh một kinh hỉ sau năm ngày lương châu hán n i n h quận trên đường chân trời một đầu m à u vàng trường hồng từ không trung t r ậ t l ó e lên nếu là định thần nhìn lại mới phát hiện cái này m à u vàng trường hồng thế mà là một đầu dài ước trường dài hơn ba t r ư ợ n giao long yêu thân phía trên còn sắp đặt lấy một cái dài mảnh trạng toa xe dương khánh phu nhân liếu nguyệt nga liền ngồi ngay ngắn ở trong đồ xe dương khánh cơi tại giao long phía trên h ạ n nhiên chính khí bắn ra siêu trần thần sấm l ô quận, quận nhưng vào lúc này giao long yêu xe đột nhiên tại không chung một cái chuyển hướng dừng lại một chút tiếp lấy liền hướng quan đạo bên cạnh rơi đi dương khánh từ trên xe bước xuống thẳng đến hướng quan đạo bên cạnh dưới cây nơi đó nằm một tiếng ngáy như sấm lôi thôi lao đạo sĩ dương khánh ngã đầu liền bái vạn bối dương khánh bái kiến võ thánh tiền bối chính là hà bình an biến thành tam phong đạo nhân dương khánh từ không chung đi ngang qua thần thức quét đến hắn liền ngay cả bận b i ể u đổi x u ố n g dưới phải biết tu vi càng đi về phía sau liền càng là khó mà tăng lên võ thánh ban t h ư ở n g cơ duyên để dương khánh tu vi tăng lên tới nho đạo tam phẩm thọ nguyên gia tăng liền coi như là dương khánh tái sinh phụ mẫu lôi thôi lao đạo như là không nghe thấy vẫn tại dưới cây ngủ say lúc này trong xe trung niên mỹ phụ liễu nguyệt nga từ đó ra được đến dương khánh đưa tin cũng liền bận b i ể u ra b à i kiến võ thánh văn bối liễu nguyệt nga b à i kiến võ thánh liễu nguyệt nga ánh mắt xác rực nàng vốn là võ tu nếu là có thể đến võ thánh chuyển đi một chiêu nữa thức thực lực tất nhiên có thể có đại phúc tăng lên ai ngờ liễu nguyệt nga nói xong lôi thôi lao đạo vẫn là tiếng ngáy như sấm tựa hồ vẫn không có nghe được hai người quý gối dưới cây một quý chính là ba c a n h giờ trước đó vốn đang là vào lúc giữa trưa lúc này lại đã ngày gần tây thủy tướng h công ngươi xác định không có nhận lầm người liễu nguyệt nga thực tế là nhịn không được nếu là người bên ngoài chỉ sợ nàng đều sớm đã vận khởi sư hương công nhưng với rồng võ thánh tên i tuổi thực tế quá mức dọn g ư ờ i cho nên nàng một mực nhịn đến bây giờ nguyệt nga võ thánh tiền bối ta làm sao có thể nhận lầm chỉ là gặp một mặt ta liền cả đợi đều khó mà quên được dương khánh lời thề son sắt nói vậy cái này võ sinh tiền bối là ý gì không phải là cố ý làm khó dễ chúng ta liễu nguyệt nga lông mày dựng lên tựa h ồ nghĩ đến cái gì dùng võ thánh tu vi khẳng định là biết bọn hắn ngay ở chỗ này lại cố ý bất tỉnh yên nhất định là làm khó chính mình nghĩ tới đây liễu nguyệt nga sắc mặt tức giận nói tướng công ta nhưng các loại không nội vị này võ thánh tiền bối người muốn đợi liền đợi ta đi trước của thành nói liền muốn vươn người đứng dậy nhưng vào lúc này luôn luôn nói gì nghe n ấ y dương khánh dâu tóc đều dựng đối liễu nguyệt nga giống to người cho ta quỷ tốt ps ai cho cái phiếu để cử đi thể thao q một chương một trăm ba mươi cường thế cảm giác l i ê u nguyệt nga trên mặt kinh ngạc chính là trước đó dương khánh tu vi cùng mình lúc cũng không dám lớn lối như thế hiện tại tu vi lại thấp hơn mình ngược lại còn dám ngông cùng như thế dương khánh ngươi hôm nay là lật trời rồi chỉ gặp nàng hai tay chống lạnh lông mày dựng ngược liền muốn đứng dậy h ả o h ả o giáo hấn dương khánh l i ê u nguyệt nga ngươi nếu là dám tại võ thanh trước mặt làm cản đừng trách ta lấy chính phu cương lúc này dương khánh sắc mặt c h ầ m xuống trong tay bút lông sói bút thoáng hiện hạo nhiên chính khi dung chuyển chính là một lời không hợp liền muốn dấu hiệu độc thủ dương khánh ngươi thật muốn cùng ta độc thủ liễu nguyệt nga biên sắc Từ lúc hai người thành hôn về sau trừ mấy năm đầu tiên dương khánh còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại qua gần nhất cái này trong mấy chục năm rốt cuộc chưa gặp dương khánh như thế gần lớn động thủ lại như thế nào dương khánh sắc mặt xanh xám thái độ kiên quyết Ô ô ô, ô. Dương Dương dùng dân dùng dù dám Dương dùng người cái không có lương bước nhường, thường Khánh, không Nguyệt Nga thấy dương Khánh một bước không nhường, đột nhiên liền dùng ra dân gian nữ đoạn, đúng. Thánh nàng không Khánh khi khó thấy thủ thật thủ, thực cái Liêu có lực làm tâm. một đột tử một đây, đậu ra sao và Võ ở dù sao hắn chưa từng thấy qua cường thế cả một đời phu nhân thế mà khóc lê hoa đ á i vũ làm cho người ta thương yêu t ố t ngươi đừng khóc dương khánh nhữ nhữ mày nghe vậy khuyên nhủ chớ có ẩ m ĩ võ thánh tiền bối thanh tu đến lúc đó trách tội chúng ta nhắc tới cũng kỳ quái thường ngày căn bản không nghe hắn lời nói liêu nguyệt nga lúc này lại liên tục gật đầu lao đi nước mắt trên mặt trở nên ôn nu hiền lành nguyên lai、like, đây chính là nam nhân cường thế cảm giác dương khánh nhìn xem liễu nguyệt nga một chút biến hóa trong lòng đột nhiên nổi lên vô cùng tự hào hô nhưng vào lúc này nam giới tảng cây lôi thôi lao đạo dỗi cái l ư n g mệt mỏi thật sâu ngáp một cái chậm rãi ngồi dậy văn bối dương khánh liễu nguyệt nga bài kiến võ thánh tiền bối dương khánh hai người vội vàng lần nữa quỳ gối yêu là hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại cái này làm gì đâu hà bình an nhìn xem dương khánh khẽ cười nói hắn đương nhiên biết hai người đến thật lâu vốn là cố ý làm khó dương khánh dám đem mình cùng hàn lực nhét vào hề liền dương một người chạy đến tiêu dao khoái hoạt ai ngờ ngược lại để dương khánh nắm giữ trọng trấn phu cương phương pháp quả nhiên là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc nhìn thấy tiền bối ở đây nghỉ ngơi văn bối liền canh giữ ở tiền bối bên cạnh miễn cho có đạo trích c ả n toán dương khánh tại lôi thôi lao đạo trước mặt thay đổi ngày xưa áp miệng trở nên kính cẩn dị thường nhưng trong lòng ám đạo người cái này tặc lao đạo trang cái gì đường đ ư ờ n g võ thánh còn có thể không biết ta ở đây làm gì yêu đã đột phá nho đạo tam phẩm hà bình an c h ơ bừa còn muốn đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên dương khánh vội vàng lại bái tạ đạo bị hà bình an dùng ống tay h á o đỡ dậy bên cạnh vị này chính là của người phu nhân hà bình an nhìn về phía dương khánh bên cạnh l i ễ u n g u y ệ t nga bên ngoài nhìn xem hơn bốn mươi tuổi nở nang xinh đẹp bên trong tự mang đ o n trang n à y đó tại lệ xuân viện chỉ là nhìn thoáng qua bây giờ xem ra lao dương diễm phúc không t ạ n a chính là văn bối vợ liễu nguyệt nga nguyệt nga còn không bài kiến võ thánh tiền bối dương khánh lúc này h i ể n thị do nam tử khí khái có võ thánh ở đây hắn cũng không sợ liễu nguyệt nga dám lô mãng văn bối liễu nguyệt nga bài kiến võ thánh liễu nguyệt nga hung hăng t r ư n g dương khánh một chút tiếp lấy đối hà bình an có chút k h ẽ chào ân không sai là cái tu vi v õ đạo hạt giống tốt hà bình an quét liễu nguyệt nga một chút gật gật đầu tiếp lấy cười nói vần đạo hôm nay tâm tính tốt liền ban thưởng ngươi một sợi chân nguyên có thể từ đó lĩnh hội bao nhiêu liền xem ngươi bản sự nói xong nón g tay một điểm một vện kim quan g trong tay chất động nhưng vào lúc này dương khánh thân hình loại lên đột nhiên ngăn tại liễu nguyệt nga trước mặt cái k i a võ thánh tiền bối có thể hay không đem cơ duyên này ban cho văn bối dương khánh không thất lễ mạo xấu hổ cười một tiếng sợ hà bình an đem cái này sợi chân nguyên ban cho liễu nguyệt nga hà bình an nhãn châu xoay động liền biết dương khánh là thế nào nghĩ cái thằng này là sợ mình như lần trước đồng dạng tại chân nguyên bên trong thiết hạ cầm chế nam không dơ cũng coi như nếu là nữ lãnh đạo liễu nguyệt nga một ngày không đột phá nhất phẩm dương khánh liền không có hạnh phúc mà lại tu vi tăng lên về sau liễu nguyệt nga tất nhiên đem dương khánh trông coi càng thêm nghiêm khắc dương khánh khẳng định là không nguyện ý n g ư ơ i n h a lần trước vừa mới ban thường qua lần này không có hà bình an phất ống tay náo một cái chân nguyên nhấp đô liền đem dương khánh quét đến một bên liễu nguyệt nga trên mặt vui mừng bước liên tục nhẹ nhàng đi lên phía trước vẫn không quên q u a y đầu hung h ă n g t r ừ n g dương khánh một chút ánh mắt bên trong ý vị rất rõ ràng nếu là còn dám đến đây ngăn cản lão nương thu hoạch được cơ duyên cẩn thận trở về thu thập ngươi hà bình an trên mặt ý cười một chỉ điệp ra một đạo bát cự huyền công chân nguyên rơi vào liễu nguyệt nga thể nội nếu là liễu nguyệt nga có thể đem đạo này, bát Tu vi đừng khó chịu ngươi trước đó là bởi vì nhục thân biến chất cho nên mới tu vi một mực trì trệ không tiến hiện nay ngươi tu vi đột phá tam phẩm nhục thân khôi phục thanh xuân chính là cho ngươi ban cho pháp lực ngươi cũng đột phá không được nhị phẩm nho đạo nho đạo tu hành càng ở chỗ ngộ nếu là ngộ tính đủ ngươi tu vi tự nhiên một ngày nàng giảm hà bình an trầm dai nói nếu là mình độ cho dương khánh phát lực mặc dù có thể đem hắn tu vi cưỡng ép đẩy lên nho ra nhị phẩm nhưng hắn cũng liền vẹn vẹn thành tựu như thế nho đạo tu hành càng quan trọng vẫn là phải đ ố n ngộ văn bối minh m ạ c h dương khánh gật gật đầu hắn tự nhiên là hiểu được đạo lý này nhưng là vừa nghĩ tới l i ê u nguyệt nga luyện hóa chân nguyên về sau liền sẽ đột phá nhất phẩm võ đạo liền trong lòng lo lắng thôi ban thượng ngươi một bài thơ trở về hảo hảo tự n ộ thiên địa có chính khí thập nhưng phú lưu hình hạ thì làm non sông thượng thì làm ngày tinh hà bình an mỗi chữ mỗi câu chầm dai nói đến thanh em không lớn lại toàn bộ đụng vào dương khánh trong lòng dương khánh biết trước mắt vị này võ thánh không hề tầm thường không thể lấy phổ thông vũ phu xem ở chính là nho đạo tu vi nên cũng có không t h ấ p tạo nghệ nếu không cũng không làm được một lần kia lúc gần đi chỗ đọc thi tử nhưng lần này hắn lại bị rung động đến mới nghe qua cũng không có cảm giác được bài thơ này có cái gì dị t h ư ờ n g nhưng là càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng động r u n g l i ê n ngay cả linh hồn tựa hồ cũng và bài thơ này sinh ra cộng minh đây chính là văn tự mị lực càng là thơ hay từ mị lực hà bình an tiếp trước đang học đến những n à y thơ hay từ lúc cũng sẽ có một loại l ô n g t ơ dựng đứng toàn thân r u n dậy như là chạm đến linh hồn cảm giác dương khánh khổ đọc thi thư có thể tu luyện tới nho ra tam phẩm khẳng định cũng không phải giá áo túi cơm tự nhiên có thể cảm nhận được bài thơ này chỗ đặc biệt l i ê n ngay cả một bên liếng người nga mặc dù nghe không hiểu nhưng tựa hồ cũng cảm giác được bài thơ này không tầm thường chỗ an t i n h đứng ở một bên thời c u n g tiết chính là gặp từng cái rủ xuống màu vẽ mười hơi qua đi thơ còn không có niệm xong nhưng là hà bình an thanh em im bặt mà dừng tiền bối đằng sau đâu đằng sau còn gì nữa không dương khánh lúc này mặt lộ vẻ hương quang hô hấp r ồ n r ậ p liên thanh thúc giục đằng sau ách bần đạo còn không có nghĩ kỹ đợi cho nghĩ kỹ lại nói ngươi hà bình an sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ là thật tùy tính mà làm kỳ thật chính hắn trong lòng rõ ràng thời gian trôi qua quá lâu mình đem phía sau quên đa tạ tiền bối không biết bài thơ này tên gọi là gì dương khánh cầu học như khác liền gọi chính khí ca như thế nào hà bình an sờ sờ cái m ũ i mở miệng nói chính khí ca chính khí ca chính khí ca tốt thiên địa có chính khí thập nhưng phú lưu hình dương khánh trên mặt c u ồ n hỉ hãn dáng tới ư n g Mạo n Cuồng, chính là vừa mới đây các loại dương khánh chỉ là tiện thể sự tình hán ninh quận nguyễn huệ còn có một thứ đồ vật cần hắn đi thu lấy ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm ba mươi mốt nhân gian quỷ hán ninh quận nguyễn huệ k quận quận hà bình an thi triển tung địa kim quang đào mắt liền đến thân hình bay ở miến huyện trên không hà bình an nhịu nhữ mày chỉ thấy phía dưới dòng người như d ệ n gào to âm thanh buôn bán âm thanh không dứt bên hai cổ nhạc văng trời lộ ra phi thường náo nhiệt nhưng hắn lại ngửi được một cỗ nồng đậm âm khí linh ngục thuật hà bình a n hai mắt thả ra kim quang hướng phía dưới quét tới chỉ thấy mới vừa rồi còn nhân khí cường thịnh miến huyện huyện thành trong mắt hắn lập tức biến âm khí âm u cả huyện thành bên trong âm khí nồng nặc ngưng động như thực chất hóa thành vô số khói đen phiêu nhiên nhi khởi che khuất bầu trời rõ ràng trên đầu dương quang phổ chiếu lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố trong huyện thành sớm đã không có một người sống vừa rồi nhìn thấy người sống tất cả đều là vong hồn biến thành hà bình an ánh mắt m á h liệt kim quan g đại tác xuyên thấu huyện thành bao phủ âm khí ý đồ xem thấu những n g vong hồn cân tước một chén trả về sau hà bình an thu hồi linh mục thuật tại vừa rồi dò xét bên trong linh mục thuật chỉ có thể nhìn ra âm khí nồng nặc nhất địa phương tại huyện thành bên trong trường sinh điện vệ sở mà những n à y v o n g hồn đều là từng tại miến huyện sinh hoạt người chết về sau không có hồn về u minh một mực lưu tại miến huyện tái diễn khi còn sống hành vi nếu là người bình thường thật đúng là không cách nào nhìn ra miến huyện dị thường mà lại những n à y v o n g hồn trên thân âm khí nồng đậm đã có nhất định quỷ đạo tu vi còn lại chính là hắn vận chuyển tiểu diễn thần thuật cũng cha không ra cái gì dị thường vẫn là đi trước trường sinh điện nhìn xem hà bình an thở dài một hơi thân hình rơi xuống trực tiếp tiến vào miến huyện trong huyện thành trong huyện thành vẫn như c ũ dòng người như dệt t r ê n vai thích cánh nhìn thấy hà bình an rơi xuống từ trên không những này vong hồn cũng không có cái gì dị dạng vẫn như c ũ riêng phần mình dựa theo khi còn sống hành vi làm việc có tiểu hài nhi dắt chơi rượu từ đâu bình an bên người cười toét toét chạy qua còn có một số đại nhân tại ven đường đàm luận câu lan c h u y ệ n lý thú hà bình an từ trong dòng người xuyên qua không có hù dọa mảy may vợ sóng những người này tựa hồ tựa như là không nhìn thấy nhưng mà chính là vừa rồi từ bên cạnh hắn chạy qua tiểu hài nhi đi ngang qua đại nhân tu vi phổ biến đều tại quỷ đ ạ bác phẩm Đúng lúc này, phía trước đi tới một đạo nhân cùng một thân mang trường sinh điện vệ sở kém ăn vào người hà bình an tập trung nhìn vào trong đó tên đạo nhân hữu kia chính là năm đó mình tại trường chiêu quân sự tỉnh bên trong thấy qua một tiên sư lúc này cũng đã vẫn lạc bất quá là hai đầu vong hồn hai người đi đến hà bình an bên người nhưng không có như hắn vong hồn một dạng đối hà bình an coi như không thấy vị này tiên sư giáo lý đại nhân cho mời giáo lý đại nhân hà bình an suy nghĩ một chút đáp ứng nói t ố t phía trước dẫn đường huyện thành trường sinh điện vệ sở cao nhất trường quan chỉ là một phổ thông giáo lý bình thường tu vi tại võ đạo thất phẩm ba người xuyên qua rộng lớn đường cái bất quá một khắp đồng hồ liền tới đến miến huyện trường sinh điện vệ sở chú bước ngoài cửa hà bình an dừng bước lại nhìn về phía đỉnh đầu màu son sơn sống trường sinh điện ba chữ to tại linh mục thuật phía dưới lúc này trường sinh điện vệ sở sớm đã rách nước phía trên bảng hiệu nát nửa bên đại môn thì trực tiếp bị âm khí ăn mòn hóa thành một đống đen xám bay xuống trên mặt đất dựa theo nơi đây bị âm khí ăn mòn trình độ đến xem xác nhận tại năm đó trương chiêu quân sự tỉnh phát sinh sau trong ba năm liền xuất hiện những ngày dị thường giáo y đại nhân ngay tại vệ sở bên trong thiên sư mời đến hai tên vong hồn bước vào trong môn đối ngoài cửa hà bình an hô hà bình an cười nhạt một tiếng chậm rãi bước vào đi vào vệ sở đại đường liền nhìn thấy chính đối đại môn trên đế một vị thân mang huyền giáp trường sinh điện giáo hí đại mã kim đao ngồi tại trên đó trong tay đặt vào một thanh trường đao màu đen ánh mắt q u í n h q u í n h nhìn về phía dưới đài đứng hà bình an giáo hí đại nhân tiên sư đưa đến hai tên vong hồn đem hà bình an đưa đến đại đường bẩm báo một tiếng liền đứng ở huyền giáp giáo hí hai bên bản quan chính là miến huyện trường sinh điện vệ sở giáo hí lý nguyên minh vị này tiên sư không biết xưng hô như thế nào đến miến huyện có gì muốn làm trường sinh điện giáo hí mở miệ hỏi giọng nói như trung đồng b ầ、so、người cũ vật cũ lý nguyên minh mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hà bình an tiên sư có hay không chỉ rõ có thể nhìn xem tại hạ là không có thể rút một tay người cũ tên là la lan tâm vật cũ chính là một bản cổ thư hà bình an lần nữa hồi đáp thanh âm thành khẩn dị thường cái này đích sắc là hắn này đến miến huyện mục đích chủ yếu lại không muốn nơi đây vậy mà bị này biến cố gần thành nhân gian quỷ vực vừa rồi hắn đã dùng thần thức đem miến huyện huyện thành bao trùm không có phát hiện la huyện lệnh cùng la lan tâm cũng không có phát hiện quyển cổ thư kia la lan tâm lý nguyên minh ánh mắt lộ ra hồi ức t h ầ n sắc hồi lâu sau mới lên tiếng la huyện lệnh sớm tại chín năm trước liền rời miến huyện la lan tâm từ lâu theo la huyện lệnh rời đi về phần cổ thư bản quan c h ư a n g h e nói qua tiên sư nếu là vô sự liền có thể rời đi hắn kỳ thật đối hà bình an huyết đục tâm động không thôi trong nội tâm khát máu khát vọng một mực tại khuyến khích mình nếu là có thể thôn vệ người này tu vi tất nhiên cũng có ũ n g c thể tăng lên không biết bao nhiêu cái bậc thang nhưng là chủ nhân đưa tin làm hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất bình yên đem người này đưa tiễn thật sự là như thế hà bình an làm bộ trên mặt kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía lý nguyên minh trong ánh mắt hiện lên một sợi lục quang ếch lý nguyên minh vừa v ặ n đối đầu hà bình an ánh mắt ánh mắt lập tức ngốc trệ nhưng chỉ là một né mắt liền từ hà bình an nhét hồn thuật bên trong tránh ra lớn mật lý nguyên minh từ trên ghế ngồi dậy trường đao màu đen nằm trong tay lớn tiếng giận dữ mắng mỏ ô hà bình an kinh nghi lên tiếng từ khi mình tu vi có thành tựu về sau còn không có có thấy người có thể đ ả o thoát mình nhiếp hồn thuật cái này lý nguyên minh là cái gì cân cước đã ngơi ư không muốn nói vậy ta cũng chỉ phải sư u hồn kinh nghi qua đi hà bình an cười nhạt một tiếng khổng lồ thần thức phá thể mà ra hướng lý nguyên minh nghiền ép mà đi võ thánh uy thế quần quần mà đến còn chưa tới lý nguyên minh trước người liền đem đối phương quỷ thân nghiền ép trên mặt đất không thể động đậy còn lại hai tên vong hồn mặc dù không phải là hà bình an đối thủ chủ yếu nhưng cũng dọa đến run lệ bẫy nằm dạp trên mặt đất nhưng mà hà bình an thần thức vừa mới đến gần lý nguyên minh đối phương quỷ thân lại hóa thành vô hình khói đen b i ế nhưng mất k thấy vào lúc này hà bình an đột nhiên đấm ra một quyển mục tiêu chính là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bảy tên đạo sĩ kia võ hồn kim sát quyền kình trùng trung điệp điệp hướng về kia tên đạo sĩ võ hồn đánh tới vốn đang nằm dạp trên mặt đất võ hồn lập tức thân hình hóa thành một cô vô hình âm phong bay đến giữa không trung mất đi mục tiêu kim sát quyền kình đánh vào trên mặt đất lập tức cương phong tư tán nửa cái miến huyện huyện thành hóa thành phế tích lộ ra lúc đầu diện mục cả huyện thành sớm đã là một tòa thành k h ô n g ấm phong hạo đảng mây đen che đ ỉ n h chính là người bình thường lúc này nhìn qua cũng có thể phát hiện nơi đây âm trầm của bố ngươi là thế nào phát hiện của ta đạo sĩ vong hồn mang trên mặt nụ cười q u ý dị hướng phía dưới nhìn xuống hà bình an ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u một chương một trăm ba mươi hai bọn hắn là ta đồng tộc trả lời vấn đề điều kiện l à đồng giá trao đổi ngươi trả lời trước ta ngươi là ai hà bình an nhịu nhữ mày phi thân lên nháy mắt liền đến và đạo sĩ vong hồn ngang bằng vị trí tại hắn linh mục thuật bên trong t ê n này đạo sĩ vong hồn tu vi có chút cổ quái tựa hồ xen vào quỷ tiên và nhất phẩm quỷ vương ở giữa nhưng là thực lực tựa hồ so với mình nhìn thấy kia tống bạch hồng phân thân còn phải mạnh hơn rất nhiều bản tọa chính là ưu minh quỷ tiên âm xuyên không đạo sĩ vong hồn ngược lại là không có che lấp trực tiếp hồi đáp quả nhiên đến từ ưu minh hà bình an trong lòng đã có suy đoán không phải là rất giật mình nhưng là cái này âm xuyên không rõ ràng vẫn chưa tới quỷ tiên lại mình cho mình trên mặt t h i ế t vàng đoán chừng là muốn dùng quỷ tiên chi danh đem mình kinh sợ t ố i lui u minh giới đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề tống bạch hồng đường đường quỷ tiên có thể phá vỡ l ư ợ n g giới hàng rào xuất hiện tại nhân giới cũng coi như vì sao dạng này một nửa b ư ớ c quỷ tiên cũng có thể đi vào nhân giới hay là chân thân giáng lâm phải biết trước kia mặc dù có du hồn giã quỷ đi tới nhân gian đều là quỷ tiên phía d ư ớ i tu vi đến quỷ tiên phía trên ngược lại nhận l ư ợ n g giới ở giữa ước thúc không cách nào chân thân giáng lâm nhiều nhất chính là phân thân m à tới mà tên này âm xuyên không lại có thể chân thân chui vào nhân gian không thể tưởng tượng nổi ngươi còn không có nói cho ta ngươi là thế nào phát hiện của ta âm xuyên không nhịu, nhịu mày nhìn về phía hà bình an sau lưng âm khí sâm nhiên bao trùm vương viên trăm dặm toàn bộ bầu trời trở nên mây đen c u ầ n c u ộ n bởi vì là ngay tại âm xuyên không chờ đợi đáp án lúc hà bình an đột nhiên thân hình tại nguyên c h ỗ biến mất lại xuất hiện lúc đã đến âm xuyên không sau lưng đấm ra một q u y ề n kim quang hào phóng lập tức đem che khuất bầu trời mây đen xé mở một đầu k h ẽ hở kim quang bạo vẫy mà ra âm xuyên không cảm nhận được hà bình an uy lực của một quyền này thon gầy trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỳ dị không tránh không né ngược lại nên đón tiếp lấy hà bình an trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc trong tay quyển tỉnh tốc độ lại nhanh mấy phần oanh đến âm xuyên không bị thân phía trên lại như đánh tới không khí phía trên thưa không thụ lực âm xuyên không ôm theo trăm dặm mây đen đem hà bình an cả người vây quanh ở trong đó lập tức giữa thiên địa q u ỷ khóc s ó i gạo âm phong trận trận lại tới đây một chiêu hà bình an mặt lộ v ẻ bất đắc dĩ những n à y q u ỷ tu tựa hồ cũng có loại này thân thể hóa hư thần thông còn luôn cảm thấy loại phương pháp này có thể lấy được kỳ hiệu chạm hà bình an khé quát một tiếng trong thất hải một đạo sáng loáng tiểu kiếm thấu thể mà ra trực tiếp chém về phía mây đen bên trong tránh né âm xuyên không đạo này thần thức tiểu kiếm có t h h ể p âm n biệt ra được â xuyên không chân chính thần hồn núp nào, đúng liền xuyên không thần hồn phía trên lưu lại một thật sâu vết thương. T. Âm xuyên không thần lập ở chỗ chém tức phía thật hồn đạo một kiếm âm một Âm tại vết T. lại ra, lưu sâu bị chạm phát ra một tiếng kêu đau quỷ thân lập tức trốn vào đen kịt mây đen bên trong và hà bình an bảo trì khoảng cách an toàn đây chính là phát hiện ngươi nguyên nhân t h ẳ n g đến lúc này hà bình an mới nói ra ngay tại vừa rồi lý nguyên minh biến mất máy mắt hà bình an thần thức liền nhạy cảm phát giác được âm xuyên không phụ cận có thần hồn ba đậu xuất thủ thử một lần quả nhiên liền phát hiện âm xuyên không vấn đề thoại âm rơi xuống hà bình an lắc mình biến hóa thôi động bát cự h u ỳ n công lập tức hóa thành một ngàn trượng kim sắc tự nhân sừng sững giữa thiên địa bên ngoài thân phía trên kim quang bắn ra bốn phía đem bao k h o a tại bốn phía mây đen toàn bộ quét sạch trên bầu trời chia hai loại màu sắc một bên mây đen l a n l ộ t âm khí nặng nề một bên kim quang hào phóng trùng trùng điệp điệp vị đạo hữu này chúng ta cũng vô sinh chết đại thủ không bằng đến đây dừng tay như thế nào âm xuyên không nhìn ra hà bình an cũng không dễ đối phó ý đ ồ và hà bình an bắt tay giảng hòa vừa rồi thần thức một cách đau thấu tim gan mặc dù không có thủ thường nhưng cũng cho hắn tạo thành nhất định bóng ma tâm lý đồng thời trong lòng cảm thán thời vẫn không đủ nếu là lại cho hắn thời gian ba năm liền có thể đem cái này miến huyện tất cả vong hồn toàn bộ thôn p h ệ trực tiếp tiến vào quỷ tiên tri cảnh bắt tay giảng hòa ngươi hỏi một chút phía dưới nhiều như vậy vong hồn bọn hắn có đáp ứng hay không hà bình an nhìn phía dưới miến huyện mấy chục vạn vong hồn mang trên mặt một tia lạnh lùng đạo hữu là vì những này sâu kiến âm xuyên không kinh ngạc nói hắn thấy đừng bảo là siêu thoát cảnh c ự n giả g chính là đạt tới thượng tam phẩm tu sĩ đều cảm thấy mình đã tại phổ thông đồng tộc không tại một cái cấp bậc lại có mấy người sẽ vì phổ thông nhân tộc và cùng g a i làm to chuyện bọn hắn không phải là sâu kiến là ta đồng tộc hà bình an ngữ k h í xâm nhiên nói tiếp lấy chính là đấm ra một quyền ẩn chứa bi năng lay núi chấn nhạc dẫn động hư không d u n g động kiệt kiệt kiệt tới tốt lắm đã ngươi là vì đồng tộc liền khiến cái này đồng tộc đến chiếu cấu ngươi âm xuyên không lộ ra một tiếng nụ cười quỷ quyệt tiếp lấy liền trông thấy dưới người h ắ n chỗ từng đầu v o n g hồn tại mây đen bọc vào phóng lên tận trời trở thành trăm dặm mây đen hàng trước nhất quỷ minh hà bình an thấy thế n h ư ớ n g mày đem anh ra quyền phong thu hồi lại âm xuyên không thế mà có thể thao tung cái này mấy chục vạn văng hồn là thật có chút phiền thức các con bên trên đi đem các ngươi vị này đồng tộc hết n ụ c cho bạn toán vớt theo âm xuyên không ra lệnh một tiếng mấy chục vạn vong hồn như là kiến h ồ i t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng hà bình an đánh tới có chút thực lực thấp ngay cả cựu phẩm quỷ tu cũng chưa tới vong hồn còn chưa tới hà bình an biến thành n g á n trượng kim nhân bên cạnh liền bị kim quang chiếu xạ hóa thành cho b ụ i biến mất không thấy gì nữa hà bình a n nhữ nhữ mày hắn lúc này phát hiện theo một chút vong hồn biến mất âm xuyên không thực lực ngược lại tựa hồ cường đại một chút hắn có thể hấp thu những này vong hồn â m khí mình chính là ra tay ác độc đem những này vong hồn toàn bộ chém tới ngược lại là vì âm xuyên không tăng cao tu vi đạo hữu không bằng ngươi liền xem Âm đây cũng là hắn những năm gần đây vì sao một mực tại chậm rãi luyện hóa miến huyện vong hồn tu vi cũng từ ban đầu nhị phẩm quỷ tu đạt tới hiện tại nửa bước quỷ tiên vãi đậu thành binh ngay tại vong hồn sắp vọt tới hà bình an trước người lúc theo trăm đạo kim quang hiện lên trăm tên người khoác kim giáp đầu đội khăn vàng tay cầm kim kích hoàng cân lực sĩ xuất hiện ở đây bên trên mỗi một tên hoàng kim lược sĩ bên ngoài thân thả ra đạo đạo hoàng quang riêng phần mình nốt chặt mấy ngàn tên vong hồn những n à y vong hồn vừa tiến vào hoàng quang bên trong lập tức như rơi vũng bùn cất bước khó khăn cũng không cần hoàng cân lược sĩ xuất thủ chỉ cần đem những n à y vong hồn ngăn lại khoảng khắc là đủ chỉ cần không tới gần hà bình an tự nhiên cũng liền không cách nào đối với hắn tạo thành bối rối âm xuyên không nhìn thấy trên trận đột nhiên xuất hiện hoàng kim lược sĩ hơi s ư n g sở đang chuẩn bị xuất thủ hủy đi đột nhiên tâm thần cảnh báo không kịp nghĩ nhiều h ủ thân hóa thành vô hình liền muốn né tránh、Chảm. theo một tiếng lạnh lùng thanh â m vang lên một đạo hóng á n h trong suốt thần thức tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện tại âm xuyên không thần hồn phụ cận chém xuống một kiếm a âm xuyên không phát ra một tiếng thê lương quỷ khóc sói gạo thần hồn kịch liệt đau nhức quỷ thân hiện hình ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm ba mươi ba cổ thư b ả n thiếu vain theo quỷ thân hiện hình thư không bên trong kim quang hiện lên kim s ắ c quyền tình đột nhiên xuất hiện tại âm xuyên không quỷ thân trước đó quyền kinh vừa mới xuất hiện liền khóa chặt âm xuyên không quỷ thân lúc này hắn lại nghĩ tán làm hư vô đã tới không kịp muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy âm xuyên không trên mặt âm hiểm cười quỷ thân bên trong một quyển cổ thư nổi lên màu xám x ư ơ n g mù từ trong cơ thể hắn từ từ phiêu khởi ngăn tại trước người và ảnh hà bình an một quyển đánh vào màu xám x ư ơ n g mù phía trên lại bị x ư ơ n g mù xám nâng lên một chút mà lên quyền phong căn bản là không có cách đột phá x ư ơ n g mù xám phòng ngự đại lực hà bình an nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân lực lượng lần nữa gia tăng ba lần đấm ra một quyển s ơ n băng địa liệt chính là tường đồng vách sát cũng nên đánh thành cho cạn thế nhưng là cái này có thể nát núi nước nhạc một quyển hết lần này tới lần khác bị cái này sương mù xám vững vàng nâng căn bản rơi không đi xuống g ố n g hà bình an hét lớn một tiếng thân hình hóa thành s o n g đầu bốn tay dáng như hổ điên bốn quyền như kim sắc như lưu tinh nháy mắt oanh ra mấy ngàn quyền cường hãn quyền phong xé rách t r ă m r ằ m mây đen lộ ra bị mây đen che chắn trong sáng bầu trời nhưng chính là tại sức mạnh như thế công kích đến tầng kia màu xám x ư ơ n g mù vẫn không gì phá nổi chỉ là x ư ơ n g mù tựa hồ hơi ảm đạm một chút bản này cổ thư trước đó tại dịch đan các bên trong cũng không có phát hiện có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự hà bình an tâm tư nhanh quay ngược trở lại thân hình hóa thành một vệ kim quang đột một ở giữa xuất hiện tại âm xuyên không sau lưng lại là liên tục mấy quyền oanh ra theo cổ thư hiện thân hà bình an trong lòng nỗi băn khoăn cũng đã rộng mở trong sáng đây chính là hắn cảm thấy âm xuyên không quỷ dị địa phương chỗ rõ ràng tu vi chỉ là nửa b ư ớ c quỷ tiên thực lực lại và quỷ tiên tương đương nguyên lai là có dị bảo phụ trợ âm xuyên không cười âm hiểm một tiếng hơi suy nghĩ kia cổ thư tùy tâm mà động lập tức xuất hiện tại phía sau hắn lại sẽ hà bình an công kích ngăn trở chỉ là cổ thư phía trên sương mù tựa hồ lại ảm đạm một chút dầm, dầm dầm hà bình an thấy cái này cổ thư xuất hiện xuất quỷ nhập thần biết đánh lén không có bao nhiêu tác dụng cũng không nói nữa bốn tay như là phong hỏa luân chuyển bốn cái to lớn kim sắc cự quyền điên của nghệ xuống đem trong t cổ h ư ư ơ nội g m âm u khí n không ngừng truyền vào trong sách xưa vì cổ thư cung cấp liên tục không ngừng âm khí hiện tại chỉ có thể nhìn là hà bình an chân nguyên trước hao hết còn làm mình âm khí trước hao hết đến chân tiên cảnh giới phất tay liền có thể thao túng trăm dặm thiên địa nguyên khí mà trăm dặm âm âm trăm dặm Hà này quỷ xuyên nguyên, nguyên tiên thì có thể thao túng phương viên tin, thể thể thắng được cái này thiên viên nội cái nên phương không không Bình An chân khí, cho khí. có có được địa sau nửa cách giờ từ hán ninh quận bên trong bay tới mấy đạo đội quang người cầm đầu chính là dương khánh và liễu nguyệt nga sau lưng còn có mấy người nên là hán ninh quận thái thú cùng trường sinh điện vệ sở người mấy người rơi vào ngoài trăm dặm căn bản không d á m tới gần đấu pháp hiện trường chỉ là đem s o n g phương đấu pháp hình tượng ghi chép lại hướng lên phía trên đưa tin mà đi âm xuyên không đối mấy người kia đến nhìn như không thấy vực này sâu tiến phất tay liền có thể chém giết nhưng sát mặt lại có một tia buồn dầu nửa canh giờ trôi qua trăm dặm mây đen tại hà bình an công kích đến đều giảm bớt một nửa nhưng hà bình an công kích lại không thấy chút nào yếu bớt a nhưng vào lúc này âm xuyên không hét thảm một tiếng lại là hà bình an thừa dịp âm xuyên không hơi phân thần một đạo so trước đó lớn mấy lần thần thức trưởng kiếm đột nhiên xâm nhập trong đầu của hắn chém xuống một kiếm âm xuyên không thức hải lập tức bị thương nặng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hà bình an dâu tóc đều dựng trong hai mắt toát r a dọa người kim quang liền ngay cả trong lỗ mũi đều có kim sắc huyết dịch chảy ra vì chém ra cái này viễn siêu thường ngày thần thức chi kiếm hà bình an rõ r Tự tồn 800. trong ự tồn t đầu chuyển đến từng đợt cảm giác hôn mê hà bình an không để ý tới cân nhắc những này cưỡng ép đẻ xuống mê muội hóa thành một vệ kim quang xuất hiện lần nữa tại cổ thư về sau âm xuyên không chước người tiếp lấy trong nháy mắt lại là vô số kim sắc quyển tình anh ra âm xuyên không miễn cưỡng ngăn cản hơn mười quyển liền không chịu nổi quyển phong phía trên chuyển đến vô tận cự lực mắt thấy quỷ thân đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ tâm niệm vừa động cổ thư nổi lên sương mù xám đem hắn quỷ thân thu vào tiếp lấy cổ thư sáng lên ánh sáng xám liền muốn phá không đào tàu trốn chỗ nào hà bình an trong tay thiên ma hóa huyết thần đ một đ a o chạm tại cổ thư phía trên chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng trong cổ thư mặt không thể phá vỡ xương mù s á m bị một đ a o chém ra một góc nhưng cổ thư bản thể vẫn chưa bị hao tổn vẫn như c ũ lấp l ó e ánh sáng s á m hướng nơi xa đội đi l ó e lên một cái chính là mấy chục dặm hà bình an hóa thành một vệ kim quang tung đ i ệ a kim quang hợp thời phát động phát sau mà đến trước lần nữa vài đ a o chém ra cổ thư phía trên sương mù s á m trở nên càng ngày càng ảm đạm xuy theo cuối cùng chém ra một đau cổ thư phía trên sương mù xám t ă n hết trở nên ảm đạm vô quang phiêu nhiên hướng mặt đất rơi đi hà bình an phất tay đánh ra một đạo chân nguyên màu đem cổ thư n ắ m ở trong tay đây chính là hà bình an phải tìm quyển cổ thư kia lúc này hắn mới phát hiện bản này cổ thư chỉ là một cái bản thiếu chỉ là hà bình an nghĩ không ra chính là thiên ma hóa huyết thần đao đều chạm không phá cổ thư đến cùng là ai thế mà có thể đem sách này chia hai nửa phong âm xuyên không trốn ở cổ thư không gian bên trong làm rùa đen rút đầu không ra hà bình an suy tư khoảng khắc hai tay liên tục đánh ra trên trăm đạo c ấ m chế đem cổ thư hoàn toàn phong cấm lúc này nếu là lựa chọn thần hồn tiến vào cổ thư không nói trước mình đối cái này sách xưa nội bộ không gian cũng không hiểu rõ không có đất lợi rất là không khôn mà bên ngoài còn có cái này mấy chục vạn vong hồn nếu là tứ tán né ra hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi dù sao lúc này cổ thư tại trong tay mình âm xuyên không ở bên trong cũng không trốn thoát được tiện tay đem cổ thư thu nhập trong tay h áo hắn nhìn ra phía ngoài ngơ ngơ ngác ngác mấy chục vạn vong hồn dưới mắt việc cấp bách là đem những n à y vong hồn đưa tiễn người tới hà bình an tâm niệm vừa động hướng đứng ở đằng xa dương khánh ngóc ngón tay dương khánh thấy hà bình an điểm với mình vội vàng hấp tấp chạy tới võ thánh tiền bối ngài gọi ta kẻ cầm đầu đã đền tội nhưng miến huyện cái này một huyện tri địa bị quỷ tiên chiếm cứ nhiều năm h á ninh quận quan lại không có khả năng không biết ủy tiên cố nhiên đáng ghét n h â n tộc đồng lõa càng là đáng hận ngươi nhưng minh bạch hà bình an mở miệng nói ra dương khánh sống hơn trăm tuổi tu luyện n h a u đạo tự nhiên đối hà bình an lời nói bên trong ý tứ rõ ràng vô cùng lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói võ thánh tiền bối yên tâm chỉ cần là liên quan đến án này người văn bối nhất định đem hắn chóc n ã quỷ án k i a bần đạo liền rửa mắt mà đợi đừng để cái này miễn huyện mấy chục vạn vong hồn bạch bạch chết o a n chỗ liên quan có lại nhất định phải trọng sử chỗ phạm sự tình nhất định phải chiều cáo thiên hạ hà bình an ngừng lại một chút nói tiếp nếu là có người cản trở báo ra danh hào của ta văn bối minh bạch chính khí ca dư âm bên thay văn bối tất nhiên đem việc này t r a cái t r a ra manh mối báo đáp tiền bối bồi dưỡng tri ân dương khánh trong lòng r u lên vội vàng đáp ứng nói đứng ở đằng xa thái thú bọn người không được hà bình an triệu kiến không dám tới gần nhìn thấy hai người nói chuyện không ngừng nhìn mình bên này nhưng lại không biết là nguyên nhân gì còn có một chuyện các ngươi tới người nhưng có sẽ niệm vãng sinh chú siêu độ vong hồn người hà bình an có chút lúng túng hỏi hắn có thể một quyền đem cái này mấy chục vạn vong hồn chất riết nhưng nếu muốn đem cái này mấy chục vạn vong hồn toàn bộ đưa vào u minh lại là thật có chút khó khăn một hai cái mấy chục cái đều có thể nhưng siêu độ mấy chục vạn vong hồn chính là hà bình an cũng có chút thúc thủ vô sách mấu chốt là dịch đan các bên trong ban thưởng đông đảo t h u ậ t pháp hết lần này tới lần khác cơ sở nhất đạo môn vãng sinh chú chưa hề ban t h ư ở n g qua ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm ba mươi b ố muốn làm gì thì làm một k h ắ c đồng hồ về sau dương khánh mang theo một già lọng gọn g nhìn xem lúc nào cũng có thể bị phong thổi nã lao đạo xuất hiện tại hà bình an trước mặt tiền bối miến huyện kể bên này chung quanh trong vòng trăm dặm không có một mặt cỏ văn bối bận rộn lo lắng đổi tới trước khi huyện mới tìm đến dạng này một vị đạo tu dương khánh có chút lung t u n g nói bất quá chỉ có bát phẩm tu vi võ thánh tiền bối lần thứ nhất cho mình an bài nhiệm vụ liền làm thành dạng này hắn thực tế là có chút không mặt mũi gặp người không sao hà bình an k h o á t tay áo quan sát một chút trước mặt lao đạo thể nội linh quan g tăng giã linh khi y ế u ớt rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà nếu là không có cơ duyên ba năm năm bên trong nhất định thọ nguyên hao hết mà đi không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào hà bình an đưa tay làm một cái vai trào mở miệng hỏi lao đạo mở nhạt lao mắt thấy hà bình an một chút trên đường tới dương khánh đã noi cho hắn Cái nói à y l thôi đ xong những lời này nguyên thọ ho kịch liệt nói hà bình an gật đầu nói ta đây minh bạch ngươi chỉ cần toàn lực hành động còn lại theo thanh được. nhân này của hắn rơi xuống một cỗ huyền diệu tuyệt luân khí tức tại miến huyện huyện vực tạo ra dưới mặt đất loang thoáng tựa hồ có một đạo cổ pháp đại môn lạng yên mở ra cổ pháp đại môn khoảng không như vũ cổ ý minh mông trên đó khắc rõ một chút quỷ dị đường vân cho người ta một loại âm chầm khủng bố cảm giác nguyên thọ lao đạo biến sắc trước kia mình niệm cái này vãng sinh chú cũng chưa thấy có như thế kỳ hiệu lúc này hắn mới đột nhiên cảm giác được chẳng biết lúc nào một con bàn tay ấm áp đã dán tại phía sau lưng của hắn phía trên tinh thần u đạo ra pháp lực liên tục không ngừng từ trên bàn tay truyền lại nhập trong đan đ i ể n của hắn trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn s ô n g lên đầu c ố này pháp lực như vượt sâu biển lớn phảng phất vô cùng vô tận cường đại đến không thể tưởng tượng nguyên thọ lao đạo chưa từng có nghĩ tới trong cơ thể của mình có thể có nhiều như vậy pháp lực ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc trong đầu đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt cẩn t h ủ tâm thần tiếp tục niệm nguyên võ lao đạo trong lòng run lên tiếp tục tụng niệm vãng sinh chú dưới mặt đất cái k i a đạo cổ pháp đại môn nháy mắt mở ra vô tận âm khí từ trong cửa lớn phun ra ngoài nếu là vận dụng linh mắt chi thuật liền có thể nhìn thấy có vô tận oan hồn tại đại môn phía trên kêu gen muốn từ đó tránh ra chỉ qua một hơi cỗ này phun lực liền biến thành một cỗ không cách nào hình dung cường đại hấp lực ở đây tu sĩ、si、chính là cách còn cách một đoạn cũng cảm giác thần hồn bất ổn tựa hồn thoát k h i ế mà ra dương khánh bọn người vội vàng, ổn định tâm thần. mới đưa c ố này quỷ dị hấp lực ngăn cản được s i ê u quỷ dị hấp lực đối i mấy chục vạn vong hồn càn quét mà ra liền muốn đem những n à y vong hồn đưa vào trong u minh nhưng vào lúc này mấy chục vạn vong hồn phía trên một đạo vô hình huyết tuyến đột nhiên từ quỷ thân phía trên h i ệ n hiện và hà bình an đã thu nhập tay háo bên trong cổ thư b ả n thiếu chăm chú nối liền cùng một chỗ chính là này quỷ dị hấp lực vô cùng cường đại cũng vô pháp đem tơ máu kéo đức ngược lại dẫn tới mấy chục vạn vong hồn quỷ khóc xói gạo hồn thể dẫn dắt thương khổ đau thấu tim gan kiệt kiệt tam phong đạo nhân chính là người đánh bại ta cái này mấy chục vạn vòng hắn nhưng lại không có khả năng để bọn hắn hồn về u m ì n h trong sách xưa truyền đến âm xuyên không tiếng cười đắc ý phải không hà bình an cười nhạt một tiếng trong tay thiên ma hóa huyết thần đao h i ệ n hiện mỏng như cánh ve huyết sắc thân đao huyết quang c h ấ p động chẳng biết lúc nào đã chém xuống một cái chính là hướng k i ê m mấy chục vạn cây vô hình tơ máu chém tới vô dụng cái này vô hình tơ máu đã bị người sách chăm chú khóa kín chính là chất tiên cũng c h ẳ n g không phá tơ máu này âm xuyên không tiếng cười đắc ý lần nữa chuyên ra nhưng lập tức liền bị đánh gãy c o n một tiếng rất nhỏ đao minh tiếng vang lên âm xuyên không nói tới tuyệt đối chạm không phá vô hình tơ máu bị thiên ma hóa huyết thần đao một đao chặt đứt mấy v ạ n cây mất đi vô hình tơ máu dẫn dắt cái này mấy vạn vong hồn lập tức bị hấp lực đưa vào trong u minh tranh tranh liên tục hơn mười âm thanh đao minh tiếng vang lên dẫn dắt tại mấy chục vạn vong hồn trên thân vô hình tơ máu đều bị chặt đứt tất cả vong hồn toàn bộ rơi vào trong u minh mấy chục vạn vong hồn rơi vào u minh thời điểm vẫn không quên quay đầu s á một cái hà bình an và nguyên thọ lao đạo không biết là hà bình an nào rắc vẫn là cái gì luôn cảm giác trên người mình chấp nhẹ tựa hồ thần hồn phía trên được ra chỉ thứ gì trước kia không nghĩ ra một chút đạo lý lúc này tự hồ cũng rộ theo vong hồn đều rơi vào u minh hà bình an đưa bàn tay thu hồi nguyên thọ lao đạo lập tức cảm giác thân thể đột nhiên chống giống bất lực rốt cuộc không có trước đó loại kia cường đại vô s o n g cảm giác nguyên thọ nguyên thọ quả nhiên mệnh không có đến t u y ệ t lộ hà bình an cười nhìn về phía nguyên thọ lao đạo đối với hắn khẽ gật đầu một cái nguyên thọ lao đạo còn đang kỳ quái hà bình an vì sao nói như thế lúc này dương khánh đi tới mở miệng nói nguyên thọ lao đạo ngươi còn không cảm ơn võ thánh tiền bối nghe được lời này nguyên thọ lao đạo trong lòng hơi động quan sát một chút hai tay của mình phát hiện lúc đầu cắt giàn mua bàn tay lúc này đường vân rõ ràng trên bàn t thậm chí nổi lên điểm điểm q u a n trạch tại dương khánh trong mắt tóc bạc chuyển ô run run giày giày thân thể cũng tràn ngập lực lượng rõ ràng trẻ tuổi mấy chục tuổi nhìn xem tựa như là hơn bốn mươi tuổi nam tử trung nhiên ra đây là nguyên thọ lao đạo lập tức nhớ ra cái gì đó vội vàng ngã đầu liền bái đa tạ tiền bối đại ân đại đức văn bối nguyên thọ suốt đời khó quên không sao về sau nhiều làm việc thiện sự tình tất có hậu phúc hà bình an đối nguyên thọ lao đạo khoát tay áo tiếp lấy liền phiêu nhiên hướng hán ninh quận bay đi nguyên thọ lao đạo trong nháy mắt trẻ tuổi mấy chục tuổi một mặt là bởi vì hà bình an pháp lực ở trong cơ thể hắn tồn lưu lại một đoạn thời gian. chính là chỉ lưu lại một tơ mộ t h à o đối nguyên thọ lao đạo đến nói cũng là hưởng thụ vô t ậ n lại thêm siêu độ mấy chục vạn v o n g hồn công đức vô lượng chính là đại bộ phận rơi vào hà bình an trên thân vẫn là có một chút rơi vào nguyên thọ lao đạo trên thân cũng sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác đối nguyên thọ lao đạo có không thể đo lường chỗ tốt hà bình an dự đoán nguyên thọ lao đạo nếu là hết thẻ thuận lợi về sau chí ít cũng có thể tu luyện tới đạo môn tứ phẩm cơ duyên xảo hợp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một canh giờ sau hán ninh quận quật phụ hà bình an thân hình hư hóa xếp bằng ở nha môn trên không nha môn phía dưới d ư ơ ngay k tại hai người đã nói rõ đây là võ thánh mệnh lệnh về sau h á n ninh quận thái thu y nguyên cứng cổ nói ngươi tu vi cao liền không tầm thường a bên này dương khánh còn chưa kịp nói chuyện liếng nguyệt nga lập tức nổi giận lông mày đứng đấy chân nguyên phong trào đột nhiên xuất thủ võ đạo nhị phẩm tu vi thấu thể mà ra võ đạo ý chí phá vỡ núi đá vụn tùy tiện liền đem hàn ninh quận thái thu hộ thân hạo nhiên chính khí đánh tan liễu nguyệt nga tiếp lấy bàn tay thứ nhất như lấy đồ trong túi đem h á n ninh quận thái thú tùy thân mang theo quan ấn chạy sộc trong tay thuận tiện đưa h á n ninh quận thái thú một q u y ề n trực tiếp chính giữa sống núi tinh hồng máu m ú i lập tức chạy ra hà bình an tại không trung nhìn thấy âm thầm b u ồ n c ư ờ i đây là h á n ninh quận thái thú n ằ m thường mình lưu tại liễu nguyệt nga thể nội chân nguyên tác dụng phụ bắt đầu phát huy tác dụng cầm tới quan ấn về sau liễu nguyệt nga đem đại ấn ném cho dương khánh để hắn đưa tin hàn ninh quận tất cả q u â lại nửa canh giờ đến hàn ninh quận nga môn tập hợp nếu không giết không tha làm xong đây hết thảy liễu nguyệt ng thật xin lỗi tu vi cao thật có thể muốn làm gì thì làm ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm ba mươi lăm bị chi phối sợ hãi một câu liền để hàn ninh quận thái thú cảm nhận được bị sư tử hà đông chi phối sợ hãi hắn bất quá là nho ra tứ phẩm tu vi quan ấn cũng vừa đối mặt liền bị liễu nguyệt nga cướp đi chỉ có thể xám xịt trốn ở nơi h ẻ o lánh rời thở mạnh cũng không dám một tiếng hà bình an cười t h ầ m cái này nên là mình lưu tại liễu nguyệt nga chân nguyên trong cơ thể ám thủ phát tác ai có thể nghĩ tới cái thứ nhất hưởng thụ liễu nguyệt nga táo bạo không phải là dương khánh lại là hàn ninh quận thái thú bất quá thời kỳ phi thường liền muốn dùng thủ đoạn phi thường âm xuyên không còn tại trong tay mình như ở đây c h ờ thời gian quá lâu chậm thì sinh biến đợi cho tất cả quan lại thăng đường về sau dương khánh ngồi xuống thái thú b à n xử án phía trên l i ế u nguyệt nga đứng tại b à n xử án bên cạnh tay cầm thái thú đại ấn đôi mắt đẹp trận mắt nhìn nhìn về phía ai liền để người không khỏi một trận sợ hãi thái thú vết xe đổ không có quan lại dám cùng tên này nhị phẩm vũ phu chính diện chống lại thái thú bằng chi nhạc ngươi có biết tội của ngươi không dương khánh vô kinh đường một tại phu nhân uy thế ra trí hạ khi thế càng thắng rồi hơn mấy phần h á n ninh quận thái thú bàng chi nhạc đang chuẩn bị tranh luận hai câu bị liễu nguyệt nga ánh mắt bén nhọn q u a t đến lập tức thanh âm thu nhỏ yếu ớt mà hỏi bạn quan có tội gì lực lượng đ ố n g nhiên mất bàng chi nhạc ngươi tại h á n ninh quận làm quan bốn năm dám nói đôi miến huyện sự t ì n h hoàn toàn không biết dương khánh mở miệng hỏi bàng chi nhạc ánh mắt một trận lấp lóe miến huyện sự t ì n h hắn vừa đến h á n ninh quận cũng đã nghe nói chỉ bất quá việc này không phải là chính hắn phát hiện mà là lời trước thái thú cùng hắn giao tiếp thời điểm lặng lẽ nói cho hắn chỉ nói miến huyện sự tình q u dị phi phạm không phải người bình thường có thể giải quyết đời trước thá l i ê n bị vây ở miến huyện bên trong thoát không được thân liền ngay cả tùy thân mang theo đại ấn cũng vô pháp đưa tin thằng đến cuối cùng âm xuyên không hiện thân nói là nơi đây đã bị hắn luyện bị quỷ nếu là thức thời ngoan ngoan rời đi hàng năm còn có trăm k h o ả âm đan dâng lên nếu không tại chỗ liền đem hắn thôn vệ cái gọi là âm đan chính là quỷ tu đạt tới trung tam phẩm về sau thể nội âm sát chi khí ngưng kết nội đan và yêu thú yêu đan tương tự cũng có thể làm thuốc thượng nhiệm thái thú bị âm xuyên không củ cải tăng lớn bổng sách lượt thu phục trở về, về sau không có lộ ra một tia đôi câu vài lời ngược lại đem đoạt được âm đan nộp lên trên thu hoạch được lên cao con đường trải qua hơn bốn năm thăng quan rời hán ninh quận mà bàng chi nhạc nghe nói về sau ngay cả miến huyện đều không có đi chỉ là cách một năm trước liền phái t r ư ở n g sinh điện vệ sở bách hộ tiến đến miến huyện thu lấy một lần ông đan bằng vào những ngày ông đan tu vi của hắn vững bước, bước tăng lên nếu là hà bình an không đến đại khái qua sang năm đại kế về sau cũng sẽ thăng quan rời hán ninh quận miến huyện mấy chục vạn v o n g hồn ngược lại thành bọn hắn thăng quan phát tài đ ư ờ n g tắt bàng chi nhạc cười ha hả cười nói dương đại nhân nói đùa miến huyện sự tình chính là quỷ tiên làm g i ta bực này chỉ là một tứ phẩm tu sĩ làm sao có thể biết liễu n g u y ệ t nga lông mày dựng lên liền chuẩn bị phát động sư hương công lại bị dương khánh ngăn lại đều để ngươi cái này bà nương lập uy đem ta lão dương phóng tới đi đâu dương khánh quanh thân hạo nhiên chính khí bắn ra trầm giọng nói thánh nhân nói quân tử tất thành nọ ý luôn xuất phát p ủy và nho ra vấn tâm kính có dị khúc đồng công c h i diệu bất quá chỉ có thể so sánh mình tu vi thấp tu sĩ hữu hiệu phù phù phù phù phù phù theo thanh em rơi xuống một cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào bảng tri nhạc thần hồn phía trên hắn cảm giác buồng tìm của mình nhảy lên kịch liệt cũng nhanh muốn nhảy ra lồng ngực trên mặt đỏ thai đỏ như là giống như lử ta xấu hổ vô cùng ta chán ghét nói dối chính mình bàng chi nhạc trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng rốt cục miệng chịu không được h è n hạ vô s ỉ hắn thất ra ta đã sớm biết miến huyện sự t ì n h bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chết lại không phải ta ta chỉ cần cầm quỷ tiên cung phụ n g âm đan chờ lấy thăng quan phát tài là được nói xong bàng chi nhạc trong lòng thoải mái v ú t một cái mồ hôi lạnh trên trán ngẩng đầu lại nhìn thấy mười mấy tên hán linh quận còn lại đồng loạt nhìn về phía hắn trong ánh mắt có xem thường có đồng tình có lắc đầu thở dài còn có thì mắt lộ sợ hãi hẹn hạ vô xỉ khốn dương khánh gầm thét một tiếng chính là hắn kinh lịch trăm năm nhân gian ấm lạnh cũng trơ chén và người này là ngũ hạo nhiên chính khí bắn ra nôn xuất phát thủy một đạo kim sắc lồng giam từ trên trời giang xuống đem bảng chi nhạc giam ở trong đó nếu không có nho đạo tam phẩm liền không phá nổi đạo này kim sắc lồng giam còn có ngươi trường sinh điện bách hộ i trình trường ngọc dương khánh trong thanh â m dày đặc khí lạnh nộ khí cơ hồ đã không che giấu được một canh giờ sau hà bình an thấy hết thể đều kết thúc hóa thành một đạo kim sắc đội quang biến mất tại m ư n chỗ ngắn ủi một canh giờ Hán n i dần dần ta ta thậm q u chí đến cuối cùng dương khánh không cần nôn xuất phát ủy cũng có quan lại lẫn nhau công kích lòng người hiểm ác xa xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp dương khánh trên đài ngược lại là nghe được say sương ngon lành chỉ là nhìn thấy phu nhân liễu nguyệt nga nghe được mặt đỏ tới mang thai mới đưa những ngày loạn thất bát tàu đánh gãy sau đó tất cả và án này có quan hệ người toàn bộ bị hắn nho ra công pháp vây khốn giải vào đại lao mà dương khánh thì thông qua thái t h u đại ấn trực tiếp và lương châu tuần phụ bắt được liên lạc lương châu một chỗ trong hoa n g mạc bầu trời kim quang lướt qua hà bình an thân hình hiện hiện hắn một tay một t r ư ờ n g mấy đạo trận bản rơi vào b ố n phía lập tức liền đem hắn thân hình che lấp ở bên trong đại trận do xét trận pháp phòng ngự trận pháp huyết trận sát trận xét lẫn đồng thời mấy viên kim đậu chiếu xuống trong vòng phương viên trăm dặm hoa thành hoàng cân lực sĩ thủ vệ tứ phương phạm là có tu sĩ đi ngang qua hà bình an lập tức liền có thể sinh lòng cảm ứng làm xong đây hết thảy hà bình an lúc này mới một tay một trường cổ thư tản q u y ể n rơi vào trong tay âm xuyên không ngươi làm mình ra nhận lấy cái chết vẫn là để ta chẳng ngươi hà bình an mở miệng nói ra thần thức đem hắn thanh âm xa xa chuyển vào trong sách xưa không gian độc lập tam phong đạo hữu việc này lại không khoan nhượng sao âm xuyên không thấy hà bình an lúc này dành tay chuẩn bị chuyên tâm đối phó mình còn chưa giao thủ đã có chút niềm tin không đủ cái này hà bình an thần thức cường đại nhục thân cường hãn trong tay cái tia thanh huyết sắc trường đào càng là uy lực vô song nếu là có lựa chọn nào khác âm xuyên không thực tế là không muốn cùng hắn giao thủ hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ mình là lúc nào chọc vị này sát tinh nếu là ngươi có thể để cho kia mấy chục vạn vong hồn phục sinh việc này cũng là không phải là không thể thương lượng hà bình an trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý đã như vậy không có gì để nói nhiều ngươi cứ việc phóng ngựa tới người này sách thế giới c a m đoan có thể để ngươi giật này cả mình âm xuyên không thâm trầm cười nói mình đại người này sách thế giới kinh doanh nhiều năm sớm đã vững như thành đồng chính là quỷ tiên tìm đến cũng chưa chắc có thể đem mình đánh bại thậm chí nếu là hà bình ăn một nước vô ý mình liền đem hắn đoạt xá cũng là có khả năng võ thánh thực lực tuy mạnh tại bình thường chân tiên nhưng thần hồn cùng bình thường chân tiên so ra cũng không có cường đại đến mức nào ai nói ta muốn đi vào rồi hà bình an mặt lộ vẻ một tia nụ cười quỳ dị tiếp lấy vây tay một cái một đoàn xích hồng hỏa diễm xuất hiện trong tay hắn đây là cái gì âm xuyên không trong thanh âm nghi hoặc bên trong mang theo một tia sợ hãi hắn mặc dù tại trong sách xưa nhưng thần thức có thể xuyên thấu qua cổ thư quan sát ngoại giới cỗ này hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền dẫn tới hư không một trận bật mẹo tuyệt đối không phải là p h à n hỏa nhất là thần trí của hắn chẳng qua là tại phụ cận dò xét một cái trước mắt liền bị khiêu động ngọn lửa thi uy thế khủng bố đến cực điểm ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm ba mươi sáu nam minh ly hỏa không biết ngươi có nghe nói qua nước cấm nấu hết xanh để ngươi cảm thụ hạ độc thân ba mươi năm nam nhân lửa nóng hà bình an c ư ờ i nhạt nói tiếp lấy một tay một điểm cổ thư tàn quyền tự động lơ lửng ở giữa không trùng tâm niệm vừa động x í c h hồng hỏa diễm tự động rơi vào cổ thư tàn quyền phía dưới đem cổ thư tàn quyền bao vây lại hô Hồ. x í c h hồng hỏa diễm tại hà bình an pháp lực thôi động hạ cháy h ư n g n ự c uy thế không ngừng đề cao như là một cái cỡ nhỏ mặt trời trận pháp bao trùn mười dặm trí địa như là địa hòa dân trào nhiệt độ cấp tốc lên cao liền ngay cả hà bình a n chỗ ngọn núi bên trên dưới chân hòn đá tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ cũng cấp tốc hòa tan hóa thành màu đỏ r u n g nham lưu động mà hạ hà bình a n như những mày lần nữa thả ra một đạo trật b à n đem chung quanh trăm trượng c h i địa che đậy dạng này mới đưa nhiệt độ cao k h ô n g chế tại trước người mình đạo này xích hồng h ỏ a diễm chính là trước đó hà bình a n đoạt được nam minh ly hỏa truyền thuyết nam minh ly hỏa tu luyện tới chỗ cao thâm liền sẽ hóa thành một đạo thuần trắng hòa diễm không có gì không đốt nhất là hết thể tà ma âm tuy chi vật trời sinh cát tinh đáng tiếc chỉ có lựa nhưng không có tiết kiếm để hà bình ăn rất là phiền ngọn lửa nhấp ngay chỗ cổ thư tàn quyền tại hỏa diễm phía trên không ngừng l a n lộn nhưng không có mảy may biến hóa tựa hồ chính là tại nam minh ly hỏa thiêu đốt phía dưới cũng hoàn toàn không có gì thường hà bình an cũng là không đội nhắm mắt thôi diễn tiểu diễn thần số cùng tung địa kim quang cái này cổ thư vốn là không tầm thường hà bình an cũng không có kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể kiến công nhưng ở hắn nghĩ đến cái này cổ thư chỉ cần còn tại cùng một chỗ không gian bên trong nam minh ly hỏa liền sẽ chậm rãi có tác dụng sau năm cách giờ hà bình an chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy cổ thư tàn quyền phía trên tựa hồ có chút một chút p h i m hồng quả nhiên mặc dù nam minh ly hỏa mặc dù không cách nào đem cổ thư tàn quyền dẫn đốt nhưng kinh khủng nhiệt độ cao lại có thể lần theo cổ thư tàn quyền khe hở chỗ truyền lại đi vào đây là bởi vì bản này cổ thư cũng không hoàn chỉnh cho nên cho dù không c h ọ n vẹn vị trí đã bị âm khí chữa trị nhưng không phải là hoàn chỉnh thể liền có thiếu hụt như thế vẫn chưa đủ hà bình an tâm niệm vừa động vô tận pháp lực lần nữa chản vào nam minh ly hỏa bên trong thu hoạch được pháp lực bổ sung nam minh ly hỏa lúc đầu xích hồng hỏa diễm tại lúc này lại hỏa hồng bên trong lần, lần mang theo một sợi bạch quang hỏa diễm uy lực tựa hồ lại tăng lên một bậu cổ từng h ư t tòa từ âm khí đúc thành thành trì sơn lâm đình đài l ầ cát chỉ cần chúng vào một điểm hỏa diễm liền cấp tốc hóa thành hư không thậm chí tia cổ cổ âm khí ngược lại thành nam minh ly hỏa chất dinh dưỡng tại cổ thư thế giới bên trong không ngừng lớn mạnh tướng ngược cổ thư thế giới bên trong vốn đang còn sót lại gần trăm tên âm xuyên không quỷ b ộ c cũng tại trong nháy mắt hồn phi phách tán trong đó liền có tên kia tại miến huyện trường sinh điện vệ sở giáo hí lý nguyên minh hắn cũng đã bị âm xuyên không luyện vì quỷ b ộ c toàn bộ cổ thư thế giới như là lọt vào diện thế chi k i ế p âm xuyên không ở trong đó luồn t ú i nhiều năm lại tại một sát na ở giữa toàn bộ tan thành mây khói tam phong đạo nhân người tính cả vì nhân tộc vong hồn đều giết còn không biết xấu hổ c h ạ m yêu trừ ma âm xuyên không ngoan lệ thanh âm từ trong sách xưa truyền ra bọn hắn bị ngươi luyện vì quỷ bục trừ phi ngươi nguyện ý thả bọn họ vào luân hồi nếu không v hà bình an trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạn thanh âm trầm thấp lại trịnh trọng việc nói những n à y nhân quả ta đều sẽ ghi t ạ c trên đầu của ngươi tam phong đạo nhân ngươi mơ tưởng nhưng vào lúc này cổ thư phía trên lại hiện ra một sợi nhàn nhà s ư ơ n g ngủ xám rõ ràng là âm xuyên không cho cùng dứt dậu thôi động bản nguyên đ ồ n khí làm sau cùng dãy ruột nhưng là hà bình an như thế nào lại để hắn toại nguyện đâu c hà ấ n h bình an trong hai mắt tràn đầy vẻ đ ạ m mạc bắt cựu huyền công tôi động không gian xung quanh vững như thành đồng chính là cổ thư cũng dãy r u ộ không ra theo nam minh ly hỏa càng đốt càng vượng rốt cục như là liệu nguyên liên hỏa lan tràn đến toàn bộ cổ thư thế giới bên trong trên trời dưới đất tất cả đều là từng mảnh từng mảnh xích hồng h ỏ a diễm âm xuyên không ở trong đó không ngừng chạy trốn hơi không cẩn thận liền có một chút h ỏ a tinh rơi vào quỷ thân phía trên đem quỷ thân dẫn đốt chính là âm xuyên không thôi động âm khí cũng vô pháp đem nam minh ly hỏa dập tắt h ỏ a diễm ngược lại như là giòi trong xương cấp tốc hướng toàn bộ quỷ thân lan tràn t chạm âm xuyên không trên mặt lộ ra một tiệm văn lệ đến lúc này đã không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn thạch x u n g gãy đôi phất tay hóa thành kiếm chỉ đem chỗ kia quỷ thân toàn bộ ch khí tức của hắn lại suy sụp rất nhiều chỉ so với nhất phẩm quỷ tu mạnh lên một kia âm xuyên không lần nữa hóa thành một đoàn h ư ảnh tại cổ thư thế giới bên trong tìm kiếm không có bị ngọn lửa chiếm cứ tịch thổ nhưng là theo hỏa diễm càng ngày càng tương đại toàn bộ cổ thư thế giới bên trong có thể cung cấp âm xuyên không lần nút vị trí càng ngày càng ít mà lại mặc dù có thể tránh né hỏa diễm nhưng k i a cổ cổ sóng nhiệt đánh tới âm xuyên không cũng có chút ngăn c ả n không nổi bản nguyên âm khí lúc này đã tiêu hao năm thành thực lực giảm xuống đến nhất phẩm tu vi mà lại theo nhiệt độ cao xâm nhập bản nguyên âm khí tiêu hao càng lúc càng lớn dựa theo âm xuyên không lại có một khắc đồng hồ mình liền sẽ bị nam minh ly hỏa triệt để tiêu tẫn hồn phi p h ế c tán nghĩ đến đây trong lòng của hắn rốt cục nổi lên một tia hối hận nếu là sớm biết như thế hắn không bằng liền ở tại trong u minh tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh chậm rãi tế luyện người sách không đến quỷ tiên tuyệt không rời núi nhưng lúc này hối hận cũng không có tác dụng gì âm xuyên không cản ắ n răng không khỏi đối hà bình an cầu khẩn nói tam phong tiền bối tha ta ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi hà bình an trên mặt lộ ra một tia quái dị nếu là tống bạch hồng dạng này ở trước mặt mình cầu xin tha t h ứ mình ngược lại là có thể cân nhắc nhưng ngươi âm xuyên không, tàn sát nhân tộc mấy chục vạn nếu ta tha ngươi thiên lý năng dùng nghĩ tới đây hà bình an thanh âm bên trong mang theo một tia t h ố n g k h o á i không cần hướng ta cầu xin tha thứ nếu là muốn cầu xin tha thứ đi đ ố i kia mấy chục vạn vòng hồn đi nói đi bất quá ta đoán chừng ngươi không có cơ hội này nếu là ta đem người này sách tặng cho ngươi như thế nào âm xuyên không trong thanh âm mang theo vô tận dụng hoặc ngươi cũng nhìn thấy đây vẫn chỉ là một bản tàn quyền liền uy lực kinh người như thế nếu là từ ngươi thôi động bản này tàn quyền uy lực sẽ càng thêm to lớn không thế nào chờ ngươi chết về sau người sách tàn quyền cũng vẫn là ta hà bình an từ t ố nói căn bản bất vi sở động tam phong đạo nhân ngươi thật muốn cá chết lưới rách âm xuyên không thanh âm trở nên đông tàn hà bình an không để ý đến hắn nữa nhưng trong tay pháp lực nhưng lại tăng cường mấy phần thấy hà bình an không nói lời nào nhưng hỏa diễm rõ ràng lại nóng bỏng mấy phần âm xuyên không liền minh bạch hà bình an tâm ý thể nội bản nguyên âm khí cố lên và cổ thưa c â u thông một tầng thật mỏng xương mù s á m tạm thời đem hắn và chung quanh hỏa diễm ngăn cách nhưng theo hỏa diễm không ngừng đánh tới chính là tầng kia hơi mỏng xương mù xám cũng bắt đầu trở nên mỏng manh đã ngươi không luôn tha ta vậy ngươi cũng được nghĩ được đến người sách nhưng vào lúc này, âm xuyên không hai mắt trừng trừng. giống to một tiếng t h a n h â m bên trong tràn đầy hoán độc và không c ấ m lòng bản nguyên âm khí đều dung nhập trong sách xưa chỉ thấy cổ thư ánh sáng s á m đại phóng lập tức liền xông phá hà bình an bố trí đạo đạo trận pháp ánh sáng s á m khe h ở chỗ càng là quan g mang bắn ra b ố n phía tựa hồ tại và một thế giới khác tiến hành câu thông Đây được đột xảy chuyện là là Hà Bình an mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thần hồn chút thần thần hồn đột nhiên cảnh biết bất báo, gì, An ẩn ẩn an. diễn cũng trong ra mặc cảm giác có dù Tiểu tại số liên nhìn thấy cổ thư trên thế giới không bị vô số hỏa diễm bao khỏa âm xuyên không tại một tầng hơi mỏng xương mù s á m bảo hộ h ạ n đang không ngừng hướng cổ thư tàn quyển bên trong truyền vào pháp lực của mình c h ạ m hà bình an m ặ t không biểu tình trên mặt lộ ra một tia thận trọng tiếp lấy một đạo thần thức biến thành óng ánh tiểu kiếm nháy mắt đột phá xương mù s á m phòng ngự trực tiếp chém vào âm xuyên không trong thức hải t s ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm ba mươi bảy tính mịt chi khí vain lập tức âm xuyên không trong t h ứ hải bị hà bình an chém ra một đạo khe nước to lớn thần hôn bất ổn âm khí một trận dúng chuyển đột nhiên ngưng lại. Bảo hộ âm xuyên không âm mụ sám xuyên xương mất đồng i âm khí bổ s thời ê biến mất u n g còn có cổ thư không gian bên trong kia vô tận nam minh ly hỏa cổ thư bên ngoài lấy người tại nguyên chỗ hà bình an l ộ t thân rất nhỏ lắc lư thần hồn trở về cơ thể trong tay đang có một cái tiểu h ỏ a cầu cháy hương thực bên trong chính là âm xuyên không k h ô ngừng n g suy thoái q u ỷ thân siêu hồn nhất phách hà bình an tâm niệm vừa động cường đại thần thức lập tức tràn vào âm xuyên không trong thức hải âm xuyên không tượng trưng chống cự một chút liền triệt để tuyệt vọng không có người sách bảo hộ hắn lúc này và hà bình an tu v i s o ra ngày đêm khác biệt căn bản ngăn cản không được hà bình an siêu hồn ba hơi qua đi đợi cho thần thức trở về cơ thể hà bình an sắc mặt lạnh lùng một tay một điểm cổ thư tàn quyền lập tức quay tít một vòng rơi vào hắn trong đan điển tiếp lấy lại làm ấy đạo cầm chê phong ấn rơi vào trên đ l i ê n cái này hà bình an vẫn là có chút không yên lòng ý đồ khống chế cổ thư tàn quyển tiến vào tàn tạ bên trong chiếc đỉnh nhỏ đáng tiếc rất nhanh hắn liền từ bỏ cả hai tựa hồ không cách nào lẫn nhau dung nạp làm xong đây hết thảy hà bình an quy t ứ c công tiểu diễn thần số trường sinh quyết tám linh lực đồng thời vận chuyển đem tự thân khí tức đều cháy l ấ p hắn vẫn là chậm một bước âm xuyên không đã đem nên làm đ ề u làm nhưng vào lúc này chỉ thấy hư không bên trong một đạo đỏ s ậ m u minh thông đạo ngay tại từ từ mở ra ù minh trong thông đạo vô tận vòng xoáy bên trong một con vô cùng to lớn nhãn cầu màu xám từ đó chậm dãi lộ ra nhãn cầu màu xám tìm kiếm không có kết quả trong con người đột nhiên tuân ra vô số ánh sáng xám như lợi kiếm tập tầng, tầng lớp lớp xuyên qua u minh thông đạo vô thanh vô tức rơi xuống hà bình a n chỗ ẩn thân vô tận tĩnh mịch chi khí lan tràn mà đi vất quá ba hơi phía dưới trăm dặm chi địa trăm trượng chi sâu tại ánh sáng s á m chiếu xạ bên trong như là gỗ mục nháy mắt hóa thành cho t à n gió nhẹ thổi liền theo do phiêu tán mạn tiên phi vũ hà bình an trước đó lựa chọn chính là một chỗ ba bốn trăm dặm hoang mạc nhưng nơi đây tốt xấu còn có chút thảm thực vật động vật nhưng trải qua này ánh sáng s á m vừa chiếu trong trước mắt trăm dặm chi địa lại không một tia sinh linh mười hơi qua đi nhãn cầu màu xám thấy không có thu hoạch đồng thời tựa hồ cảm ứng được giao diện trói buộc chi lực càng lúc càng lớn vòng xoay đảo ngượng đỏ sập u minh thông đạo chậm rãi con bế hư không q a y về bình tĩnh nếu không phải hà bình an tự mình kinh l cũng không dám tin tưởng ngay tại mười hơi trước đó từng có dạng này một cái kinh khủng tồn tại xuất hiện ở trước mắt đến nhanh đi cũng nhanh giống như phụ dung sớm nợ tồi tàn liền biến mất không thấy hắn ở trong lòng âm thầm tính ra chính là mình toàn lực hành động muốn đem một chỗ t r ă m d ặ m chi địa hủy diệt dễ dàng nhưng phải giống như cái này nhãn cầu màu xám đem cái này t r ă m d ặ m chi địa triệt để hóa thành một chỗ tử tịch chi địa chính là hắn cũng làm không được lại qua một khắp đồng hồ hà bình an mới triệt hồi quy tức công từ cho tàn bên trong bay ra chỉ gặp hắn nhục thân phía trên ánh sáng s á m và kim quang xét lẫn một hồi đem hắn nhục thân hóa thành màu xám trắng một hồi lại kim quang đại phóng đem ánh sáng s á m đổi tới nơi hẻo lánh nhưng cái này ánh sáng s á m như là giòi trong xương bất quá khoảng khắc liền sẽ cho tàn lại cháy cái này ánh sáng s á m cư n h i ê n như thế khó chơi hà bình an xếp bằng ngồi dưới đất bắt c u huyền công toàn lực vận chuyển nhưng cũng chỉ là đem cái này ánh sáng s á m đổi tới thân thể một góc phong ấn muốn triệt để xô tan lại là muôn vàn khó khăn nhưng vào lúc này trong đầu hắn linh quang khé động nam minh ly hỏa từ trong tay hiện hiện ánh lửa nở rộ trực tiếp hướng v nam minh ly hỏa cảm giác kia một sợi ánh sáng s á m lập tức ánh lửa đại phóng cháy hương h ự c đem kia ánh sáng s á m bao khoả ở trong đó không ngừng nướng khô thẳng đến sau nửa canh giờ kia sợi ánh sáng s á m mới bị nam minh ly hỏa triệt để thôn vệ thôn vệ cái này sợi ánh sáng s á m nam minh ly hỏa như là một con chim nhỏ tại hà bình an quanh người nhảy cấm hoan hô tựa hồ tại biểu đạt sự hưng phấn của nó c h i tình mà hà bình an cũng nhạy cảm phát hiện chỉ là thôn vệ một sợi ánh sáng s á m nam minh ly hỏa tựa hồ biến cường đại một chút sinh hồng trong ngọc lửa có một tia điểm trắng gặp một lần cảnh này vốn đang đối cái này t r ă m g d ạ m c h i đ ị a t ĩ n h mịch chi khí có chút thúc thủ vô sách hà bình an lập tức trong lòng khẽ đ ộ u cái này t r ă m g d ạ m c h i đ ị a t ĩ n h mịch chi khí nếu như không xử lý sẽ đem cái này t r ă m g d ạ m c h i đ ị a hóa thành một vùng cấm địa tất cả người sống sinh vật cũng đừng nghĩ tiếp cận một khi bị một sợi tĩnh mịch chi khí nhập thể không có n h ấ t phẩm tu vi mơ tưởng mạng sống nhưng là có cái này chuyên môn khắc chế tà ma âm t ù y chi vật nam minh ly hỏa liền có thể đem những này t ĩ n h mịch chi khí đều luyện hóa nam minh ly hỏa thôn vệ những này tính mịch chi khí khẳng định cũng sẽ lần nữa lớn mạnh một chút nghĩ tới đây hà bình an một tay một điểm nam minh ly hỏa lập tức v ẩ y hướng trăm dặm c h i địa như là tinh hỏa liêu nguyên đem tất cả tính mịch c h i khí đều t h n p h ệ sau ba cách giờ trăm dặm c h i địa tính mịch c h i khí đều đã bị nam minh ly hỏa t h n p h ệ hà bình an cảm giác được sinh hồng hỏa diễm đã có hai thành chuyển biến làm màu trắng như lợi cho toàn bộ chuyển thành thuần trắng c h i sắc liền mới thật sự là không có gì không đốt nam minh ly hỏa hà bình an siêu hồn âm xuyên không đã biết âm xuyên không lai lịch cùng năm đó trường chiêu quân sau khi chết phát sinh sự tình u minh vì trưởng quản vạn vật sinh linh sinh mệnh chỗ u minh tri chủ làm hậu thổ dưới trướng có ba vị quỷ thần quỷ tiên một số một trăm năm trước u minh chi chủ hậu thổ từ bên ngoài trở về bản thân bị trọng thương toàn thân bản nguyên âm khí tan giá hầu như không còn nói thẳng u minh muốn sinh ra đại l o ạ n mình cũng đem quay về luân hồi lúc ấy hậu thổ tựa hồ cực kỳ lo lắng bên người cũng chỉ còn lại phụ trợ quản lý người sách tam phẩm quỷ tu âm xuyên không không kịp ngâm nghĩ nữa hậu thổ liền quyết định đem người sách giao cho hắn để hắn đưa đến nhân giới đợi cho mình luân hồi chuyển thế về sau người sách tự có nhắc nhở đến lúc đó lại đem người sách giao cho hậu thổ là đủ ai ngờ ngay tại hậu thổ bàn giao người sách sự tính lúc dưới trướng một vị quỷ thần âm trường sinh đột nhiên xuất hiện kéo lấy người sách một góc liền muốn cướp đi người sách hậu thổ bản thân bị trọng thương lúc này đã áp chế không nổi âm trường sinh trong lúc nguy cấp thôi động bản nguyên pháp lực đem người sách chia làm hai nửa tiếp lấy liền trực tiếp một trưởng đem âm xuyên không đánh vào nhân giới bên trong âm xuyên không đi tới nhân giới về sau mang theo nửa bản người sách khổ đợi bảy mươi năm người sách nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở cuối cùng phỏng đoán nên là người sách xuất hiện không trọn v ẹ đã phát sinh biên hóa khả năng cùng năm đó hậu thổ đã liên lạc không được thế là hắn liền quyết định đem người sách luyện hóa xem có hay không có thể tìm tới hậ nhưng khi hắn đem người sách luyện hóa về sau lại phát hiện người trong sách có thế giới khác bên trong âm khí nồng đậm đối quỷ tu đến nói chính là tu luyện thánh địa khi hắn tiến vào người sách thế giới về sau tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn không ít ngắn ngủi m ư i năm liền từ quỷ tu tam phẩm tiến vào quỷ tu nhị phẩm tục ngữ nói lâu này mới rõ lòng người đối quỷ đến nói cũng giống như vậy theo thời gian trôi qua người sách vẫn là không có và hậu thổ bắt được liên lạc âm xuyên không tâm thái đã từ từ phát sinh biến hóa tốc độ tu luyện gia tăng hậu thổ miệu không tin tức ngược lại hắn ỉ vào người sách đã tu luyện tới nhị phẩm chung kỳ h ạ nếu là lại đợi một thời gian chính là tiến vào nhất phẩm bước vào quỷ tiên tri cảnh cũng không phải khó khăn gì âm xuyên không còn phát hiện người sách có thể nô dịch thao túng vong hồn nếu là dùng người sách s ắ p vong hồn luyện hóa về sau vong hồn rất nhanh liền sẽ chuyển thành quỷ tu còn nếu là đem tu vi lại thành quỷ tu thôn phệ về sau âm xuyên không tu vi lập tức liền sẽ chống rông r â n g lên không ít quanh đi còn lại lại là hơn mười năm rốt cục tại âm xuyên không phiêu đáng đến hán ninh quận miến huyện thời điểm hắn nhịn không được ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm ba mươi tám quỷ thần âm trường sinh lúc ấy âm xuyên không vẫn chỉ là nhị phẩm hậu kỳ tu vi biết đại huyền bên trong n g ọ a hồ tàn g long nếu là dẫn tới nhất phẩm tu sĩ mình khả năng khó thoát khỏi cái chết hắn cố ý trốn vào người trong sách đem người sách hóa thành một bản cổ thư để la lan tâm trong lúc vô tình nhận được tiếp lấy cổ thư bị la lan tâm tặng cho trương chiêu quân lại bị âm xuyên không thả ra một sợi âm khí ngày đêm quấn quanh trương chiêu quân rất nhanh liền thân hoạn lao trứng bất hạnh bỏ mình sau khi chết bị âm xuyên không dẫn vào người sách không gian bên trong quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn trương chiêu quân liền từ một kẻ phạm nhân tu luyện vì bát phẩm quỷ tu ngay tại hắn chuẩn bị thôn vệ trương chiêu quân thời điểm nhưng lại bị trưởng sinh điện tiên sư phát hiện la lan tâm dị thường cuối cùng tiên sư tiến vào cổ thư thế giới đem trương chiêu quân mang ra lúc ấy tên kia tiên sư mặc dù chỉ là một lục phẩm đạo tu nhưng âm xuyên không lo lắng cho mình giết chết tên này tiên sư về sau đại huyền triều hội phái tới càng thêm cường đại tiên sư thế là liền nhẫn một tay đợi cho trương chiêu quân sự tỉnh kết thúc la lan tâm rời đi âm xuyên không mới mê hoặc miến huyện một trương sinh điện tiên sư cũng đem hắn luyện hóa thôn vệ về sau lại hóa thành tên này tiên sư g á n g vẻ hành tẩu nhân dân Âm đem xuyên không liền t r ư ờ n n g s i h đ i ệ n g i Minh bộ, bộ miến sinh á o toàn hí huyện Lý luyện Nguyên trường quỷ buộc, vì bộ đến i ệ vệ n trên sở, thực t đã t h à h m ộ tám tòa t quỷ chỗ. Đến 8 năm trước hắn lá gan càng lúc càng lớn phát hiện mình luyện hóa gần trăm tên quỷ buộc thôn phệ gần vạn tên vong hồn tu vi đã đạt tới nhất phẩm đình phong nhưng căn bản không có người tìm đến mình phiền phức thắng đến một cái dạ hát phong cao ban đêm hắn nhịn không được trong lòng đối nhân tộc hết u y đ ụ c cùng vong hồn tham lam trong vòng một đêm lợi dụng người sách đem miến huyện mấy chục vạn bách tính toàn bộ luyện vì vong hồn cũng đem toàn bộ miến huyện hóa thành nhân gián quỷ tiếp lấy liền mượn dùng những n à y vong hồn tu vi rất nhanh liền đạt tới nửa bước quỷ tiên nếu là lại có thời gian ba năm chỉ sợ âm xuyên không liền có thể chân chính bước vào quỷ tiên tri cảnh đến lúc đó trong tay nắm giữ người sách chính là hà bình an m u ố n l ấ y hắn cũng độ khó cực lớn v ậ phần viên kia xuất hiện tại u minh trong thông đạo to lớn nhãn cầu màu xám chính là trong u minh tam đại quỷ thần một trong âm trường sinh bản thể âm xuyên không một kích cuối cùng kỳ thật liền đem người sách tàn q u y ề n kích hoạt và quỷ thần âm trường sinh trong tay người sách tàn q u y ề n lẫn nhau cảm ứng cho nên âm trường sinh mới có thể đột nhiên xuất hiện cũng cách giới đối hà bình an phát động công kích đáng tiếc giao diện tri lực đối âm trường sinh ảnh hưởng cực lớn nếu không nếu là âm trường sinh vượt giới mà đến k hà bình an tất nhiên sẽ bị phát nhiên hiện, hắn sẽ bị chỉ ũ n muốn n g t r á cũng được, c không h có chiến. Cũng có chiến chỉ thể một trận chiến. Cũng may trường sinh không có phát hiện hà bình an, tránh một trận sinh không hiện Hà Bình hoạ. Hà Bình may âm An, tri An là cách u minh thông đạo liền có thể cảm ứ n g được vị này đột nhiên xuất hiện quỷ thần âm trường sinh so với năm đó quỷ tiên tống b ạ c h hồng lại mạnh hơn thượng mấy lần không thôi chính là mình bây giờ thực lực cũng không nhất định là quỷ thần âm trường sinh đối thủ dựa theo u minh giới tù vì phân chia siêu thoát cảnh phía trên chia làm ba cái cảnh giới theo thứ tự là quỷ tiên quỷ thần cùng quỷ đế năm đó bị thương nặng hậu thổ liền chỉ là nửa bức quỷ đế cũng đã thống trị u minh giới đạt hơn và năm đây chính là u minh chi loạn nguyên nhân hà bình an phi thân lên nhìn l ư ớ t qua dưới chân phương viên trăm dặm trăm trượng chi sâu một tòa hồ sâu có lẽ đợi cho nhiều năm về sau nơi đây ngược lại có thể sẽ bởi vì địa thế khá thấp hóa thành một mảnh trăm dặm hạ trạch thai ngén sinh mệnh nghĩ tới đây hà bình an không khỏi có chút thở dài thiên hạ chi lớn vô số quỷ p h ụ thần công bây giờ xem ra không biết bao nhiêu đều là những n à y siêu thoát cảnh tu sĩ chỗ tạo nên thân hình hóa thành một vệ kim quang hướng về hư không bên trên bay đi đại bang một ngày cùng gió ổ i lên như diều gặp gió chín vài dặm s ư ơ tại mới từ thí dược ty lúc đi ra hắn liền từng ý đồ hướng hư không bên trên bay đi muốn thăm dò hư không bên trên có hay không có bên l i n giới thậm chí thế giới này có phải là cũng là bị tu vi cao thâm m ặ t chắc đại năng sáng tạo ra đến thế giới nhưng ở tám dặm không trung hắn liền không thể không từ bỏ ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản trên không trung lâm lệ cương phong ở khắp mọi nơi cao ba dặm không chỗ cương phong bắt đầu hóa thành từng đạo có thể so với nhất phẩm tu sĩ tê gia phong nhận hướng về hà bình an không ngừng c h ạ m tới hà bình an vận chuyển bắt cựu huệ công hóa thành ngàn trượng kim nhân liền có thể nhẹ nhõm chống cự cương phong nhưng là đến sáu dặm trên không trung cương phong biến thành phong nhận chẳng những có thể đột phá bát cựu huyền công p h o n g ngự thậm chí còn có thể tác dụng đến hà bình an thần hồn phía trên hà bình an cố nén tiên đao vạn quả thống khổ quả thực là đột phá đến tám dặm không trung liền cảm giác từng đạo phong nhận đều là siêu thoát cảnh tu sĩ một k í c h toàn lực miễn cưỡng cản hai lần toàn thân máu thịt bé bét thần hồn nhói nhói không thôi không thể không đ ộ n về mặt đất nhưng là từ khi luyện thần thuật có thành cựu tung điệu kim quan luyện thành hà bình an còn không có lại đi thử qua hôm nay hắn nghĩ thử lại lần nữa sau nửa canh giờ lấp lóe kim quan từ hư không bên trên đột hạ lộ ra một đạo máu thịt bê bét thân ảnh chính là hà bình an chỉ gặp hắn kim thân phía trên từng đạo vết thương kinh khủng sâu đủ thây xương lộ ra bên trong đạo hóa thành màu vàng kim nhạt nội tạng cùng xương cốt hà bình an tâm niệm vừa đậu kim quang lấp lóe thương thế cấp tốc hồi phục tung điệu kim quang nhanh thì nhanh vậy lại cũng không có thể tránh né kia hư không bên trong vô tận cương phong Lần này, hà bình an đột phá đến h á ngày tại t siêu hồn bên hồn n r o cũng được b La đi thứ hai lương châu hán xuyên quận một tiên phong đạo cốt đạo nhân xuất hiện tại quận thành bên trong hướng mấy tên người qua đường nghe nóng một cái phú vị liền xuất hiện tại một tòa tựa hồ có chút suy bại ngoài phủ đệ phủ đệ cửa nhà phía trên treo một khối to lớn bảng hiệu trên đó viết hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn la phủ thiết khẩu trực đoạn đoán mệnh chữa bệnh la phủ trước cửa một hạt phát đồng nhan lao đạo mở miệng tét thanh âm xa xa chuyển vào la phủ bên trong chỉ thấy tên này lao đạo cầm trong tay mặt màu lam xám lá cơ vải thượng thư bốn cái cổ phát thê lương chữ lớn thiết khẩu trực đoạn la phủ cổng trẻ tuổi sai vật thể phải quét tên này thân mang màu nâu xanh bắt quái đạo bảo lao đạo một chút không nói gì bọn hắn những ngày thủ vệ mỗi ngày không biết muốn nhìn thấy bao nhiêu đi giang hồ đạo nhân tăng lữ giả mạo thiên cơ thần toán nhưng là cơ bản đều là gạt người la đại nhân dặn đi dặn lại ng tiểu thư chính là bị người lừa gạt tâm mới bị thương vị tiểu ca này muốn hay không mà tính tái mệnh lao đạo cười tủm tỉm mở miệng hỏi không tính không tính đi nhanh lên sai vật thấy lao đạo tiến tới g ó c mặt vội vàng phất tay xua đổi nói lao đạo cũng không giận cười ha h à nói thế thì thật sự là đáng tiếc lúc đầu lao đạo coi như đến tiểu ca ngươi gần đây sở cầu sự t ì n h muốn tạo thành đáng tiếc còn có một cái cửa ải n h ư không người chỉ điểm cuối cùng rồi sẽ thất bại trong c a n t h ớ c ngươi lao đạo này h ồ ngôn loạn ngữ cái gì sai vật trước giận g ữ mắng mỏ một câu tiếp lấy con ngươi đảo một vòng tựa h ầ nghĩ đến cái gì quét về phía lao đạo mở miệng hỏi ngươi nếu là có thể nói ra ta sợ cầu chuyện gì ta liền thưởng hai ngươi tiền bạc vụn như thế nào lao đạo bấm ngón tay tính toán mở miệng nói ra tiểu ca sợ cầu sự tình liền tại cái này là phủ hậu viện bên trong nếu ta tính toán không sai cho là nam cưới nữ gà sự tình không biết lao đạo nói rất đúng không đúng À, ngươi lao đạo này còn có mấy phần môn đạo vậy ngươi ngược lại là nói cho ta ta lần này sợ cầu sự tình có gì liên quan tạm trẻ tuổi sai v ẫ t tiếp tục mở miệng hỏi lao đạo cười ha ha đã tính trước cửa hải đem tại trên dưới chủ tớ ở giữa nếu là thượng hạng thì hạ không ngại nếu là thượng ngại, thì hạ tất chắn trẻ tuổi sai vật bị lao đạo đâm trúng tâm tư lập tức biến sắc liền vội vàng hỏi kia nếu là như vậy khi giải thích thế nào lao đạo sắc mặt bình thản nói việc này đơn giản chỉ cần bần đạo n h ậ p phủ đi hóa giải một phen tự nhiên chủ tớ đều vui trẻ tuổi sai vật nhìn lướt qua lao đạo nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên m á h liệt phẫn n ộ quát ngươi lao đạo này dám can đảm lừa gà ta còn không no đi ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm ba mươi chín phản lừa dối cao thủ a tiểu tử này thế mà không theo lẽ thường ra bài Lão đạo,、so、đạo la t ai ngờ la lan tâm rời đi miến huyện cổ thư tàn quyện lại va và vào âm xuyên không cho đến hôm nay lúc này mới xem như chân chính tìm tới la lan tâm hà bình an không thích làm kia đầu trộm bữa cướp lại lo lắng mình lôi thôi lao đạo hình tượng không đủ chính diện chuyên môn hóa thành một tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lao đạo chính là vì quang minh chính đại tiến vào la phủ ai ngờ chưa xuất sư đã chết thế mà bị cái này nho nhỏ sai vặt ngăn lại thôi thôi thế nhân đều cầu tiên thấy tiên không biết tiên hà bình an không có thời gian ở đây chậm trễ đi đến l ệ c h ngó hẻm theo thanh â m phiếu miệu truyền ra thân hình dần dần hư hóa trực tiếp tiến vào là phủ bên trong tiểu thư nhanh đến đầu năm trong thành nhưng náo nhiệt chúng ta không bằng đi ra xem một chút một gian bố trí thanh nhã phấn t r ư ớ n g lụa mỏng trong k h u ê phòng một đạo thanh thúy nữ từ thanh â m vang lên tiểu thúy ngươi và lưu gia tiểu ca đi thôi ta liền không đi lại là một đạo sâu kín nữ từ thanh em vang lên hữu khí vô lực thanh em bên trong tràn đầy phiền muộn và thương cảm hà bình an trong lòng hơi động tên này tiểu thúy chính là la lan tâm nha hoàn mà kia lưu gia tiểu ca chính là la p h ụ trước sai vạt lúc trước hắn liền b ò i còn đến tên này tiểu thúy và kia lưu gia tiểu ca lưỡng t ỉ n h t ư n g duyệt chỉ là la lan tâm không có lấy chồng tiểu thúy từ nhỏ bồi tiếp la lan tâm lớn lên không nỡ la lan tâm cho nên liền một mực không có đáp ứng kia lưu gia tiểu ca hôn sự tiểu thư không đi kia tiểu thúy cũng không đi ta đi và kia lưu gia tiểu ca nói một tiếng để hắn không cần đợi thêm nghe tới la lan tâm không đi tiểu thúy cũng mất đi du lịch tâm tỉnh liền đi hướng phòng chức đi thông tri môn kia con đi hà bình an lập tức cảm giác trong lòng mừng thầm kia danh môn con để cho mình ăn thiệt thòi nhỏ không phải sao báo ứng liền đến theo tiểu thúy đi ra ngoài hà bình an hóa thành một cơn gió mát xuất hiện tại la lan tâm trong khuê phòng người là người phương nào la lan tâm gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện hà bình an thân ảnh không khỏi lấy làm kinh hãi đẹp mắt mắt to chừng mắt hà bình an quát lớn la tiểu thư không cần lo lắng ta chính là tại hà bình an xem ra mình trang điểm như thế tiên phong đạo cốt nên tùy tiện liền có thể để la lan tâm tin tưởng đi pháp lực tuân ra đem la lan tâm định tại nguyên chỗ không thể động đậy mà la lan tâm trên tay chính cầm một cái to lớn bình hoa nếu là lại trễ hơn mấy ngừng hoa này bình sợ là trực tiếp nện vào hà bình an trên mặt đại huyền nữ tử đều hung hãn như vậy sao hà bình an thở dài một hơi đem tiêu bình hoa từ la lan tâm trong tay lấy xuống còn thả về tại nguyên chỗ la lan tâm lông mi thật dài bên trong con mắt chuyển động không thôi nhìn xem hà bình an ánh mắt bên trong không có bao nhiêu h o n g sợ chỉ có một chút n g h i hoặc la lan tâm ta chính là tam phong đạo nhân lần này đến đây chính là vì trả ngươi một cọc nhẫn quả ngươi không cần kinh hoàng vần đạo đối ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ xấu hà bình an c h ậ m dai nói đến nói do mình ý đổ đến nhìn thấy la lan tâm tựa hầu nghi hoặc hơi giải liền nói ngươi nếu là đáp ứng ta liền liên tục nháy ba lần con mắt ta liền triệt hồi pháp lực trước hết để cho ngươi mở miệng la lan tâm nghe xong theo lời liên tục nháy mấy cái đôi mắt sáng hà bình an liền phất tay triệt hồi bộ phận pháp lực chỉ định trụ thân hình của nàng nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện ai ngờ pháp thuật vừa mới triệt hồi cứu mạng a la lan tâm kéo lên g ọ n quát to lên nữ tử lanh lạnh thanh em lập tức chuyển ra khuê phỏng hướng nơi xa truyền đi ai người tùy tiện ô nếu là có thể gọi tới một người liền coi như ngươi thắng hà bình an một mặt bất đắc dĩ nhìn xem la la tâm khắp nơi tìm một t r ư ơ n g băng ghế ngồi xuống nhìn nàng biểu diễn hà bình an thần thức dò xét đến la phủ cửa chính tiểu thúy đã tìm tới kia danh môn con nói là tiểu thư cùng mình không thể ra cửa khiến môn kia con thất vọng không thôi nhưng nói chuyện phiếm ở giữa vẫn là đem mình vừa mới đuổi đi một lao già lừa đảo sự tình nói ra thùy à, ngươi nhất định phải chú ý phàm là những cái kia dáng dấp bẻ mắt cái gì tiên phong đạo cốt phong lưu phong k h o n g đều không phải vật gì tốt tất cả đều không bằng giống ta dạng này tướng mạo phổ thông nhìn xem đáng tin cậy tiểu môn tử vừa nói còn tại tiểu thúy trước mặt khoe khoang chỉ cần mình tại liền không có người có thể lẫn vào t i ề n đến cái này la p h ụ chủ tớ trên dưới mỗi một cái đều là phòng l ử a gạt cao thủ a hà bình an thầm nghĩ trong lòng nếu là đặt ở kiếp trước cái này la p h ụ chủ tớ đều có thể làm phản lừa dối tuyên truyền hình tượng người phát ngôn nhưng ta đường đường v õ thánh bị n g ư ơ i một cái nho nhỏ sai vật ngăn tại ngoài cửa không sửa chữa sửa chữa ngươi ta còn biết xấu hổ hay không ra rồi hà bình an tâm niệm vừa động một đạo huyễn thuật rơi vào sai vật và tiểu thúy trên thân trong t h ắ n chốc còn tại nói chuyện p h i m sai vật lúc này cảm giác mình rơi vào trong n g ộ n cảnh tại giấc ngộng kia bên trong mình biến thành một tất h liệt mã chỉ có thúy nhi t i ể u t ỷ t ỷ có thể hạ p h ụ toàn bộ la phủ đều tại hà bình an không chế phía dưới căn bản không có khả năng có người có thể phát giác chớ đừng nói chi là đến đây cứ viện một k h ắ c đồng hồ về sau la lan tâm miệng đắng lơi khô u ố n g họng ngứa ra khói mới đình chỉ cầu cứu mà hà bình an gặp nàng rốt cục đình chỉ la lên lúc này mới sắc mặt một rộng mở ra mình vừa mới bị phong bế thay mạch la lan tâm giọng là thật không nhỏ nếu là lại tu luyện võ đạo hà bình an văn chừng không kém gì liễu nguyệt nga sư từ hà đông giống ngươi đến cùng muốn làm gì la lan tâm mở miệng hỏi lúc này trên mặt của nàng rốt cục có vẻ kinh hoàng không còn trước đó hư hãn nếu không phải tay chân bị pháp lực trói buộc chỉ sợ nàng cũng đã che bộ ngực mình ta muốn làm gì ta chính là đến còn cái nhân quả hà bình an bất đắc dĩ giải thích nói nghe được lời này la lan tâm lần nữa quan sát tỉ mỉ hà bình an vài lần xác định mình cùng người này cũng không nhận ra mặc dù không nói lời nào ánh mắt bên trong lại là tràn đầy không tin được rồi vẫn là trực đạo hoàng long đi hà bình an hai mắt ngưng lại cường đại thần thức như giống cây lao một đâm mà ra trực tiếp cắm vào la lan tâm trong thần hồn đem kia giam cầm la lan tâm thần hồn cấm hồn thuật một thương cắm đoạn theo cấm hồn thuật bị phá la lan tâm gương mặt xinh đẹp bên trên đầu tiên là lộ ra vô tận vẻ thống khổ tiếp lấy đau đớn làm dịu một cô bi thương ai h o á n khí tức từ trên mặt của nàng hiện lộ ra vô thanh vô tức ở giữa có n g ánh nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra trượt xuống gương mặt ướp nhẹp trước ngực và áo nhìn thấy cấm hồn thuật giải khai hà bình an triệt hồi pháp lực la lan tâm khôi phục tự do ô ô t r ư ơ n lang la lan tâm khôi phục thân thể khống chế ngồi liệt tại mình mề mại trên giường nhỏ thương tâm gần chết qua một khắc đồng hồ la lan tâm cuối cùng đình chỉ n ư c nợ nhìn về phía hà bình an nói ngươi đến cùng là ai ý muốn như thế nào hà bình an bất đắc di lắc đầu cái này đều cho ngươi đem ký ức khôi phục làm sao còn như thế nhiều vấn đề ta chính là tam phong đạo nhân ngươi biết ta cưới rồng võ thánh hà bình an khôi phục mình lôi thôi đạo nhân khuôn mặt quyết định đem danh hảo của mình báo ra đến để la lan tâm giật này cả mình tam phong đạo nhân cưới rồng võ thánh la lan tâm ở trong miệng nhấm nuốt k hoàng khắc t i ế p lấy mười phần khẳng định nói chưa nghe nói qua ta hà bình an kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài cưới rồng võ thánh ngươi cũng không biết hắn quyết định muốn cho la lan tâm hào h ả o phổ cập khoa học một chút cho hắn biết võ thánh vĩ đại ngươi nói ngươi là muốn tới còn nhân quả la lan tâm hỏi đánh gãy hà bình an chuẩn bị phổ cập khoa học ý nghĩ hà bình an gật gật đầu không sai ngươi vẫn là đem ta ký ức phong cấm đi những này chuyện cũ trước kia ta không nghĩ lại biết la lan tâm lao đi khỏe mắt nước mắt mở miệng nói ngươi lời này ý gì hà bình an ngầm đầu kinh ngạc nhìn xem la lan tâm nhiều năm như vậy ta đã nghĩ rõ ràng ta và trương lan bây giờ đã âm dương tưng cách hữu duyên vô phận đời này vô duyên giữ lại chút tình cảm này ngược lại là cái tâm kết không bằng quên mất la lan tâm gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy quyết tuyệt nói như vậy ngươi thật quên mất sao hà bình an lúc này đột nhiên mở miệng nói ngươi như quên mất vì sao nhiều năm như vậy sớm đã qua c ậ p cây chi niên còn không có lấy chồng theo ta được biết nhiều năm như vậy bên trong phụ thân ngươi cũng vì ngươi tìm không ít tuổi trẻ tuấn kiệt đáng tiếc ngươi một cái cũng nhìn không thuận mắt la lan tâm trong lòng r u lên hà bình an câu câu rơi vào tâm khảm của nàng phía trên mặc dù ký ức bị cấm hồn thuật phong cấm nhưng chẳng biết tại sao trong lòng nàng nhưng thủy chúng có một vướng mắt luôn cảm giác bất luận cái gì nam tử ở trong mắt nàng cũng không bằng trong ngộng tên n g kia một bộ thanh sam khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ thư sinh đến bây giờ la lan tâm đã sớm qua nữ tử x u ấ t giá tuổi tác nhưng vẫn là lẻ loi một mình bây giờ nói những này còn có cái gì dùng la lan tâm gương mặt xinh đẹp phía trên sinh ra ý tuyệt vọng trương lang đã nhập u minh mà ta còn tại dương thế đợi này đoạn không tương kiến cơ hội ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm bốn mươi xuất thủ lại trọng điểm một thế này đã thành kết cục đã định chính là ta cũng đã không thể sửa đổi hà bình an ngừng lại một chút tiếp lấy trịnh trọng việc nói nhưng đời sau ta lại có thể để các ngươi hai người lại tự tiền điền duyên vĩnh viễn không còn xa cách nữa mà lại ta hiện tại có thể để các ngươi gặp được gặp một lần ngươi nói thế nhưng là thật la lan tâm nghe tới hà bình an lời ấy ngạc nhiên nâng lên còn mang theo nước mắt gương mặt xinh đẹp b â n đạo chính là võ thánh hà bình an ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nạo nhiên ngụ ý lão tử đường đường võ thánh sao lại lừa ngươi cái này một cái nhà đầu mời tiên sư thanh toàn la lan tâm tựa hồ cảm thấy mình cũng không có cái gì dễ bị lửa trước mắt người này nếu là đồ háo sắc nơi nào sẽ cùng mình nói nhảm nhiều như vậy thế là vội vàng mở miệng nói tốt ngươi lại chờ một lát khoảng khắc như thế sự t ì n h nhất định phải nam nữ song phương đều đáp ứng mới có thể hà bình an mở miệng nói ra tiếp lấy ngón tay bấm miệng pháp quyết thầm vận thông ngũ chi thuật câu thông u minh trong miệng hét lớn một tiếng trương chiêu quân còn không hiện thân theo thanh em rơi xuống một thanh s a m thư sinh hư ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người trương lang thật là ngươi la lan tâm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình không nghĩ tới tên này lôi thôi đạo nhân thật có thể đem trương c i ê u quân vong hồn chiều đến nhân dân l a tâm trương c i ê u quân tùy ý quét qua cũng đ la cũ, hà bình t an ánh mắt o ngưng lại rơi vào thanh sam thư sinh quỷ thân phía trên không khôi giáp lại âm khí nồng đậm chương này chiêu đồng đều lúc này đã là quỷ tu ngũ phẩm chân mặc khoảng khắc la lan tâm trong mắt chứa thanh lệ mở miệng trước nói chương làng nhiều năm như vậy ngươi là có hay không có tốt chương chiêu con nước nở nói tuất ta đều tốt ngược lại là ngươi lại gầy gò rất nhiều đang khi nói chuyện phất tay giúp la là lan tâm l a o đi khỏe mắt nước mắt đến quỷ tu trung tam phẩm quỷ thân đã có thể hóa thành t h ự c thể có thể ảnh hưởng n g o ạ i vật không còn là hạ tam phẩm quỷ tu không cách nào tiếp xúc vật thật khu khu đợi cho một người một quỷ cảm xúc hơi định hà bình an nhẹ giọng ho khan đem hai người vớt vẻ an ủi đánh gãy cậu lương ăn một hồi liền đủ rồi hai người các ngươi ở đây anh anh em em nhưng cân nhắc qua vốn độc thân võ thánh cảm tàn h ụ v thụ r ư ơ n g c i bài i ê u Quân, k đưa ngươi n i từ U m hà triệu hồi, chính l người, người bình an g la mặt, mặt từ từ lập tức sắc mặt trầm xuống hai cái này thanh niên một cái so một cái khó nói vừa đem la lan tâm giải quyết trương chiêu quân tiểu tử này lại cho mình ra nan đề trương lan người hẳn là đã la lan tâm nhìn xem trương chiêu quân khắp khuôn mặt là không tin nàng không tin qua mấy năm này trương chiêu quân liền thay lòng lan tâm ngươi hẳn là tin tưởng ta trương chiêu quân sắc mặt sầm trắng giải thích nói nhưng bây giờ không phải lúc vì cái gì không đợi la lan tâm mở miệng hà bình an lại vượt lên trước t r ê n miệng nói là bởi vì u minh có biến tiền bối ngài biết trương chiêu quân một mặt kinh ngạc nhìn xem hà bình an không sai ta đích xác biết một chút bất quá không phải là đặc biệt rõ ràng hà bình an nhìn xem trương chiêu quân nói nhưng là ngươi đến ta hẳn là liền toàn rõ ràng hẳn thấy trương chiêu quân chính là ngũ phẩm quỷ tu biết nên sẽ nhiều hơn không ít quả nhiên trương chiêu quân nghe xong lời ấy vội vàng mở miệng nói văn bối biết gì nói đấy sau đó đem chính mình hiểu rõ tình huống em thay nói từ khi năm đó hậu thổ thụ thương về sau u minh giới quỷ thần âm trường sinh liên hợp phật giới đại năng cùng nhau xuất thủ hợp lực đem hậu thổ đánh bại cũng đoạt được người sách nược ớn nhưng hai gã khác quỷ thần cũng không phục âm trường sinh liên thủ cùng chống chọi với âm trường sinh từ đây u minh giới liền triển khai trăm năm đại chiến vừa mới bắt đầu quy mô vẫn còn tương đối nhỏ nhưng là gần nhất m ư ơ i năm chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng đã càn quét hơn phân nửa u minh giới liền ngay cả lục đạo luân hồi đều đã nhận ảnh hưởng hàng năm đại khái chỉ có một nửa v o n g hồn có thể may mắn luân hồi còn lại một nửa v o n g hồn cơ bản đều bị tam đại quỷ thần bắt trắng đinh nguyên lai、like、là dạng này hà bình an gật gật đầu như thế liền có thể giải thích vì sao t r ư ơ n g chiêu quân cùng cổ tùng thôn, thôn thôn dân mất đi nhiều năm còn chưa luân hồi nguyên nhân trương chiêu quân n g ư ơ i bây giờ là tại ai giới trướng hà bình an mở miệng hỏi ta hiện tại là u minh giới quỷ thần đỗ tử nhân tọa hạ quỷ tiên tống bạch hồng p ụ tá trương chiêu quân mở miệng nói tống bạch hồng hà bình an lập tức sắc mặt cổ quá nói tiếp nàng có phải là có cái đệ đệ gọi tống tiền a tiền bối cũng biết hắn trương chiêu quân kinh ngạc mở miệng nói ha ha hơi có nghe thấy nói đến còn có chút m ộ n gốc hà bình an mở miệng hỏi ta nhớ được đoạn thời gian trước vị kia tống m ô n chủ không phải là bị người đem hồn thể đánh nát sao chết không trương chiêu quân nghe xong lời này quan sát tỉ mỉ hà bình an một chút quỷ thân lập tức đánh run một cái mở miệng nói tiền bối hẳn là chính là vị kia võ t h á n h tam phong không sai chính là ta hà bình an nhẹ gật đầu việc này không có cái gì tốt phủ nhận trương chiêu quân vội vàng thật sâu bái tiếp tục mở miệng nói tiền bối lúc ấy nếu là tay lại trọng điểm l i ề n tốt a hà bình an kinh ngạc xem trương chiêu quân một chút còn tưởng rằng hắn muốn nói ra cái gì cùng mình không đội trời c h u n g phải vì tống môn chủ báo thủ ai biết cái thằng này thế mà nói như vậy lời này của ngươi ý tứ là tên kia còn chưa có chết hà bình an mở miệng hỏi đích sắc không chết trương chiêu quân giải thích nói tống bạch hồng tại quỷ thần đỗ tử nhân tọa hạ đảm nhiệm tiên phong đại tướng kính hiền nặng sĩ đối giới trướng quỷ binh quỷ tướng cực kỳ bảo vệ thâm thụ trong quân tướng sĩ yêu quý nhưng ngược lại là nàng tên kia đệ đệ tống tiện ỉ vào tỷ vi danh thường xuyên nước hiếp lương thiện còn tốt tại trong u minh tống tướng quân đối nó quản thúc cực nghiêm cho nên hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội làm loạn ngay tại trăm năm trước thừa dịp u minh chi loạn thời điểm chạy trốn tới nhân giới sáng lập vạn quỷ môn thai họa thương sinh bị tiền bối phát hiện đánh nát quỷ thân về sau tống tướng quân hao phí bản m ệ n h nam khí vì đó khép lại quỷ thân lại đi cầu quỷ thần đỗ tử nhân tự tổn năm trăm năm tu vi mới đưa tống tiện phục sinh nhưng cái này tống tiện phục sinh về sau không chút nào thu tay lại lại tại trong quân làm lên vạn quỷ môn thu nạp một đám làm sảng làm bậy quỷ binh quỷ tướng khắp nơi làm loạn làm cho trong quân chướng khí mù mịt hà bình an hiếu kỳ nói kia nếu là dạng này tống bạch hồng mặc kệ trương chiêu quân giải thích nói tống tướng quân tử khi cứu tống tiện về sau liền một mực tại bế quan bên trong nghe nói là vì ổn định tu vi nếu không rất có thể rơi xuống quỷ tiên c h i cảnh ha ha khó trách ngươi vừa rồi muốn nói ta vì sao không hạ thủ lại nặng một chút nhưng là nói chẳng ra đây hết thể vẫn là quỷ tiên tống bạch hồng gieo gió g a b bão nàng nếu không phải đỡ đệ ma nơi nào có những chuyện này hà bình an cười nói còn tốt cái này tống bạch hồng không có lập gia đình nếu không, không biết lại có cái nào nam nhân tốt bị hắn liên lụy đỡ đệ ma trương chiêu quân tò mò hỏi là chúng ta quê quán đối tỷ tỷ che chở đệ đệ một loại tên thân mật hà bình an thuận miệng nói tiếp lấy đổi chủ đ ể hỏi cái này và ngươi cùng la lan tâm sự t ì n h lại có quan hệ gì la lan tâm cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lại trương chiêu quân nhìn lướt qua la lan tâm tiếp lấy đối hà bình an truyền âm nói vạn bối lo lắng cho mình tại u minh trong chiến loạn bất hạnh hồn phi p h é t tán chậm trễ lan tâm ps ai cho cái phiếu để cử đi thể thao q u y một chương một trăm bốn mươi một hữu hảo hiệp thương ngươi đây cứ yên tâm đi hà bình an truyền âm trả lời cái này đồng tâm tỏa không phải là phản phẩm nếu là tù ý một phương bất hạnh thần hồn v ấ lạc đồng tâm tỏa hiệu quả tự động mất đi tác dụng đã là như thế văn bối liền không có nghi vấn trương chiêu quân nghe xong lời ấy vội vàng đáp ứng nói tốt vậy liền bắt đầu đi hà bình an đối hai người phân phò nói tiếp lấy pháp lực p h u n g trào đồng tâm tỏa bắn ra hai đạo màu hồng qua mang phân biệt rơi vào trên thân hai người và i nhục thân cùng hồn thể hòa làm một thể đa tạ tiền bối la lan tâm và trương chiêu quân tự nhiên có thể cảm giác được đồng tâm tỏa truyền đến cái chủng loại kia ý hợp tâm đầu cảm giác trong lòng lại không thể nghi ngờ nghi ngờ song song q u gối hà bình an trước mặt hướng hắn biểu thị lòng biết ơn không cần đa lễ hà bình an phất p h ấ t tay một cỗ pháp lực tuân ra đem hai người vừa nhất mà lên hai người lúc này còn đắm chìm trong bị đồng tâm tỏa khóa lại trong hạnh phúc ôm nhau cùng một chỗ vui đến phát khóc hà bình an lúc này gặp đến hai vị hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc tâm tình lúc này cũng nói không nên lời cao hứng cái này liền giống như là kiếp trước xem lương sơn bá và t r ú c anh đ g à y lúc luôn luôn tiếp hận vì hai người kết cục bi thảm cuối cùng nhìn thấy hai người hóa bớm mà đi trong lòng mới dễ chịu một chút lúc này hai vị hữu tình người dựa vào sự giúp đỡ của mình cuối cùng thành thân thuộc loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn tựa như là hoàn thành một cái vĩ đại nghệ thuật tác phẩm làm lòng người niệm thông suốt tâm thần ý hỏa nhưng vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau khu khu cụ hà bình an không phát không được ra một tiếng ho khan đánh gậy hai người hại không xấu hổ a làm sao ôm ôm các ngươi đều chạy đến trên giường đi cũng không nhìn một chút bên cạnh còn có một người đâu hà bình an biểu thị mình nhận một vạn điểm bạo kích ha ha để tiền bối lợi lâu trương chiêu quân vội vàng lôi kéo đỏ bừng mặt la lan tâm đứng dậy lưu luyến không tôi xem bên người la lan tâm một chút đột nhiên lại mở miệng nói ra tiền bối văn bối còn có một chuyện muốn nhờ cứ nói đừng lại hà bình an khoát tay một cái nói biểu thị mình bây giờ tâm tình tốt có việc dễ thương lượng văn bối muốn để lan tâm bái tiền bối vi sư không biết tiền bối có thể hay không ban thưởng tiên duyên trương t h i ê u quân vội vàng mở miệng nói ra thu đồ hà bình an quét một bên cúi đầu nhìn xuống đất hai gõ má hửng hồng la lan tâm biết hai người đã thương lượng qua la lan tâm cũng hẳn là đồng ý trong lòng hắn nhất chuyển liền biết trương t h i ê u quân ý đồ la lan tâm bây giờ đã hai m năm hai sáu sớm đã qua nữ tử cập kê chi niên bây giờ muốn tìm một vị thích hợp phu quân đã cực kỳ không dễ đương nhiên năng là đại hội nhân gia nếu là muốn gả cho vẫn sẽ có nam tử nguyện ý cưới nàng nhưng la lan tâm rõ ràng trong lòng đã có trường t h i ê u quân chính là bị cấm hồn thuật phong cấm ký ức cũng không nguyện ý lấy chồng chớ đừng nói chi là lúc này giải trừ cấm hồn thuật để nàng lấy chồng càng là không có khả năng cho nên mang tóc tu hành bái nhập tam phong đạo nhân vị này võ thánh muốn hạ chính là cực tốt một loại lựa chọn võ thánh muốn hạ nói ra đều lần có mặt m ũ i chính là la lan tâm phụ thân cũng đều sẽ khua chiên gõ chống đưa la lan tâm đi tu hành nhưng là hà bình an cũng không muốn như ước nguyện của hắn dạng nay một cái nũng nịu thẳng nữ mỗi ngày ở trước mặt mình lắc lư chỉ có thể nhìn không thể ăn c ũ nhưng g g là một loại trà một tấn. n ĩ tới đây, Hà b la là n vận la đạo. La đạo vừa vặn có một vị tiểu hữu ngay tại lương châu thăm người thân la lan tâm bái nhậm phu nhân của hắn muốn hạ ngược lại là cực kỳ phù hợp hà bình an trầm rãi mở miệng khiến la lan tâm cùng trương chiêu quân trên mặt lại nổi lên một tia hy vọng chỉ là về sau ngươi liền muốn nhiều bị khuất hà bình an nhìn xem trương chiêu quân ý vị thâm trường cười nói nhưng bằng tiền bối phân phó v ă n bối tuyệt không dị nghị trương chiêu quân cái nào nghĩ đến nhiều như vậy có thể trở thành đường đường võ thánh bằng h ư u kém nhất cũng hẳn là là thượng tam phẩm tu vi đi cao nhân như vậy đối la lan tâm đến nói chỉ cần có thể b á i nhập muôn hạ chính là đại hỷ sự tình hà bình an cười trên nỗi đau của người khác cười cười không nói gì đừng nhìn tiểu tử ngươi hiện tại đáp ứng sảng khoái đến lúc đó có ngươi chịu la lan tâm vốn là có hung hãn khí chất lại từ vị kia sư t ử hà đông m ă n g ra c h ậ c c h ậ c c h ậ c hình ảnh kia quả thực không nên quá đẹp t r ư ơ n g triêu quân đã việc nơi này ta cũng có một kiện nhiệm vụ an bài cho ngươi hà bình an sắc mặt tốc mục nói ngươi mặc dù lúc này đã thân là quỷ tộc nhưng khi còn sống cũng vì nhân tộc đ ố i yêu ma phệ nhân có ý kiến đến gì năm đó van bối ngộ nhập lạc lối nhưng khổ đ ộ c thi thư đ ố i yêu ma phệ nhân tự nhiên căm ghét cùng cực t r ư ơ n g triêu quân cũng là một mặt nghiêm túc hồi đáp chỉ là trong u minh mặc dù tống tướng quân cũng cực lực ngăn cản đáng tiếc u minh quỷ tộc từ xưa giờ đã như vậy chính là tống tướng quân cũng bất lực hán thân ở u minh tự nhiên biết thường xuyên có chút quỷ tu thừa dịp u minh đại l o ạ n lượng giới giao diện chi lực h ố n loạn len lén lẻn vào nhân giới thôn p h ệ sinh linh sự tình mặc dù tống bạch hồng trị quân cực nghiêm nhưng cũng vẹn vẹn tại nàng quản lý buộc trong quân hữu dụng cái khắc càng nhiều quỷ tu y nguyên không người quán thuốc cái kia đỡ đệ ma hà bình an hiếp hít mắt hiển nhiên không nghĩ tới tống tiền như thế một cái quỷ cắt bã tỉ tỉ ngược lại còn tính là một đời quỷ kiệt thân chí của hắn một mực tại quan sát trương triêu quân ba động mặc dù không có dùng siêu hồn thuật nhưng là cũng có thể phân biệt biết thật giả trương triêu quân tức giận nói nếu không phải tống tiền tên kia liên lụy tống tướng quân cũng không đến nỗi nhiều năm t ù vì không được tiến thêm hà bình an đối tống bạch hồng sự tình không đánh giá nhất tẩm nhất trác đều do trời định tống bạch hồng mình nguyện ý bất kể chi phí nâng đỡ tống t i ệ n kia là nàng sự t ì n h mục đích của mình thì là đưa tống t i ệ n hồn phi p h á c h tán thần hồn câu diện trương t r i ê u quân b ầ n đạo và kia tống t i ệ n hữu duyên hắn nếu không chết b ầ n đạo đ ê m không thể say rớt nhưng có biện pháp có thể đem hắn dẫn xuất t u minh giới hà bình an mở miệng hỏi hắn mặc dù người mang thông ú chi thuật nhưng nếu không phải là tất yếu không nguyện ý bước vào u minh ngày ấy quỷ thần âm trường sinh cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu nếu không có và âm trường sinh địch nội thực lực bước vào ư u minh chẳng khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết dẫn xuất tống tiền trương chiêu quân mặt lộ vẻ khó xử mình cùng kia tống tiền đạo khác biệt không thể cùng n h ư u đồ trước kia cơ bản không có chút nào gặp nhau thậm chí còn có chỗ đối địch muốn đem hắn dẫn xuất đích sắc có chút khó khăn gặp hắn tựa hồ có chút khó làm hà bình an mở miệng hỏi có chỗ khó trương chiêu quân lập tức sắc mặt run lên vội và nói tam phong tiền bối yên tâm vạn bối vô luận như thế nào nhất định đem hắn dẫn ra chỉ là cần tiền bối cho ta chút thời gian cái này không sao cũng không s ố ruột hà bình an mở miệng nói tiếp lấy một tay phất lên một đạo tinh t h u ầ n pháp lực rơi vào trường chiêu quân quỷ thân phía trên bần đạo xem ngươi mặc dù tiến cảnh tu v i tương đối nhanh nhưng căn cơ lại không quá vững chắc tại quỷ quân bên trong thường xuyên nhiễm lệ khí có lẽ sẽ tâm tính đại biến cái này đạo pháp lực có thể giúp ngươi vững chắc căn cơ luyện hóa lệ khí hào hào thể ngộ đa tạ tiền bối trường chiêu quân lúc này quỳ xuống hướng hào bình an đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ hắn có thể cảm giác được cỗ này tinh thuấn pháp lực ở trong cơ thể hắn không ngừng du chuyển đem thể nội lệ khí chậm rãi luyện hóa có đạo này pháp lực hắn tu luyện lại tránh lo âu về sau chỉ cần không ngừng phun ra nuốt vào âm khí. Tăng cao hắn đã nhìn ra hà bình an tựa hồ có bồi dưỡng mình ý tứ đương nhiên muốn tại hà bình an trước mặt cực lực biểu hiện mình giá trị một phương diện xem như vì chính mình thu hoạch được tu hành tài nguyên một phương diện khác cũng coi là trợ giúp còn tại nhân gian la lan tâm thu hoạch được hà bình an hào cảm m i n hà l m sự tình. Hà bình an cười nói g h tiếp tục mở miệng nói chuyện thứ nhất chính là kia huyền dương thành phụ cận cổ tùng thôn thôn dân ngươi nếu là có cơ hội liền giúp bần đạo đem bọn hắn đưa vào luân hồi nói liền đem cổ tùng thôn diêu chính lương đám người đại khái hình dạng và trương chiêu quân kể rõ trương chiêu quân liên tục gật đầu là vạn bối sau khi trở về liền lập tức đi tìm kia cổ tùng thôn bọn người hắn bây giờ thân là quỷ tiên tống bạch hồng phụ tá muốn tìm nhiều tên vong hồn đưa vào ưu minh ngược lại là cũng không tính việc khó ngược lại là mình thân ở quỷ binh bên trong muốn lại vào luân hồi ngược lại là muôn vàn khó khăn chuyện thứ hai chính là một gọi đinh lan hương hoặc là v u phúc m ộ t nữ t ử vong hồn từng là vạn quỷ môn quỷ tu bây giờ tu vi mất hết hà bình an ngừng lại một chút thật d à i thở dài nếu có duyên gặp phải liền giúp đỡ một bang là v ă n bối minh b ạ c h trương chiêu quân gật đầu nói hà bình an an bài việc này cũng coi là hóa giải trong lòng mình ý khó bình cổ tùng thôn thôn dân có thể nói nguyên nhân rất lớn chính là giang ngọc yên và tâm ma đạo chủ vì phòng ngừa mình tra được chuyện năm đó tiêu diệt miệng bây giờ có cơ hội nên vì bọn họ tìm được một phen sinh cơ về p h ấ n đinh lan hương thì phải nhìn nàng cơ duyên như thế nào sự tình đều giao phó xong hà bình an mở miệng hỏi ngươi trước đó nói hậu thổ bị tập có phật môn đại năng tham dự ngươi cũng đã biết là phật môn rất lớn có thể trương t h i ê u quân hồi ước khoảng khắc mở miệng nói ra vạn bối cũng là tin đồn lần này trở lại u minh vạn bối lại cẩn thận nghe n ó n một phen hà bình an gật gật đầu hỏi tiếp ngươi nhưng nghe nói u minh có một vị cầm phật đà chưa từng nghe nói t u t n g ư ơ i cái này liền đi đi hà bình an khoát tay áo ra hiệu trương chiêu quân có thể rời đi trương chiêu quân hướng hà bình an s á một cái tiếp lấy hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn xem la lan tâm nói lan l a tâm nhất định phải chờ ta thoại âm rơi xuống trương chiêu quân cũng đã thân hình hóa hư rơi vào trong ú minh trương lang la lan tâm bổ nào vào phụ cận đổ vào trương chiêu quân biến mất chỗ đau khóc thành tiếng hồi lâu sau hà bình an mở miệng nói la lan tâm vượt qua mấy ngày tự nhiên có người tới cửa thu đồ nhớ lấy việc này không nên chuyển ra ngoài hà bình an thanh â m vừa mới t r u y ề n vào la lan tâm trong h a i người đã hóa thành hư vô biến mất tại nguyên chỗ mà bị hà bình an dùng h u y ễ n thuật mê hoặc lưu ra sai vật và tiểu thúy lúc này mới từ cưỡi ngựa múa h u y ễ n cảnh bên trong đi ra đối hậu đường chuyện xảy ra căn bản không biết sau nửa canh giờ vừa mới trải qua một cái ngày đ ê m không ngủ không nghỉ đem hán minh quận sự tỉnh xử lý hoàn tất mới chuẩn bị nằm ngựa dương khánh và liễu nguyệt nga tiếp vào tam phong đạo nhân chuyên âm làm bọn hắn tiến đến hán xuyên quận thu nạp lan tâm làm đồ lệ hai người liền vội vàng đem thu thập chứng cứ phạm tội toàn bộ báo cáo lương châu tuần phủ cùng trường sinh điện chỉ huy sứ l ô vương tiếp lấy tùy tiện chỉ định một vị coi như thanh liêm quan lại đảm bảo hán linh quận đại ấn làm xong đây hết thảy hai người mới điều khiển hoàng thiện yêu chạy tới hán xuyên quận một ngày sau hai người đến hán xuyên quận trải qua và la lan tâm vụ thân hữu hảo hiệp thương liễu nguyệt nga thuận lợi đem la lan tâm thu làm đồ đệ trước khi rời đi mắt mũi sưng b ầ m trên đầu bị truy ra mấy cái bao lớn la lan tâm vụ thân ngàn cảm giác và tạng giống đưa ôn thần một dạng đem dương khánh ba người đưa tiễn hắng nghe qua tên kia xuất thủ đem mình truy nổ n chính là liêu thánh nữ nhi rốt cuộc i ê n tâm có lẽ đây cũng là nữ nhi la là lan tâm một đoạn cơ duyên ps chạm dạ tốc độ chậm lại